c h ư ơ n một m ặ t cap c h ư ơ n một m ặ t cap bằng hữu cường lực hơn b ổ kệ mẫn sao chỉ cần chín trăm chín mươi tám tuyệt thế hung tàn mang về nhà cái gì gạt ngươi huấn luyện ra sự tình sao có thể nói l ừ a g ạ t đâu ngươi nhìn nhìn lại nó cái này tinh thần lực mà cái này hung tàn mắt to như thế vẫn chưa đủ hung tàn m ặ t cap cái gì m ặ t cap đây là nhà chúng ta tổ truyền đại hung tàn tại s u h ủ gỗ thương mà không giúp được gì trong ánh mắt từ nghèo huấn luyện ra cuối cùng không địch lại kẻ già đời vô lại công tức giận bất bình rời đi ngay cả mua mạt cặp cũng không nhìn một chút ha ha lại kiếm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 cần câu cùng trong d ư ơ n g l ư ớ i câu bong bóng cá chờ đã liền là hắn trọng yếu nhất tài sản thường ngày chỉ cần không có gì thu hoạch hắn liền sẽ mang theo vận khí không tốt đại hung tàn nhóm đi tới sẽ dụ l ỉ n ct i y thị trường ngầm nơi này tìm vận may theo hắn tới nói hôm nay hắn liền câu được một đầu cá chép a tốt g i á c t h u ố c đi theo g i á c su hô gô chậm rãi đi trở về đi tới thế giới này đã nhanh một năm thân thể này cũng đến mười ba tuổi n i ê n kỷ nói như vậy cái tuổi này thiếu niên không phải đang huấn luyện nhà học trường học, học tập liền la bắt đầu thuộc về tân thủ huấn luyện gia lữ hành nhưng hắn không có đầu tiên hắn là một cái h ắ t hộ không có thân phận thích hợp sau đó liền là hắn không có tiền nếu như không phải năm đó r ắ c đem hắn nhặt được trở về hắn khả năng sớm đã chết ở m ở tờ mùn bên trong hoang dại bổ kẹ mẩn chuyện gì đều có thể làm ra được cho nên ngoại trừ bản thân thuộc về hắn người bổ kẹ mẩn cùng những cái k i a phi thường hy hữu chuẩn thần bổ kẹ mẩn liên minh đối với bổ kẹ mẩn chuyện giao dịch bình thường đều là không đề xướng cũng không nghiêm cấm chỉ cần không rõ mắt mở gan tiến hành mua bán cái k i a trên cơ bản không có vấn đề quá lớn dù sao đây là bình dân huấn luyện ra thu hoạch được cường lực bổ kẹ mẩn hoặc ban đầu bổ kẹ mẩn chủ y xuyên qua thụ thương sau sủ hữu gỗ ở tại rác nhà rác nhà cũng không giàu có không có cái khác kỹ năng hắn chỉ có thể dựa vào câu cá còn có ngẫu nhiên câu câu cá chép mới chống đỡ lấy cái nhà này gần nhất sủ hữu gỗ trên thân thể tổn thương đã gần như khỏi hẳn cho nên bắt đầu đi theo rác ra đánh ra tay một chút rút một chút ngày thứ hai sáng sớm sủ hữu gỗ mang lên một đầu tương đối cũ nát cần câu cùng rác xuất phát địa điểm là sệ dù lìn city bắt bộ sông nhỏ ngày hôm qua rác nhận được tin tức nơi này giống như xuất hiện tương đối hy hữu thủy hệ vổ kẹ m chờ bọn hắn chạy đến thời điểm sông nhỏ hai bên bờ đã có mấy cái cách g n mặc không sai biệt lắm thả câu người tại. rác đi qua nhẹ dọn cùng lão bằng hữu bắt chuyện qua về sau mang theo sủ hữu gỗ hướng càng xa một điểm địa phương đi đến chính là chỗ này rác chọn tốt địa phương về sau lập tức bắt đầu thả câu sủ hữu gỗ học theo tại hắn chỗ không xa cũng b u ô n g xuống lưới câu. câu cá â u c là một cái phi thường cần kiên nhẫn hoạt động vừa vặn sủ hữu gỗ có đầy đủ kiên nhẫn đầu thứ nhất con cá cũng không để cho hắn chờ quá lâu tại rác chỉ đạo dưới hắn bung lỏng siết chặt cùng dưới nước cổ kẹ mần năm kéo vô dụng mấy phút liền đem nó kéo ra khỏi mặt nước ha ha makap vậy mà không phải nắt giày vận khí cũng không tệ lắm sủ hữu gỗ tiểu tử không có chú ý rác t h u ố c t r e o t r ọ c lúc này sủ hữu gô đại nao kem chút bị đột nhiên xuất hiện tin tức làm đến đ ứ n g máy thật vất vả kịp phản ứng hắn lập tức c u ố n g hỉ thả câu thành công hoàn thành lần đầu bắt được thành cựu bắt được bảy cấp mặc cạm màu trắng phổ thông hệ thống mở ra cái này ngắn ngủi một chút tin tức để sủ hữu gô thất thần rất lâu chờ hắn lấy lại tinh thần hắn rác t h u ố c đã sơm trở lại vị trí của mình lần nữa kiên nhận chờ đợi con mồi m ắ c câu sủ hữu gô không tiếp tục để ý mặc cạm thay đổi mồi câu sau một bên chờ đợi một cái con mồi một bên lặng lẽ xem xét đột nhiên xuất hiện hệ、thống.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 Các loại ánh loại m ắ t lần nữa t r ở l ạ i t r o n g hiện t h ự c su hữu gỗ cùng rác bên trong h n p lực phía g i n dưới một dẫu ở dưới nước i không rõ i g、so、bổ kẹ mần đấu sức lại lần nữa kéo ra Xoát, một tiếng tại su hữu gỗ cùng rác hợp lực phía dưới dẫu ở dưới nước bổ kẹ m ẩ n đấu sức lại lần nữa kéo ra xù h ủ u gỗ hai người chờ mong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa g i á c dù sao cũng là lao ngư dân vô vô lao hung tàn đỏ n h ạ t hồng thân thể an ủi xù h ủ u gỗ vài câu sau lại lần nữa đi qua một bên đại khái ba giờ sau xù h ủ u gỗ ngoại trừ bắt đầu hai đầu hung tàn mặt cặp bên ngoài cũng không có cái khác thu hoạch hắn g i á c thúc bên kia dù sao cũng là câu cá người phong khoáng mặc dù không có câu được trong chờ mong hy hi hữu tổ k ẹ m mẩn nhưng cũng thu hoạch mấy đầu gỗ n ì n cùng bô li hoạt tính một cái thu hoạch g i á c mang tổ kỳ bạn đã dùng gần hết rồi cũng không biết là tên hôn đảo thả ra tin tức hy Hi hữu bổ kẹ mẩn cái giam a là cái gì bổ kẹ mẩn không biết có cái gì đặc thù lại thật không minh bạch để cho ta biết là ai làm sự tình một gậy cần câu gõ chết hắn nói xong cũng thu dọn đồ đạc dự định ngay thị trường giáp thúc ta dự định lại câu một hồi ta lát nữa lại đi tìm ngươi kim thủ chỉ xuất hiện để su h ủ g ô tạm thời không muốn rời đi nơi này hắn còn muốn thử một lần cái tia cái gọi là c h ấ n an năng lực giáp không tại hắn ngược lại tốt làm nếm thử vậy thì tốt chính ngươi cẩn thận một chút nơi này dù sao cũng là ngoại ô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 đối với một đầu lao hung tàn cũng muốn rắt hỗ trợ mới có thể câu lên hắn tới nói vừa mới dưỡng tốt thân thể vẫn có chút không đáng chú ý may mắn là rắc thúc cũ dây câu chất lượng rất tốt không may dây câu chất lượng vượt quá tưởng tượng của hắn phù phù su hữu cổ ngay cả người mang căn bị kéo vào trong sông Cấp 19 Shizu, tư chất, đệ tam tử sắc. Chương 2. Mới bắt đầu Chương 2 mới bắt đầu Cấp 19 Shizu, tư chất, đệ tam tử sắc.、Dưới、nước Shizu, Shizu, Shizu giai Mới mới giai Dưới đầu đầu tư tam tử bắt bắt tư tam tử tr đệ đệ ra mẩn. mẩn. xem bổ bổ kẹ kẹ đầu đau muốn nước nó quanh thân bị cuồng bạo siêu năng c ố n phở xỉ ẩn bao quanh phụ cận dòng nước cũng bị tứ tán c ố n phở xỉ ẩn khiến cho càng thêm hỗn loạn chạy xiết tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhìn xem càng ngày càng nhanh dòng nước x u hữu gỗ tự lạc nước sau liền nắm chặt trái tim nhỏ lần nữa có vào suy nghĩ mấy giây sau cắn răng một cái hướng về xỉ g ụ c phương hướng m ớ i đi lúc này xỉ g ụ c đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái mặc dù cồn u phở xỉ ẩn vẫn như cũ cuồng bạo nhưng lại mười phần phân tán lại thêm có dòng nước ngăn cản xù h ữ gỗ mười phần thuận lợi đi tới trước người của nó một phát bắt được xỉ sông nhỏ không sâu cũng không quá rộng không đầy một lát một người một t á p liền bậy tại trên bờ sông thở hào hẹn lúc này sủ hữu gỗ mới bắt đầu chú ý lên chuyện khác chấn an năng lực còn có thể làm thuốc c ă n thần ngay tại vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi bên trong chính là bởi vì sỉ、sì、dục đau đầu tình huống nhanh trong chuyển biến tốt đẹp hắn mới có thể thuận lợi lên bờ biết rõ hiện tại hắn còn có thể cảm nhận được thể nội mới yên tĩnh xuống thần bí năng lực theo hiện tại đến xem năng lực này giống như rất lợi hại dáng vẻ một bên sỉ、sì、dục đã tỉnh lại đau đầu là bệnh cũ điểm ấy kháng tính vẫn phải có mặc dù thường xuyên đau đầu dẫn đến ký ức có chút sai lầm loạn nhưng là kinh lịch vừa rồi nó lại là không quyết được chỉ thấy nó đột nhiên đứng lên sau đó đột nhiên ngồi xuống sủ h ủ gỗ trên thân sau đó nghiêng đầu dùng tràn ngập sáng suốt hai mắt nhìn xem sủ h ủ gỗ giắt đau đầu không thấy dì dùng sáng ngời có thần mắt to h i ế p một chút sau đó như cũng bảo trì một mặt ngơ ngác tiểu bộ dáng nó dưới mông sủ h ủ gỗ không rõ ràng cho lắm nhưng là bị một con vịt một mực đẻ ép cũng không phải chuyện gì đang chuẩn bị dãy rủa ngồi xuống trên bụng con vịt nhưng căn bản không để ý tới một lòng ghé vào sủ h ữ gỗ trên bụng không chịu xuống tới uy con vị người làm tổ kem ẩ n thận trọng đâu a khỏi bệnh không lâu tiểu thân bản bất lực phản kháng đại hoàng v ị ệ t trấn áp chỉ thấy nó cái mông muốn néo xoay người đổi cái thoải mái hơn tư thế sau đó tiếp tục nghiêng lấy đầu giả ngu giắt cứ như vậy rằng có thật lâu mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi không biết trên người con vịt là thật ngốc vẫn là giả ngu bất lực phản kháng sủ hữu gỗ cuối cùng đều chỉ năng lực lựa chọn thỏa hiệp nói ra câu nói kia tan nuôi giữa ngươi áp thì giục hai mắt sáng lên đầu hướng một bên khác l ậ ra giắt không đủ mặc dù là đồng dạng âm điệu đồng dạng ngữ khí nhưng là sủ hữu gỗ liền là nghe rõ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 Dục lại đổi tư thế nhìn xem dắt n sau khi r ố cục Các rắc, lên tiếng. Các à, dắt. ký kết sống chung hòa bình hữu hảo điều ước về sau dì dục cuối cùng từ sủ hữu gỗ trên thân nhảy xuống dưới sủ hữu gỗ che lấy kém chút nội thương tâm can tỷ phổi thận móc ra một cái b ổ kỳ bạn đem sỉ dục thu nhập trong đó cùng lúc đó trong đầu hệ thống lại một lần vang lên thu phục sỉ dục thu hoạch được ban đầu b ổ kèm mần ban thưởng sỉ dục can đi mười tác dụng đối với sỉ dục có thần kỳ hiệu quả dì dục can đi là cái quỷ gì hiệu quả thần kỳ lại là cái gì quỷ ngay cả ngươi cũng làm ta đúng không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 sau đó nhìn sủ hữu gỗ trên tay bánh kẹo một mặt ngươi xem đó mà làm biểu lộ muốn nhìn thấy bản thân chạy đến sĩ dục sù hữu gỗ kinh ngạc x o n g đắc ý cười xem ra là không kịp chờ đợi xoay người làm chủ nhân giắt không cho dì dục trong nháy mắt biến trở về ngốc đầu nga biểu lộ Khục. làm sao lại thế cầm đi lấy đi không giữ cho ngươi còn có thể lưu cho ai đây chứ không còn không có lối ra phát hiện bản thân đột nhiên tăng cao mấy tấc sủ hữu gỗ lập tức tuân theo nội tâm quyết định đem một nửa bánh kẹo căng vào sĩ dục miệng bên trong. nhìn xem sủ hữu gỗ trong tay còn thừa lại một bên khác dì dục trong mắt không có chút nào ba động đừng nóng vội đừng nóng vội cái này bánh kẹo một lần không thể ăn quá nhiều thật không lừa ngươi dù sao cũng là để lại cho ngươi mặc dù sù h u gỗ tại lời thề son s ắ c nói h i ệ u nói vợ ư nhưng g n cũng đạt á p lựa chọn tin tưởng hắn bởi vì chính nó đã cảm nhận được cái này bánh kẹo hiệu quả biết rõ đây là chuyên thuộc về bọn chúng nhất tộc đồ vật lam sắc cồn thở xì ẩn rốt cục tán đi chờ hai chân một lần nữa tiếp xúc đến mặt đất về sau sù h u gỗ mới thở dài một hơi tối thiểu cái này con vịt là cái giảng đạo lý đối với sù h u gỗ muốn đưa nó thu vào tổ kỳ bản thỉnh cầu giả ngu áp xoay mông một cái tránh da hồng quang triệu h không có biện pháp sủ hữu gỗ đành phải lại một lần cùng nó ước pháp tam trường sau hướng về sệ du lịn ct đi đến mặc trò sỉ dục tại sau lưng treo hắn xem như minh bạch lấy hắn hiện tại đạo hạnh còn hàng phục không được tên yêu nghiệp này dì dục đối với sủ hữu gỗ vẫn có chút cảnh giác dù sao mới tiếp xúc không bao lâu bất quá cảm giác được đầu lại dần dần đau về sau nó đành phải đ ổ i kịp sủ hữu gỗ bằng lưng đầu của nó đau n h ấ t cùng phổ thông sỉ dục không giống nhau lắm đau đớn là khác gáp gấp bội đồng thời trí nhớ của nó cũng sẽ không biến mất quá nhiều đặc biệt là liên quan tới đau đớn ký ức lại có liền là g i ấ u ở thân thể nó bên trong siêu năng lực cũng viễn siêu phổ thông sỉ dục cùng phổ thông siêu năng lực bồ kẻ mẫn gặp được sù hữu gỗ cái này có thể làm dịu nó đau đầu di động dược t h nó đương nhiên không thể cứ như vậy bung tha mặc dù con vịt vĩnh viễn không là nô、no, nhưng nhìn tại bao ăn bao ở phân thượng nó cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đi dùng thử một chút bất quá bây giờ cái dạng này đãi nộ còn giống như rất có thể nó giật giật miệng trong miệng bánh kẹo thơm ngọt mùi vẫn chưa hoàn toàn biến mất cho nên xem ở trường kỳ c ô phiếu như thế sẽ đến sự tính phân thượng. Áp ra lựa chọn về sau. Bảo bọc h như ân, n vậy cái kia bánh kẹo về sau hẳn là còn có thể lại nhiều giờ đi không thể cỡ nào liền đem hắn nâng cao cao như thế hẳn là liền không thành vấn đề đối cứ như vậy quyết định su hữu g o đột nhiên cảm thấy lưng mắt lạnh đột nhiên xoay người dĩ dục sững sờ sau đó trong nháy mắt biến trở về ngốc đầu nga biểu lộ n g ư ơ i có phải hay không có âm mưu gì cảm giác được âm mưu khí t ứ c su hữu g o híp mắt để phòng nói g i ắ t không có thành thật áp chưa từng nói dối dĩ dục có thần trong mắt to không có một tia ba động để không thể nhìn ra mánh khỏe su u gỗ chỉ có thể từ bỏ hoài nghi chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi、Rắc. khẳng định là dưới trời chiều sủ hữu gỗ cùng sỉ dục cái bóng kéo đến mọc dài tựa như hai đầu đại c ặ t tập đi chương ba ta áp ra x o á y một mười ba không tiếp thu phản bác chương ba ta áp ra x o á y một mười ba không tiếp thu phản bác làm tương đối thường gặp ven đường bộ kẹ m ẩ n mặc dù có được bộ kẹ m ẩ n mà cường đại siêu năng lực nhưng là bởi vì thường xuyên đau đầu khả năng dẫn đến siêu năng lực mất khống chế lại thêm đau đầu sau này thường thường dẫn đến ký ức thiếu thốn hoặc là trí nhớ không tốt triệu chứng cho nên sỉ dục cũng không có bị đại bộ phận huấn luyện ra lựa chọn t h ú n g chi một cái kinh thường tính mất trí nhớ bộ kệ mần căn bản cũng không có nhiều ít huấn luyện gia dám dùng nói không chừng một khắc trước chuẩn bị chiến đấu sau một khắc ngay cả huấn luyện gia là ai đều quên cho nên dù cho biết siêu năng lực bộ kệ mần rất hy hữu nhưng đại đa số huấn luyện gia đều không có đi lựa chọn sỉ dục lại thêm trải qua một ít nghiên cứu viên tính toán bắt một cái gỗ đục đại giới so bồi dưỡng một cái sỉ dục đại giới cũng không kém bao nhiêu huấn luyện gia chưa hề đều không phải là đồ đẩn không có người nào tiền là gió lớn thổi tới mà bây giờ đợi đến sỉ dục và ở sệ dũ lịn ct ngày thứ ba liên tục hướng dắt thúc cam đoan s ì dục sinh ra phí tổn từ bản thân gánh chịu về sau phía đi lao đại công phu mới nói phục hắn để s ì dục ra và ở trong phòng về phần r ẹ n lộ nơi đó một chút ý kiến đều không có nàng cung ạ nỉm bên trong ả thuộc về một loại người tâm tư đơn thuần đối với bộ kệ mẩn m ặ c kệ là cái gì chủng loại cơ bản đều không có cái gì kháng cự năng lực hôm nay s ì dục có chút kỳ quái vậy mà không giống hai ngày trước đồng dạng theo sát lấy sụ hữu g ồ mà là đứng tại trước gương ngơ ngác nhìn không sai biệt lắm hơn một giờ sụ h u gỗ bắt đầu suy đoán cái này con vịt có phải hay không giả bộ một chút biến thất Kaka, sỉ dục đ rẽ lộ à l mợ sao m e n lắc o cũng mịt đầu con mắt nhìn xem đi tới sĩ dục nàng giống như phát hiện sĩ dục có cái gì không đồng dạng mặc dù mặt ngoài nhìn qua vẫn là ngơ ngác bất quá tựa như là tức giận lúc này sủ hữu gỗ cũng đã nhìn ra nói thật ra hắn hiện tại có chút hư con vịt nhìn giống như muốn bạo tẩu làm sao bây giờ ô n l à các loại rất cấp bách con vịt cái kia ta vừa mới không phải ý tứ kia a ngươi trước tiên tỉnh táo một chút con vịt không để ý đến sủ hữu gỗ giải thích từng bước từng bước chậm dại hướng hắn đi tới tiểu chân ngắn môi đi ra một bước sủ hữu gỗ bên thai vỡ tan âm thanh liền hơn rõ ràng lần này liền ngay cả rẽn lộ cũng nghe thấy đột nhiên t m một tiếng tấm gương nát sù h u gỗ cùng rẽn lộ liếp nhau một cái bọn hắn giống như nhìn thấy xì giục cười tặc trước i dục đúng là tiên tại, giảm giảm. tại bờ sông nhỏ nó không có gì biện pháp chỉ có thể đem nước làm đục tiểu t r ứ n g phạt một phen hiện tại nhà áp ra liền ha ha hai tiếng su hữu gỗ c ù n g r ẹ n lộ còn không có kịp phản ứng Tí dục đã vượt dục hài người lòng nghiêng đầu một chút áp ra làm việc trọng yếu nhất vẫn là chỉnh trình tề tề để lọt một khối đều không được cuối cùng xù hữu gỗ cùng xị、sì、dục bị r á t thúc đuổi ra khỏi nhà không kiếm được tiền không cho phép về nhà loại kia mặc dù biết đây là rác thúc nói nhảm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 tim dọc k ẹ t bí mật tuyên truyền chưa hề đều chưa từng thiếu mà lại tại xã hội tầng dưới chót thanh danh cũng không tính chênh l ệ n h dù sao thân ở tầng dưới chót người cơm đều nhanh không có ăn nơi nào có thời gian cân nhắc cái khác bọn hắn duy nhất cân nhắc chỉ có sống sót như thế nào mới có thể còn sống su hugo cũng không muốn tiến vào tim dọc k ẹ t hắn còn chưa đi đến loại trình độ đó đây cũng là hắn đầy đủ may mắn gặp rác bọn hắn c h ỉ ít còn có thể tiếp tục sống mặc dù thời gian nghèo khó những trở lại tim dọc k ẹ t gia nhập tim dọc két rất đơn giản lấp cái biểu làm tiểu nhiệm vụ liền có thể trở thành tim dọc két thành viên vòng ngoài nhưng là hơn tiện nghi hơn không có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 xu hữu gỗ chọn lựa đầu tiên liền là bắt c h ù n g nhiệm vụ loại nhiệm vụ này thích hợp nhất hắn hiện tại bệ dị vườn ẩn hiện t r ù n g hệ vồ kẹ mẩn cũng không nhiều đại đa số liền là h ị n h cùng c ậ t tập đi ngoại trừ ngẫu nhiên ra như vậy một hai con bệ y hự hoặc là bụt tờ phờ dở phiền p h ứ c điểm còn lại cẩn thận một chút coi như chỉ có một mình hắn đều có biện pháp giải quyết nói làm liền làm cùng bệ dị vườn lão bản liên hệ về sau xu hữu gỗ liền mang theo vẫn còn giả bộ ngốc xì dục xuất phát chương bốn về bắt t r u n g tiểu nhiệm vụ bệ dị vườn cách sẻ dụ liền ct nội thành có chút xa phương tiện giao thông phần lớn cũng là cùng vỗ kẹ mẩn có liên quan xe buýt cái gì tuyến đường cũng không nhiều chỉ dục đi mệnh rốt cục nguyện ý trở lại b ồ kỷ bàn bên trong mà sù hữu gỗ chỉ có thể khổ b ư ớ c tại mặt trời dưới đáy chậm dai hướng chỗ cần đến đi tới nghe nói nội thành gần nhất mới mở nhà hắc khoa kỹ xe đạp cửa hàng sù hữu gỗ nhỏ giọng lẩm bẩm đáng tiếc hắn không có tiền chẳng qua nếu như có thể bắt được một cái thích hợp đi xe vồ kẹ mẩn có lẽ sẽ càng tốt hơn lên ngựa có thể đi đường xuống ngựa có thể đánh đánh không lại còn có thể chạy không bắt không phải huấn luyện ra sù hữu gỗ còn tại tưởng tượng lấy về sau đến cùng là bắt chỉ uy mánh kéo hay ngạt cạn h ì n vẫn là tìm chỉ xuất khí phiêu giật dạp Bẹ dì vườn đến đứng t ạ xi hạ dạ tiên cây b n g sinh i người tốt đợi đến hãy ạ xi hạ dạ tiên h sinh ngẩng đầu về sau sù hữu gô mới mở miệng nói người tốt ngươi là tiếp ủy thác huấn luyện giả sù hữu gô nhìn thấy một bên s ủ hữu gô hãy ạ xi hạ g i ạ tiên sinh lập tức phản ứng lại không có ý tứ vừa rồi ta quá nhập thần không có chú ý tới ngươi hẳn là xin lỗi là ta mới đúng là ta tới chậm không có không có là ta quá gấp trong vườn có mấy cái cả cu nạ tiến hóa thành bệ y hiệu muốn tại ta bệ gì trong viên xây tổ thật sự là gấp chết ta hiện tại bên trong ít nhất có năm con bệ y hiệu s ủ hữu gỗ một mình ngươi có thể đối phó được sao hãy hạ xì hạ dạ tiên sinh có chút lo lắng phải xem tại s ủ hữu gỗ năm con bệ y hiệu nghe được tin tức này đến s ủ hữu gỗ phi thường kinh ngạc khó trách cái này nhìn nhẹ nhõm bắt trùng nhiệm vụ không ai tiếp hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người chạy tới mặt trăng sơn tham gia náo nhiệt không ai tại mới cho hắn nhặt được cái này thù lao không tệ mà lại thao tác đơn giản nhiệm vụ hiện tại xem ra đó là cái hố sâu à nghĩ đến sỉ dục tình huống hắn có thể chọn thắng năm con bệ ủy hiệu sao đáp án phủ định thổi qua vân t r e khuất mặt trời nhìn một chút dưới bóng cây bẹ di vườn xù hụ gỗ bắt đầu trần trờ ta hiểu được nhiệm vụ này đúng là quá nguy hiểm để ngươi một chuyến tay không thật sự là xin lỗi xem ra ta chỉ có chờ sệ dụ lìn rìm bên kia viện trợ cũng không biết mở tờ mùn bên kia hiện tại là tình huống như thế nào không biết phải chờ tới lúc nào ai dù sao năm con bệ y thực lực không thể theo đơn thuần số lượng tính toán làm quần cư b ổ kẹ m ẩ n b ọ n chúng quần chiến mới l à am hiểu nhất thực lực như vậy đã có thể tính được là một cái c ỡ nhỏ bệ y hiệu tập quần phổ thông huấn luyện r a căn bản không thể nào là đối thủ đi cũng bất quá là đưa đồ ăn hãy hạ xì hạ giả tiên sinh phi thường rõ ràng điểm này cho nên hắn cũng không quái xù h ố u gộ thậm chí khuyên hắn từ bỏ nhiệm vụ rời đi nơi này như vậy quay qua đi huấn luyện ra nói xong cũng quay người hướng về bệ dị vườn đi đến bệ dị vườn đã vụn đường nhỏ có chút tiến tĩnh hãy hạ xì hạ g i bình thường thường xuyên nhìn thấy cặp tờ thì cũng không thấy bóng d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 có một số việc vẫn là trước tiên nói rõ ràng tốt vì một cái người xa lạ đánh đổi mạng sống cái gì hắn làm không được chỉ có thể nói hết sức đi đang uy hiếp không đến chính hắn hoặc l à b tổ kẹ mẩn sinh mệnh an toàn thời điểm khả năng giúp đỡ liền rút đi ánh nắng từ tầng mây bên trong trốn thoát đánh vào sủ hữu gỗ trên mặt ánh nắng nam hải nổi lên t h ư ợ n g t u y ế n c ả m ơn ngươi tuổi trẻ huấn luyện ra ta nhớ không lầm ngươi kêu sủ hữu gỗ đúng không trở lại sợ dù liền ct ta sẽ đem nhiệm vụ lần này thù lao cho ngươi đồng thời mặt khác chuẩn bị một phần quà tặng làm báo đáp vấn đề này vẫn là chờ chúng ta an toàn trở lại sợ dù liền ct dù l i n ct rồi nói sau.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 cho sỉ dục một cái ngầm h i ể u lẫn nhau ánh mắt thông minh áp lung lay đầu to xem như biểu thị đáp ứng giúp hắn chiến đấu mắt to lần thứ nhất xuất hiện một chút nghiêm túc hương vị chỉ là cái biểu tình này rơi xuống hạ s ỉ hạ dạ tiên sinh trong mắt cùng cái khác sỉ dục ngẩn người biểu lộ không có gì khác biệt trong lòng của hắn đột nhiên có chút nửa đường bỏ cuộc tại xù hữu gỗ cùng sỉ、sì、dục trên thân hắn cảm giác có chút không đáng tin cậy chỉ bất quá bây giờ tiễn đã tại trên dây không có thời gian để hắn trả hàng còn chưa mở miệng hỏi xù hữu gỗ còn có hay không cái khác bộ kẹ mầm thời điểm đối phương mở miệng trước chúng ta đi thôi đi nhanh về nhanh nghiêm túc cùng s ì dục quan sát bốn phía su hugu cũng không có phát giác được hạ xỉ hạ dạ tiên sinh biến hóa trong lòng nói xong cũng dẫn đầu đi đến phía trước cái kia su hugu n g ư ơ i đi nhầm phương hướng là bên này su hugu bước ra một nửa chân phải d ừ n g ở giữa không t r ú n g gần bùn đất phản phất biến thành s ì dục chế rêu s á t mặt hắn hung hăng đạp xuống đi sau đó quay người đúng rồi su hugu ta nhìn ngươi không giống như là tân thủ huấn luyện ra ngoại trừ s ì dục ngươi còn có cái khác bộ kẹm m sao không bằng cùng một chỗ phóng suất dạng này hẳn là điểm an toàn h ã hạ xỉ hạ dạ ánh mắt đặt ở ven đường trên cây giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ thử thăm dò hắn đương nhiên không giống tân thủ huấn luyện ra bởi vì hắn ngay cả tân thủ huấn luyện ra đều không phải là cái này sù h u gỗ không dám nói sợ hù đến h ạ xì、sì、hạ dạ tiên sinh cái này tới thời điểm tương đối vội vàng bất quá h ạ xì、sì、hạ dạ tiên sinh ngươi yên tâm có sĩ、sì、dục tại không có vấn đề đúng không có vấn đề hẳn là sù h u gỗ đối với cái này cũng không có gì lòng tin bất quá nghĩ đến sĩ、sì、dục hẳn là không chạy nổi hai người bọn hắn sù h u gỗ treo trái tim nhỏ vùng xuống một nửa l é n lén nhìn sĩ、sì、dục một chút vừa vặn đụng vào sĩ、sì、dục cơ chí ánh mắt hắn nhanh chóng đem ánh mắt rời đáng tiếc vẫn là hơi trễ. có âm mưu l i ê n gái nhìn này thông minh áp đã đoán được trận tướng hào quang màu xanh làm từ con mắt hiện lên một khối đá đột nhiên đổi cái vị trí đi tới sủ hữu gỗ phía trước kia、yeah. xù hữu gỗ té lăn quay lúc này đại địa mẫu thân thừa cơ đem hắn hung hăng đặt tại trong ngực giày xéo một phen hay ạ xị hạ dạ tiên sinh vội vàng đem hắn đỡ dậy không có sao chứ sao tơ h ổ sao thạch giắt áp ra làm việc hắn đương nhiên không có sự tỉnh chỉ bất quá lần sau có sao không cũng không biết muốn ấm áp ra à trời sinh c h ư n ă m bắt trùng chi còn không có bắt đầu liền đổi nghề làm bảo tiêu chương năm bắt trùng chi còn không có bắt đầu liền đổi nghề làm bảo tiêu bệ d ì vườn đá vụn trên đường cái chán mang bao sù hữu gỗ cùng sỉ dục cùng sau lưng hạ xì hạ dạ tiên sinh cùng nhàn nhã tiếp tục ngẩn người sỉ dục khác biệt sù hữu gỗ con mắt một khắc đều không có vương lòng qua mặc dù chồng chỉnh t ề bệ d ì trong rừng căn bản giấu không được bộ kem mẩn chớ nói chi là bệ ủy hiệu loại này hình thể h ạ xì hạ dạ tiên sinh ta nhìn ngơi ư vườn trái cây cũng không nhỏ chúng ta mục đích lần này địa xa sao sù hữu g đi đến hạ xì hạ dạ bên cạnh có chút không yên lòng nhìn hắn một cái vườn trái cây diện tích n lúc ở bên ngoài sủ hữu gỗ căn bản không nghĩ tới sẽ c o i như thế l ạ i bọn hắn đã đi không sai biệt lắm năm phút trong tầm mắt còn chưa có xuất hiện một cái hư hư thực thực chỗ cần đến kiến trúc hắn thậm chí có chút hoài nghi hãy ạ x ỉ hạ dạ tiên sinh nói tới đồ vật có thể hay không rơi vào bệ ủy hiệu trên tay hãy ạ x ỉ hạ dạ tiên sinh nhìn ra sủ hữu gỗ nghi hoặc cùng lo lắng cảm xúc cũng không có phát sinh b a động nhân chi thường tình hắn có thể hiểu được hắn chỉ chỉ bên trái đằng trước một cái sườn núi nhỏ nghiêm túc nói ra khác biệt cây ăn quả cần hoàn cảnh cùng dinh dưỡng cũng không giống nhau cái đổi kia bên trên có ta từ cái khác khu v p hãy ò n hạ xị hạ giả tiên sinh trầm ngâm một chút lại một lần nhìn một chút an tĩnh buôn phía sau đó gật đầu nói ra tốt vậy chúng ta đi nhanh giờ nói xong hai người liền bắt đầu tăng tốc bước chân bất quá còn có một cái chân ngắn sủ hữu gỗ cũng không quên cũng không dám quên đây là bọn hắn duy nhất sức chiến đấu đối mặt xù hữu gỗ để nó trở lại vô kỳ bạn yêu cầu dì dục cũng không có cự tuyện kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay dì dục đã không còn bài xích xù hữu gỗ thậm chí bắt đầu thời gian dần trôi qua tiếp nhận hắn chỉ bất quá làm hình người sủ thơ bởi hắn cũng không có cái này tự giác mà thôi lại thêm mấy ngày nay đều tại sầu lấy ấm xì dục tiền ăn cùng đ ồ i dưỡng phí tổn xù hữu gỗ cả ngày cùng rác đại thuốc đi sớm về trễ căn bản không có thời gian phát giác xì dục điểm này biến hóa rất nhỏ ai bảo hắn ngờ đây thu hồi ấm dục về sau hai người rất nhanh liền đi tới mục tiêu sườn núi nhỏ chỉ là bọn hắn tại sườn núi, nhỏ, chân núi ngừng lại. Đi lâu như vậy. bọn hắn rốt cuộc gặp được b ổ kẹ mẩn thân ảnh su h u g o ánh mắt hướng trên sườn núi cây ăn quả lên nhìn cái nhìn này nhìn sang liền phát hiện mấy cái vịn thân ảnh xem ra hẳn là bị bệ y hữu nhóm triệu tập đến cùng nhau nói cách khác xào huyệt của bọn nó có khả năng ngay tại ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trên nghĩ đến có thể sẽ bị một đoàn cồn bạo côn trùng vây quanh lúc su h u g o hít mạnh một ngụm h ơ i lạnh hay ạ xị hạ dạ tiên sinh so su h u g o trước một bước dừng lại su h u g o nhìn thấy cảnh tượng hắn đương nhiên thấy được chỉ bất quá hắn trước tiên quan tâm cũng không phải là vịn còn có xào huyệt khả năng ở trên núi vấn k hãy ẩn ẩn hạ xỉ hạ ậ dạ, dạ tiên sinh cũng không có xúc động mặc dù cây ăn quả bị gặm hắn xác thực đau lòng đến muốn chết nhưng là hắn cũng không có quên hắn mục đích lần này là cái gì đối với một cái còn tại đắc ý gặm lá cây bị tần hung hàng chừng mắt liếc về sau hãy hạ xỉ hạ dạ tiên sinh nhanh chóng mang theo sủ hữu gỗ đi tới một bên khác hắn vừa đi vừa nói ra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 rừng cây ăn quả dù sao không thể so với phía ngoài rừng cây trồng chỉnh t ề mà lại không cao cành lá cũng là định kỳ tu bổ cho nên bóng cây cái gì là đừng suy nghĩ nhiều lắm cũng liền s ì dục cái này tên nhỏ con còn có thể hưởng thụ một chút bọn hắn đoạn đường này cũng là nhìn c h ă m c h ă m mặt trời đi tới phòng ấm không lớn su h u gỗ suy đoán nó hẳn là hạ s ì hạ dạ tiên sinh dùng để bồi dưỡng bộ phận chân quý cây giống có h ạ s ì hạ dạ tiên sinh cái chủ nhân này tại xuyên qua phòng ấm đi tới mục đích của bọn họ phòng thí nghiệm chỉ dùng không đến mười phút lúc này h ạ xì hạ dạ tiên sinh đang đứng tại phòng thí nghiệm cửa sau trước sử m ộ trong vào một a còn có bốn é g i a rắc, tranh cửa cửa khóa hai thủ thời gian mở, người đi vào trong đẩy vào phòng thí nghiệm chỉ hắn là bọn đều kỳ h h ô n g có p thật nói là phòng thí nghiệm nhưng rất rõ ràng là lâm thời cải tạo ra cùng s g hữu g phía phỏng đoán bên trong phòng thí nghiệm hoàn toàn không giống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 để xu hữu gỗ vừa mới chuẩn bị r ố i ra hiếu kỳ tay nhỏ theo bản năng rụt trở về trên bàn thuốc bột cái bình trốn qua bị người xa lạ thường thức vận mệnh chờ hắn kịp phản ứng hạ xỉ hạ dạ tiên sinh vô vỗ bờ vai của hắn trước một bước vượt qua hắn hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến hai người lặng lẽ meo meo đi ra phòng thí nghiệm rón rén đóng cửa lại đang chuẩn bị đè tới lúc con đường lúc rời đi tiếp vào tín hiệu hai con bệ y h ệ u vừa vặn đổi u tới hai người hai trùng đánh cái đối mặt bọn hắn lúc này là không trốn mất xu hữu gỗ lập tức móc ra bộ kỳ bạn đem cứu mạ áp phóng ra hồng quang mới vừa tăng rơi đối di con vịt cẩn thận t ì dục nghe được sủ hữu gỗ âm thanh theo bản năng sai lệnh phía dưới tin mỹ sẽ sát khuôn mặt nhỏ của nó chứng bay qua t ì dục ngậm một chút tiếp lấy đem đầu bậy ngay ngắn trở về áp ra có chút không ra sâm đánh áp không đánh mặt đối diện cái này côn trùng vậy mà nghị phá hư nó d u n g nhan thế u y ệ t t cái này còn có thể nhẫn muốn chết rồi t ì dục mau tránh lại tới rồi b ề ý t i n mỹ x ả i cũng không chỉ là một phát lại thêm bọn chúng vẫn là hai đánh một lập tức mười mấy cùng trường thương đồng dạng phi chân hướng sỉ dục bay đi dì dục giống như là choáng đồng dạng đứng tại chỗ không nổi sù hữu gỗ thấy thế móc ra tổ kỷ bản đang chuẩn bị đem thì hướng hướng giúp như i ê n n g ờ i t là đất bằng vang lên một tiếng sét một mặt hùng quang hai con bệ ỷ hiệu lập tức bị đánh bay một cái đem không xa mấy khoảng cây ăn quả đụng sai lệch trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu một cái khác trực tiếp bị đập bay không biết đi nơi nào đột nhiên xuất hiện biến hóa để đi qua đưa tay kéo lên xì du đang chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu su h u g o cùng hạ sĩ hạ dạ tiên sinh trực tiếp lộ mãng ngay tại chỗ đối đầu s ì dục bình tĩnh ánh mắt su h u g o mới vừa kéo lên s ì dục tay lập t ứ c cả thanh v ố t v e áp đầu ngượng ngùng cười nói ách ha ha không sai chính là như vậy ta vừa mới liền biết ngươi có thể như vậy phản kích làm tốt lắm con vịt su h u g o vừa dứt lời một mảnh tiếng ông ông từ đằng xa truyền đến phóng nhãn nhìn lại một đoàn bệ ỷ hướng về bên này bay tới thô sơ giản lược nhìn lại tối thiểu có mấy chục con bệ ỷ lựu đang hướng bọn hắn bên này bay hãy hạ xi hạ dạ tiên sinh đây là năm con năm con、sao. người toán học là giáo viên thể dục giáo chương sáu nguyên nhân cùng ngoại viện chương sáu nguyên nhân cùng ngoại viện hãy hạ xi、si, hạ dạ tiên sinh đây là năm con năm con sao n g ư ơ i toán học là giáo viên thể dục giáo bị một mảnh đen k ị t bệ y t h u hủ đến hãy hạ xi、si, hạ dạ tiên sinh căn bản không để ý tới hướng hắn xin hỏi liên quan tới lao sư vấn đề sủ hữu g ồ s ư ơ n g sở đối sủ hữu g ồ dẫn theo cổ áo của hắn lập tức không có kịp phản ứng không đợi hắn lấy lại tinh thần có áp nhanh hơn bọn họ một bước chỉ gặp sĩ、si、dục dùng tốc độ kinh người na di đến sủ h u gỗ bên trần một trảo lên hắn ống quần sau đó bắt đầu hướng bệ dị viên ngoại Còn tốt Su h g ứng phản kịp phải thời, không phải hắn liền phải nhiên hình chạm. liền biến bị đột nhiên biến hình mà c ạ y n hạ a n h Cứu m n g áp kéo lấy c hạ y liên đối hạ sĩ, hạ sĩ dạ tiên sinh cũng phản ứng lại, gia nhập chiến lược tính rút lui đội ngũ. phản ứng nhập tính tiên sinh gia Hạ hạ lại, lui dạ đội rút sĩ vẫn chưa hoàn toàn từ kinh ngạc trạng thái bên trong rời khỏi hắn có chút không thể tin được trước mắt hình tượng vừa chạy vừa hướng về sù h u gỗ nói ra tại sao có thể như vậy trong vườn trái cây xác thực chỉ có năm con bệ y hiệu ta thấy tận mắt làm sao lại làm sao lại lập tức chạy đến nhiều như vậy đây không có khả năng a sù h u gỗ không có thời gian trả lời hắn hiện tại xoắn suýt vấn đề này hoàn toàn là đang lãng phí thời gian bọn hắn cần tìm kiếm biện pháp thoát thân nếu không sớm m u ộ n sẽ bị bệ y hiệu nhóm đ u ổ i kịp dù sao bọn hắn là hai cái đùi đ a n g chạy mà người ta thế nhưng là trên bầu trời bay lên tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp may mắn là bệ dị vườn đầy đủ đại mà bệ y hiệu b ầ y cách bọn họ đầy đủ xa này mới khiến bọn hắn có chạy trốn thời gian hiện tại chạy trước tiên vẫn là s i du không phải s u hữu g o bọn hắn không muốn vượt qua nó mà là con vịt cặp k i a tiểu chân ngắn giống như là trang m o t o r bọn hắn năng lực đ u ổ i kịp đã là dùng hết bú sữa mẹ khí lực xù h u gô còn tại đau đầu phương pháp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 su u gộ cùng hạ sĩ hạ dạ tiên sinh tốc độ cũng bắt đầu chậm lại bọn hắn không sai biệt lắm đến thực h ạ n thấy rõ đây hết thẻm sỉ dục chỉ có thể thả chậm bước chân cuối cùng tại khoảng cách vệ dị vườn không sai biệt lắm trăm mét t r h ỗ ngừng lại bởi vì bọn hắn đã bị bầy hong đổi kịp cũng bao vây nếu không nếu không chúng ta đầu hàng đi xuất hiện hiện tại xin lỗi còn hữu dụng sao h ã hạ sĩ hạ dạ tiên sinh bị thần bí nghe theo trái tim chi lực k h ô n g chế được đặt mông ngồi vào đá vụn trên đường thở hồng hộp. hắn dù sao không so được sụ h ụ u gỗ cùng s i d u người đã trung niên lại thêm lâu dài ở trong phòng thí nghiệm ngồi lâu mà khuyết thiếu rèn luyện vừa mới cái kia một đoạn đường đã hao hết hắn tất cả khí lực hiện tại để hắn chạy hắn cũng chạy không nổi rồi cùng lúc đó cùng một mảnh dưới bầu trời sẽ rủ lịn ct i y bên trong xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát tới làm gì hãy、sì, hạ xị hạ giả thật luôn luôn một bên trung niên nhân la lớn sẽ rủ lịn ct i y vỗ kẹ mẩn center bên trong người đều hướng cổng nhìn bên này đi qua đối mặt trung niên nhân không ngừng cúc cùng xin lỗi thật cùng nhau không có một tia tha thứ hắn ý tứ bở vì cái này người hướng hắn h ắ trọng cái khác nhân viên yếu h i là hiện tại mùa này cũng không phải là bệ dị vườn cây ăn quả nợ hoa kết trái thời kỳ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 sau đó hắn mới bắt đầu l ậ t sách bệ dị vườn khoản tin tức thẳng đến hắn hôm nay mới biết cái này trần tướng hôm nay sáng sớm thúc thúc của hắn hạ s ỉ hạ dạ tiên sinh hẹn một cái huấn luyện ra chuẩn bị đi bệ dị vườn giải quyết bệ y hiệu vấn đề làm nửa nuôi dưỡng bệ y hiệu đã không sai biệt lắm nửa tháng không có đạt được đầy đủ đồ ăn vừa nghĩ tới tay c h ó i gà không chặt thúc thúc muốn trực diện một đám đói khát đại c h ú n g tử hắn không còn dám tiếp tục nghĩ câu n g mới đi nếu là thúc thúc ta xảy ra chuyện các ngươi một cái cũng chạy không được thật coi chúng ta hạ xỉ hạ dạ nhà dễ khi dễ thật vừa nói xong trực tiếp thả ra một cái h á n phi thường hối hận hôm nay không cùng thúc thúc cùng đi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện à thật một lòng bên trong yên lặng thì t h ầ m tọa hạ k ị t ghi họ vỗ cánh bay nhanh hơn làm một tốc độ hình tuyệt thủ k ị t ghi họ nhất tộc có được ưu tú năng lực phi hành thế giới này đã biết b ổ k ẹ m ẩ n bên trong trước mắt chỉ có giờ dạ gỗ n ạ c h nhanh hơn nó mà giờ dạ gỗ n ạ c h là dùng mười sáu giờ liền có thể c u ố n địa cầu một tuần b ổ k ẹ m ẩ n có thể nghĩ k ị t ghi họ tốc t độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào làm t ị p ghi h huấn luyện ra phi hành đối với thật đến một lần nói đã sớm không phải cái gì chuyện mới mẻ bình thường hắn đều biết làm tốt phòng hộ nhưng lần này chuyện đột nhiên xảy ra không có thời gian để hắn làm chuẩn bị bất quá bệ d ì vườn ngay tại sệ du lịn city vùng ngoại ô các h bộ kẹ mẩn center cũng không tính quá xa bay không bao lâu thật một liền thấy thúc thúc bệ d ì vườn đồng thời cũng nhìn thấy cái k i a m ộ t mảnh tối vàng giao nhau bệ y h ệ u ngay tại hạ sĩ hạ dạ tiên sinh muốn đầu hàng tiếng nói vừa dứt vây quanh sủ hữu gô bọn hắn bệ y h ệ u v ò n g đây đột nhiên xuất hiện một chút cái k h á c tình hình sử dụng t w i t t một đạo vòi g i n g đem bệ y hữu vây quanh xáo trộn bầy o n g trong nháy mắt phân ra một bộ phận hướng về ph xuyên thấu qua bệ y hiệu khoảng cách su h u gỗ thấy được một cái thần vấn pit ghi h lúc này ngồi dưới đất hạ xỉ hạ dạ tiên sinh cũng nhìn thấy hắn phản ứng phi thường kích động lập tức đứng lên sau đó cũng hướng về pit ghi h phương hướng p h t tay gọi nhìn dáng vẻ của hắn su h u gỗ biết rõ đây cũng là viện binh đến tuyệt sử phùng sinh kinh hỷ ở trong lòng dâng lên nhưng hắn cũng chưa quên tình cảnh hiện tại đã có cường lực như vậy ngoài viện su h u gỗ đương nhiên không thể từ bỏ cái này phá vòng vây cơ hội tốt con vịt sử dụng cổn thở si ẩn phối hợp phía ngoài pit ghi h chúng ta rời đi nơi này nghe được su h u gỗ thúc i d cũng i thúc ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt quá tốt rồi còn tốt đội kịp nhìn thấy phá vây mà ra hạ xỉ hạ dạ tiên sinh cùng sụ hữu gỗ thật đè ép ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục bông xuống hạ xỉ hạ sĩ hạ dạ tiên sinh bắt lấy thật một tay không nói gì bởi vì hắn đã thở hồng hộc nói không nên lời một câu đầy đủ tới mà tại chiến trường bên này su h u g o bọn hắn tụ họp trong nháy mắt trên trận công thủ chi thế lập tức bắt đầu người chuyển bọn này thực lực phổ thông nửa hoang dại nửa nuôi dưỡng bệ y y i ệ u căn bản không phải bông tay bông chân về sau t i ệ t ghi h ọ t cùng sỉ dục đối thủ tại t i ệ t ghi h ọ t h ủ gì cần vô hình khí nhận cùng sỉ dục cổn p h ở x ì ẩn phối hợp họ tờ g ô n g họ tờ bùn xệ công kích đến không bao lâu liền bị đánh lui lúc này đúng lúc là mặt trời giữa trời vào lúc giữa trưa không có đại trùng từ nhóm che chắn ánh nắng tùy vẩy vào ba người bọn họ ở giữa d nguyên lai、like、giờ cầm đến hút ố t thanh âm kỳ quái từ trong mấy người truyền ra sủ hữu gộ cùng hạ xì hạ dạ tiên sinh hai mặt tướng quỹ đó cũng không phải bọn hắn phát ra thanh âm thật một cũng lắc đầu lúc này s、sì、ĩ dục nhìn không được nó đi đến sủ hữu gộ trước mặt sau đó nâng lên b à n chân to dùng sức hướng sủ hữu gộ dâm lên rắt rắt rắt không muốn lớn lên so áp da cao như vậy một chút liền cho rằng có thể bỏ qua áp da áp da thân cao là tỷ lệ vàng là áp xúc tinh hoa còn có áp da đói bụng đây là sủ hữu gộ lần đầu tiên nghe được sỉ、sì、dục kêu lớn tiếng như vậy chương bảy huấn luyện ra thân phận chương bảy huấn luyện gia thân phận khoảng cách khu trùng nhiệm vụ kết thúc đã qua không sai biệt lắm một tuần lễ ngày đó trở lại sẽ dù lìn ct không bao lâu hãy hạ xị hạ ra đại t h ú c cùng cháu của hắn thật một cũng bởi vì bệ dị vườn sự tình l y khai cho nên hẹn sòng cơm trưa cuối cùng cũng chỉ có sủ hữu gỗ cùng s i ụ u hai cái những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn trước khi đi thật một tướng nhiệm vụ thù lao trao đến bây giờ sủ hữu gỗ cũng còn nhớ kỹ cái thời khắc kia thật một mực tiếp từ trong ngực móc ra một chồng tiền giấy dòng dã một vạn liên minh tệ phải biết g i á đại t h u c câu cá một tháng hành tình tốt thời điểm cũng mới kiếm ba nghìn tài hữu liên min một vạn liên minh tệ so với hắn ba tháng thu nhập còn nhiều hơn cái này hoàn toàn ra khỏi sủ h ữ gộ dự kiến thù lao so đã nói xong nhiều hơn gấp b ộ i ngay từ đầu hắn đương nhiên là cự tuyệt nhưng nhìn tại sỉ dục đói khát khó n h ị n tình hống d ư ớ i hắn cuối cùng vẫn là nhận cho nên tại cơm chưa thời điểm hắn cấp sỉ dục mua hơn hai đầu cá có làm mười khối một đầu loại kia xuất h u ế t nhiều ngoại trừ tiền cái này làm cho người thích hận sen lẫn tiểu nữ biểu tử bên ngoài hay à si, hạ xị hạ dạ tiên sinh nhắc tới lễ vật kia cũng thực hiện tại nhiệm vụ kết thúc ngày thứ ba hắn dựa theo địa chỉ đi tới sẻ dụ lịn h ct i y trung tâm đại đạo phở y ẩn lý đại thương trận sát vách cao cấp nơi ở cũng chính là hạ s ì hạ dạ tiên sinh nhà bị kéo lấy tham quan xong hắn cất giữ cùng thành quả nghiên cứu về sau hạ s ì hạ dạ tiên sinh kín đáo đưa cho hắn một cái bao bên trong chứa bảy cái màu sắc khác nhau trái cây hắn một cái đều chưa thấy qua cũng không phải là thường gặp bé gì ngoại trừ trái cây bên ngoài còn có một phong thư kiện hắn nói phần lễ vật này cần hắn đem những vật này giao cho rổ ở tổ khu vực hạ dạ lệ tạo cụt đại sư mới có thể có đến hắn còn nói phần lễ vật này là liên quan tới bộ kẹ mần đạo cụt về phần là cái gì sủ hữu gỗ có thể đoán một cái tóm lại kết quả đảm bảo hắn hài lòng không có đoán ra là cái gì sủ hữu gỗ chỉ có thể trước đem bọn chúng để qua một bên khu trùng nhiệm vụ sự t ì n h đến đây liền hoàn toàn kết thúc á không còn có một việc đó chính là hắn cùng sỉ dục lần thứ nhất chiến đấu vẽ gì v ư n ở ngoài phòng thí nghiệm cái kia hai con bị đánh bay bệ ý hiệu lần kia lần đầu chiến đấu hoàn thành phi thường hoàn mỹ cho nên ban thưởng cũng có chút đặc biệt lần đầu chiến đấu hoàn thành đặt thành hoàn mỹ thành i c u thu hoạch được kỳ nổ số lần một tập trung phát động địa điểm mở tầm ủn không thời gian hạn chế tiến vào kỳ nộ sự kiện phạm vi tự động phát động ban thường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 không lớn không nhỏ trong phòng khách không khí khẩn trương tại lan tràn ân nếu như rắt thuốc khoe mắt giữ mắt lao đi có thể sẽ càng tốt hơn một chút còn có gen lộ khoe miệng còn dính lấy bánh gà tô mặt m ặ t một đôi tay nhỏ cầm chính là hắn trước mấy ngày mua t i ệ c chủ k ẹ o que đừng tưởng rằng giấu ở phía sau hắn liền không thấy được tại cái này nghiêm túc thời khắc tồi tệ nhất vẫn làm sỉ dục chơi cá liền chơi cá đi bị tiểu tiểu tiểu mặt cặp dùng nhảy ra bể cá sợ lạt quạt đến mặt về sau ngươi tức giận vén bản của bọ là thế nào trở về bốn bể cá ở bên kia áp huy trở xuống là tình tiết vụ h n xem giắt ẩm đây làm sỉ dục động tác miêu tả xử lý về đốt về đốt nháy mắt đây là sủ hữu gỗ ba người biểu lộ sau đó liền là rắp thuốc đại chiến xị dục hình tượng kết quả cuối cùng là rắp thuốc đem dép lê m ặ c vào x ì dục bị sủ hữu gỗ thu hồi bộ kỷ bạn xem như tạm thời đình chỉ trận đại chiến này bằng không hắn thật đúng là sợ có thể đạt giáp t r o n g non việc nhà phá hủy ba người hao phí thời gian mấy tiếng rốt cục có thể yên tâm ăn cả que vừa mới rắp cùng sủ hữu gỗ chủ đề cũng phải lấy tiếp tục huấn luyện ra không phải một cái đơn giản trước nghiệp không muốn chỉ thấy bọn hắn mặt ngoài phong băng phía sau máu cùng nước mắt nhiều nước đâu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 nói xong cũng đem một cái đã sớm chuẩn bị xong căn cứ chính xác kiện phóng tới trên mặt bàn hắn đã sớm biết sủ hữu gỗ biết đi đến con đường này cho nên tại sủ hữu gỗ đem sỉ、sì、dục mang về nhà về sau hắn liền bắt đầu vì hắn sinh phần này đã chứng minh sù hữu gỗ đem trên b à n huấn luyện ra chứng minh cầm lấy đây là giáp thúc nhờ quan hệ xin đến cũng may mắn sẽ dụ lỉn h ct bởi vì đạo quản thực lực cám lược cho nên bản thổ thế lực nắm trong tay không ít quyền hạn cho nên thẩm tra cũng không nghiêm ngặt nếu không nào có dễ dàng như vậy liền hắm có thể thu hoạch được cái này chứng minh đương nhiên cũng là nhiều đến giáp thúc su h u g o cảm kích nói giáp thúc hướng hắn phất phất tay đem trên bàn uống trà xong sau đó liền chạy đi bảo dưỡng hắn ngư cụ đi một bên d ẹ n lộ còn tại cùng t i ệ p chủ kẹo que chiến đấu sau tuổi nàng còn không phải rất hiểu su h u g o các nàng lời nói bên trong ý tứ đành phải mở to mắt to manh manh nhìn xem su h u g o k a k a ngươi là muốn đi ra ngoài làm huấn luyện ra sao vậy k a k a có thể hay không có thể hay không mang một cái t i ệ p chủ trở về à, d ẹ n lộ rất là ưa thích tiệp chủ t i ệ p chủ khẳng định cũng rất thích d ẹ n lộ nói xong còn chỉ chỉ trên tay tiệc chủ kẹo que sợ su u gô không biết dường như su u gô nhẹ gật đầu cười đối rẽn lộ nói ra,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 kém chút cũng có một hai cái nhỏ vụ nủn sợ tổn thu hoạch cho dù là cái sau thu nhập đều so với bọn hắn người bình thường mệt gần chết một cái hơn kiếm còn nhiều hơn đương nhiên những thứ này chỉ là nghe đồn trong đó thật thật giả giả cần sủ hữu gộ bản thân phân biệt còn có chính là chế ước người bình thường không chỉ là huấn luyện gia thân phận thân phận thu hoạch được kỳ thật độ khó không quá cao c h ỉ ít đối với trong xã hội sinh tới nói là như thế này nhưng trọng yếu nhất vẫn là thực lực tại giã ngoại huấn luyện gia không chỉ, chỉ cần cẩn thận hoang dại bổ kẹ mẩn đồ đột nhiên tập kích đối mặt cái khác huấn luyện gia thời điểm càng là cần cẩn thận lại cẩn thận ai cũng không biết nụ cười dưới đáy bất quá đây cũng chỉ là số ít đại bộ phận huấn luyện ra hay là vô cùng thân mật c h ỉ ít liên minh tuyên truyền là như vậy mở tờ mùn ở vào sệ rụ lìn ct cùng tờ ct ở giữa là cạn tổ mười phần chứ danh địa điểm lấy hy hi hữu tổ kẻ mẩn cân phú dị cùng đỉnh cấp mùn sợ tổn nơi sản sinh mà nghe tiếng liên minh cũng là cạn tổ phi thường nổi danh du lịch thám hiểm thánh địa tiền đương nhiên là sủ hữu gỗ tới đây nguyên nhân chủ yếu một trong còn lại nguyên nhân trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là hệ thống cung cấp cái kia tên là kỳ ngộ ban thưởng đối với cái này hẳn nhưng là chờ mong rất lâu ngẫm lại trấn an chi lực cấp sỉ dục mang tới biến hóa sủ hữu gỗ trá su h u g o đi không bao lâu mở tờ mùn đang ở trước mắt chương 8 m ở tờ mùn kỷ nộ g nhớ một chương 8 m ở tờ mùn kỷ nộ g nhớ một cáo biệt tuần sát cảnh sát d ẹ n nỉ tỉ cùng nàng gờ dạo lý thơ su h u g o chính thức tiến vào mở tờ mùn lĩnh vực tiến phó bản g không bao lâu một cái mập m ạ p c ẩ n gì đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chạy ra nhìn su h u g o cùng sỉ dục một chút về sau sau đó nhảy vào đường nhỏ một bên khác bụi cỏ không có mấy lần liền không thấy t â m hơi hoang dại bổ kẽm vẫn bị sợ chạy tràng cảnh cũng không h i ê m thấy nhưng là sủ hữu gộ vừa mới khẳng định cần phải gì trên mặt cũng không có một chút sợ hãi giám v ẻ bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì mở tờ mùn cần phải gì bị liệt tại liên minh cấm chỉ bắt giữ trong danh sách huấn luyện ra tự t i ệ t bắt sẽ bị liên minh truy nã trừ phi là cần phải tự nguyện đi theo chẳng lẽ cần phải gì ngồi phi thuyền vũ trụ tới truyền thuyết là có thật cấm chỉ bắt giữ mệnh lệnh để sủ hữu gộ liên tưởng đến cần p h gì truyền thuyết cái này truyền thuyết có lẽ là trước kia ngay tại mở tờ mùn phụ cận một vùng lưu truyền liên minh đã từng phái chuyên gia tổ đến điều tra qua nhưng sau đó cũng không có cho ra kết quả cho nên cho tới bây giờ cũng không có ai biết chân tướng sự tình.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 phía trước cái kia tiểu huynh đệ ngươi có trông thấy một cái c ơ n phú gì cùng nhì đỏ dạng ký hiệu nữa sao nhìn người vật vô hại manh mắt đát nhưng bên trong tặc bên trong tặc khí toàn thân trên giới đều tản mát ra khí tức t à ác cái chủng loại kia mang theo s ạ nở cờ hiệu chạy đến một bộ người leo núi ăn mặc đại thuốc hướng su hữu gộ hỏi su h u gộ do dự chỉ chỉ một bên khác bụi cỏ hắn vừa mới xác thực thấy được một cái c ơ n phú gì cùng nhì đỏ dạng ký hiệu nữa nhưng là thật đúng là không dám xác định bọn chúng liền là người leo núi đại thuốc b i ê u tả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 sau đó há hốc m i ệ n g ba ăn nó đi cũng chỉ có nó cái này thần tiên dạ dày mới có thể chịu nổi những cái kia loạn thất bát tao đồ vật nếu như không phải giỏi tiểu thư xác định nó là một cái khỏe mạnh sĩ d u hắn cũng hoài nghi đây là chỉ khoác gáp ra sợ nọ l ạ t người ta sợ nọ l ạ t là đói bụng mới ăn nó là chỉ cần thấy vừa mắt liền muốn hướng bỏ vào trong miệng su h u gỗ cảm giác đứa nhỏ này có phải hay không giả ngu chứa lâu thật cho v á n g còn tốt nó là ba phút nhiệt độ náo đằng con vịt rốt cục từ bỏ đối với hắn dày ý niệm không chính đáng chạy đến một bên thai họa ven đường tiểu hòa dại đi nhưng su h u gỗ khát vọng bình tĩnh không thể d trước đó nhìn thấy cái kia người leo núi đ ạ i thuốc lại chạy tới dùng chính là đ o ạ t mệnh phi nước đại c á i c h ủ n g loại kia khoe mắt của hắn thoáng nhìn còn chưa đi xa su hữu gỗ cùng xíu đi đến một người một vị trước mặt động tác phi thường nhanh chóng một cái nâng lên xíu sau đó lôi kéo su hữu gỗ lần nữa chạy hết tốc lực lên bọn hắn mới vừa chạy đi không bao lâu trong mũi có thoát ra hai con c ự thú, ni đỏ kín h cùng ni đỏ kín đỏ su hữu gỗ nhớ không lầm là hắn vừa mới thấy qua con kia ni đỏ dặn ký hiệu nữa lúc này không cần hỏi nguyên nhân bản thân chạy ra ngoài lúc này không cần đại t h u c lôi kéo hắn đều phải chạy a hô tại cũng là như thế kích thích sao su h u go bọn hắn trốn ở s ạ nở n c ở i phát hiện một cái ẩn nấp trong huy động một nhóm bên trong chỉ có sỉ dục thoải mái nhất hài lòng y nguyên duy trì dư thừa thể lực chưa từng tiến lên núi lộng nó từ lại thuốc trên bờ vai sau khi xuống tới tự mình hướng hang động càng sâu bóng ma đi tới mà bây giờ su h u go tạm thời không còn khí lực c ủ a nó hô kích thích cái s è n s è n ta mùn sợ tuồn a ghê tởm kẻ trộm ta thật vất vả mới là được trộm bảo bối của ta lại còn có mặt trở về kêu ra trường dạng này hùng hai tử dạng này hùng hai tử có cơ hội lao tử nhất định phải trả thủ trở về leo núi nam đại thúc trên đầu hỏa còn không có dập tắt trầm giai hắn nói ra trải qua kỳ thật con kia c kờ gì là cái kẻ tái phạm ý lại lấy liên minh cấm chỉ bắt danh sách bảo vệ còn có núi bên trong thực lực mạnh mẽ ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi đại cô đại thẩm chờ đã chờ đã bao che mang theo thủ hạ tiểu đồng bọn phân công hợp tác một cái dựa vào bán manh tiếp cận để phòng tâm không cao huấn luyện ra một cái khác thì từ ánh mắt góc chết lưu ngay t r ộ m đồ dạng này vụ án đã không phải là một kiện hai kiện đ ắ n người kia đều nhanh trở thành mở tờ một, một đại、hại. tận lực buổi tiếp leo núi nam đại thúc công bố bản thân năm nay mười tám tuổi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 ai biết đằng sau lại biến thành cái dạng này mặc dù lúc trước hắn nghe qua một số nghe đồn nhưng là một lòng đ ả o tảng đá hắn căn bản không biết là dạng gì b ỗ k ẹ m ẩ n cho nên lúc này mới trúng chiêu nghe xong cố sự su h u g o dùng xem kỹ ánh mắt nhìn trước mắt leo núi nam vừa đi vừa về nhìn nhiều lần mới ngừng lại được ngươi thật là mười tám tuổi sao nhìn hoàn toàn không g i ố n g à, su h u g o xem ra hắn hẳn là ba mươi tám tuổi lại thêm phù hợp cái này tướng bạo mười tám tuổi dáng dấp quá gấp một chút uy tiểu quỷ đây không phải trọng điểm có được hay không trọng điểm là ta vỏ chăn đường bà bối của ta bị trộm còn có mới vừa buông xuống trái tim nhỏ hai người còn chưa kịp xả hơi trong huyện động chuyển đến một thanh n m khác sụ h u gỗ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc là con vị tâm thanh hắn vội vàng hướng hang động chỗ sâu chạy tới xảo dạ kỷ cạ tạ xỉ cùng xả nở cơ h i u liếc nhau sau cũng đi theo hang động chỗ sâu tỷ dục đối với đen như mực hang động có chút hiếu kỳ chờ nó áp thân hoàn toàn tiến vào hát cám lúc trong bóng tối một đôi mắt to đột nhiên tránh ra kia là một cái gôn bát tỷ dục động tĩnh để nó tỉnh lại không có mấy giây nó liền ẩn vào bóng ma lặng lẽ hướng lấy s ì dục vị trí bay đi nó mắt to nhìn chằm chằm vào s ì dục tại dĩ mạo lấy vịt nó xem ra tỷ dục cái này hình thể hẳn là sẽ không đối với nó tạo thành tổn thương gì trong huyện động ngoại trừ số ít mấy loại da dày bộ kẹ mần nó không dám chọc cái khác nó đều hưởng qua bọn chúng hương vị của máu tại hang động nhiều năm như vậy ngoại trừ những cái kia gì nó còn không có gặp qua một cái da g i n năng lực tránh thoát nó đánh lén. mắt to bên trong sát khí ngưng tụ nó đã đến thích hợp vị trí đã cách ra g i ọ n áp không bao xa gồn bạt đem trong miệng răng nanh chậm rãi hướng sỉ dục gần tàng cổ tới gần giắt áp gia ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi vị k h á c thường lấy ở đâu miệng tối h tại răng nanh chuẩn bị tiếp xúc đến làn da thời điểm gồn bạt đột nhiên ngừng lại phải nói nó đột nhiên không động được đây làm sỉ dục cồn thợ xỉ ẩn áp gia đã nhìn thấu đây hết thảy bất quá gồn bạt trải qua không ít chiến đấu kinh nghiệm phong phú nó kinh hoàng chỉ có một mé mắt sau đó nương tựa theo bản năng sử dụng áp thuộc tính kỹ năng p ỉ n ở tắc phá giải sỉ dục cồn thợ x chương chín dục ánh mở tờ môn kỳ nội nhớ hai chương chín mở tờ môn kỳ nội nhớ hai chính thức chiến đấu từ sỉ dục ra cường phiên bản họa tờ gung bắt đầu khai hỏa gôn bắt làm một lão tiền su tự nhiên là không dễ dàng như vậy bị t ừ đến mặc dù s i d i ụ c cái này phát n g ụ m nước tới nhanh chóng cũng ngoài dự liệu của nó bất quá cái này không làm khó được nó tốc độ là nó cường hạ n g cánh rơi chấn động ra rắn t ẩ u vị né tránh s i d i ụ c quả tờ gôn tư tư công kích sau đó một cái q u a n co đi tới s i d i ụ c hậu phương chuẩn bị sử dụng ác ý tràn đầy run giải quyết s i d i ụ c cũng chính là thời gian này điểm su hữu g ô chạy tới hiện trường trong tay đèn tin quang mang đem nhu đồ bất chính gôn bạt soi ra thời gian giải trốn ở âm n hoàn cảnh gôn bắt con mắt lập tức không thể thích ứ n g đèn tin t i ế sáng đành phải từ bỏ công kích lần nữa trốn vào phát hiện gồn bạc sỉ dục cùng gồn bạc của nhau bởi vì sủ h ụ u gồ đến tia sáng cấp gồn bạc mang đến khá lớn ảnh hưởng bất quá còn tốt nó ạ đạp tạ bị lì tì cũng không tệ lắm lại thêm tiến hóa trước là dựa vào s ó n g âm cảm giác dù bạc cho nên mặc dù tạm thời rơi xuống hạ phong nhưng là y nguyên có thể cùng sỉ dục đánh cho có đến có trở về sở dĩ sẽ là d ạ n g này rất lớn nguyên nhân ở chỗ sỉ dục chết về khoa siêu năng lực cường đại nó sớm đã thành thói quen lợi dụng siêu năng lực giải quyết hết thảy quá độ lại siêu năng lực dẫn đến nó đối bản hệ thủy thuộc tính kỹ năng trưởng không không hoàn toàn kỹ năng vốn có uy lực nó chỉ có thể phát huy ra g ồ n bạt mới có thể một bước không cho lợi dụng chỉ có mấy cái áp thuộc tính kỹ năng đem xì、sì、dục ưu thế triệt tiêu ý đồ dùng răng nanh nếm thử áp huyết hương vị nếu như không phải sủ hữu gỗ kịp thời đổi tới xì、sì、dục khả năng đã bị thương t h ấ y máu thế cục đã lôi kéo không sai biệt lắm mười phút sù hữu gỗ biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp lúc này hắn trước tiên mở ra xì、sì、dục tư liệu trong đầu bộ k ẹ t đẹp trong nháy mắt mở ra sau đó lật đến xì、sì、dục cái kia một tờ nhẹ nhàng trời mưa xuống khí lúc tốc độ biến thành lúc đầu gấp hai kỹ năng tinh thông cồn thở xị ẩn đi x á t lệ đi x á t lệ khi ế nó n xị di chuyển nắm giữ hoa tờ gôn hoa tờ bùn xê phu di sợ hipipip xí cờ d i p hoa ở di chuyển mới học gen hibut xịt hoa tờ sợ hốt tư chất hết thể lục giai bạch xanh tím t r a n h kim hồng nhất giai màu trắng thấp nhất lục giai hồng sắc tối cao hồng sắc tư chất bổ kẹ mẫn đều có vấn đỉnh truyền t u y ế t khiêu chiến thần thú quy tắc tiềm lực bị vô kệ đạt mệnh danh là hồng sắc h a i họa hoặc là thần linh người khiêu chiến kỹ năng chia làm mới học nắm giữ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 Mà thiết nối lúc à dài này. trải thời thói tính gian siêu đại điểm qua quen mang lựa chọn không cường cùng năng đến dục lực l đếm để ý đến điểm này. Lúc này gồn dần bạt đã d ầ sủ hữu c cầm h hướng đèn tin cầm tay t i n gỗ Tí cuối tình h cùng mở miệng n bạt, nhị dai sắc nghe được s ù hữu gỗ thanh âm thì dục đáy lòng ấm áp tối thiểu sẻn phân không ai chạy trốn mặc dù đối mệnh lệnh này có chút n g h i hoặc nhưng làm xì dục vẫn là lựa chọn tin tưởng s ù hữu gỗ mở ra miệng rộng dùng sức sử dụng cái này không quá thuần thục kỹ năng tại hang động đen kịt bên trong l ư ợ n vòng gồn bặt hành động bị cái này x í c d làm rối loạn tiết tấu s ù hữu gỗ mệnh lệnh l ậ p công cứ việc tiến hóa ra con mắt nhưng là gồn bặt như là s ù hữu gỗ phỏng đoán như thế vẫn như c ũ đối sụp tợ sợ niệm cảm ứng mười phần ỉ lại bất thình lình xích để nó chuẩn bị xong đi săn kế hoạch loạn thành một su h u g o đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đèn tin hướng phía gồn bặt con mắt vừa chiếu để nó trong nháy mắt biến thành một cái mù lòa tạm thời tìm không thấy ấm sỉ dục vị trí tận dụng thời cơ Tỷ nhất tờ Tỷ tại gồn bắt mất đi tầm mắt một nháy mắt xử suất toàn tờ tại thuộc tính tờ thân dục, dục dưới, lực lực chỉ lực lực chấn động sóng nước chúng đích mê đầu con huy hỏa hùn nháy hỏa hùn hỏa huy huy đầu lớn là lần, gồn hùn năng bản động sóng đồng dạng gồn ra xệ. xử xệ, xệ đi rồi mê kỹ đã mất đi phi hành ưu thế gồn bạt thế nào lại làm xì dục đối thủ nhìn thấy bịm xì dục tiểu thủy nước tư đến không bay lên được gồn bạt x ù ụ gỗ biết rõ ván này ổn nhìn thấy gồn bạt rơi xuống đất một bên áp trận xáo giả kỳ cạ tạ x ì cùng s ạ nở n cơ h i ệ u cũng yên lòng phi hành cổ kẹ m ẩ n một khi bị s ờ m ặ t đ a u mặt đất một thân võ công cơ bản tương đương phế đi hơn phân nửa không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn sơ xuất giang hồ hoàng sắc thiếu h i ệ p xì dục dựa vào áp lâm chùa bí t r u y ể n con vịt giống c ù n g b ụ n thủy thần công đánh bại làm hại một phương gồn bạt vương long vào bước thắng được trận chiến đ nhưng vẫn là không có gieo họ cùng tiếng vỗ tay ngay tại áp gia cảm thán giới này người xem không được thời điểm s ù hữu gỗ đi tới một quyền đánh vào còn đang ngẩn người áp trên đầu đem còn đang vì bản thân thêm hiếm sỉ dục đánh thức gọi ngươi chạy loạn khắp nơi lần này tốt đi kém chút liền thật thành người khác thức ăn đã sớm nói qua cho ngươi giống như ngươi vịt béo ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình ngươi xem một chút ngươi chít chít vóc người này cỡ nào ăn với cơm đối mặt s ù hữu gỗ chỉ trích áp gia làm sao có thể thợ ơ bất quá xem ở hắn vừa mới hộ giá có công p â n thượng áp gia quyết định đối với hắn tiểu trừng phạt một phen Dục dùng thường ngày ngốc trệ con mắt nhìn sủ hữu gỗ một chút sau đó ôm lấy gần nhất dài bụng nhỏ chạy đến sủ hữu gỗ bên chân t ư một tiếng ngoa tạo con vịt ngươi nhất định phải chết cuối cùng bị bại vẫn là sủ hữu gỗ dù dùng siêu năng lực hay là vô cùng dùng tốt tại sao giả kỷ cả tạ i s a o dạ k ỷ cạ tạ s ỉ lần thứ ba cười đau sốc ông khuyên bảo sủ hữu gỗ quyết định trước đem cái này ghi tạc tiểu b u ồ n b u ồ n bên trên hiện tại vẫn là phải dùng vịt thời điểm tạm thời trước tiên thả nó một ngựa bản thân khuyên giải cũng hoàn thành sủ h u gỗ đơn phương tuyên cáo tạm dừng đấu tranh áp ra tự nhiên là theo sần dốc xuống tới tiếp xuống ngươi muốn đi, đâu? Nếu không chúng ta cùng đi đào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 bởi vì trải qua tiếp xúc ngắn ngủi hắn phát hiện xáo dạ kỳ c ả tạ xì mặc dù dáng dấp sốt ruột một chút nhưng là hẳn là một cái đáng tin chí ít hắn chạy thời điểm chưa quên mang lên hắn cái này khiến sủ hữu gỗ có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn hai người tối thiểu có thể chiếu ứng một chút thế là sủ hữu gỗ đi theo xáo dạ kỳ c ả tạ xì đi tới lúc trước hắn đào ra mùn sợ tồn m ở tờ mùn số mười một trong hầm nơi này đã có thật nhiều huấn luyện ra nhà nghiên cứu cùng tảng đá kẻ yêu thích n g y tại lửa nóng đào móc bên trong tìm người thiếu nơi h ẻ lánh sủ u gỗ bắt đầu, đầu h chương mười về kỳ ngộ sự kiện kích phát thợ mỏ kiếp sống mở ra đồng thời su hữu g o cũng tiếp thu được kỳ ngộ sự kiện phát động nhắc nhở nói cách khác hệ thống chuẩn bị kỳ ngộ sự kiện phạm vi hẳn là ngay tại đường hầm phụ cận sẽ là viễn cổ tổ k ẹ mần hóa thạch sao su hữu g o không khỏi âm thầm suy đoán n ù u ồ n sợ tổn mặc dù sản lượng tương đối thưa thớt nhưng là hẳn là không tính là kỳ ngộ đi trừ phi số lượng to lớn mà hóa thạch khác biệt hiện tại trên toàn thế giới biết đến hoàn chỉnh viễn cổ kệ mần hóa thạch chỉ có không đến ba chữ số số lượng vô luận thạch giá trị nghiên cứu vẫn là cất giữ giá trị đều phi tường cao không thua gì một cái bảo tàng nghĩ, đi nghĩ lại. hắn đào hố tốc độ tay không khỏi nhanh thêm mấy phần su h u g o cảm thấy khả năng này vô cùng đại hắn còn đang vì tiếp xuống b ổ kẹ mần bồi dưỡng cùng lữ hành cần thiết phí tổn đau đầu đâu nếu như năng lực đào được hóa thạch vậy hắn phiền não liền không còn là phiền não su h u g o trên tay công cụ là hướng xáo dạ kỷ cạ tạ xì、si、mượn tạm s、si、ì giục trong tay đèn tin đang vì hắn cung cấp tia sáng quặn mỏ lên mặc dù có đèn nhưng là cái k i a mấy ngọn đèn nhỏ ngâm nước căn bản không có cách nào đem quặn mỏ hoàn toàn chiếu sáng hắn cùng xáo dạ kỷ cạ tạ xì、si、chọn vị trí cũng vừa lúc là ít người tia sáng khó mà lắc lắc bủn rùn hai tay hắn có chút đào không nổi nữa vẫn chỉ là mười ba tuổi tiểu thất bản vẫn là quá gầy yếu đi điểm đào quán g loại này cường độ cao công tác đối với hiện tại hắn tới nói độ khó vẫn có chút lớn hơn nữa nhìn người ta s á o giả kỳ cạ tạ xì、si、bên này thỏa thỏa nhà khác b ổ kẹ m ẩ n s ạ nở cơ hiệu một mực là dốc sức đào móc chủ lực s á o giả kỳ cạ tạ xì、si、chỉ là một bàn trợ thủ thuận tiện kiểm tra có cái gì thu hoạch s u hủ gỗ đứng lên nhìn chung quanh bốn phía một cái dầu gì người ta cũng chuẩn bị có một cái có thể giúp một tay bộ kẹ mần trở lại hắn nơi này bên cạnh cá cướp mối áp sẽ chỉ cầm một chút đèn tin cầm đèn tin vẫn không quên dùng cồn p h ở xỉ ẩn chơi bùn đây chính là t r ê n l ệ n h ghen ghét khiến cho hắn chất tường tách rời s ù h u gỗ trong lòng không khỏi lại dâng lên nghĩ trả hàng suy nghĩ chỉ dùng phảng phất cảm giác được cái gì chơi bùn động tác ngược lại sau đó nhìn chừng chừng lấy s ù h u gỗ dùng chính là loại kia ngươi có phải hay không có cái k h á c cầu từ ánh mắt siêu năng lực cảm giác thế nhưng là phi thường chuẩn nếu như lúc này có siêu năng lực giả ở đây có lẽ hắn năng lực nhìn ra đây làm xỉ dục sẽ hít đèn ở năng lực thần ký phụ tủ xỉ tật điểm báo trước không thể chính xác dẫn đạo vĩnh viễn cũng chỉ là điểm báo trước đào quang sự t ì n h nhất thời không vội vàng được s ù hữu gộ dự định khắp nơi dạo chơi thử thời vận chào hỏi lên con vị s ù hữu gộ chuẩn bị trước cùng xào dạ kỷ c ả tạ xì、si、nói một tiếng dạo chơi cái này p h á núi động có cái gì tốt đi dạo ngươi muốn nghỉ ngơi một chút vậy liền đi lên mở tờ mùn sờ cạ i ờ đi nơi đó phong cảnh cũng không t ệ lắm rất thích hợp đang đào động hảo thủ xạ nở cờ chợ giúp giới xào dạ kỷ c ả tạ xì、si、đã thu hoạch mấy mai mùn sờ tồn mảnh vỡ mặc dù giá trị không cao lắm nhưng lúc này chính là thừa tháng xông lên thời cơ tốt cho nên hắn cũng không tính nhanh như vậy liền dừng tay nghỉ ngơi. su h u g o đành phải đi một mình đi lên trước đó hắn còn tại đường hầm phụ cận vây xem một chút tình huống của người khác đ ạ i đa số đào quán người cùng hắn tình huống không sai bị lắm tạm thời còn không có thu hoạch gì về p h ầ n hóa thạch bóng d á n g tại cái này không lớn trong hầm mỏ tạm thời còn không có t i n t ứ c không biết là có người đào được giữ kín không nói ra vẫn là thật không có đào được quan sát một hồi lâu thực sự không nhìn ra cái gì tới su h u g o mang theo sỉ dục bắt đầu hướng mở tờ mùn sợ cạ dở phương hướng đi đến đi đến ra miệng thời điểm hắn dừng lại ở phía trước bụi có chỗ hắn nhìn thấy trước đó gặp qua con kia c l e g y lần này trên mặt của nó vậy mà mang theo kinh hoàng biểu lộ thật nhanh đi vào một cái vứt bỏ đường hầm mỏ lần này nhìn thấy nó su h u g o trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác thật kỳ diệu đến rồi hắn t h ấ p giọng thi thầm hắn chờ đợi kỳ nộ có lẽ ngay tại cái này cẩn k l gì trên thân su h u g o lập tức lặng lẽ đi theo cẩn k l gì, nó đi phương hướng là một cái ẩn nấp vứt bỏ c ẩ n mỏ ẩn nấp cùng vứt bỏ hai cái này từ đều mang ý nghĩa nguy hiểm không biết ôm cầu phú quý trong nguy hiểm ý nghĩ không có làm quá nhiều thời gian cân nhắc hắn cắn răng đi vào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 chẳng lẽ nơi này còn muốn thông hướng địa phương khác thông đạo ngay tại sủ hữu gỗ cẩn thận tìm kiếm thời điểm một trận tiếng bước chân từ đường hầm mỏ bên kia chuyển đến cùng lúc đó còn có mấy bó tay đèn tin á n h đèn hướng q u ạ n g mỏ bên này chiếu xạ qua đến sủ hữu gỗ nhanh lên đem đèn tin tắt sau đó tìm nơi h ẻ o lánh trốn đi đi nhanh tìm cho ta đưa ta đem con kia cẩn kờ gì tìm ra cầm đầu đại hán lớn tiếng mệnh lệnh cách thật xa sủ hữu gỗ đều có thể nghe ra thanh niềm hắn bên trong lựa giận cùng lãnh ý xem ra con kia kờ gì hẳn là sông đại họa những người này vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì mặc dù cũng là phổ thông huấn luyện ra cách ăn mặc nhưng từng cái nhìn cũng là h u n g qua n g mười phần bộ dáng t h ư ờ n h ư là sói đội lốt cựu đồng dạng thả ra bộ k ẹ mẩn trước đem những thứ này đáng ghét con rơi đưa ta đốt đi đám người này không chút kiên kỵ bộ dáng chọc giận nghỉ lại ở chỗ này cực kỳ âm phúc từng cái con rơi trong nháy mắt tạo thành khổng lồ bức bậy hướng bọn hắn phát khởi công kích người tới cũng không phải cái gì đồ đần giám dạng này dòng chống k h u a chiêng không có mấy phần thực lực đương nhiên là không được nao nhao thả ra bộ kẽ mẩn đối cực kỳ âm phúc bậy phát khởi phản kích bắt mắt nhất vẫn là dẫn đầu đại hán bộ k ẹ mận mặc dù hắn là một bộ người leo núi cách đắt mặc nhưng là hắn sử dụng lại là một cái hung tàn đ ặ t buộc gọi là dở dốc sợ lại phối hợp dở dạ gọng tài giang độc không có một cái kỹ năng đều có thể đánh rất một mảnh cực kỳ âm phúc nó thỉnh thoảng còn mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đem thấy vừa mắt con mồi n u ố t sống những người khác thấy cảnh này không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n xem ra chuyện như vậy nó hẳn là không làm thiếu là một cái hung tàn bộ k ẹ mận sát thủ một mực nhìn lấy đoàn người này sủ u gỗ cũng chú ý tới nó hung uy lập tức hắn liền mang theo sỉ dục đổi một cái càng thêm ẩnấp ẩn chỗ trốn giấu đồng thời m bộ kép mận hạt bộ ký hiệu nam l bốn mươi bảy thuộc tính độc tư chất đệ tam giai tự sắc cực hạ tộc đàn lanh chúa quan chủ chủ lực cấp bậc đặc tính i tim bị đạn kỹ năng tinh thông dung sân phèn di chuyển gỡ là giờ nắm giữ t dòng tài su cơm icerpèn chuyển thụ thép mới học phi giờ phèn chuyển thụ dốc ấm sờ h o ả o sờ bít sau khi xem xong s ù hữu gỗ xác định đây không phải hắn hiện tại năng lực treo t r ọ c cao tới cấp bốn mươi bảy đẳng cấp cùng dụng tâm phối trí qua các loại chiêu thức cái này hạt buộc tiềm lực không sai biệt lắm khai phát đến thực hạng thực lực như vậy đ ã đến trong liên minh các thành phố lớn đạo quán chủ chủ lực bộ k ẹ mẩn thực lực tiêu chuẩn nói cách khác người cầm đầu này đại hắn là cái quán chủ cấp bậc cường giả đột nhiên có một cái mang theo hữu đùn đầu chọc hướng về s ù hữu gỗ phương hướng đi tới s ù hữu gỗ trong nháy mắt căng thẳng bắp thịt toàn thân thì dục cũng nghiêm túc lên bởi vì hắn đằng sau đã không đường có thể lui dưới tình huống như vậy s ù h u gộ giống như có thể nhìn thấy kết cục chờ một chút coi như hắn cùng sỉ、sì、dục có thể trong nháy mắt chế phục đầu t r ọ c cùng hào hữu đùm vậy cũng khẳng định biết bại lộ sau đó bị bắt c ũ n g không phản kháng bị bắt kết quả nhìn không có gì khác biệt nhưng ngồi chờ chết cũng không phải là phong cách của hắn một khi bị bắt lại còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý cùng địch nhân tâm tình hắn dám hy vọng xa v ớ i địch nhân nhân từ hoặc là chờ đợi khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sao không có ý tứ hắn không dám bất quá sự tỉnh còn chưa tới loại kia thời điểm bây giờ nói không chắc còn có chuyện cơ nghị xong xủ h u gộ liền đem tay vươn vào ba lô Cùng lúc đó hữu đủ mang theo ánh sáng đầu đang từng chút từng chút tới gần nhóm người này dẫn đầu đang mang theo hạt bột trông coi lối ra chương mười một thực ra cần gì chương mười một thực ra cần gì nguy hiểm ngay tại từng chút từng chút tới gần su hữu gỗ cùng s ì dục đã không thể lui được nữa ô l ỗ đi tới hữu đủ ù đột nhiên d ừ n g bước tại su hữu gỗ không thấy được thị giác bên trong đầu chọc trong nháy mắt nắm tay bỏ vào bên hông hoang dại bổ kẹ m ẩ n trực tiếp tập kích huấn luyện ra sự kiện chưa hề đều không phải là tin mới gì là một cái lao điều ý thức là tuyệt đối không thể thiếu bằng không mạnh hơn người cũng sẽ đưa tại nguy hiểm ở khắp mọi nơi g i ã ngoại đang nghe h ư u đủ ù chấm thấp tâm thanh lúc sủ h ủ gỗ lập tức ngừng hô hấp đồng thời đem luồn vào ba lô tay đã sớm móc ra một tay che sỉ dục miệng về sau hắn nhẹ nhàng nhấn xuống cái nút một cỗ n h à n n h ạ t khí tức từ bên này bắt đầu k h u y ế t tán sỉ dục mặc dù bị che miệng lại nhưng l ạ i y nguyên lộ ra một bộ c h á n g h é t biểu lộ đây là sủ h ủ gỗ ra khỏi thành t r ư ớ c mua khu trục phun s ư ơ n g trừ sâu tể nhân viên c h à o hà nói n điều này có thể phi thường hữu hiệu khu trục giã sinh bộ kèm mẩn chỉ là không biết bây giờ có thể không thể phát huy được tác dụng đem đùm đi. Nếu như hữu đủ đủ đủ lao tử trở về mua cho ngươi mười thùng lập x o n g phản xủ h u g o lẳng lặng chờ đợi cũng làm xong tùy thời bạo khởi chuẩn bị làm sao vậy hả hữu đ ù n đầu chọc đối với hữu đ ù n tình hình có chút kỳ quái đây không phải nó gặp được mục tiêu hoặc là nguy hiểm lúc lại có biểu hiện làm chủ nhân của nó đầu chọc còn là lần đầu tiên trông thấy hữu đ ù n lộ ra vẻ mặt như thế tựa như n g ư ờ i được cất chó không đúng nghe cất c h ó đối hữu đ ù n tới nói không tính là gì tựa như là gặp được một đống tản g a mục thể vị cất chó có chút muốn đi lên nhưng là không dám sợ hạ khẩu biết bạo tặng cái chủng loại kia cảm giác hẳn là bộ dạng này a đại khái c ngay tối sức tưởng tượng sức chỉ có chọc nghĩ thể để đầu r cái thí dụ n à tại r trước o do sao n nhất thời hắn cũng năng g lúc chút có thời phía khả dự, dù đ biểu cho nguy hiểm, nguy cho hào đầu n không muốn lên、trước. hắn một người như vậy tiến lên xem xét rất dễ dàng liền sẽ bị một chút biểu sát. Ai còn không phải cái tiểu tiên nữ còn không sợ chết đây? Ngay chút phải phi, chết một xem một biểu tiểu đâu, trước, xét rất sát, tại cái ai ai vậy đây. dễ sẽ sợ bị đ chọc do dự không tiến lên thời điểm dẫn đầu nạ cả mụ dạ đã chú ý tới đầu chọc tình huống bên này hắn gọi tới hai cái tiểu lâu la tiếp nhận canh giữ ra miệng nhiệm vụ mang theo hạt b u ộ c đi tới đầu chọc bên cạnh hạt b u ộ c tùy thân m à động l ạ g yên không tiếng động trượt đến hà o u đùm bên cạnh nạ cạ mụ dạ che đầu chọc miệng đối với hắn làm cái im lặng thủ thế sau chậm rãi bưng ra hạt b u ộ c cũng cùng nhau b ư ơ n g lỏng ra vừa mới trong nháy mắt t r ó i lại h à o u đùm không có quản trên mặt đất còn tại chúng độc co giật h à o u đùm nạ cạ mụ dạ hướng đầu chọc phất tay ra hiệu hắn mang theo hà u đùm lui ra phía sau sau đó chỉ thị hạt b u ộ c hướng về phía trước chuẩn bị xem xét sụ gỗ cái này một đợt khu trục phun xương thao tác xem ra là làm cái đã chết mặc dù phun xương s ắ c thực tạo nên tác dụng nhưng là hữu đủ dù sao không phải hoang dại bộ kem m n đầu chọc tồn tại rất dễ dàng liền phát hiện nơi này dị thường lần này xù hữu gồ có đại phiền thoái ngay tại h ạt b u ộ c chuẩn bị từ một bên khác lặng lẽ tiềm hành ngay thời điểm còn b ỏ một bên khác náo động lên không ít tiếng vang tìm được ở chỗ này con kia cần gì ở chỗ này một máy mắt ánh mắt mọi người đều bị thanh â m hấp dẫn bao quát nạ cả mù giả cùng h ạt b u ộ c lúc này h ạt b u ộ c đang chờ nạ cả mù dạ mệnh lệnh một cái cau mày thời gian nạ cả mù dạ cấp hạt bục ra lệnh đối một mặt e ngại đầu chọc làm như không thấy trực tiếp quay người hướng bên kia đi qua. sự t ì n h phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách chuyện này đối với nạ cả mù dạ tới nói không khó lựa chọn hô mặc dù không biết vừa mới bản thân kem chút liền g ờ gờ nhưng là sủ h u gỗ đoán được hắn nguy cơ h ẳ n tạm thời giải quyết để sỉ dục cẩn thận dùng cồn phở xỉ ẩn đem hắn tùy thân mang theo thời khác chuẩn bị chế rêu sỉ dục cái gương nhỏ thiếp tường nâng cao sù h u gỗ vừa vặn nhìn thấy xoay người nạ cả mù dạ cùng ngắt bốp cái này có thể đem hắn giật mình kêu lên còn tốt hắn là ngồi sổn không phải khẳng định lại bởi vì đứng lâu mệt mỏi mà bày ngồi xuống ân hắn chỉ là mệt mỏi mà thôi. Không phải cái gì. Nghe theo trái tim. không đợi s ù h u gỗ thoải mái hô xong một hơi này át buộc đột nhiên xoay đ u lại đây đương nhiên là nạ cả mù giả thụ ý v ấ t quá đáng tiếc là át buộc mặc dù thấy được tấm gương nhưng là hắn dù sao không phải người cũng sẽ không nói lời nói cho nên nạ cả mù giả đạt được tin tức chỉ có thể là không có định nhân không có phát hiện uy hiếp không phải mục tiêu cho nên nạ cả mù giả không nhiều để ý át buộc phát hiện gì khác lạ đối với hiện tại hắn tới nói chính sự quan trọng s ù h u gỗ mới vừa hô đến một nửa ngạnh sinh bị hắn hút trở về may mắn không có xảy ra việc gì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 ở chỗ này giống như biến thành người khác hung á c cùng ác y đem chọn khuôn mặt đều viết đầy nhìn xem cũng làm người ta trái tim băng giá đây là một đám cùng hung cực các người đây là không thể nghi ngờ vô luận bình thường ngụy trang đến lại thế nào hà o n mỹ cũng không che giấu được bọn hắn hung tàn bản năng su h u gỗ suy đoán bọn hắn rất có thể là tim dọc k ẹ t hoặc là hận tợ hữu hiệu, hiệu người bất quá su h u gỗ cảm thấy là cái t r ư ớ c có thể muốn lớn hơn một chút bắt một cái c ơ n gì căn bản không đáng cổ kẹ mần đám hận tợ tốn hao như thế lớn công phu nhân thủ nhiều như vậy nhưng nếu quả như thật là tim dọc két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 tim dọc k ẹ t đúng là nghĩ đối to lớn mùn sợ tổn ra tay nhưng là người trong liên minh cùng kelvgy nhất tộc cũng không đốc sớm đã đem kelvgy nhất tộc cùng to lớn mùn sợ tổn di chuyển đến tả cái hệ k ẹ n xạ k ỳ núi bên trong một cái ẩn nấp địa phương không có liên minh cao tầng cáo chi hoặc là bản địa c kelvgy dẫn đầu ngoại nhân căn bản không có khả năng tìm tới cái chỗ kia mà trước mắt bên ngoài hoạt động rất sinh động liền đ ế n cái này khắp nơi trộm đồ c kelvgy tim dọc k ẹ t sẽ đem ánh mắt phóng tới trên người của nó liền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiếp lấy tim dọc két riêng làm cái cạm b ẫ trởi nó chui vào trong chỉ bất quá cạm bẫy xuất hiện chút ngoài ý mớn dẫn đến cờ phú dì chạy trốn còn đem nạ cả mụ ra một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật t r ộ m đi cho nên mới có sủ hữu gô bây giờ thấy được một màn này lúc này sủ hữu gô đã đem kỳ ngộ sự tình quên sạch s a n h xanh hiện tại hắn nghĩ chỉ có một việc đó chính là như thế nào an toàn từ nơi này ra ngoài ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm dì dục đột nhiên kéo hắn một cái ống tay áo hắn xoay người hướng bên cạnh xem xét một cái lén lén lút lút c ơ ờ phú dì đang nút ở cách đó không xa sủ hữu gô còn có thể rõ ràng thấy do nó cầm một cái chuyên môn dùng để để vô k chẳng lẽ đây là tim dọc kẹt thứ muốn tìm một cái bổ kẹt mần dạng gì bổ kẹt mần đáng giá đối phương lao sư động chúng như vậy chẳng lẽ ta trước đó đ o á n sai tim dọc kẹt mục đích cũng không phải là mở tờ mùn to lớn mùn sợ tồn mà là cần gì tự mình tìm đ ứ n g chết trộm không nên trộm đồ vật còn có hiện tại tim dọc kẹt phát hiện chính là mặt khác cần gì cần gì vẫn luôn không có phát hiện sủ gù gỗ còn có ống xí ru bên này đúng lúc là tầm mắt của nó góp chết nó một mực tại chú ý tim dọc kẹt độc tính đột nhiên lại một thanh âm tại trong hầm mỏ quanh q ẩ n tựa như là cần gì biến mất đồng thời bọn hắn còn phát hiện mấy cái không biết sâu c Tim dọc k ẹ t đại bộ đội hướng phát hiện mới đường hầm mỏ đi nhưng là r a miệng bảo vệ cũng không hề động còn có chính là đầu lĩnh nạ cả mụ dạ cùng ạt bột cũng không có vội vã và đi vào mới trong động mỏ ngược lại lần nữa hướng về sủ hữu gỗ vừa mới vị trí đi đến cực dị biến mất còn có tân quạng mỏ xuất hiện để hắn bản năng cảm giác không thích hợp lần này vẫn là ạt bột đi đầu nó lơi rắn không ngừng hướng ra phía ngoài có rối dọ xét lấy tình huống rất nhanh liền đến vừa mới bọn hắn dừng lại vị trí tiếp tục hướng sủ hữu gỗ bọn hắn trước đó ẩn núp lôi nhỏ đi tới biến hóa này mặc kệ là cực dị vẫn là sủ hữu gỗ đều lần nữa khẩn tr giống như là muốn đem cái này quặn mỏ hoàn toàn tìm kiếm một lần mới bằng lòng bỏ qua không đợi sủ hữu gỗ làm ra phản ứng c ự c gì bên kia đặc quyết tâm nó cẩn thận đem tay l ả i n ắ p kỹ trôn xuống sau đó sử dụng sủ h ư u tại n g u y ê n địa, tiếp lấy bản thể lại một lần nữa sử dụng kỹ năng lần này là bến i nhỏ sau đó lặng lẽ hướng lấy lối ra đi đến đem đây hết thể nhìn ở trong mắt sủ hữu gỗ sủ hữu gỗ biết do nó vừa mới là thế nào lừa dối tim dọc kẹt đồng thời thoát thân nhìn nó thuần t h u c bộ dáng hai cái này kỹ năng ít nhất cũng là tinh thông cấp bậc thậm chí không chỉ cái kia sủ hữu gỗ nhìn một chút sơ hở đều không có hơn nữa còn có thể động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 ghen sụp đổ mà chết đây là trong tổ chức vĩ đại kế hoạch bước đầu tiên cho nên kỳ thật hắn còn có một cái nhiệm vụ đó chính là khảo thí nhân bản bộ k ẹ m ẩ n thực chiến số liệu đồng thời cũng là làm hắn mùn s ở t ổ n nhiệm vụ tiên phong một cái bảo hộ tại dự đoán của hắn bên trong cái này chỉ có thể dùng một lần nhân bản bộ k ẹ m ẩ n là hắn dẫn ra liên minh tại mở tờ mùn lực lượng chủ yếu mấu chốt cũng là lần này tiên phong nhiệm vụ mấu chốt vẫn nhỏ người đem ta bổ kỳ bản dấu chỗ nào n ạ c a mù ra nhìn xem đã lui không thể lui cờ gì hỏi cờ gì tại ạ t buộc tới gần xuống càng phát ra hoảng sợ nhưng nó nhìn cũng không có mở miệu ý nghĩ nó rất thông min biết rõ tùy tiện bả hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn bất quá nó không biết nạ cả mù dạ giữ lại nó còn có cái khác tác dụng nói ra nói ra ta liền thả ngươi rời đi nơi này nạ cả mù dạ một mặt thành c ầ n nói nếu như không phải vừa vặn nhìn thấy hai bên hai cái tiểu lâu la trên mặt n i ệ m ai một bên sủ hữu g ồ thiếu chút nữa cũng bị nạ cả mù dạ lừa rồi người trong cuộc cần p h ả gì cũng không nhìn thấy những thứ này bắt đầu có chút tin tưởng nạ cả mù dạ lời nói ngay tại cần gì thời điểm do dự sủ hữu g ồ ném ra cái k i a b c kỳ bạn đặc chế cầu đóng vừa mở ra một cỗ nồng đậm dinh dưỡng tể mùi bắt đầu ở trong hầm mỏ làm chẳn một cái nhan sắc thiên bạch lù cạ dị ổ từ trong bạch quang đi. Đến. cách xa xa sủ hữu gỗ đều có thể cảm nhận được trên người nó c u ồ n g bạo cùng thống khổ nó xuất hiện vị trí là sủ hữu gỗ tính toán tốt vừa vặn cách trong đó một cái gờ dạ vệ tương đối gần không có đưa nó phóng tới nạ cạ mù dạ phụ cận là sợ đụng tới còn lại cái kia nửa tỷ lệ vừa lúc là thuộc về nạ cạ mù dạ bộ kem m n chẳng những không thể đạt tới quấy dối mục đích thậm chí còn có thể tăng cường bọn h ắ n lực lượng cho nên lúc này sủ hữu gỗ cũng từ một phương hướng khác đi tới ra miệng cách đó không xa tình huống một không đối liền lập tức nếm thử mang theo sỉ dục phá vây dù c h ó như thế cùng chịu chết không có khác biệt lớn bất quá may mắn mặc dù cái này lù cạ dị ổ tại trình độ nhất định trên lý luận đúng là thuộc về nạ cạ mù dạ bổ kèm ẩ n nhưng nó lại thuộc về không thể khống chế lực lượng bây giờ bị sủ hữu gỗ phong ra tựa như là cực đói vệ nhân quái thú thoát ly lầm i a m tại nạ cạ mù dạ bọn người trong ánh mắt kinh ngạc lù cạ dị ổ t r ứ n g mắt con mắt màu đỏ một phát năng lượng áp xúc qua ổ dạ sờ giờ rời khỏi tay Bùm. đen nhánh trong hầm mỏ đầu tiên là hiện lên bạo tạc bạch quang sau đó mới là chấn đến l ô hai phát đau tiếng vang nương theo lấy còn có đầy trời bụi mù nạ cạ mù dạ là cái thứ nhất kịm phản ứng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 một cái khác cùng a d p ố c nhận lấy bạo tạc dư ba tổn thương bất quá bởi vì thực lực không bằng a d p ố c cho nên tổn thương so với nó nghiêm trọng một chút ngươi trước tiên mang cần gì đi đi tìm đám kia ngu xuẩn nhanh n a k a m giả quyết định thật nhanh ra lệnh đồng dạng t h ụ thương cần gì muốn phản kháng nhưng là cuối cùng không địch lại n à y sinh ác độc gỡ dạ vẻ h ệ bị cưỡng chế dùng đặc t h ủ bộ kỷ bạn bắt được sau đó hắn mang theo mất đi bộ kẻ mẩn đồng bạn nhanh chóng ly khai nhìn thấy bọn hắn muốn chạy trốn c ù n bạo lủ cạ di ô lập tức lại vùng ra một cái khác ổ dạc sờ ý đổ ngăn cản adpoc sử dụng dốc phẩm ba khối nham thạch to lớ chặn đường giả giờ đi, lũ c ạ d ì ổ gặp thế công bị ngăn trở lập tức đem nộ khí rơi tại ý đồ ngăn trở át b u ộ bên trên át b u ộ không dám đón đỡ nó kỹ năng tổn thương dù sao tại phòng thí nghiệm điều phối giới lũ c ạ d ì ổ thực lực trên lý luận cao hơn nó một cái đại cấp bậc thuộc về chuẩn thiên vương cấp bất quá cái này còn không thể để nạ c ạ m ũ dạ lùi bước hắn còn tính toán muốn như thế nào thu về lũ c ạ d ì ổ, về phần sụ ưu gỗ nạ cà mụ ra ở trong lòng đạ âm thầm thể tuyệt đối phải đem hẳn cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa cầm ra đến sau đó tháo thành thắm khối át b u ộ nghĩ biện pháp cẩn thân công kích trường kỳ tại kho dinh dưỡng bên trong. khiến cho lũ cạ dì ổ phản ứng có chút chậm chạp lại thêm kinh nghiệm thực chiến khiếm khuyết nó năng lực cận chiến cũng không mạnh đây là nạ cạ mù dạ đã sớm biết tin tức cũng là hắn chuẩn bị viết tại nhiệm vụ trên báo cáo tư liệu hiện tại cái này thành hắn thu về lũ cạ dì ổ hy vọng nạ cạ mù dạ tiếng nói còn không có rơi xuống ạt buộc đã động mặc dù lũ cạ dì ổ nhìn mạnh hơn nó nhưng nạ cạ mù dạ lâu dài mang cho nó e ngại so lũ cạ dì ổ cái này quẻ chân chuẩn tiên h vương phải sâu đậm hơn cho nên nó không có làm suy nghĩ nhiều liền hướng khí thế so tự thân cường đại rất nhiều địch nhân nào tới lũ cạ dĩ ổ mặc dù cồn bạo sử dụng trong phòng thí nghiệm học đ ư ợ c g si t à i đây cũng là nó chỉ có hai cái viễn trình kỹ năng còn lại cái khác kỹ năng càng nhiều đến từ nó tự thân chuyển thừa cùng thế hệ con cháu di chuyển cận chiến kỹ năng tại học đ ư ợ c g si t à i sau nó liền bị lộ ra phòng thí nghiệm còn không có thời gian học tập cái khác chiêu thức bất quá cái này cũng đầy đủ cấp hạt buộc chế tạo phiền thoái siêu năng lực thuộc tính kỹ năng vốn là đối độc thuộc tính nó có được tác dụng cắt chế khổng lồ tinh thần lực còn chưa tới đến nó liền bản năng ý thức được không xong không cần nạ cả mụ dạ mệnh lệnh nó lập tức dùng da ác thuộc tính xủ cờ vun kỹ năng ăn ý đ tránh thoát cái này một cách trí mạng cũng may mắn tốc độ nó đầy đầy đủ、nhanh. thì tại đ ế nhưng t ờ i i đ ể là đó cũng không phải nạ cả mụ dạ muốn xem gặp kết quả hắn vẫn có chút không tam tâm một lá bài tẩy bởi vì mấy lần nhỏ ngoài ý muốn cứ như vậy lãng phí đáng tiếc là phòng thí nghiệm đặc chế bổ kỳ bạn không trên tay hắn như vậy nói không chừng hắn còn có cơ hội tại lù cạ di ổ kiệt lực trước đó đưa nó chế phục thu về đ á n g chết c h u ộ t n ạ cả mù ra biết do hắn đã không có bao nhiêu thời gian là nên làm ra lấy hay bỏ thời điểm trải qua một trận này chiến đấu mặc kệ phía ngoài liên minh huấn luyện ra nhóm lại thế nào ô lì vị ớt lúc này khẳng định cũng đều phát giác được tình huống bên này động tình lớn như vậy liền xem như kẻ điếc đều cũng có thể cảm nhận được chuột cầu nguyện đi đừng để ta đem ngươi bắt tới nếu không ta nhất định sẽ làm cho hạt b ộ c hào hào chào hỏi ngươi để xong ngân thoại n ạ cả mù ra lập tức hướng hạt b ộ c truyền đạt mệnh lệnh rút lui tiếp lấy dùng sở một t ậ các loại đạo cụ đem lũ cạ di ô tạm thời ngăn chặn sau đó không làm bất luận cái gì trần chờ tr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 su hữu gỗ trong đầu cá ướp m ố i hệ thống lại vang lên t h a n h cựu vật thí nghiệm thu về đạt thành hệ thống thương thành mở ra lần đầu mở ra thương thành thu hoạch được nửa giá chất khấu khoán một chương một mực hiện lên màu xám phong tỏa trạng thái thương thành tiêu chí phát sáng lên su hữu gỗ lập tức tiến vào xem thương thành cùng liên minh tệ một một hồi đoái trong thương thành thương phẩm phần lớn cũng là b ổ k ẹ m ầ n đạo cụ hết thể mới hai loại mỗi ngày có thể miễn phí đổi mới một lần hao phí năm nghìn liên minh tệ đồng dạng có thể đổi mới một lần đổi mới thương phẩm n g nhiên phía trên thương phẩm phần lớn cũng là khá là rẻ đồ vật sắp bị ác. s、si、in sensei vì giờ sợ tổn các loại tương đối thường gặp đạo cụ còn có cái gì bẹ gì h ẳ n giống bộ kẹ mẩn thực phẩm các loại tạp vật cuối cùng một kiện làm à u sắc khác nhau cao cấp vật phẩm cũng là duy nhất một kiện để sủ hữu gỗ thật lâu không thể rời ánh mắt thứ phẩm một chi dược t ề tên là g e n sửa chữa phục hồi dược t ề ể chương mười ba l u c a s ì o chương mười ba l u c a s ì o kinh hoàng bắt đầu chiếm cứ đem cần phục gì cả trái tim thần tuy rằng còn không có từ bỏ chống cự nhưng là trong tay chuẩn bị phóng thích kỹ năng chậm chạp không thể thành công thả ra gỡ dạ vệ cùng tới rồi ạt một phân ba phương hướng đem nó vây quanh nạ cạ mụ dạ cũng chạy tới cửa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 nên thì thật hắn còn có một cái nhiệm vụ đó chính là thí nghiệm c ờ lồn bộ k ẹ mẩn thực chiến số liệu đồng thời cũng là làm hắn mùn sợ t ổ n nhiệm vụ tiên phong một cái bảo đảm ở hắn trong dự đoán này chỉ, chỉ có h ỉ c thể dùng một lần c ờ lồn bộ k ẹ mẩn là hắn dẫn dắt rời đi liên minh ở mở tờ mùn chủ yếu lực lượng mấu chốt cũng là lần này tiên phong nhiệm vụ mấu chốt vật nhỏ n g ư ờ i đem ta bộ kệ bạn tàng nơi nào n a cả m ù ra nhìn đã lui không thể lui cờ gì hỏi cờ gì ở a t buộc tới gần hạ càng thêm hoảng sợ nhưng nó thoạt nhìn cũng không có mở miệng ý tưởng nó thực thông minh biết dễ dàng công đạo lúc sau hậu quả khả năng sẽ càng nghiêm trọng bất quá nó không biết nạ cả mù dạ lưu trữ nó còn có mặt khác tác dụng nói ra nói ra ta liền thả ngươi rời đi nơi này nạ cả mù dạ v ẹ mặt thành thần nói nếu không phải vừa vặn nhìn đến hai bên hai cái tiểu lâu la trên mặt t r ầ m t r h ọ c một bên sgầu cũng thiếu chút nữa bị nạ cả mù dạ lừa qua đi thân ở trong c ụ c c cờ gì cũng không có nhìn đến này đó bắt đầu có điểm tin tưởng nạ cả mù dạ nói liền ở cờ gì do dự thời điểm số tung ra cái kia bổ kẻ bạn chờ gì bạn cái vừa mở ra một cổ nồng đậm dinh dưỡng tề khí vị bắt đầu ở quạt mỏ chung lan tràn một con nhan sắc thiên bạch lụ cạ di ổ từ bạch quang trung đi đến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 tuy rằng này lũ cạ dì ồ ở trình độ nhất định lý luận thượng s á c thật là thuộc về nạ cạ mù dạ của kẻ mẩn nhưng nó lại thuộc về không thể khống chế lực lượng hiện tại bị svê kép h ó n g ra giống như là đói cực kỳ vệ người quái thú thoát ly nhà giam ở nạ cạ mù dạ đắng người kinh ngạc trong ánh mắt lũ cạ dì ồ t r ứ n g mắt màu đỏ đôi mắt một phát năng lượng áp xúc quá ổ dạ sờ giờ rời tay mà ra bùm đen nhánh b ạ n g mỏ chung đầu tiên là hiện lên nổ mạnh b ạ c h quang sau đó mới là chấn đến lỗ hai phát đau vàng lớn cùng với còn có đầy trời bùi mù nạ cạ mụ dạ là cái thứ nhất phản ứng lại đây ở đây cũng chỉ có hắn đối này lù c ạ gì ồ có điều hiểu biết bởi vì đây là hắn vì nhiệm vụ lần này mà cố ý chọn lựa quá cưng cùng cách đấu thuộc tính ở quặng mỏ hoàn cảnh t r u n g ưu thế phi thường đại hơn nữa nó hy hi hữu hơn nữa giống hắn tưởng tượng giống nhau cường đại chẳng qua nạ c ả mụ dạ không nghĩ tới chính là hắn sẽ lấy phương thức này thể nghiệm hắn cường đại ở hạt buộc bảo hộ dưới hắn cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn một bên tiểu lâu la cùng gờ dạ với hệ liền không có may mắn như vậy vốn dĩ lù c ạ gì ồ ly nó gần đây đương nhiên đem chúng nó làm mục tiêu đệ nhất cho nên ở vừa mới nổ mạnh chúng một con gờ dạ v ệ đã mất đi năng lực chiến đấu mặt khác một con cùng ạt buộc giống nhau đã chịu nổ mạnh dư ba thương tổn bất quá bởi vì thực lực không kịp ạt buộc cho nên thương so nó nghiêm trọng một chút người trước mang cần phải đi đi tìm đám kia ngu xuẩn chạy nhanh nạc ả ạ mù dạ nhanh chóng quyết định hạ đạt mệnh lệnh đồng dạng bị thương cần phải muốn phản kháng nhưng là cuối cùng không địch lại nảy sinh á c độc gờ dạ vẻ vệ bị cưỡng chế dùng đặc thù vỗ kệ bàn bắt được sau đó hắn mang theo mất đi vỗ kẻ mần đồng bọn nhanh chóng rời đi nhìn đến bọn họ muốn chạy trốn. côn bạo lũ c ạ d ì ổ lập tức lại vứt ra một cái khác ổ dạ spờ giờ ý đồ ngăn cản đ ặ t buộc sử dụng dốc bằng tăng khối thật lớn nham thạch từ trên trời dàn g xuống c h ặ n ổ dạ spờ giờ đường đi lũ c ạ d ì ổ thấy thế công chịu trở lập tức đem tức giận rơi tại ý đồ ngăn t r ở ạt buộc thượng ạt buộc không dám đón đỡ nó kỹ năng thương tổn rốt cuộc ở phòng thí nghiệm điều phối hạn lũ c ạ d ì ổ thực lực lý luận thượng so nó cao một cái đại cấp bậc thuộc về chuẩn tiên vương cấp bất quá này còn không thể làm nạ cà mụ dạ l ù bước hắn còn tính toán muốn như thế nào thu về lũ cà dị ổ đến nội xô nạc ổ nặng nặng sau đó đại tá thắng khối á t bốp nghĩ cách gần người công kích trường kỳ ở dinh dưỡng thương trung khiến cho lũ cạ dì ổ phản ứng có điểm t h ô n g thả hơn nữa thực chiến kinh nghiệm kiếm q u y ế t nó cận chiến năng lực cũng không cường đây là nạ cả m ù dạ đã sớm biết đến tin tức cũng là hắn chuẩn bị viết ở nhiệm vụ báo cáo thượng tư liệu hiện tại này thành hắn thu về lũ cạ dì ổ hy vọng nạ cả m ù dạ nói âm còn không có rơi xuống á t bốp đã động tuy rằng lũ cạ dì ổ thoạt nhìn so nó cường nhưng nạ cả mụ dạ hàng năm mang cho nó sợ hãi so lũ cạ dì ổ cái này quẻ chân chuẩn thiên vương muốn thâm nhiều cho nên nó không có làm nghĩ nhiều liền hướng khí thế so tự th l u cà dị ổ tuy rằng quần b ạ o hỗn loạn nhưng là nó cũng không đốc tự nhiên biết chính mình được điểm dùng ra phòng thí nghiệm trung học đến xì、si、tài đây cũng là nó chỉ có hai cái viễn trình kỹ năng dư lại mặt khác kỹ năng càng nhiều đến từ nó tự thân chuyển thừa cùng với thế hệ con cháu di chuyển cận chiến kỹ năng ở học được xì、si、tài sau nó đã bị mang ra phòng thí nghiệm còn không có thời gian học tập mặt khác chiêu thức bất quá này cũng đủ cấp hạt bộc u chế tạo phiền thoái siêu năng lực thuộc tính kỹ năng vốn dĩ liền đối độc thuộc tính nó có được k h ắ t chế tác dụng khổng lộ tinh thần lực còn chưa tới, tới nó liền bản năng ý thức được không hảo không cần nạ cả mụ ra mệnh lệnh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 đáng tiếc chính là phòng thí nghiệm đặc chế bổ kẻ bạn không ở trên tay hắn nói như vậy nói không chừng hắn còn có cơ hội ở lù c ả g ị ổ kiệt lực phía trước đem nó chế phục thu về đáng chết lao thử nà c ả mù dạ biết hắn đã không có bao nhiêu thời gian là nên làm ra lấy hay bỏ lúc trải qua này một trận chiến đấu mặc kệ bên ngoài liên minh huấn luyện ra nhóm lại như thế nào trị độn lúc này khẳng định cũng đều nhận thấy được bên này tình huống còn lớn như vậy động tĩnh liền tính là kẻ điếp đều cũng có thể cảm nhận được lao thử câu mới đi đừng làm ta đem ngươi bắt được tới nói cách khác ta nhất định sẽ làm ạt buộc hảo háo tiếp đón ngươi phóng song tàn n h ẫ n lời nói nạ cạ m ù giả lập tức hướng ạt buộc hạ đạt lui lại mệnh lệnh tiếp theo dùng khói xương mù t ộ c chờ đạo cụ đem lũ cạ dị ô tạm thời bám trụ sau đó không làm bất luận cái gì trần trờ trực tiếp lui lại hướng về các thủ hạ phương hướng rời đi nhìn đến nạ cạ m ù giả sau khi rời đi lũ cạ dị ô như cũ ở tùy ý phá hư nó giống như là một cái phá động thùng nước sinh mệnh cùng năng lượng không chịu k h ô n g chế ra bên ngoài sói mòn dần dần nó trong cơ thể đã không có nhiều ít năng lượng sgô nghĩ, nghĩ nhặt lên cái kia đặc chế bổ kẻ bàn ở xị dục dưới sự trợ giúp miễn cưỡng đem nó thu trở về s ô nghĩ chỉ cần nhất thời còn an toàn không đi ra ngoài.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 Hào phí liên minh liên đồng dạng tệ chương ó t ể đổi đổi mới một lần, đổi mới một t lần, h p h ẩ mười tùy、cơ. Mặt trên t cơ. h ơ tương n phần lớn g phẩm là đều đ tiện vật, nghi đồ bốn si song gì gì việc xử lý chương mười bốn song việc xử lý xác nhận xem qua thần đây là hắn mua không nổi thương phẩm g e n sửa chữa phục hồi d ư ợ c tề phía dưới hết giá là dòng dã một trăm vạn kim tệ nói cách khác hắn cần tốn hao dòng dã một trăm vạn liên minh tệ mới có thể đem cái này g e n sửa chữa phục hồi d ư ợ c tề nắm bắt tới tay giá tiền này xa xa vượt ra khỏi hắn hiện hữu tài sản hắn hiện tại căn bản mua không nổi lại có chính là hệ thống đ ố i g e n sửa chữa phục hồi d ư ợ c tề giải thích quá mức ngắn gọn chỉ có một câu có thể sửa chữa phục hồi bộ kẹ mẩn g e n thiếu hụt liền xong việc cái này dẫn đến sủ hữu gỗ có chút không nắm chắc được nó hiệu quả đến cùng như thế nào là căn cứ lù cạ gì ở tình huống đề ra có thể duy nhất một lần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 chỉ là suy nghĩ một chút liền có đủ thảm về phần sủ hữu gỗ là thế nào xác định nạ cả mụ ra bọn hắn là tim dọc k ẹ t người đáp án ngay tại cái kia đặt vào lù cạ g ì ồ trong bao đeo vừa mới hắn cẩn thận lật ra một lần tại một cái ám trong túi phát hiện độc thuộc về tim dọc k ẹ t e rờ tiêu ký hiện tại nó cùng tay n ả i đã về tới cơn gì g i ấ u vị trí của nó chờ đợi lấy lại một lần nữa là sủ hữu gỗ phát sáng phát nhiệt mợ thơ mùn s ở cạ dở tuần tra thành viên cùng huấn luyện ra nhóm không để cho sủ hữu gỗ đợi lâu tại mọi người đều sau khi đi vào hắn lặng lẽ từ chỗ tối đi ra đi tới huấn luyện ra đội ngũ sau của mặt thành công xâm nhập vào trong đó. hắn đem bốn phía huấn luyện ra đều nhìn một chút sau đó tập trung mục tiêu dùng rác thúc tại trên thị trường dạy hắn nhìn người kỹ năng hắn rất nhanh nghĩ đến mấy cái thích hợp cắt vào chủ đề không có mấy phút tại s ù hữu gỗ tận lực kết giao xuống huấn luyện ra ạ d ì n đã bắt đầu cùng hắn xưng huynh gọi đệ ạ d ì n cũng là một cái vừa mới xuất đạo tân thủ huấn luyện ra nghiên kỷ so s ù hữu gỗ lớn hơn ba tuổi đến từ nham thạch chi thành từ tờ city trong nhà là làm tảng đá sinh ý hệ v ộ i lụ thì họ sợ tồn loại hình cho nên gia cảnh rất không tệ chỉ là mấy năm này hắn đang huấn luyện nhà học trường học đi học gần nhất mới tốt nghiệp chuẩy lữ hành vừa vận đụng phải mở tờ cho nên liền theo tới tham gia náo nhiệt nói chuyện không sai biệt lắm s ù h u gỗ cố ý đem hắn dẫn đạo đến tay loại vị trí s ù h u gỗ giấu cũng không ẩn nấp ngược lại có chút rõ ràng nhưng làm tân thủ ạ dìn cũng không có phát hiện sơ hở gì hắn không có cô phụ s ù h u gỗ kỳ vọng rất nhanh liền phát hiện tay loại tồn tại trong bọc cám túi cũng là cố ý bị s ù h u gỗ vượt qua cũng lưu lại tương đối dễ thấy vết tích cho nên hắn rất nhanh liền tìm được tim dọc k á t tiêu ký cảnh sát gen ni nơi này có phát hiện ạ dìn lúc này hướng cảnh sát gen ni đưa tin xù u gỗ vội vàng đi theo muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được một số tin tức hữu dụng tỉ như liên quan tới tim dọc kẹt mục đích s ù hữu gộ không cần suy đoán liền biết tim dọc kẹt khẳng định lại muốn gây sự liền trên tay hắn lủ c ả d ì ồ đến xem tim dọc kẹt xuất hiện tại mở tờ mùn mục đích khẳng định không đơn giản a dìn đây là ở đâu bên trong phát hiện nhìn xem a dìn trên tay e rờ tiêu ký r e n nghị gian biết rõ chuyện lần này có chút phức tạp trong lòng liên quan tới hoang dại bổ k ẹ mẩn chiến đấu suy đoán tại thời khắc này bị lật đổ ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc lên lập tức hướng a dìn hỏi ở chỗ này mời đi theo ta a ạ d ì n cùng rèn n h g i a n hai người lúc này căn bản không có chú ý tới sù hữu gỗ tồn tại cũng không đoái hoài tới hắn trực tiếp về tới vừa mới vị trí kia nhìn kỹ thời cơ sù hữu gỗ đột nhiên mở miệng đó là cái gì hướng phía sù hữu gỗ chỉ phương hướng nhìn lại tại tay n ả i cách đó không xa nơi hẻo lánh rèn n h g i a n cùng a ạ d ì n thấy được mấy đầu màu hồng lông tóc rèn n h g i a n sắc mặt trở nên ngưng trọng lên xem ra nàng là nhận ra đây là cái gì đây chính là cờ d ị tiểu long tơ là sù hữu gỗ tại cờ d ị bị thương tổn địa phương tìm tới nó ngay tại da miệng phụ cận rời cái này có chút xa lại thêm c k n gì m à u h ồ n g lông tơ rất tan vỡ lượng rất ít nếu không nhìn k ỹ khẳng định không phát hiện được đồng thời s ủ hữu gỗ cũng là sợ bọn họ lúc tiến vào nhiều người một phen dẫm đạp đưa chúng nó làm không thấy cho nên mới phóng tới bên này r e n n h gian đã đem c k n gì lông tơ thu vào cùng lúc đó tim dọc kẹt nhóm rời đi phương pháp cùng đường đi cũng bị tìm được bọn hắn tại chỗ càng sâu trong hầm mỏ lợi dụng biết điệt kỹ năng bộ kèm ẩ n từ một phương hướng khác chạy trốn sự tình đến lúc này không sai biệt lắm xem như đã qua một đoạn thời gian có liên minh ở phía sau đuổi theo như vậy tim dọc kẹt liền không có nhiều như vậy tinh lực đến chú ý hắn thế giới này có quá nhiều hắ nếu như bỏ mặc tim dọc k ẹ t tiếp tục giấu ở phụ cận lời nói s u h u g o lo lắng đối phương rất nhanh liền năng lực điều tra ra là hắn hỏng chuyện tốt của bọn hắn đến lúc đó hắn liền phiền phức lớn hơn rồi húng chi cử gì còn tại tim dọc k ẹ t trên tay đâu hiện tại s u h u g o đã nhận định nó chính là mình kỳ nộ mấu chốt cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cử gì cứu ra tại liên minh trên tay cử gì so tại tim dọc k ẹ t trên tay lại càng dễ tiếp xúc cũng càng thêm an toàn ẩ n nấp bởi vì liên minh khẳng định sẽ đem cứu trở về cử gì thả lại tập đàn đến lúc đó hắn cơ hội liền đến mặc kệ là vì cái gì tim dọc két bạo lộ ra lại thêm phù hợp lợ Chi cần gì bị bắt, hắn n cần g gì chi bị b t h ắ cũng có nhất định trách nhiệm sớm một chút để liên minh chú ý tới nó được cứu cơ hội cũng liền lớn hơn cũng coi là đền bù trong lòng của hắn cái kia một điểm nhỏ ấy náy đi từ trong hầm mò ra đã là ban đêm lúc này ạ dìn ngay tại đám người ở giữa nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn hẳn là liên minh ban thường phi thường phong phú sụ h ữ gỗ cũng chỉ có thể thấy thèm một chút sau đó lại một lần lặng lẽ từ trong đám người lui ra đầu tiên mang theo sỉ dục đi một chuyến bộ kẹ mần c e n t e r tận lực bồi tiếp giải quyết trụ sở còn có cơm tối vấn đề lúc này xáo dạ kỳ cạ tạ xỉ tìm được sụ h gỗ nhìn dáng vẻ của hắng như có chuyện tốt gì phát、sinh. ha ha su hugo nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này ta tìm ngươi rất lâu sao dạ kỳ cạ tạ xì hồng quang đầy mặt dáng vẻ cùng vừa mới ạ dịn không kém là bao nhiêu chỉ gặp hắn hưng phấn cười l é n lén lút lút nhìn một chút chung quanh sau đó lặng lẽ đem đầu lại gần ta khả năng phát hiện hóa thạch cái gì su hugo kém chút nhảy dựng lên giá trị liên thành hóa thạch bị hắn phát hiện su hugo đột nhiên không biết mình lần này xuất sinh nhập tử là thua thiệt vẫn là kiếm lời bản thân bận bịu chết bận rộn bước lên nguy hiểm tính mạng mới đến một cái cách cái chết không xa mà lại giống bom đồng dạng không bị khống chế bộ kem m n h vừa rạng sáng ngày thứ hai xù hữu gỗ mang lên xì g i ú u đi theo xào dạ kỳ c ả tạ xì ly khai mở tờ mùn sở cát giờ cái chỗ kia liền tại bọn hắn đào quăng cái hố phụ cận là xa nở cợ hiệu phát hiện xa nở cợ hiệu đi theo xào dạ kỳ cạ tạ xì đào lâu như vậy mỏ nó i nhiều ít cũng nhận biết chủ nhân muốn tìm chính là cái gì cho nên liếc mắt liền nhìn ra khối kia cùng phổ thông nham thạch không giống tảng đá nó trước tiên nói cho x á o dạ kỷ cạ tạ xỉ ngay tại x á o dạ kỷ cạ tạ xỉ muốn tiến một bước xác nhận thời điểm s ả nợ là nhóm không vui phi thường không hữu hảo đối bọn hắn tiến hành xua đuổi bởi vì vị trí cách đường hầm không xa x á o dạ kỷ cạ tạ xỉ sợ h a i gây nên chú ý của những người khác cho nên rất thông minh lựa chọn tạm thời ly khai hắn đem vị trí ghi lại về sau lại đem xả nợ cờ hiệu đảo ra cửa hang đơn giản ngụy trang một chút lúc này mới yên tâm ly khai xào dạ kỷ cạ t hắn chỉ là vừa tốt lữ hành đến xe du lìn city không có gì có thể tín nhiệm người cho nên hắn mới có thể tìm tới sù hữu gỗ lần nữa trải qua ngày hôm qua cái kia vứt bỏ càn mỏ sù hữu gỗ trông thấy nơi đó đã được phong lên cửa hàng còn có hai cái tuần tra thành viên đang nhìn xem ra bọn hắn tại sù hữu gỗ đi theo đại đội ly khai về sau còn giống như có cái khác phát hiện sù hữu gỗ trái tim xếp chặt mặc dù bức thiết muốn biết là phát hiện là gì nhưng là hắn biết rõ hiện tại còn không phải thời điểm lại thêm liên minh hiện tại quan phương cùng cảnh sát tiếp quản hắn cũng không có lý do chính đáng tham dự vào liên minh tạm thời còn không có công bố tin tức cùng tuyên bố nhiệm vụ ủy thác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 sau đó kiếm nhiều tiền nuôi s e n phân sủ hữu gỗ tình cảnh nghĩ đi nghĩ lại nó liền bị bản thân vĩ đại cảm động nhưng nó q u ê n hiện tại là lúc nào địa điểm nào bọn hắn đã vừa mới tiến vào s ạ n nở c ờ h i ệ u nhóm lãnh địa sủ hữu gỗ bọn hắn đang chuẩn bị mai phục tại một bên chờ cơ hội xuất hiện sau đó lúc này con vị đột nhiên hét to một tiếng cách đó không xa s ạ n nở là nhóm nhao n h a u đem ánh mắt nhìn về phía bên này mắt nhỏ bên trong mang theo vài phần không che giấu chút nào h u n g qua n cùng cảnh giác mới vừa tìm tới ẩn nút vị trí đang chuẩn bị kêu lên sủ u gỗ xào dạ kỷ cạ tạ xỉ cũng ngây ngẩn cả người su h u g o tranh thủ thời gian đánh mấy thủ thế để xào dạ kỳ cạ tạ xì trước tiên nấp đi hiện tại chỉ có thể cải biến kế hoạch để bại lộ hắn cùng con vịt đem một bộ phận s ạ nờ lạc dẫn đi nấp đi xào dạ kỳ cạ tạ xì lại tùy thời mà động giám động không su h u g o hướng một bên phát s o n g thần kinh con vịt hỏi lúc này nó mới phản ứng lại nhìn xem s ạ nờ lạc nhóm như cũ vô cùng cảm động giám động cái kia còn thất thần làm gì dùng ạ tờ bùn x ệ su h u g o lập tức đôi giám động xì、sì、dục ra lệnh thủy thuộc tính sỉ、sì、dục khắc chế xạ nờ lạc nhóm lại thêm bọn chúng chỉ phái ra ba đầu xạ nờ lạc tới thấy cảnh này h ắ n liền không có quá lớn lo lắng. ngày hôm qua kinh lịch đối với hắn ảnh hưởng rất sâu cho nên hiện tại sủ hữu gỗ đối với chiến đấu có chút kích động hắn cũng nghĩ mạnh lên mà lại nơi này cách mở tờ mùn sở cạ dở cũng không xa dựa vào xì dục coi như đánh không lại nhưng đi ra ngoài vẫn là không có vấn đề gì xì dục thu được mệnh lệnh về sau lập tức từ cá ướp mới trạng thái biến hình hoàng sắc b à n chân to dùng sức nghĩ đến gần đá vụn địa rất mạnh sau đó trên người thủy thuộc tính năng lượng nhanh chóng tụ tập một phát u y lực mười phần đoạ tờ bùn sệ liền hướng về đi tới xã nợ l ạ nhóm bay đi ra ba đầu xã nợ lạt h e o thứ tự là cấp hai mươi ba cấp hai mươi sau cùng cấp hai mươi tám hai cái trước cũng là đệ nhất giai màu trắng tư chất cái sau thì là đệ nhị giai lam sắc đối mặt xì dục xuất thủ trước cái thứ nhất sàn nợ lặt dùng r a đ i t r ố n đến dưới mặt đất cái thứ hai sử dụng ra cường phiên bản sản ở ở tặc ý độ triệt tiêu hỏa tợ bùn x ệ nhưng cũng tiếc nó thất bại bị sản ở ở tặc suy yếu hỏa tợ bùn x ệ đi tới mục tiêu cuối cùng nhất trước mặt chỉ gặp cái này sàn nợ l à t r ự c tiếp lộ ra một đôi mẹ tổ cờ vù vù hai lần đem sóng nước năng lượng đánh tan uy lực không tệ nhưng xì dục đối thủ thuộc tính kỹ năng khống chế vẫn là yếu một chút nhìn xem hỏa tợ bùn sệ bị đánh tan sù hủ gỗ trầm tư lúc này sỉ có một cái còn trong lòng đất chờ đợi cơ hội trong đó vừa mới sử dụng sàn ở ở tắc s a n lạt đã bị hỏa tở bùn xệ đánh tới t h ụ c h ú t vết thương nhẹ nhưng vấn đề không lớn đến mà không trả lệ thì không hay mặc dù s a n lạt không biết câu nói này nhưng là bị động bị đánh không phải tính cách của bọn nó húng chi nơi này là địa bàn của bọn nó hai con s a n lạt giống như là thương lượng song bình thường một trái một phải hướng vệm xì dục vào tới một đôi móng đ u ố t tại cách đó không xa ánh đèn chiều xuống n trên mặt đất hai con sạn nở lạt không công mà lui dưới mặt đất sạn nở lạt ở thời điểm này xuất thủ chính là thừa dịp sỉ dục tự cho là thoát khỏi nguy hiểm vững lòng cảnh giác đồng thời cũng là bởi vì sau ngang mà trực tiếp đem đằng sau giao cho mặt đất tuyệt hảo thời cơ chỉ thấy nó một đôi móng đốt trước tiên phá vỡ mặt đất sau đó toàn bộ nhảy ra đối sỉ dục sử dụng dụng cỡ một cách này thời cơ thật sự là tuyển quá được rồi liền ngay cả sủ hữu gỗ cũng bắt đầu có chút lo lắng sĩ dục bất quá sĩ dục cũng không để cho sủ hữu gỗ thất vọng nó lần nữa dùng cồn p h ở xỉ ẩn đem bản thân na di một đoạn ngắn sau đó n g h i ê n g đầu thưởng cái họa tờ gôn cấp đánh lén s a nợ lạt đánh lén s a nợ lạt chẳng những không có làm bị thương sĩ dục tức thì b ị sĩ dục trở tay chúng đích thật sự là mất cả chỉ lẫn trải sĩ dục đừng cho nó chạy bị khoảng cách gần họa tờ gôn đánh tới s a nợ lạt thụ thương không nhẹ t h ủ y thuộc tính kỹ năng đối mặt đất thuộc tính b ổ kệ mần khắc chế trên người nó hoàn toàn thể hiện ra trong lúc nhất thời nó vậy mà không đứng dậy được xù hữu gỗ đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này cơ hội tốt lúc này nhắc nhở xì giục tiến lên b ổ đao xì giục nghe được về sau vội vàng điều chỉnh xong cấp luống cúng tay chân s ạ nợ lạt đưa lên cơ hội nó một đao kia bổ đến vừa nhanh vừa chuẩn mặt khác nó đến mặt khác hai con đồng bạn căn bản không kịp cứu viện cho nên s ạ nợ lạt thiết tam giác lần này thiếu một góc không đợi xù hữu gỗ cao hứng cái khác s ạ nợ lạt đầu tiên không cao hứng đây là ngay trước mặt chúng quất chúng nó thôn tệ à, này làm sao có thể chịu lúc này lại có mấy cái xạ nợ lạt đứng dậy xì giục trước mặt đối thủ lật ra một phen mặc dù ngoài ý muốn xạ nợ lạt nhóm nhanh như vậy an vị không được. Bất quá Con vịt, chạy o n vịt, c dì dục nghe được sủ hữu gỗ âm thanh đầu tiên là một bữa họa tờ g u n l o ạ n xạ đem chuẩn bị truy kích s ạ nợ lạt nhóm s á o trộn sau đó một tay nhấc lên sủ hữu gỗ quần dựng vào đi nhờ xe còn tốt sủ hữu gỗ phản ứng đầy đủ nhanh một tay ôm lấy xì d ụ u nếu không nói không chừng liền bị cái này hố cha con vị t khẳng định sẽ đem quần của hắn giật xuống đến đến lúc đó chẳng những mất mặt mà lại khẳng định chạy không được ngay tại sủ hữu gỗ đem đ ạ i bộ phận s ạ nợ lạt dẫn đi sau đó không lâu sao dạ kỳ cạ tạ si được sự giúp đỡ của xạ nợ cờ hiệu rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp chương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 Chúng chi những người là không á xáo c có chính cùng cả còn lại là, dạ tạ biết Suhugo nhận sĩ kỳ k có vượt qua bao n g t h sản lâu nhóm cận vòng. bao ông con vị sủ h u gỗ đã nhanh chạy không nổi rồi hắn vội vàng tìm kiếm phụ cận thích hợp chiến đấu kiên cố địa hình ít nhất phải hạn chế lại sạn nờ lặt nhóm đ ị c h năng lực bằng không sủ h u gỗ căn bản không dám dừng lại đến lúc đó phía sau sạn nờ lặt từng cái sử dụng đi, vậy hắn cùng sỉ d ụ n g liền hoàn toàn không có cách nào còn tốt thời gian không phụ người có quyết tâm một khối rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt thạch chất xuất hiện tại trước mặt hắn lúc này hắn đã đi tới đường hầm mỏ bên trong càng sâu địa phương những thứ này mặt đất nam h thạch hẳn là bọn hắn chạy đến tầng nam h thạch vị trí c h u y ệ n này với hắn tới nói là một tin tức tốt tuyển cái chật hẹp vị trí s u hữu gỗ liền tranh thủ sỉ dục b ô n g xuống chuẩn bị sẵn sàng sỉ dục đạp bàn chân nhanh chóng đứng vào vị tranh nhanh nhất mấy cái xạ nợ lạt cũng đến chật hẹp đường hầm mỏ chỉ có thể đồng thời để bọn chúng ba đầu song hành muốn bung ra chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể đứng hai con sù u gỗ riêng tìm kiếm địa hình đối x dù sao địch nhân nhiều lắm mặt đối mặt xa luân chiến nó thể lực cùng năng lượng không biết năng lực chống đến lúc nào su h u g o hơi thở quá khí lập tức liền mệnh lệnh sỉ dục mở miệng nói dù sao tiên hạ thủ vi c ư ờ n g loại tình huống này mỗi nhiều một phần ưu thế vậy bọn hắn thắng lợi sau cùng khả năng lại càng lớn bất quá lần này hắn tính sai đuổi theo ra tới s a n ở l a s chẳng những số lượng nhiều mà lại liền ngay cả thủ lĩnh sàn ở lạt thông minh lại táo bạo liếc mắt một cái thấy ngay su hữu gô dự định cái này táo bạo lão ca đương nhiên sẽ không để cho su hữu g o âm nhu đ t được ra lệnh một tiếng bọn này xa nở l à t o à n bộ đều ngừng lại sau đó cùng một chỗ kìm nén bực bội xem ra là chuẩn bị phóng đại chiêu thấy cảnh này su h u g o cũng biết việc lớn không tốt lập tức để sỉ dục hành động để nó tranh thủ thời gian trở về chuẩn bị lòng bản chân bôi d ầ u xa nở l à nhóm đương nhiên sẽ không để cho hắn thuận nguyện phía trước nhất hai con liền vội vàng tiến lên ngăn cản bọn hắn đã không có thời gian chạy trốn xa nở l à nhóm thuận lợi đem kỹ năng phóng xuất ra su h u g o g ầ n mặt đất bắt đầu đung đưa đây là mạng n ì t i ể u kỹ năng danh sưng vóc nhọn bản e ạt của kẻ hiện tại từ xa nở l ạ nhóm cùng một chỗ sử Dụng, cái này mãn nhì tiệu kỹ năng uy lực cùng e ạt của kẻ cũng không kém là bao nhiêu đ u n g đưa kịch liệt chiếm cứ sủ hữu gỗ toàn bộ giác quan hắn chỉ có thể ôm xì、si、giục nút ở bên dưới vách đá cầu nguyện hy vọng hắn chọn vị trí này nham thạch đầy đủ cứng chắc có thể chống nổi cái này một đợt mãn nhì tiệu kịch liệt c h ấ n cảm liền ngay cả bên kia chuẩn bị động thủ xào dạ kỳ cạ tạ xỉ cũng cảm nhận được lần này phảng phất mất cả tháng gặp núi cũng bắt đầu chấn động hắn không thể không dừng động t á c lại bất quá còn tốt chính là dù sao khoảng cách tâm địa chân xa xôi xa nợ cơ hữu nhận ảnh hưởng không lớn tại xào dạ kỳ c s a nợ n c ờ hữu bề ngoài cũng làm cho hành động của nó dễ dàng không ít mà lại hóa thạch tương đối sủ h ủ gỗ bọn hắn là chân bảo giá trị liên h à n h mà đối với no nhóm tới nói cũng bất quá là một khối đặc biệt chút tảng đá tác dụng lớn nhất có lẽ cũng v ẹ n vẹn khi nhàn hạ dùng để hồn cận sở công cụ cũng nhiều đến sủ h ủ gỗ đem tuyệt đại đa số s a nợ n lạt nhóm dẫn đi hiện tại nơi này chỉ còn lại một cái s a nợ n lạt tại mang em bé giữ nhà cho nên nó căn bản không để ý tới xào dạ kỹ cạ tạ sĩ cùng s a nợ cỡ hữu cứ như vậy xa nợ cỡ phi thường thuận lợi đem hóa thạch nắm bắt tới tay bọn hắn mới từ xa nợi sáu dạ kỳ c ả tạ s、si、ì nhìn xem trong bọc hóa thạch bắt đầu d ã ẽ rụa là một m bình dân huấn luyện ra bản thân hắn cũng không giàu có nếu không cũng sẽ không chỉ bồi dưỡng một cái xạ n ở c ờ hiệu không phải hắn không muốn cường đại hơn bộ k ẹ m ẩ n bắt bộ k ẹ m ẩ n rất đơn giản tốn hao bất quá là một số tinh lực cùng mấy cái tiện nghi bộ kỳ bản nhưng trọng yếu là sự t ì n h phía sau bộ k ẹ m ẩ n bồi dưỡng cùng huấn luyện đặc chế bộ k ẹ m ẩ n đồ ăn rất cần tiền trị liệu rất cần tiền bộ k ẹ m ẩ n tiến hoa cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng dù sao tiến hoa không phải nói nhất định thành công đây cũng là một số lớn chi tiêu còn muốn đạo cụ kỹ năng máy móc chờ đã có thể nghĩ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 liên la cái kia mang theo hà hù đu nầu đ t r ọ c su h u g o đương nhiên không biết xào dạ kỷ c ả tạ sĩ bên này xảy ra chuyện gì như cũ nuốt ở bên dưới vách đá đáng được ăn mừng chính là hắn lựa chọn địa phương quả nhiên đáng tin cậy thành công chống nổi lần này mà n h ỉ t i ể u mà lại vận khí của hắn rất không tệ s à nợ là nhóm đỉnh đầu có một khối nam thạch rơi xuống thành công làm rối loạn bọn chúng đội hình là su h u g o chế tạo quý giá thời cơ nhân cơ hội này su h u g o vội vàng mang theo xì dục chạy trốn hắn tin tưởng thời gian lâu như vậy xào dạ kỷ cạ xì cũng đã bắt đầu hành động Thời gian còn lần ạ i h này đ xù hữu n đem h gộ chuyên nắm bắt tới t mà lại c o、so, môn chọn trước đó nhiều người đại lộ đây chính là xạ nở lass nhóm chưa quen thuộc lộ tuyến bình thường bởi vì những địa phương này lui tới huấn luyện ra nhiều lắm cho nên bọn chúng căn bản không dám đến gần dựa vào dạng này ưu thế tăng thêm bị bản thân mạng nhì tự, tự loạn trận các hành vi ảnh hưởng su h u gỗ thuận lợi thoát khỏi bọn chúng truy kích tiếp lấy ngựa không ngừng vó dùng tốc độ nhanh nhất trở lại đường hầm bên kia s à nợ lạt trong lãnh địa hóa thạch đã bị lấy đi su h u gỗ cũng không có bắt đầu vui vẻ bởi vì hắn cũng không có trông thấy s à o dạ kỷ cà tạ xỉ thân ảnh vừa mới s à nợ lạt hợp lực sử dụng mạng nhì tự kỹ năng s à o dạ kỷ cà tạ xỉ không có khả năng không cảm giác được hắn l i ề u mạng nguy hiểm tính mạng đem xà nợ lạt dẫn ra hiện tại xào dạ kỷ cà tạ xỉ lại cùng hóa thạch đồng dạng biến m Su h u gỗ tâm tình bắt đầu chấm thấp lên hắn nghĩ tới kết quả như vậy nhưng lại không nghĩ tới xà nờ lạt nhóm biết không theo s á o lộ ra bài không có nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều xà nờ lạt nhóm lúc nào cũng có thể trở về lúc này Su h u gỗ dự định về trước mở tờ mùn sở cạ dơ nhìn một chút có thể hay không tìm tới biến mất xào dạ k ỳ cạ tasi chương mười bảy cớ gì nhóm bí mật chỗ ở chương mười bảy cớ gì nhóm bí mật chỗ ở tim dọc kẹt tại mở tờ mùn lâm thời chỗ ẩn ấp nơi này ngay tại mở tờ mùn sở cạ dơ phụ cận là một cái thêm chút cải tạo thiên nhân sân động nạc đầu chọc cung kính túi lầu nói từ khi lần kia vứt bỏ cặn bỏ trở về về sau hắn liền bị nạ cả mụ dạ đều i đến bên người làm việc lý do rất đơn giản hắn hạ ủ đùm là có khả năng nhất tiếp xúc đến sủ hữu gỗ tổ k ẹ m ẩ n lại thêm hạ ủ đùm xuất sắc truy tung năng lực đây chính là nạ cả mụ dạ hiện tại cần có chuyện như vậy còn muốn ta dạy cho người sao nạ cả mụ dạ thu hồi nhìn về phía phía ngoài ánh mắt dùng vân đạm phong khinh ngựa khí hỏi lại đầu chọc nghe được trả lời đầu chọc run dậy một chút ác b ụ đã tới lặng lẽ đến bên cạnh hắn tươi hồng lưới rắn trên mặt của hắn vừa đi vừa về du động không không không phải chỉ là thuộc hạ cảm thấy.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 thuộc hạ lo lắng đồng bạn của hắn lại bởi vì tìm kiếm hắn mà phá hư kế hoạch của đại nhân n g ư ơ i có ý nghĩ gì nói ra nghe một chút nạ cạ mù dạ đi tới một bên ngồi xuống một bên vớt ve ạt buộc bóng loáng làng ra một bên rủ bận vận ung dung nói đầu chọc dùng e ngại con mắt nhìn nhìn đắt buộc nuốt ngủ nước miếng sau đó đưa tới thấp giọng nói ra ý nghĩ của hắn m ở tờ mùn sờ c ả giờ khoảng cách x á o dạ kỳ cạ tạ xỉ biến mất đã qua cả ngày xù hữu gỗ đem toàn bộ quảng trường lật ra mấy lần vẫn không thể nào phát hiện xào dạ kỳ cạ tạ xỉ bóng dáng lúc này xủ hữu gỗ cũng kém không nhiều tuyệt vọng rồi mặc k sáu dạ kỳ cạ tạ s ỉ cũng không tại mở tờ mùn sợ c ả giờ, su h u g o tâm tình có chút thất lạc hắn cảm giác bản thân mất đi không chỉ là hóa thạch khả năng mang tới t à i phú còn có một số thứ quan trọng hơn tỉ như đối bản liền không nhiều người xa lạ tín nhiệm v y bên kia tiểu quỷ n g ư ờ i con vịt rơi mất đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gãy s u h u g o thất lạc quay đầu xem xét gọi lại hắn là một cái mái tóc màu đỏ nữ hài nhi đi theo ngón tay của nàng su h u g o thấy được từ trên bàn rất xuống mặt đất xí dụ xem ra tại hắn không chú ý thời điểm con vịt lại bắt đầu ra su h u gỗ một cái kéo lấy con vịt chỉ có ba cây nước lông đem nằm d ạ p trên mặt đất giả chết x ì dục kéo lên bỏ qua nó tay chân vung vầy đau đớn bộ dáng lúc này cơn giận còn chưa tan hắn nhìn chằm chằm con vịt sau đó mở miệng nói ra từ hôm nay trở đi n g ư ơ i v u ấ n luyện thường ngày bắt đầu lúc nào có thể đánh được đầu kia đại gián độc lúc nào ngươi liền có thể giải phóng bằng không mỗi ngày các o n làm chẳng những đ ỉ n h chỉ cung ứng ta còn muốn cầm đi bên ngoài nuôi cái k h á c áp đối mặt sủ h ủ gỗ tàn nhẫn bóc lột cùng áp mách ví dụ ý đổ sờ sờ tóc mình tiểu đoạn tay định trụ sau đó toàn bộ con vịt đều không tốt sẽ phân xủ h ữ gỗ cũng dám đoạn nó cá con làm hơn nữa còn phải dùng nó này làm đem bản thân chậm nâng lên, thẳng đến cùng bị quạt trở về con vịt một mặt tức giận xoay người đem cái mông đối s ù hữu gộ đương nhiên áp ra tạm thời khuất phục chỉ là nhìn thấy sẹn phân tâm tình không tốt để hắn một lần mặt thôi sau lần này áp ra tự nhiên sẽ đem những thứ này đòi lại lại sủ hữu g còn muốn lấy về sau muốn làm sao báo đáp lúc trở về s u h u g o đi qua chuẩn bị hướng vừa mới vị kia tóc đỏ cô bé nói cảm ơn bất quá tại hắn xử lý s i d u c thời điểm vị tiểu thư kia tỉ liền đã ly khai bộ kẹ mận center cho nên s u h u g o không thể tìm tới nàng không tìm được liền không tìm được đi s u h u g o cũng không còn xoắn suýt một phát bắt được muốn chạy trốn s i d u c hướng bộ kẹ mận center bên ngoài đi đến bọn hắn đi tới quảng trường phía tây nhất bên này là mở tờ mùn sợ cạ dở hẻo lấy nhất cũng là bình thường cơ bản không có huấn luyện gia ngốc địa phương tuyển một cái thích hợp mục tiêu sủ hữu gỗ bắt đầu giám sát sỉ dục rèn luyện mà hắn ở một bên liếc nhìn bộ kệ đẹp cho ra số liệu quen thuộc các loại bộ kệ mần đặc điểm một mực nhìn lén sủ hữu gỗ sỉ dục ngắm đến sủ hữu gỗ nghiêm túc dáng vẻ sỉ dục nhữ mày rỗi ra b à n chân lớn đem mới vừa bỏ ra tới lười biếng côn trùng một cước d ố m chết thành thành thật thật bắt đầu rèn luyện lên nó nhổ nước miếng kỹ năng nhìn thấy sỉ dục rốt c ụ c thu hồi tiểu tâm tư chuyên tâm rèn luyện sù hữu gỗ tâm tình cũng dần dần khôi phục lại khoe miệm chậm rãi có một chút đường cong các con, con v ị chỉ ra mấy chỗ đề nghị về sau lưu lại chính nó qua một hồi lâu dì dục không biết trở lại lúc nào hắn bên người su hữu gỗ nghi hoặc nhìn nó đang muốn mở miệng hỏi thời điểm h ì dục đem su hữu gỗ kéo đến một bên một khối nam h thạch to lớn đằng sau làm rõ ràng nó ý tứ về sau su hữu gỗ không có lên tiếng tại nam h thạch cùng vách núi khe hở bên trong t r á n h tốt con mắt nhìn xem sỉ dục cho ra phương hướng nơi xa mơ hồ tiểu hắc ảnh dần dần trở nên đến rõ ràng chờ nó hình dáng hoàn toàn rõ ràng về sau su hữu gỗ con người bông p h ó n g đại đi tới chính là bị tim dọc kẹt bắt đi cái gì su hữu gỗ nhận ra trên đầu nó cái tia t ú n không giống phổ thông tiểu q u n bao mà nó bên người còn có một cái khác thân ảnh một cái hình thể nhỏ bé s ạ nở cờ hiệu su h u g o chợt nhìn lên cảm giác nó cùng xào dạ kỵ cạ tạ xị s ạ nở cờ hiệu rất giống liên minh động tác nhanh như vậy vẫn là chính nó trốn tới su h u g o không đoán ra được bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn động tác kế tiếp cái này hiển nhiên là một cái cơ hội rất tốt tại xác nhận bọn chúng sau lưng không có nhân c h i về sau su h u g o lặng lẽ đi theo c ự c gì mang theo s ạ nở cờ hiệu đi tới một mặt phổ thông trên vách núi đá c ự c gì kiểm tra qua không có phát hiện có kẻ theo dõi về sau tay nhỏ im ắng huy động đột nhiên một đạo một người cao cửa hàng xuất hiện trước mặt nó nó đi nhanh lên đi vào sau đó hướng về sau lưng sàn l ở cơ hiệu v â y vây tay tại su h u g o trong mắt sàn l ở cơ hiệu động tác có chút kỳ quái nó tại cửa dì xoay người thời gian bên trong tại cửa hang bên cạnh trên vách núi đã lưu lại một hình tam giác hố nhỏ tiếp lấy mới đổi kịp cửa dì cùng đi tiến vào thần bí sơn động qua một hồi lâu su h u g o mới mang theo sỉ dục đến gần vách núi lúc này sỉ dục phảng phất minh bạch cái gì trong đầu đinh một tiếng đôi mắt nhỏ phát sáng lên nhìn thấy bộ dáng của nó su ủ gỗ liên tưởng đến vừa mới hắn tạo bộ kẹp kẹ trông được đến một cái kỹ năng cũng l à sỉ dục di chuyển tới một cái kỹ năng x ì cờ dịp ấp ờ x ì cờ dịp ấp ờ xù h u gỗ con mắt cũng phát sáng lên lần này không cần đoán hắn cũng minh bạch cái sơn động kia thông hướng hẳn là trong truyền thuyết cờ dị bí mật chỗ ở tiếp xuống s ù h u gỗ trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía ấ p x ì dục muốn nhìn một chút nó có thể hay không sắp xuất hiện ngụm mở ra cuối cùng xì dục cho ra đáp án là có thể nó có thể dùng siêu năng lực mô phỏng ra cờ dịp thủ pháp lại thêm xì d ụ bản thân cũng biết xí cờ dịp ấp ấp ờ kỹ năng mở ra cửa hàng đi vào không phải việc khó gì bất quá xù h u gỗ cũng không có trước tiên để nó mở ra cửa hàng mà là đưa mắt nhìn trên vá có thể hay không làm rõ ràng xạ nở cơ hiệu làm như vậy dù ý nó đến cùng có mục đích gì muốn làm gì còn có trọng yếu nhất chính là nó có phải hay không xào dạ kỳ cạ tạ xỉ xạ nở cơ hiệu vì sao lại cùng cần gì xuất hiện tại cùng một chỗ nhìn hơn mười phút sủ hữu gỗ còn không có nghĩ rõ ràng thì d ụ c lại cảm giác được có cái khác sinh mệnh tại ở gần sủ hữu gỗ tranh thủ thời gian trốn đi tiếp lấy hắn liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc là xào dạ kỳ cạ tạ xỉ cùng đầu t r ọ c bọn hắn một chiếc một s a u đi tới vách núi trước đầu chọc xuất ra một cái máy đọc thẻ nhìn một chút sau đó lại đối trên vách núi đá ký hiệu nghiêm túc quan sát một chút về sau hài l sau đó liền mang theo có chút không tình nguyện xáo dạ kỳ c ạ tạ xì rời khỏi nơi này xáo dạ kỳ c ạ tạ xì vì sao lại cùng tim dọc kẹt người cùng một chỗ su h u g o cảm giác sự tình có chút vượt qua tưởng tượng của hắn mà bây giờ nhìn con kia xa nở cờ hữu i đúng là xáo dạ kỳ c ạ tạ xì vô kèm ẩn phiền bói nhất chính là tim dọc kẹt thông qua xáo dạ kỳ c ạ tạ xì xa nở cờ hữu i lừa gạt cờ g ì tín nhiệm thành công thu được cờ g ì nhóm bí mật c h o ở vị trí sau đó cờ xì nhóm phải đối mặt một cái cự đại t h i nạn su u gộ nhìn xem hai người đã bóng lưng biến mất tự hỏ chứ mười tám tim dọc kẹt kế hoạch cuối cùng tại ghi lại vị trí về sau su u g o mang theo sỉ dục lặng lẽ meo m e o đi bây giờ không phải là tiến vào cờ g ì nhóm bí mật chỗ ở thời cơ tùy tiện đi vào sẽ chỉ bị cờ g ì nhóm coi như người xâm nhập hơn nữa còn sẽ bị sạt nở cơ hiệu nhận ra đem bản thân bại lộ tại tim dọc kẹt trong mắt húng chi sự tình tới quá đột nhiên su u g o cần thời gian chuẩn bị sẵn sàng đặc biệt là phải để phòng tốt tim dọc kẹt cho nên cái lựa chọn này thời cơ phi thường trọng yếu bất quá tình thế bây giờ là hắn ở trong túi tim dọc kẹt bọn hắn ở ngoài sáng có lẽ hắn còn có cái khác lựa chọn tốt hơn t ỷ như nếm thử chế tạo một cái tốt hơn thời cơ ngay tại sủ hữu gỗ kế hoạch thời điểm dì dục đã hoàn thành hôm nay v ớ n l ư ợ n lượng đắc ý từ sủ hữu gỗ trong tay tiếp nhận cá con làm về sau con vị đi đường tư thế dần dần lại bắt đầu c ố n g dã lên chỉ là còn đang vì kế hoạch tiếp theo mà đau đầu sủ hữu gỗ cũng không có tâm tư đi để ý tới nó mà thôi thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt liền là một tuần lễ đi qua trong lúc đó sủ hữu gỗ không hề rời đi qua mở tờ mùn sợ cá dơ ngược lại là rác thúc tại hôm qua tới nhìn một chút sủ hữu g kỳ thật hắn cũng nghĩ trở về sệ du lịn ct đi xem một chú tiếp trước không có mọi mợi sủ hữu gỗ rất nhớ nghiệm tình n à n g bất quá bây giờ hắn xác thực đi không được bởi vì sủ hữu gỗ suy đoán nhịn một tuần lễ tim dọc k ẹ t không sai biệt l ắ m muốn chuẩn bị đặc t h ủ mấy ngày nay hắn một mực tại mở tờ mùn sợ cạ dở phía tây vấn luyện sĩ dục mục đích đúng là vì năng lực tùy thời giám thị cần gì nhóm bí mật chỗ ở vào miệng tin tức để tránh bỏ qua tim dọc k ẹ t tiến vào thời gian mà lại hắn cũng đã nhận ra gần nhất mở tờ mùn sợ cạ dở phía tây cũng bắt đầu xuất hiện một số tương đối xa lạ vẫn luyện g a thân ảnh còn có chính là đường hầm bên kia liên quan tới hóa thạch nghe đồn lại một lần lửa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 cứ tính toán như thế tới s á o ra k ỳ c ạ tạ sĩ phát hiện hóa thạch hẳn là tim dọc kẹt tài sản đây hết thệ cũng là bọn hắn riêng thiết t r í xáo lộ mục đích là vì đem mở tờ mù nao nước này làm đủ sau đó tốt đục nước béo cò hoặc là dương đông kích tây lấy đặt tới bọn hắn lúc đầu mục đích thu hoạch được c n phì g nhóm to lớn mùn sợ t ổ n đến một bước này s á o ra k ỳ c ạ tạ sĩ mất tích xa n ở cờ hiệu vì sao lại cùng c n phì cùng một chỗ sao ra kì ca tạ xì vì sao lại cùng tim dọc kẹt đầu chọc cùng một chỗ nhưng vấn đề này liền toàn bộ đều có thể giải đáp chỉ là sủ hữu gỗ còn có một cái phiền lòng nghi vấn giấu ở trong lòng.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 c u ộ mấy ngày như v h n gần có gì h đây sủ hữu gỗ ngoại trừ chú ý tìm dọc kẹt bên này tin tức bên ngoài sủ hữu gỗ cũng đại khái thăm dò liên minh tại mở tờ mùn sở cạ dờ bên này lực lượng chủ yếu ba đội luân phiên tuần tra cảnh vệ từ ngày đó sù h u gỗ gặp qua một lần tên là rèn mị gian cảnh sát trưởng chỉ huy quản lý còn có liền là phân bố tại mở tờ mùn các nơi liên minh người leo núi chủ yếu là phòng hộ mở tờ mùn bên trong nham thạch cùng mặt đất hệ bổ kẹ m ẩ n sử dụng đại diện tích kẹ ạt của kẹ tạo thành t hai hại bộ phận này cơ bản thuộc về cộng tác viên một loại thời kỳ mấu chốt có thể phát huy tác dụng phi thường có hạn trọng yếu nhất tầng cao nhất lực lượng sù h u gỗ thăm dò được liên minh bên này chỉ an bài một cái đạo quán chủ cấp bậc huấn luyện ra am hiểu sử dụng có thuộc tính bổ kẹ mần cao thành đại nhân ở tại bổ kẹ mần center phụ cận liên minh ký túc xá trừ cái đó ra.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 nhưng ít ra hẳn là cũng biết để cao cảnh giác lại một lần đem kế hoạch trải vớt sau này đường hầm bên kia đột nhiên chuyển đến tin tức có người đào được hóa thạch mà lại không phải một khối thứ ba trong hầm mỏ xuất hiện không chỉ một khối viễn cổ t ổ k ẹ mần hóa thạch nghe được tin tức này sau s u h u g o n g t người n sau đó hắn liền kịp phản ứng nhìn xem t u â n hướng đường hầm huấn luyện ra nhóm cùng tiến đến giữ gìn trật tự đội tuần tra s u h u g o biết rõ tim dọc k ẹ t muốn đ ộ n g thủ về phân hóa thạch vấn đề sù u gỗ từ khi đoán được đây là tim dọc kẹp mưu tính lúc liền không quá ý tưởng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 tại đám người vẫn như cũ hướng trong hầm m ỏ tràn vào thời điểm su h u g o đã lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người tại hắn riêng tìm kiếm ẩn nấp nơi hẻo lánh t r á n h tốt mà trước đó hắn đã lần nữa đem một đầu tờ giấy đưa đến r ẹ n nghỉ gian trong tay đang đào hóa thạch biển người ly khai sau không bao lâu một đám phổ thông người leo núi ăn mặc người bắt đầu từ bốn phương t á m hướng hướng mở tờ mùn sở cạ dở về phía tây đi đến trong đó đầu chọc cùng nạ c ả mụ dạ đi ở trước nhất đồng thời su h u g o cũng nhìn thấy bị mang quấn tại trong đội n g ũ ở giữa xào dạ kỳ cạ tạ xi bọn hắn trên đường đi không có phát ra một điểm tiếng vang Phi h t ư ờ nhóm g n a n h h c n n g đi tới cơ h ó bí mật chỗ ở lối vào trước, đại ộ i khi ngũ dừng sau l nạ cả môn ù chính ấ t tay thức r r hướng về tim dọc kẹt mở rộng thấy cảnh này nạ cả mù dạ lập tức thả ra hạt buộc sau đó mang theo thuộc hạ đi vào cùng lúc đó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 sau đó mang người hướng về mở tờ mùn sợ cạ dở phía tây đi đến mà su h u gô chờ đợi thời cơ cũng sẽ xuất hiện 19. 19 tại r ư n g n t r ư n g i nghỉ gian dẫn đội đi tới cơn p kvd bí mật chỗ ở lúc su h u gô đột nhiên có chút hối hận h ắ n tính sai một sự kiện đó chính là nếu như rèn nghỉ gian dẫn đầu nhân số đủ nhiều nàng hoàn toàn có thể đem tim dọc kẹt người toàn đ ộ ngăn ở cửa hàng nơi này phối hợp bên trong cơn p kvd đến cái nội ứng ngoại hợp một tay lấy tim dọc kẹt người làm sủi c ạ o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 liên minh hiện tại bên này đại bộ phận nhân thủ đều bị đường hầm bên kia k i ể m chế nàng không nhanh thừa dịp hiện tại đánh lựa tiến đội một trở tay không kịp chờ bọn hắn chỉnh hợp tốt bằng nàng hiện tại nhân thủ rất khó đem bọn hắn toàn bộ lưu lại d ẹ n c h ờ mạ sần tiên sinh việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức độc thủ nhìn thấy d ẹ n c h ờ mạ sần gật đầu đáp lại về sau d ẹ n nhị gian cùng nàng ạt cả nhìn lập tức phát ra chiến đấu tín hiệu ạt cả nhìn dẫn đầu hướng về t i m dọc kẹt lưu thủ vào miệng đội ngũ phát khởi công kích theo sát phía sau chính là rèn chờ mạ sần còn có hắn onix aka n ì n cùng onix hóa thành đao vọt vào tìm dọc cùng sau lưng bọn hắn cảnh vệ nhóm h ổ kẹ mẩn nhanh trong tiến lên tìm kiếm từng người đối thủ một trận này tấn manh t h ê công trong nháy mắt ép tới tim dọc k ẹ t một phương liên tiếp lui về phía sau phụ trách đóng giữ vào miệng người không thể không lần nữa vào bên trong nạ cả mù dạ báo tin cầu viện không xong nạ cả mù dạ đại nhân liên minh bên kia sắp đánh vào tới cửa ra phòng t i ế n trèo c h ố n g không được bao lâu cửa ra quyền khống chế lúc nào cũng có thể bị các nàng cướp đi nạ cả mù dạ vốn là sắc mặt âm trầm vừa trầm mấy phần tại bên cạnh hắn đầu trọc không khỏi rụt g ụ c hắn một m chín thân thể đem đầu đẻ thấp không dám nhìn hướng nạ cả mù dạ. bộ dáng bây giờ coi như đem to lớn mùn sợ tổn nắm bắt tới tay bọn hắn cũng không trở đi còn kém như vậy một chút chỉ cần lại cho hắn nhiều một chút thời gian hắn lập tức liền năng lực hoàn thành nhiệm vụ nhưng nakamu dạ hung hăng tắn ra một cái hắn hiện tại đã không có lựa chọn ạ bộ lỗ đại nhân hạ đạt nhiệm vụ xem ra hắn là không x o n g được hắn hiện tại chỉ có thể tận lực đem tổn thất giảm đến ít nhất đem nhân thủ đều mang đi kỳ vọng đến lúc đó ạ bộ lỗ đại nhân có thể cho hắn cái cơ hội lập công chủ tội suy nghĩ từ trong đầu trợt loại lên tiếp lấy hắn bắt đầu mang người tay từ cần gì nhóm chiến đấu bên trong thoát thân không bao lâu nạ cạ mụ dạ liền mang theo thủ hạ gia nhập vào miệng tranh đoạt chiến bên trong á t b ộ thuần thục trong chiến trường rũ tẩu hết sức quen thuộc lợi dụng răng độc cùng rèn mì gian đ t cạn h ì n xé rít lên về phần một bên khác rèn chờ mã sần thì là từ tim dọc k ẹ t trong đội ngũ vẫn giấu kín lấy một cái khác đạo quán chủ cấp bậc cường giá xuất thủ ngăn cản hỏa diễm nọc độc tự thạch m ở thơ mùn sở cạ dở phía tây trên vách núi đá lưu lại rất nhiều không thể xóa nhòa vết tích có nạ cạ mụ dẫn đầu đội ngũ gia nhập tim dọc két dần dần lịch chuyện thế yếu rèn mì g i a bên này nhân thủ không đủ không đủ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 nhưng hắn biết rõ đây là hắn cơ hội cuối cùng khi đó tâm hắn nghĩ nếu cả khối to lớn mùn sợ tổn hắn mang không đi vậy hắn liền lấy đi một bộ phận dạng này nhiệm vụ của hắn không coi là thất bại hắn cũng có thể trở về hướng hạ bô lộ đại nhân giao nộp không cần bị tổ chức xử phạt nạ cả mù ra nhìn thấy vật tới tay lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu p h a vây lúc này cũng kém không nhiều là để lá bài tẩy thời điểm kỳ thật nạ cả mù ra chuẩn bị thả ra át chủ bài kỳ thật không khó nghĩ mà lại sủ h ủ gỗ cũng đã gặp đó chính là bọn họ n g trang thành người leo núi hoặc là phổ thông huấn luyện ra lúc sử dụng gỗ kèm ẩ n gỡ dạ bẻo h một loạt gờ dạ v ớ bạo tạc tràng diện là cái dặn gì trước kia sủ hữu gỗ chưa từng g ặ p qua hiện tại hắn chỉ có thể nói con mắt sắp bị phát sáng ngủ mà lại mang nhị của hắn cũng bị chấn động đến đau đớn không thôi về phần rèn n g i bên này may mắn có rèn chờ mạ sẩn cái này nham thạch chuyên gia tại hắn kịp thời làm ra thích hợp ứng đối biện pháp cho nên liên minh đội ngũ nhận đến tổ n t h ư ơ n g nhìn rất nghiêm trọng nhưng kỳ thật ngoại trừ một phần nhỏ huấn luyện ra cùng t ổ kẻ mẩn thụ t h ư ơ n g nặng hơn bên ngoài cái khác cũng còn bảo lưu lại tiếp tục chiến đấu sức chiến đấu bất quá mặc dù không có thể đem liên minh đội ngũ trọng thương nhưng tim dọc kẹt mục đích cũng đã tới nạ cả mù dạ mang người tay tại bạo tạc sau nhanh trong hướng dưới núi rút lui qua một hồi lâu d ẹ n nỉ g i a n các nàng mới tỉnh h ồ i lại lưu lại mấy cái đội viên chiếu cố người bị thương về sau nàng cùng d ẹ n chờ mạ s ầ n lập tức hướng nạ cả mù dạ bọn hắn rút lui phương hướng đổi tới cùng các nàng cùng nhau còn có cái gì nhóm dù sao nạ cả mù dạ chẳng những phá hủy bọn chúng thánh vật hơn nữa còn cướp đi một bộ phận bọn chúng muốn đi đưa chúng nó nhất tộc thánh vật cầm về nhìn thấy các nàng rời đi bóng lưng su hữu g chờ đợi cơ hội cuối cùng đã tới mặc dù kế hoạch xuất hiện mấy cái không nhỏ hắn tranh thủ thời gian mang lên s i du lặng lẽ tiềm nhập đã không có những người khác bí mật chỗ ở bên trong nhanh chóng thông qua nhất đoạn đen nhánh sân động bọn hắn đi tới chỗ cần đến đây là một cái cự đại h ố t r ờ i trong hố trời còn có một rừng cây nhỏ ở giữa là một cái tế đàn đồng dạng bậc thang phía trên bầy b i ể n hẳn là khối kia trong truyền thuyết to lớn mùn sợ tổn lúc này nó bị đập bể hơn phân nửa trong đó có gần nửa biến mất không thấy gì nữa nghĩ đến là bị t ì m dọc k ẹ t mang đi đó là cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng địa phương vốn phía vách núi leo trèo lấy không biết tên h ì n quang thực vật trong rừng cây trên đồng có cũng là các loại hoa t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 su hữu gỗ kém chút ngồi xuống dưới mặt đất đây là sủ hữu gỗ lần thứ nhất thất thố như vậy dì dục cũng ném núi nó nếu như mà có hoặc là nói áp ngoài miệng ngụy trang dùng tính dâm kéo xuống chừng lớn nó đậu đậu mắt thấy mẹ chừng hai mươi kết thúc chừng hai mươi kết thúc mẹ hiện thân cũng tuyên cáo sủ hữu gỗ mở tờ mùn hành trình kết thúc bắt nguồn từ hệ thống chấn an chi lực để hiếu kỳ mẹ tại sủ hữu gỗ trên thân lưu lại một cái ý nghĩa không rõ ân ký tại mẹ ly khai về sau su hữu gỗ tại cái này to lớn trong thụ động còn phát hiện một cái bảo tàng su hữu gỗ suy đoán hẳn là cái kích cất giữ cất gì tài bảo tại đồ chơi số lượng là nhiều nhất còn lại đại bộ phận là bộ k ẹ m ẩ n đạo cụ còn có các loại tảng đá đương nhiên tảng đá cũng là hệ vỗ lù tì hòn sở tổn cũng không có bộ k ẹ m ẩ n hóa thạch tồn tại nhìn trước mắt cái này một đồng có giá trị không nhỏ tảng đá su hữu gỗ do dự một chút cuối cùng vẫn hướng cần gì tài bảo vươn tội ác m a chảo cuối cùng từ cần gì bí mật chỗ ở ra lúc su hữu gỗ trong ba lô nhiều hơn rất nhiều giá trị không thấp bộ k ẹ m ẩ n đạo cụ mà lại trọng yếu nhất còn có một nhóm phi thường chân quý hệ vỗ lù tì hòn sở tổn đương nhiên hắn cũng không có làm t u y ệ t mặc dù những thứ này cũng đều là cờ n h g ì tiền tài bất nghĩa hắn dạng này cũng chỉ là đả kích tội ác cấp giàu tế chính hắn bẩn nhưng là hắn hay là rất phúc hậu đem đồ chơi đều lưu lại ngoại trừ sỉ dục nhất định phải mang đi một cái hoàng sắc con rối chuyện con lại cùng s u hữu gỗ quan hệ liền không lớn ngoại trừ con nào đó bị trộm bạo tàu cờ n h g ì bên ngoài mấy ngày kế tiếp bên trong s u hữu gỗ đều lưu tại mở tờ mủn sợ cạ dở bổ kẹ mẩn center bên trong một bên nghe ngóng lấy liên quan tới chuyện này đến tiếp sau một bên tiếp tục huấn luyện sỉ dục kẹp cuối cùng vẫn chạy tại một số tiểu lâu la bị bắt về sau nạ cạ mù dạ mang theo phần lớn nhân thủ đào thoát rèn nì gian truy kích khiến sù hữu gỗ phi thường ngoài ý muốn chính là bị bắt trong danh sách cũng không có xào dạ kỷ cạ tạ xì danh tự sù hữu gỗ không cho rằng xào dạ kỷ cạ tạ xì bị bỏ xuống sau có thể tránh thoát liên minh truy kích bất kể nói thế nào hắn đều cùng tìm dọc kẹt đội ngũ dạo qua một đoạn thời gian cho dù là bị bức hiếp hẳn là cũng sẽ bị mang đi điều tra nhưng bây giờ không có vậy còn dư lại chỉ có thể là nạ cạ mù dạ trong mắt xào dạ kỷ cạ tạ xì còn có đáng giá hắn mang đi giá trị Cái n uy k tiểu quỷ nghe nói ngươi có phẩm chất cao cấp phi giờ sợ tổn yếu xuất thụ đột nhiên chuyển đến thanh nhâm để sủ hữu gỗ thối lui ra khỏi suy nghĩ hình thức con vịt cũng phi thường đồng bộ thỏng thần bơi bên trong trở về sủ hữu gỗ hướng thanh nhâm đến chỗ nhìn sang là ngày đó cái kia tóc đỏ nữ hải nàng hôm nay nhìn tinh thần không tệ nguyên lai、like、là ngươi đúng vậy là ta xác thực có một chất xác có khối phẩm h k ô người tệ phỉ tổn tiếp một vất trên. hiệu chuyện phỉ Hugo chuẩn chuẩn dở sở Su muôn bán ra. Ra hiệu nàng ngồi xuống nói chuyện lời nói, sóng ngồi bên móc đem quay đầu châu bị cái ra. ra vừa g lời xì rục lấy về vị bên trên. Người gặp q u a ta được rồi được rồi những thứ này không trọng yếu trước tiên đem tảng đá lấy ra ta xem trước một chút hồng s á c tóc ngắn nữ hải phi thường trực tiếp ngồi xuống liền yêu cầu xem trước một chút p h ỉ d ở sợ tổn xem ra hẳn là một cái tính cách trực sàng su h u gỗ không có cự tuyệt trực tiếp đem đến từ nào đó cơn giúp g phỉ dợ sợ tổn giao cho tóc đỏ tiểu tị tỷ nào đó cơn giúp g là có tiếng ánh mắt gác không phải đồ t ố t không tất giữ đương nhiên đồ chơi ngoại trừ đối với đồ chơi nó là đụng phải liền tuyệt không c u n g tha cho nên phi dở sợ tồn vừa bắt đầu tóc đỏ nữ hải liền hài lòng nhẹ gật đầu thấy cảnh này su hữu gô biết rõ lại có món tiền nhỏ tiền đầu nhập ngực của hắn tiểu quỷ ngươi nói cái ra đi tảng đá kia t a m g lớn nữ hải phi thường hào khí nói dùng chính là nhận tàu ngư đường cái t r ù n g loại kia bá đạo ngư khí su hữu gô có chút khó khăn bởi vì trước mấy ngày sự tình hắn nghĩ tới nàng cho nàng đánh cái chín mươi chín phần trăm đến cái ưu đãi cái gì nhưng vấn đề là hắn đối đầu các loại phỉ dở sợ tổn giá thị trường không rõ ràng lắm ngay từ đầu p h o n g xuất đều chỉ là vì thăm dò một chút cái khác huấn luyện ra phản ứng về sau tốt xuất thủ còn lại t ă n g đá cho nên hắn có chút không nắm chắc được cái giá tiền này mở nhiều ít tốt đi một chút mở nhiều hơn cảm giác hắn không tử tế hắn đại đại lương tâm băn g h ă n thiếu đi chính hắn ăn thiệt hỏi trong túi món tiền nhỏ bao biết không vui khổ não sủ hữu gỗ vô ý thức sờ lên bên cạnh tam mau áp cảm giác được bản thân còn xuất lại thần thánh tóc bị xén phân tùy ý đồ mỡn thì g ụ c p giận dữ tiểu đoàn tay một tay lấy sủ h ữ gỗ tay vỗ xuống đồng thời cũng đem sủ h ữ gỗ lực chú ý hấp dẫn đến đây sủ h ữ gỗ s ư ơ n g sở nghĩ đến cái biện pháp n g ư ơ i có thủy thuộc tính đạo cụ hoặc là kỹ năng sao ta chỉ có một cái họa tờ phồn kỹ năng máy móc cùng một cái mỹ tể quá tờ tóc đỏ nữ hài nhăn nhăn xinh đẹp lông mày sau đó nhỏ r ộ n g tính toán nàng có chút hiểu lầm xù h gỗ ý tứ coi là xù h gỗ chỉ muốn lấy vật đội vợ mà trên tay nàng hai món đồ này giá trị cùng xù hữu gỗ phí có thể hay không dùng liên minh tệ bổ sung trên lệch giá không su h u gỗ nói ra ta cảm thấy phía trên cái kia hai dạng đồ vật đã đầy đủ họa t h phồn kỹ năng cùng mỹ t ỷ họa t h cũng là phi thường hữu dụng kỹ năng cùng đạo cụ mà lại hai loại cũng đều là giá cả không thấp thương phẩm vì giờ s ở tồn tại su h u gỗ trong bọc còn có một cặp cho nên đối giá thị trường không quen hắn cảm giác còn có thể mặc dù hắn biết rõ khả năng hắn biết ăn chút thiệt thòi nhưng là coi như là vừa mới nhắc nhở tạ lễ đi su u gỗ nghĩ mặc dù cái này tạ lễ vẫn có chút đát thông k h á i tiểu quỷ coi như ta thiếu ngân một cái nhân tình ta gọi kỷ mù dạ ngươi cũng có thể giống ta nhà bên kia những cái kia tiểu quỷ đồng dạng gọi ta lão đại thêm cái thông tín hiệu về sau có phiền phức cứ việc tìm ta ta sẽ giúp ngươi kêu xe cứu thương kị mù giả y h ữ y nguyên bản kéo căng lấy mặt cũng rốt cục đối xù hữu gỗ tới điểm đẹp mắt n h ă n sắc vốn còn muốn tâm động một chút xù hữu gỗ lập tức liền tâm đông lạnh kêu xe cứu thương là cái quỷ gì tiểu thư này tỷ rất hư giao dịch đặt thành tại xù hữu gỗ đem vị dợ sợ t ổ n giao cho nàng tiếp lấy liền đem tới tay mỹ tị quả tợ treo ở sĩ dục trên thân về phần kỹ năng hỏa tợ phồn kỹ năng su h u g o chuẩn bị trước hết để c h o s i dục luyện thêm một đoạn thời gian thủy thuộc tính kỹ năng cơ sở trường khống đem cơ sở đánh tốt sau đó lại học tập n ó cùng k ý mù dạ yu y cáo biệt về sau su h u g o trực tiếp về tới sẻ du lìn city ly khai lâu như vậy su h u g o rốt cục về tới cái này quen thuộc thành phố dọc theo trong thành phố sông nhỏ su h u g o cùng con vịt cứ như vậy đi từ từ về nhà lúc này chỉ có r ẹ n lộ một cái tiểu bất điểm ở nhà su h u g o đem cao nàng mấy cái đầu cái t r ổ i đoạt tới để qua một bên ôm lấy r ẹ n lộ sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong banh kẹo nhét vào trong tay nàng có chút đau lòng sờ lên hiệu chuyện rẽn lộ su h cảm xúc quét sạch s à n h xanh, xanh lần nữa xác định con đường của mình sau đó hắn dùng ánh mắt dư quang liếc nhìn vừa về đến liền xem tv sĩ d ụ u con vịt bắt đầu từ ngày mai huấn luyện gấp b ộ i dắt cái gì chuyên tâm nhìn xem ạ n i ề m sĩ d ụ u trong lúc nhất thời không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì chứng trong mắt ngơ ngác nhìn sủ hữu gỗ qua rất lâu mới nghe rõ là cái gì một chuyện sau đó trong phòng chuyển đến một tiếng to lớn kêu thảm dẹn lỗ liền vội vàng đi tới an ủi t e o t e n bên trong sĩ d ụ u cuối cùng sủ h u gỗ không thể không móc ra hai đầu cá con tài năng để nó ngậm ngược lại rất nhanh liền đến ban đêm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 cho nên sủ h u gỗ đạo quán khiêu chiến c u ộ c so tài chỉ có thể xếp tới sau năm ngày mới có thể đi vào đi bất quá cũng đúng lúc t ỉ dục có thể lợi dụng cái này năm ngày chuẩn bị một chút gia tăng một số đạo quán đối chiến huấn luyện sỉ u g c lại tại trong lòng tiểu b u ồ n b u ồ n làm t ỉ dục tăng thêm một đống nội dung huấn luyện về sau hài lòng mang theo rẽn lô đi đi dạo gai trên tay hắn còn có một nhóm đạo cụ còn không có xuất thủ về p h ầ n hệ vỗ l ũ tì hòn sợ t ồ n tối hôm qua đã đem bọn chúng giao cho rắc t h u ố c hắn có tốt hơn con đường đi xử lý ích lợi lại so với trực tiếp bán cửa hàng cao hơn được nhiều đạo cụ người ta không cần cho nên chỉ có thể sỉ có thể sỉ hữu h ữ g chương hai mươi mốt sẽ d ụ liền ct sân huấn luyện chương hai mươi mốt sẽ d ụ liền ct sân huấn luyện sẽ d ụ liền ct sân huấn luyện ở sẽ d ụ liền bộ k ẹ m ầ n trung tâm bên cạnh thuộc về sẽ d ụ liền ct trung tâm vị trí cho nên sẽ d ụ liền ct sân huấn luyện không lớn ngược lại có vẻ có điểm tiểu bất quá tiểu cũng không chỉ là bởi vì trung tâm thành phố giá đất cao nguyên nhân kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là sẽ d ụ liền ct tiêu chí sẽ d ụ liền đạo quán ảnh hưởng có một câu nói rất đúng trên làm dối theo có một cái không yêu thích chiến đấu lãnh đạo phía dưới người tự nhiên liền sẽ gãi đúng chỗ ngứa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 thành phố du lịch tên tuổi hấp dẫn rất nhiều du khách đi vào sệ dụ lìn city đồng thời yếu nhất đạo quán danh hiệu cũng hấp dẫn rất nhiều lấy liên minh đại hội quán quân uy mục tiêu huấn luyện ra bởi vì nhân số quá nhiều khiêu chiến yêu cầu hẹn t r ư ớ c cùng xếp hàng cho nên đại bộ phận huấn luyện ra chỉ có thể ngưng lại tại đây này liền khiến cho s g o đi vào sân huấn luyện thời điểm phát hiện nơi này đã bị ngoại lai huấn luyện ra nhóm c h i ế m cứ căn bản không có địa phương để lại cho hắn đi huấn luyện siju s g o bắt lấy siju tam sợi đông đem phi thường tự giác chuẩn bị về nhà nó lưu lại đối mặt loại tình huống này s g o nghĩ tới một cái phi thường thích hợp biện pháp một cái thuộc về huấn luy kế tiếp s g o lựa chọn đối thủ là một người đến từ hồng liên đảo huấn luyện ra tên gọi là cờ xạ c á bệ hắn phái ra bộ kẹ mần là một con cường tráng mạ ơ mạ thoạt nhìn rất mạnh rất có phạm nhi nhưng đáng tiếc chính là này đó đối v ớ dục tới nói vô dụng ở áp da đ ầ u đ ầ u đại trong mắt chúng sinh toàn ngốc tử ngượng ngùng nó gần nhất s á t thật có điểm phiêu trải qua gần nhất cùng cạ thở tỉ cùng với dạ thở t ạ tạ dễ ô đủ huấn luyện nó cảm giác chính mình cường đại rồi không ít nói trắng ra là chính là bành trướng cho nên s g o hy vọng trải qua lần này cùng đối diện ngụy vị chiến đấu có thể làm nó thanh tịnh điểm thế giới này không phải chỉ có nó một con vịt ở tiến bộ Các vừa ị t thậm Trọng、so、tài trong tay tiền thần cũng lực chí càng lực. cờ cạ chức nỗ nó nỗ xuống, công dụng nợ hụn. đều su ở ở mạ mạ, so rơi xạ bệ sử v lên ngày sau hạ bộ liền lựa chọn làm mạ ở mạ dùng r a nông phu tam quyền chi xét đánh vô địch lấp lánh sáng lên t h ầ n đập xuô nhìn ra hắn ý tưởng đây là muốn đi lên liền đem xì dục đánh ra cục nhưng đáng tiếc hắn có điểm xem thường xì dục là một con thuần t r ù n g chiến đấu v ị nó ở sổ huấn luyện trong kế hoạch trở nên so trước tia cường không ít ít nhất đối mặt mạ ở mạ loại công kích này nó có không thua năm loại biện pháp đi ứng đối x u nhìn nhìn một bên liếm kem dẻ lộ sau đó mới đối với sỉ c hạ đạt mệnh lệnh né tránh sau đó dùng cồn phở xỉ ẩn kéo ra khoảng cách nghe được mệnh lệnh sau dì dục ý thức tự như đi vào c o i thần tiên trung trở về đối với đã đi vào trước mặt thân đỡ bưng chừng mà ở mạ q u y ề n tay phảng phất bị vô hình bàn tay to bắt lấy ở khoảng cách xỉ dục một cái nắm tay không đến địa phương ngừng lại tiếp theo dì dục nguyên bản dại ra ánh mắt nháy mắt nghiêm túc lên màu l a m siêu năng lực từ trong cơ thể trôi ra hai mắt hơi hơi vừa động một đạo khí lãng tự nó trước người t à n mắt ra mà ở mạ lập tức trở tay không kịp bị toàn bộ bắn bay đi ra ngoài cờ xạ cạ bệ thấy thế chấn động dì dục lực lượng ra ngoài hắn tưởng tượng ổn định mà ở mạ mà ở mạ mà ở mạ lập tức điều chỉnh thân hình.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 hắn chỉ là muốn nói cho vịt biết một đạo lý đó chính là s o nó cường còn có rất nhiều hiện tại nó còn kém xa lắm muốn lãng có thể chờ nó cũng đủ cường đại sao tưởng như thế nào lãng cũng chưa người ngăn đón nó trong n g a y mắt phân thần xua ở mạ ơ mạ ổn xuống dưới sau rốt cuộc hồi hồn trung pi chỉ là tay mới lần đầu tiên đối chiến hắn vừa mới bỏ lỡ một cái thực tốt cơ hội thừa dịp mạ ơ mạ không có ổn định nếu xì d u c ó thể nhanh chóng đi lên bộ thượng mấy phát thủy thuộc tính kỹ năng nói kiơ kế tiếp trận chiến đấu này liền hào đánh rất nhiều bất quá hiện tại vấn đề cũng không lớn ưu thế ở bọn họ bên này xì d ụ kiểm tra công khóa thời điểm tới rồi sử dụng họ tờ gul cờ xạ cạ bệ nhắc nhở phi thường kịp thời bất quá một người tay súng siêu tốc công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy trốn mà ở mạn tình hình giống như là như vậy đôi mắt ngoa tảo có một đạo phi đàm lại đây mau tránh đầu góc thật ghê thợm nôn chân ngươi mau động a chân uy uy bên này inter n g h không hảo có điểm lùi lại cái gì hồi phục một tiếng mà ở mạn nháy mắt thoải mái thanh tân lên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 sử dụng phìn ở ở tặc sủ cờ b ừ n tiếp cận nó cờ xạ cạ bệ phát hiện đ o ạ tờ g ô n g uy lực không cao sau hắn thực m a u liền chấn định xuống dưới tiếp theo liền lại lần nữa mệnh lệnh mạ ở mạ tiếp cận sĩ dục đây cũng là không có biện pháp thủy thuộc tính sĩ dục đối chiến hỏa thuộc tính mạ ở mạ thiên nhiên liền tồn tại ưu thế trừ phi bọn họ đem đối chiến hoàn cảnh đổi thành núi lửa hoặc là sa mạc nhưng này hiển nhiên là không có khả năng cho nên hắn trước nay cũng chưa tính toán làm mạ ở mạ sử dụng một ít h ỏ a thuộc tính năng lượng công kích như bây giờ tình huống cho dù là mệnh trùng cấp s ỉ dục tạo thành thương tổn cũng thập phần hữu hạn cho nên nó chỉ có thể gần người lợi dụng thần đỡ v u n hoặc là mặt khác thuộc tính kỹ năng cấp s ỉ dục tạo thành thương tổn nói cách khác sớm hay muộn sẽ bị s ỉ dục quả tờ g u n diều chết ở c ử xạ cá bể trong dự đoán t ị dục bản thân tốc độ cũng không xuất sắc vụ b ấ m thân hình xứng bơi chân ngắn nhỏ giống nhau viện trừ phi là ở thủy thượng chiến trường nói cách khác đại đa số đều là hậu phát chế nhân nhân vật nói trắng ra là chính là chậm cơ bản đều là bị động bị đánh chủ cho nên mạ ở mạ sủ cờ bun g có rất lớn khả năng sẽ thành công bất quá s g o p sỉ dục nhưng không bình thường vịt s g o p quên không được lần đó ở vườn trái cây bị lôi kéo chạy như điên tư vị đây là hắn lần đầu tiên đối chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi hắn thế nhưng chạy bất quá một cái chỉ hình bầu dục hình bầu dục con từ phía trên xem đi xuống chỉ có thể thấy chân to béo vịt cho nên mạ ở mạ cùng cờ xạ c ả bệ muốn dựa tốc độ nhẹ nhàng thắng lợi kia cũng là không quá hiện thực sự t ì n h làm chiến lược tính lui lại ủy bản tinh anh hội viên chạy trốn m a đối với vịt tới nói trước nay đều không phải cái gì mới mẹ sự đối mặt mạ ở mạ p h ỉ n h ở tắc dì dục về phía trước một ngày bụng làm tiên phong cái thứ nhất lồi đi ra ngoài thuận lợi tránh thoát này âm hiểm m ộ t k ích theo sau đối phương còn không bỏ qua tiếp theo một bộ đủ tân tim thêm p h ở làm chặt hở thêm thân đ ư ợ c ý đồ thông qua p h â n thân mê hoặc sĩ dục sau đó lại lần nữa đột mặt tiến công nó kế hoạch phi thường thuận lợi đáng tiếc chính là chỉ thành công một nửa mà ở mạ đã lừa gạt sĩ dục đối mắt lại không có thể đã lừa gạt nó cường đại siêu năng lực dì dục nhạy bén phát hiện mạ ở mạ ý đồ đối mặt tập vào trước mặt lôi điện cùng lửa dì dục lần này không có lại lần nữa sử dụng cồn phở xì ẩn bắn bay như vậy tiêu hao có điểm đại chỉ thấy nó vặn nổi lên eo thùng phi một cái từ tv đi học đến xinh đẹp xoay i n h đẹp x tròn tránh thoát này thế tới rào rạt một k í c h cùng hôn loạn lôi điện cùng ngọn lửa nắm tay đi ngang qua nhau nhìn đến nơi này slo cảm thấy đã không sai biệt lắm Zen lô hẳn là sắp đ ó i bụng lập tức s bộ hướng s ì dục hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh s ì dục sử dụng hy dô b ù n bô kẽm mẩn s ì dục ký hiệu nam love r h a t h u ộ c tính thủy tư chất đệ tam gia em à u tím tự h ạ n linh chủ cấp bậc đặc tính sơ bíp sơ bỉm nhẹ nhàng ngày mưa k h í khi tốc độ biến thành nguyên lai gấp hai kỹ năng l ộ t xác tạ vô tinh thông cồn thợ xị ẩn đi sát lệ đi sát lệ khi n ọ xì di chuyển hỏa tờ gôn nắm giữ hỏa tợ bùn x ệ phu di s ở hủy tít xí cờ d i p hỏa ở di chuyển khi r ố t bùn rèn hì b ố n sơ học s l e hỏa tợ s ở họt trường hai mươi hai huấn luyện chương hai mươi hai huấn luyện cuối cùng trận chiến đấu này cũng không có xuất hiện làm sơ gô ngoài ý muốn sự tỉnh chiến đấu sau khi kết thúc hắn lôi kéo rèn lộ đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm hai trăm m ngoại phố tây cũng chính là sệ dù lịn city hiện tại nhất phồn hoa phố buôn bán tới hưởng thụ mỹ thực trong lúc sỉ dục cùng nhà ăn lão bản nương phạm phê dê vẫn luôn ở giao lưu cảm tình cuối cùng ở trả giá một con quần thơm mắt cùng với sgo bồi thường xin lỗi vì đại giới bọn họ rời đi thời điểm sỉ dục trong n h i n t h à n h công nhiều nửa điều hành tây n a y không khỏi làm sgo lại lần nữa ở hắn tùy thân tiểu sách vợ thượng hoa thượng thật mạnh một bút kế tiếp chính là huấn luyện thời gian rèn l ở một bên chơi s thành thành thật thật mà này liền yêu cầu dựa vào huấn luyện ra đối chính mình bộ kệ mận quan sát cùng đào tạo thế giới này bộ kệ mận nhóm không phải một tổ đơn thuần số liệu chúng nó thân thể chạm hứng mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa chỉ cần dựa vào sách tranh số liệu liền tưởng hoàn toàn hiểu biết bộ kệ mận có điểm quá lý tưởng hóa hiện tại sgo phải làm chính là càng thêm thâm nhập hiểu biết sư dục đối nó trưởng thành trạng hướng có một cái càng rõ ràng n h ậ n chi sau đó chế định thích hợp huấn luyện phương pháp tới đào tạo nó tuy rằng sổ g phương o huấn pháp đại bộ phận luyện đều đến đại bộ từ s cản thuốc dạy dỗ làm cùng thủy thuộc tính bộ k ẹ mẩn đánh mười mấy năm giao tế lão người đánh cá sổ cản thuốc chuyển thụ phương pháp giúp sổ g rất nhiều đây cũng là sổ g có thể nhanh như vậy khiến cho c sĩ dục học xong h ỏ a tờ g u n tiến g i a i kỹ năng hỉ dột bùm đồng thời cũng khai phá ra nhanh chóng liền phát h ỏ a tờ g u n này hai cái kỹ năng sổ cản thuốc kinh nghiệm tại đây bên trong khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng đây cũng là nguyên với đối bộ kệ mẩn nhật chi dĩ dục đã chạy tới một bên đối với huấn luyện đạo cụ tự giác mà luyện tập khởi h ạ tờ g u n đây là s g o cho nó nhiệm vụ tương đối h ỉ dột ủng h ạ tờ g u n uy lực không cường nhưng thắng ở phóng thích thời gian đoạn tiêu hao cũng không lớn là một cái phi thường tốt thường uy kỹ năng hơn nữa s ĩ dục còn có thể thông qua luyện tập h ạ tờ g u n tới tăng mạnh tự t h â n đối thủy thuộc tính năng lượng hiểu biết cùng khống chế một công đôi việc húng chi kỹ năng không phải nhất thành bất biến theo s ĩ dục đối n ó thuần t h ụ c độ gia tăng quá đoạn thời gian nói không chừng là có thể khai phá ra áp suất thủy đạn họ tờ gôn kỹ năng này đó ý tưởng đều ở sử dụng vợ thượng nhớ ký đâu trong khoảng thời gian này sgô cũng góp nhặt rất nhiều về sỉ dục cùng với thủy thuộc tính b ổ kẹ mần tư liệu liền trước mắt tới nói dỉ dục thực lực không yếu sẽ kỹ năng cũng không ít khuyết t h i ế u chỉ là đối kỹ năng quen thuộc cùng với các loại linh hoạt vận dụng mà này cũng đúng là sgô muốn nỗ lực phương hướng theo thời gian trôi đi ngay từ đầu sỉ dục quả tờ g u n vẫn là yêu cầu hai cái hô hấp thời gian mới có thể thả ra dần dần biến thành một cái hô hấp thời gian mà uy lực lại có thể bảo trì không có suy yếu lưu tại huấn luyện trên cọc gô đánh sâu vào dấu vết chầm rãi nhiều lên dỉ dục tư chất quả nhiên không tầm thường so giống nhau đệ nhất đệ nhị d a i màu trắng cùng màu làm tư chất bổ kẹ m ẩ n muốn cường nhiều như vậy đ o ạ n thời gian liền có rõ ràng tiến bộ đương nhiên đây cũng là nó thủy thuộc tính thêm thành còn có tự thân tích lũy hiệu quả chỉ là nó trước kia quá ỷ lại siêu năng lực xem nhẹ nó hiện tại lại nhặt lên tới tự nhiên cũng tương đối dễ dàng rốt cuộc cơ sở ở nơi đó mỗi rèn luyện hơn một giờ d y dục liền trở lại sgo bên người bổ thủy tùy tiện nghỉ ngơi nhìn đến hôm nay tiến triển không tồi sgo phất tay cho phép nó tăng ca sớm đi thôi hôm nay liền tới trước nơi này sgo ngồi ở một bên nhìn xì dục gia nhập rèn lộ chơi đùa tiểu đội thẳng đến h o à n hôn bọn họ mới rời đi nơi này. mấy ngày kế tiếp svê mang theo sỉ dục lôi đả bất động ở sân huấn luyện c h u n g huấn luyện thỉnh thoảng sẽ có mặt khác mới tới huấn luyện ra lại đây khiêu chiến thắng nhiều thua thiếu t ỉ dục thua nhất t h ẳ m kia chẳng là đối chiến một cái tinh anh huấn luyện ra ezê chủ tỏ đồng dạng là siêu năng lực hảo thủ ezê chủ tỏ hoàn bại sỉ dục này cũng làm đến sỉ dục đối huấn luyện lại lần nữa thiếu vài phần câu h á n hận cùng lúc đó giao cho sổ cản thúc đến hệ vỗ l ũ tỳ họ nạ gì sở tổn đã lục tục tìm được rồi thích hợp người mua svê cũng thu hoạch một tuyệt bút liên minh tệ hơn nữa đạo cụ sở bán ra tiền tài tổng cộng một trăm bảy mươi tia chi một trăm vạn gen c h ư a trị d c tề rốt cuộc m u ố n hay không mua phía trước không có tiền hắn không quá để ở trong lòng hiện tại bất đồng tuy rằng phía trước nghĩ đến thực hảo nhưng tia rốt cuộc chỉ là thiết tưởng chờ đến chân chính gặp phải thời điểm hắn vẫn là không tự chủ được do dự rốt cuộc một trăm vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện t ỷ như đổi căn phòng lớn t ỷ như mua hai chỉ tư chất không tồi bộ kẻ mẩn hắn hiện tại lớn nhất lo lắng vẫn là lũ cạ gì ô hảo lúc sau không nhận người đến lúc đó chạy xem như hảo kết quả bộ kẻ mẩn phản vệ nói tia vấn đề là lớn tuy rằng lũ cạ dị nhất tộc giống nhau đều sẽ không làm ra chuyện như vậy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 vạn nhất lại bão tàu đâu cho nên cho dù là phải tiến hành thu phục kia cũng đến là rời đi s ợ d ụ lìn city sau đó lại tìm kiếm một cái cũng đủ lận nấp địa phương tới tiến hành hiện tại ngược lại không đ ổ i nghĩ ký s g o trước thu hồi này một bộ phật tiền còn sau đó lưu lại mười vạn dư lại toàn bộ đều giao cho sổ cản thúc sổ cản thúc cũng không chưa nói cái gì r ố t cuộc tiền là s g o chính mình kiếm cùng hắn không nhiều l ắ m quan hệ lập tức liền mang theo rẻn lỗ đi s ợ d ụ lìn city tốt nhất tiệm cơm ăn một đốn tiếp theo đến huấn luyện g i a học viện cấp rẻn lỗ báo danh báo xong danh ngày hôm sau s ệ dụ liền si ti đạo quán khiêu chiến tái hẹn trước thời gian rốt cuộc tới rồi chính học con cua bước sỉ dục đầu tàu gương mẫu đến gần s ệ dụ liền đạo quán giữa sau đó t h ư ờ mau đạo quán khiêu chiến tái liền bắt đầu sỉ dục đối thủ là một con sỉ k ì h một cái kêu mò mò đại lý đạo quán chủ bộ kẻ mẩn bởi vì s ệ d ụ liền si ti đạo quán chiến đấu nơi sân là thủy chi nơi sân tuy rằng sỉ dục biết bơi không tồi nhưng là cùng sỉ k ì h vẫn là có điểm t r í n h lệ bất quá sỉ dục đã sớm đã thoát thai h o à n cốt một bộ đi xa lệ cột thợ s ẩn sau đó phối hợp rèn hibut trực tiếp đem mò mò tiệu tỉ sỉ kìm mang đi k mọi p điệu mỏ n cung kính túi đầu ngươi cảm thấy hắn thế nào mỹ thì ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên màn hình cũng không có xem mỏ mỏ là một tân nhân huấn luyện ra tới nói phi thường lợi hại thực hảo ta đã biết đem hắn bỏ vào quan sát danh sách thượng sẽ dụ lịn si tí đạo quán yên lặng lâu lắm nếu có thể đi ra một cái lợi hại bản thổ huấn luyện ra đôi chúng ta tới nói tốt chỗ quá nhiều một tháng sau không có vấn đề nói phái người đi tiếp xúc hắn x ẽ du l ỉ n h đạo quán phục hưng chỉ dựa chúng ta xa xa không đủ là mỹ tỷ tiểu thư chương hai mươi ba lữ đồ chính thức bắt đầu chương hai mươi ba lữ đồ chính thức bắt đầu đối với x ẽ du l ỉ n h ct đạo quán nội nói chuyện sầu cũng không biết hắn hiện tại l ự c chú ý còn ở vừa đến tay x ẽ du l ỉ n h ct c a s c a b á t hờ thượng khiêu chiến đạo quán thành công đạt được đệ nhất cái huy chương thủy thuộc tính kaskabat hờ huy chương thành tựu danh sách mở ra can t ầ u khu vực m ư ờ tám kaskabat hờ đã đạt được b ngụy đ trang mặt nạ lấy ra tổ biến thân giả đặc tính hơn nữa thần bí tài liệu chế tạo mã thành một ngày có thể biến hóa một lần bên ngoài có như ký lục vậy về sau hắn chẳng phải là muốn trở thành một con hình người bổ kẹ mần kỳ thật bằng không đặc tính đạo cụ chỉ có thể giao cho hắn bổ kẹ mần bộ phận đặc tính năng lực khoảng cách đạt được bộ kẹ m ẩ n lực lượng kém cách xa và giảm hắn tìm cái ẩn nấp góc tính toán nếm thử một chút hiệu quả lấy ra cái này mềm như bông như là thạch trái cây giống nhau mặt nạ che đến trên mặt khó đến muốn ta chính mình nét mặt s xô theo bản năng quay đầu hướng bên cạnh sỉ、sì、dục hỏi đột nhiên trong đầu đình lên ký lục thành công sỉ、sì、dục mặt đi vào một ba xô đột nhiên có loại dự cảm bất hảo một bên sỉ、sì、dục đã bị dọa ngây người vịn miệng đại đến có thể cất vào một con mặt cáp hiện tại áp r a trong đầu chỉ có một câu chẳng lẽ s ạ n phân sgồ bản thể cũng là một con vịt xô nhìn đến nó biểu tình chạy nhanh móc ra tiểu gương một chiếu ngoại tảo qa u、sì、ỷ sỉ dục lập tức từ kinh ngạc cảm xúc rời khỏi nghe được sgồ kêu to sau ánh mắt nháy mắt bén lên sản p â n đây là ở ghét bỏ áp da nhàn giá trị sau đó sỉ、sì、dục siêu năng lực liền không cần tiền ra bên ngoài phóng theo sau đột nhiên đông một tiếng svê k o cùng bên cạnh b á c h tưởng tới cái thân mật tiếp xúc sự thật chứng minh cái này mặt nạ là cái phi thường như mười ba đạo cụ ngay cả vừa mới bị tưởng thân quá lưu lại khối vông t r ạ n g dấu môi đều hoàn toàn bảo lưu lại duy nhất đáng tiếc chính là ký lục m ặ t không thể xóa bỏ nói cách khác hắn bạch bạch lãng phí một cái biến hóa hình tượng vị thủ lĩnh gì đó svê k p o phát bốn đ ờ i này đều không thể tái xuất hiện ở trên đời này dù dục bên này đã đem vừa mới sản phân svê k nói nó nói bậy sự tính x u ấ qua ngược lại đem đ ư c chú ý phóng tới hắn trên mặt uy tránh ra tránh ra đừng xả ta ra mặt ta thật không phải ngươi minh đệ uy ngươi đủ rồi a vịt từ gặp qua vị thủ lĩnh lúc sau tùy dục một có cơ hội liền tới đây xả s g o mặt hoàn toàn không bận tâm sgô cảm thụ tỉ như dùng siêu năng lực bỏ đến s g o đối tượng xả gì đó mà s g o đối n ó loại này gian lận hành vi không hề biện pháp chỉ có thể hưởng một khuôn mặt về đến nhà như vậy kết quả không thể không làm s g o lữ hành kế hoạch đẩy sau vài thiên thẳng đến nhan giá trị trở về lúc sau sgô mới cáo biệt dẹn lộ cùng sổ cản t h u c rời đi sệ du lịn city hắn lần này là hướng phương nam xuất phát thông qua sệ du lịn city phía nam năm hảo con đường đi hướng cản tàu khu vực nhất phồn hoa đại đô thị Sạp thờ ông Siti. xuất phát nhật từ thời tiết thực hảo vạn rằng không m â y sgo cùng sĩ、sì、r ụ c phơi đến giống điều cầu giống nhau bởi vì nơi nơi đều là hoang dại bổ kẹ mần vùng quê tràn ngập quá nhiều kinh hỷ cùng ngoài ý mớn cho nên không có gì tuyến giao thông lộ nhưng cùng sgo đi nhờ mà cung cấp thuê phục vụ kỵ thừa bổ kẹ mần lại không bao hàm vượt thị phục vụ cho nên sgo cuối cùng vẫn là chỉ có thể lựa chọn khỏe mạnh đi bộ quyết định ta nhất định phải c h ả o một con toa kỵ lần này sgo đem ánh mắt phóng tới ven đường t ị t ghi thượng t ị t ghi cuối cùng tiến hóa hình t ị t ghi hot chính là phi thường không tồi chiến lược cùng với phờ lì hình toa kỵ duy nhất yêu cầu suy xét chính là tịt ghi đến tịt ghi hot chi gian còn có một đoạn phi thường xa khoảng cách hắn muốn trở thành kỵ điệu kỵ sĩ nói yêu cầu chờ rất dài một đoạn thời gian muốn hay không dưỡng thành sgo nhìn bùi có chung như cũng không có gì nguy cơ ý thức tiểu tịt ghi lâm vào trầm tư một bên sỉ、sì、dục nhìn đến sgo đột nhiên ngừng lại vị đầu hướng bốn phía xoay chuyển tìm cái dâm mát hảo địa phương bãi thành chữ to hình dạng nằm ở trên cỏ sau đó còn thoải mái đánh mấy cái lan này một phen thao tác đem tịt ghi kinh tới rồi ngay sau đó cuốn quít vũ cánh bay đi này sẽ sgo không cần suy xét mang theo điểm tiếp nối tâm tình s o kéo không muốn lên sỉ dục một lần nữa tìm cái hảo vị trí chuẩn bị trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau đó lại lên đường r ố t cuộc sệ rủ l i n ct khoảng cách xạ phở ô n g ct cũng không xa đi nhanh điểm nói đêm nay hắn hẳn là là có thể đổi tới nhưng là lữ hành lại không phải lên đường cho nên làm sơ casgor quyết định từ từ tới hôm nay có lẽ còn có thể thể nghiệm một chút g i ã ngoại tình cảm m á n h liệt bắn ra bốn phía ban đêm dù sao hắn đã sớm chuẩn bị hảo có vịt ở hắn cũng không phải rất sợ chính yếu vẫn là hắn quyết định sấn hôm nay đem trong tay hắn cái kia không ổn định nhân tố giải quyết gen dược kề hắn đã chuẩn bị hảo mấy ngày nay hắn cũng tương thông nếu lựa chọn ra tới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 xô một chân đem như cũ không nghĩ lên đến phì vịt đ ã khởi sau đó bắt đầu tìm kiếm thích hợp đến địa điểm tiến hành hành động kỳ thật cái gọi là thích hợp địa điểm chính là thích hợp sỉ dục sử dụng bí mật lực lượng địa điểm loại địa phương này nhưng không hào tìm cuối cùng xô bọn họ tìm ban này g rốt cuộc ở tiếp cận hoàng hôn thời điểm dừng bước đây là một cái trên vách núi đá tiểu k h ẽ hở hiện tại đã bị sỉ dục cải tạo thành một cái ẩn nấp tiểu sơn động xô nhìn nhìn cái này tiểu sơn động con cảm thấy cũng không t ệ lắm nếu chờ hạ bộ tạp lợi â chữa trị thuận lợi thả không có gì động tính nói nơi này hẳn là chính là bọn họ đêm nay qua đêm địa phương hết thầy đều chuẩn bị hào lúc、sau. sùa rốt cuộc lại lần nữa móc ra cái k i a đặc chế bộ kẻ bạn hắn có thể cảm nhận được lũ cạn di ô trạng thái phi thường không tốt từ nó đi vào sgô trên tay đến bây giờ nó đã sắp dầu hết đ ẹ n tắt nhìn đến nó cái dạng này sgô ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi ít nhất hắn cùng sỉ dục an toàn có một chút bảo đảm đem lũ cạn di ô phóng tới chỉ định vị trí xuất phát từ thu phục suy xét sùa từ bỏ làm sỉ dục sử dụng siêu năng lực tới cấp lũ cạn di ô sử dụng dược thể phương pháp mà là lựa chọn mạo hiểm toàn bộ hành trình đều từ chính hắn tự mình động t h ủ rốt cuộc hắn còn hy vọng thần bí chấn an chi lực có thể vì hắn thêm chút phân vạn nhất trị liệu thành công sau thật sự đả động l ũ cạ dì ô đâu nói làm liền làm sô lấy ra chết quý chết quý gen tu bổ dược tê b ế lên suy yếu hôn mê l ũ cạ dì ô một kim đâm đi xuống theo sau l ũ cạ dì ô trên người bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lục qua mang dược tê bắt đầu có tác dụng thấy như vậy một màn sô không khỏi ngừng hô hấp mà lúc này d ị dục tuy rằng như cũ bảo trì giải ra biểu tình nhưng là lại phi thường khó được chân chú nhìn sô còn có lủ cạ dì â nó đã lặng lẽ chạm hào vị trí chỉ cần lủ cạ dị không tốt động tác Nó đều chương ó t ể t r ớ c t i hai n sạn là có thể cứu sạn phân mươi ạ n Khẩn g t bốn người、Lũ、quang đã toàn bộ gật gật đầu. 24, kẹ mần thợ săn chương hai mươi bốn bộ kẹ mần thợ săn h ì dục căng chặt toàn thân cơ bắp trên bụng k i a một khối thiên phú dị bẩm cựu cựu quy nhất cơ bụng thiếu chút nữa đã bị banh thoái hóa mà lúc này sgầu cùng lù cạ dị ô chính tiến hành tinh thần trình tự giao lưu lù cạ dị ô hiện tại chỉ để lại giải rác ký ức thực lực cũng bởi vì thân thể tiêu hao quá mức đến quá hoàn toàn hiện tại chỉ có thể duy trì ở quán chủ chủ lực bộ kẽ mẫn cấp bậc tại giã ngoại nói chính là tộc đàn thủ lĩnh cấp bậc thực lực, bất quá như vậy thực lực cũng đã cũng đủ cường đại rồi h ì dục hiện tại còn chỉ là hơn hai mươi cấp liền ba mươi cấp cái này tinh anh cấp bậc n g c h c đều còn không có đ ạ tới bởi vì ký ức thiếu hụt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 l u cá dì ô gật gật đầu vươn tay cùng sgộ tương nắm theo sau không bao lâu l u cá dì ô liền tiến vào hắn đã sớm chuẩn bị tốt bộ kệ bạn c h u n g nó dù sao cũng là vừa mới chữa khỏi còn cần một đoạn không ngắn thời gian tiến hành điều dưỡng tạm thời không thích hợp tiến hành cao cường độ hoạt động đặc biệt là chiến đấu đương nhiên đánh đánh tiểu bằng hữu nhiệt một chút thân vẫn là có thể l u cá dì ô tiến vào bộ kệ bạn lúc sau s o mới hoàn toàn yên tâm tới đang chuẩn bị kéo x ì giúp lại đây h ô động một chút ai biết quay người lại liền thấy được nó dùng vịt mông đối với hắn nhìn dáng vẻ hình như là s i n khí áp ra vì cái gì s i n khí đây là cái phi thường nghiêm tr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 bị sgỗ lừa dối đi ra ngoài số vườn bịt thế giới này sao trời phi thường mỹ lệ có lẽ là bởi vì b ồ kẹ m ẩ n nhóm duyên cơ đi số nhìn đã hơn một năm cũng như cũ không thấy nghị giá ngoại rừng rậm ban đêm cùng trong thành thị mặt có rất lớn khác nhau đ i k ỷ cùng với sập do ó hai tộc tạm thời rời khỏi sân khấu thầm thì cùng nọc tẹo đã tỉnh lại chuẩn bị lên sân khấu trên cây là viên ti nhện cùng a lợi nhiều tư địa b ả n khắp nơi du đã trừ bỏ mấy chỉ ngẫu nhiên nhảy ra dọa người gắt ly ngoại còn có vồn bịt cùng các loại chuột loại vồ kẹ mần xô thậm chí còn thấy một con đang ở n ú t chuẩn bị săn thú lủ sơ dây lũ sơ dây ở xì nội khu vực đều là phi thường hiếm thấy bộ kẹp mẩn giống nhau rất ít có dã ngoại xuất hiện hắn thế nhưng ở chỗ này thấy được một con ba mươi hai cấp lũ sơ dây đệ tam giai màu tím tư c h ấ t nhìn đến này lũ sơ dây số liệu sô tâm động bất quá không đợi hắn áp dụng hành động lũ sơ dây l ô thai đột nhiên run r à y vài cái màu vàng đôi mắt nhìn nhìn rừng rậm nhập khẩu sau đó mấy cái thả người liền rời đi tại chỗ cái này làm cho sgổ ô phi thường hối hận bất quá này cũng không thể t r á c hắn h rừng rậm buổi tối thật mỹ nhưng cũng rất nguy hiểm tuy tiện hành động sẽ chỉ làm chính mình lâm vào hiểm cảnh bất quá lũ sơ dây đột nhiên rời đi cũng làm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 hơn nữa thoạt nhìn cùng trong lời đồn những cái đó chuyên nghiệp bổ kẹ m ẩ n thợ săn phi thường giống chờ nhìn đến bọn họ một cái tay khắc thượng vũ khí khi sgo nháy mắt xác nhận bọn họ thân phận chính là bổ kẹ m ẩ n thợ săn không thể nghi ngờ h i hữu bổ kẹ m ẩ n chẳng lẽ là lũ sơ dày bổ kẹ m ẩ n thợ săn xuất hiện địa phương khẳng định sẽ có h i hữu bổ kẹ m ẩ n tung tích đây là ngốc tử đều biết đến đạo lý bổ kẹ m ẩ n thợ săn là một đám v ì h i hữu bổ kẹ m ẩ n nói đúng ra là vì tiền cái gì đều dám l à người đối với bọn họ nghe đồn s g chính là nghe qua không ít đồng dạng cũng biết bọn họ tàn nhẫn thủ đoạn cho nên s g lựa chọn trước án binh bất động. trong rừng rậm t ổ kẽ m ẩ n thợ săn rủ nổ tổ cùng chì chị dịu đang theo chính mình mì tợ tỉ hệ nạ thong thả đi tới 5 năm năm t ổ kẽ m ẩ n thợ săn kiếp sống làm cho bọn họ từ một cái bình thường ở nông thôn thanh niên nhanh chóng lột xác ở ban đêm rừng rậm hành động bọn họ sớm đã thành thói quen tuy rằng nguy hiểm điểm nhưng là không chịu nổi hích lợi dụng hoặc lúc này đây bọn họ đi vào năm hảo con đường cái này tiểu rừng rậm vì chính là một con vô bít một cái xạ p h ở ông city phú hào chỉ định dị s ắ c vô bít nghe nói là muốn dùng để trang trí hắn tân kiến trang viên nhưng là dùng để làm gì bọn họ chưa bao giờ sẽ quản chỉ cần này đó cậu nhà giàu tiền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 thợ săn rủi nổ tụ một bên chỉ huy mỹ tợ tỷ hệ nạ bức lui đột kích g ặ t ly một bên hướng bên cạnh chỉ chỉ d ị hỏi hai trăm vạn liên minh tệ hơn nữa một bộ cao cấp b ổ kẻ bạn bất quá giảm đi hiệp hội trự thành chúng ta dư lại hẳn là còn có một trăm vạn phân đi dù sao cũng là dị sắc bộ kẻ m ẩ n gặp được này đó đại đơn tử cơ hội không nhiều lắm chúng ta thực lực vẫn là kém chút nhìn nhìn bốn phía lui tán t r ù n g đạn chỉ chỉ d ị mang điểm khinh thường nói không ta không phải ý tứ này ta làm 5 năm năm n à y vẫn là lần đầu tiên gặp được dị sắc bộ kẻ mận hơn nữa cái kia đôi mắt trường trên đỉnh đầu ra hỏa giống như tốt rất cấp bách hắc hắc người liền không nghĩ chi chi dịu sửng sốt một chút hắn lập tức liền biết dù nội tổ muốn làm gì chỉ là chi chi dịu nghĩ đến so dù nội tổ nhiều một chút hắn còn có một ít băn ăn cho nên thực mau hắn đến mày liền nhữ lại hỏng rồi quy củ nói thanh danh của chúng ta liền hỏng rồi về sau còn có người tới bị thác chúng ta chảo tổ kẻ mẫn sao cuối cùng có hại vẫn là chúng ta đương nhiên không có h nhưng là nếu chúng ta thuận tiện làm một phiếu nói chúng ta còn cần để ý những việc này sao dù nội tổ ngươi lại đi bài bạc cùng nhau ở chung lâu như vậy chi chi d ị không cần tưởng đều biết là chuyện như thế nào dù nỗ tố là đi theo hắn từ hồ hình tiểu nông thôn đi ra vẫn luôn đi theo hắn làm việc gan lớn dám đua vẫn luôn là chỉ trị dịu nhất thưởng thức dù nỗ tố địa phương bởi vì đây đúng là hắn tự thân s ở k h u y ế t thiếu dù nỗ tố có thể thực hoàn mỹ cùng hắn tính cách bổ sung cho nhau quan trọng nhất chính là dù nỗ tố là cái g i ả n g nghĩa khí bình thường cũng đều đem hắn trở thành ca ca giống nhau giống nhau đều nghe hắn trừ bỏ duy nhất giống nhau đánh bạc liền một chút ta liền đánh cuộc một chút ta thể lần này sau khi trở về ta tuyệt đối thu tay lại về sau không bao giờ chạm vào dù nỗ tố vội vàng hướng chỉ trị dịu, dịu có điểm phiền chán này bảo đảm dù n ổ tổ đã hướng hắn nói qua không dưới mười lần lần này hẳn là cũng là thiếu không ít tiền cho nên mới sẽ x ố i d ụ c hắn hạ độc thủ ngươi lần này thiếu nhiều ít chi chi d i thở dài một hơi dù sao cũng là hắn mang ra tới lúc này đây coi như là làm không công đi hắn từ năm năm trăm vạn dù n ổ tổ ánh mắt có điểm trốn tránh ấp úng nói ra cái gì chi chi d h có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai thấp giọng hướng bên cạnh dù n ổ tổ quát con cái này con số so với hắn làm năm năm toàn bộ tích tụ đều phải nhiều dù nỗ tổ cũng biết là chính mình đối lý cho nên sấn chỉ c h ỉ dư không có trực tiếp cự tuyệt trực tiếp đem tưởng tốt lý do thoái thác nói ra n g ư ờ i trước hết nghe ta nói n g ư ờ i trước hết nghe ta nói thiếu nhiều như vậy xác thật là ta sai nhưng là ta nhớ không lầm nói chỉ c h ỉ dịu đại ca gần nhất cũng phi thường thiếu tiền không sai đi phụ gì tạ a di nhập viện sự tỉnh ta cũng nghe nói còn có tàu tử lại chuẩn bị sinh chúng ta mấy năm nay liều sống liều chết kiếm đại bộ phận lại bị hiệp hội lý lại con rơi rút ra lúc này đây là cái cơ hội tốt dù nộ tàu ngừng một chút nhìn đến chỉ c h ỉ dư tuy rằng như c ũ âm trầm nhưng không có phản đối hắn chạy nhanh tiếp tục nói cái kia cầu nhà giàu ta cũng tra qua là cái ngoại lai nhà giàu mới nổi mới tử r ồ ở tổ khu vực dọn lại đây bên người trừ bỏ một cái bảo tiêu ngoại cái gì đều không có hơn nữa hắn cái tia tân mua trang viên như vậy hẻo lánh chúng ta làm xong sau có cũng đủ thời gian rời đi hắn thân g i a ít nhất thượng trăm triệu thượng trăm triệu làm xong này phiếu chúng ta hoàn toàn có thể rửa tay không làm tựa như đại ca nói như vậy gặp được như vậy đại đơn tử không dễ dàng ánh trăng đột nhiên từ tầng mây chạy ra tới chiếu xạ ở chỉ chi giữa âm trầm trên mặt ts pokemon c ợ l ồn l u k a d i ồ ký hiệu nam tu dưỡng trung l bốn mươi bảy thuộc tính cách đấu cương tư chất đệ tứ gia e màu cam cực hạ vương giả cấp vở đặc tính giờ sửa kỹ năng lô xác ô dạ sơ giờ di chuyển thinh thông bút lệ b u n di chuyển phi dập bùn vỡ lạ giờ kíp di chuyển h ị t dùng kíp v ạ u ùn v vờ, giờ dạ gồng bùn xe di chuyển mẹ tổ cỡ l, nắm giữ minh tưởng căn mìn bùn rụt cỡ lọ sợ cổ ba s ơ vật năng sợ t h ấ n đập bùn ải sợ b u n sơ học bảo vệ đỡ dọn tét sa đào b ả n điều phối khi ờ bỉm điều phối vỡ dịp vỡ rác mẹ tổ sắc tường hai mươi lăm số năm con đường tiểu d ư n g r ộ n trước hai mươi lăm số năm con đường tiểu dương rậm ngày hôm sau sáng sớm thái dương đều còn không có ra tới một con d ạ y sớm trùng nhi lặng lẽ từ lá cây chi gian vươn đầu nhỏ thói quen tính phòng bị những cái đó yêu cầu trước phi b u ồ n điệu nhóm tuy rằng sáng sớm tiểu t r ồ i non rông cái quyến rũ tiểu yêu tinh vẫn luôn đang câu dẫn nó nhưng là vì giữ được trùng bệnh hoàn thành thần thoại cấp thành cựu cầu thành dịch của giả m ộ n tưởng m u ộ n một chút thu thập những cái đó liêu trùng tiểu yêu tinh vẫn là đáng giá tha thứ s ắ c trùng đầu nhìn chung q a n h nhìn một vòng không có phát hiện cái gì nguy hiểm sau mới chậm dãi bỏ ra tới cả t h ợ tỉ trong lòng lại lần nữa vì chính mình thêm diễn hô to một tiếng tiểu yêu tinh ta tới rồi nhưng phi thường tiếc gối nó ngộng tưởng chỉ có thể dừng ở đây nó tránh thoát dậy sớm một điều lại không dự đoán được còn có suốt đêm tu tiên mù cơ dạo dưới tàng cây bắt đầu rèn luyện s g o vừa vẫn thấy được một màn này chỉ thấy hắn một tay chụp ở xì r ụ ú p chiến đ ầ u như cũng còn buồn ngủ vịt bị dọa một cái vội vàng mở to hai mắt nơi nơi loạn ngắm ngươi nhìn xem ngươi nhìn nhìn lại nhân ra đồng dạng là đ i ể u sao t r ê n lệch lớn như vậy đâu s g o chuẩn bị dùng cái này hạt rẻ ráo hơn một chút như cũng bị sâu ngủ thao táp sĩ giúp nhưng áp gia cũng không phải là không biết giận chủ hôm nay nếu không phải sgo ngạnh kéo nó lên n à y sẽ nó còn ở cùng trong mậu mỹ lệ vị hẹn hò đâu cho nên nó cảm thấy là thời điểm muốn phản kích một đợt nó i thì chậm mà xảy ra thì nhanh nó hai mắt một tỏa định trong miệng họa tờ gôn một miệng t h u ố c ra mới vừa thông song tiêu liền nhặt phân bữa sáng ngủ cờ r ạ o còn không có tới kịp cao hứng đã bị đánh rơi dù sao cũng là mới vừa tu song tiên đúng là sức cùng lực kiệt thời điểm tập c ả c các thức dậy sớm chết sớm sỉ dục đắc ý nhìn sgo liếc mắt một cái giống cái mấy đốn trọng sờ nọ lạc như vậy nở nụ cười lợ hại xem ra ngươi hôm nay rất tinh thần vậy vẫn l ta xem trọng n g ư ờ i vịt vừa mới còn đắc ý phi thường sỉ dục nháy mắt thạch hóa cùng với tan nát cói lòng thanh âm no hóa thân thạch điêu cũng vỡ vụn biến thành cho bụi lập tức đã bị gió thổi đi rồi thực mau liền đến chính ngọ thời gian đã dùng quá ngọ cơm s g ỗ mang theo sỉ dục tiếp tục lên đường bất quá lần này đi tới phương hướng cũng không phải xạ phở ổng city phương hướng mà là tối hôm qua kia hai cái bổ kẹ mẩn thợ săn rời đi phương hướng mặc kệ đối với là kia chỉ chạy trốn lũ s ợ dậy hoặc là không biết hy hữu bổ kẹ mẩn sgố đều tràn ngập hứng thú cho nên hắn quyết định đi tìm xem nhìn xem g i c ngoại qua đêm sàn nhà quá ngạnh hắn không n g ủ hảo cho nên sị dục ở tăng ca thời điểm hắn nhân cơ hội bổ cái rác cảm giác này thoải mái cực kỳ nguyên bản hắn cũng không tính toán đi tham cùng chuyện này nhưng mà l ù cạ dị ổ gia nhập cái này làm cho hắn lá gan phì không ít trải qua đêm nay nghỉ ngơi l ù cạ dị ổ đã ngẫu nhiên ra tới nhiệt hạ thân cái này làm cho hắn đối hy hữu bổ kẹ mẩn tò mò thoát khỏi từ tâm c h i lực hạn chế lại lần nữa ở trong lòng công thành đ o ạ t đất cuối cùng thành công chiếm lĩnh hắn tư tưởng c a o điểm hơn nữa nếu có cơ hội nói hắn không ngại tới một lần hắc ăn hắc hắn hiện tại đang cần tiền đâu tiêm ộ t trăm vạt tung ra đi sau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 rừng rậm b ạ c trắng sơn rừng rậm từ từ siêu đại hình rừng rậm làm đối lập cho nên mới có vẻ tiểu nhưng kỳ thật nó cũng không tiểu số dùng chính mình hai chân làm bảo đảm đi rồi đại khái bốn mươi phút cái này tiểu rừng rậm bộ kẹt mật chủng loại cùng số lượng đều vượt qua sức gỗ nguyên bản mong muốn trừ bỏ cạn tàu khu vực bản thổ bộ k ẹ mật ngoại còn có rất nhiều mặt khác khu vực đặc sắc bộ k ẹ mật thân ảnh hồ hển mỡ dễ lùng lụa lù ai cô lộ dỗ ở tổ khu vực cụ xạ gì một nhà xị nội khu vực g a môn t ạ p tỏ v v xem s gỗ hoa cả mắt cũng làm hắn không thể không cẩn thận lại cẩn thận bởi vì hắn có thể đoán được này đó bộ k ẹ m ẩ n lai lịch đơn giản chính là bị huấn luyện ra vứt bỏ bị bộ k ẹ m ẩ n thợ săn bắt giữ bán được bên này chính mình trốn thoát hoặc là tự thân huấn luyện ra ở phủ cận n g ộ hại chúng nó từ đây khôi phục tự do sau đó ở chỗ này cắm dễ sinh tồn x u ố n g dưới trừ bỏ loại thứ ba tình huống trước hai loại lai lịch bộ k ẹ m ẩ n là mỗi năm liên minh công bố huấn luyện ra giã ngoại n g ộ hại hoặc là mất tích danh sách thượng trực tiếp hoặc gián tiếp người chế tạo chúng nó phổ biến cựu thị nhân loại cùng chân chính hoang dạy bộ kệ mần không giống nhau chân chính hoang dạy bộ kệ mần gặp được nhân loại phản ứng đầu tiên là cảnh giác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 nằm ở cách đó không xa cái kia sẽ bị vợ và sân phèn hiện tại đã đâm xuyên qua c ổ hắn nằm trên mặt đất liền sẽ biến thành hắn cái này làm cho sgộ sửng sốt đã lâu một hồi mới phản ứng lại đây đây là hắn lần đầu t i ê n chân chính nhận thức đến cái gì gọi là luận d ừ n g cái gì là chân chính giã ngoại lúc này sgộ thói quen tính sờ sờ sỉ dục chỉ có tam c ă n tóc nhìn đến sỉ dục trong lòng là chưa bao giờ có quá cảm giác c an toàn theo sau hắn cùng sỉ dục nhìn nhau liếc mắt một cái sỉ dục gặp qua y chậm dãi hướng sẽ b vợ đi đến cuối cùng ngừng ở sẽ b vợ trước n ờ i vê đốt vê đốt vê đốt con một phát kỹ năng cho nó bổ thượng trí mạng một đao không nên trách hắn tàn nhẫn. đi ra l a n l ộ t sớm hay muộn đều phải còn nếu muốn hắn m ệ n h vậy đến làm tốt bị hắn phản giết chuẩn bị h ú hồ ở hắn phía trước nay đại xà bà sần phản hạ không biết đã đâm xuyên qua nhiều ít cái vô tội huấn luyện r a cổ hắn làm như vậy là ở trường ác trừ gian là ở vì liên minh xây dựng bộ kệ mẩn cùng nhân loại chung sống hòa bình tốt đẹp xã hội góp một viên lệch cuối cùng nhìn thoáng qua đã không có tiếng động sệ v ị n h tợ xố đem nó thân ảnh chặt chẽ ghi tạc đáy lỏng sau đó mang theo sỉ dục tiếp tục đi tới lúc này hắn mới vừa trưởng phi một chút lá gan đã rụt trở về chỉ có hiện tại hắn mới chân chính hiểu biết đến huấn luy Tại g i ã ngoại hoang dại bổ kẻ mẩn thậm chí là mặt khác một ít v ấ n luyện ra bọn họ chỉ tuân thủ một cái quy tắc cường giả vi tôn người thắng làm vua nơi này không có kẻ thất bại sinh tồn không gian kẻ thất bại chỉ có thể trở thành người thắng đồ ăn cùng điểm tâm ngọn tựa như kia chỉ không gặp may mắn c ạ thở tỉ giống nhau không có người có sai mà là thế giới này vốn dĩ chính là như vậy thật cẩn thận lại đi rồi không sai biệt lắm một giờ kia hai cái bổ kẻ mẩn thợ săn lưu lại dấu vết dần dần rõ ràng lên số biết hắn không sai biệt lắm muốn đổi kịp bọn họ càng là loại này thời điểm số càng thêm tiểu tâm cẩn thận hôm nay buổi sáng trải qua nói cho hắn, không cần xem thường bất luận cái gì một người một con rắn thậm chí là một con tiểu sâu chúng nó kỳ thật cũng không được nếu hắn không nghĩ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cuối cùng đem chính mình đáp đi vào nói lại tiểu tâm đều không phải sai không bao lâu số liền ở rừng rậm rãn thấy được tổ kẹ mẩn thợ săn nhóm bong dáng bọn họ giống như ở nghỉ ngơi trình đốn lại giống như ở chuẩn bị bấy giờ sờ kéo q u a p xí du tàng tới rồi một bên rậm rạp l ù n cây chung kế hoạch cùng thao tác đều không có vấn đề duy nhất vấn đề là sờ không có dự đoán được hiếu khách lùm cây đã ở chiêu đãi khách nhân chương hai mươi sáu chương hai mươi sáu vm bụi cây nguyên lai cất giấu một con nói đi số liên tiếp thao tác làm nó bừng tỉnh lại đây vội vàng rút ra chôn dưới đất chân ngắn nhỏ từ bụi cỏ chạy vừa đi ra ngoài đuổi đi phun xương lại một lần cô phụ sự hộ tín nhiệm bất quá này cũng phù hợp lẽ t h ư ờ n g nếu đuổi đi dược tề thật sự như vậy hữu dụng nói k i a v ấ n luyện ra cái này c h ứ c nghiệp có lẽ liền không có như vậy nguy hiểm hiện thực rốt cuộc không phải trò chơi cho dù là thị trường thượng nhất hữu hiệu đuổi đi phun xương k i a cũng chỉ có thể là nhằm vào đuổi đi nào đó c h ủ loại bộ kèm mẩn hơn nữa cẳng sẽ không có cái gì mất đi hiệu lực nhắc nhở đây mới là thực tế bộ dáng đối với chuyện như vậy sụp ổ thập phần bất đắc dĩ chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm hỏi điệp đã thoát ra l ù ồ n g cây như vậy động tính hiển nhiên đã hấp dẫn cách đó không xa kia hai cái bổ kẹ m ẩ n thợ săn lược chú ý dù nô tô nhìn nhìn bên cạnh chỉ Trì d i ệ u chỉ Trì hướng về hắn gật gật đầu dù nô tô liền chuẩn bị mang theo mì tợ tỷ hệ nạ lại đây bên này nhìn xem chỉ Trì d i ệ u lúc này cũng không có động mà là thả ra một con xịp chỉ chuẩn bị tiếp ứng dù nô tô tiếp theo hắn liền làm ra một cái khác động tác có người sao chúng ta là hồ h ì n khu vực lại đây h u n luyện ra đang ở kết bạn lữ hành ngươi hảo chúng ta không có ác ý chỉ chi dịu dùng ra qu cái này chiêu số tuy rằng không có gì kỹ thuật hàm lượng nhưng là quanh năm suốt tháng tới nó vẫn là có thể vì bọn họ lừa đến mấy cái tay mới huấn luyện ra hoặc là thiên chân ra hỏa hiện tại bọn họ bên trong nào đó dùng tốt đạo cụ còn ở hắn trong bao gốc vì bọn họ hành động cung cấp không ít trợ lực ngươi hảo nếu ngươi có thể nghe được nói thỉnh ngươi ra tới đứng ra hảo sao chúng ta chỉ là xác nhận một chút chúng ta thật sự không có ác ý chỉ chi dịu vẫn là chưa từ bỏ ý định trang ý đồ đem dấu ở bên này s g o lừa ra tới dù nổ tổ đã mang theo m ỉ tợ tỷ hệ nạ đi tới lùm cây bên này xịp trí liền đi theo bọn họ phía sau c h ỉ chi d ị u cũng chậm rãi bắt đầu hướng bên này di động chuẩn bị v u hồi qua đi từ một cái khác phương hướng đem bụi cỏ bào kẹp vẫn luôn không có động tĩnh c h ỉ chi d ị u lúc này cũng không hề mở miệng hai người l ê c nhau mỹ t ở t ỷ hệ nạ lập tức hướng về bụi cây tử bộ kẹt mẩn thợ săn rủ nổ tổ cùng c h ỉ chi d ị u đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhưng là mỹ t ở t ỷ hệ nạ vọt vào đi sau thực mau liền ra tới bởi vì nó cũng không có phát hiện lùn cây bên trong có mặt khác sinh vật không có dù nổ tổ chưa từ bỏ ý định thân thủ lột ra bụi cây cành lá xác nhận bên trong cũng không có người sau mới không thể không thất vọng đối với chị chi d i u gật gật đầu căn cứ hắn hàng năm kinh nghiệm. kia chỉ điệp hẳn là chấn kinh không khác hỏi điệp mới rời đi, mà này phụ cận hai người bọn họ đã lần, thời hiện hỏi điệp ngoại hỏi điệp sau chỉ chấn lúc cận xác khác hẳn phụ họ nhận phát bỏ đã này bọn lần, ẩn. là mà quá một tạm mặt kém mặt trừ bổ Bị dù nỗ tổ tình nguyện tin tưởng là chính mình đi rồi một đêm đêm lộ nghỉ ngơi không đủ dẫn tới phán đoán sai lầm hắn một chân đa đến còn ở nghi hoặc trung mì tợ tỷ hệ nạ trên người xem như ra khẩu khí theo sau liền hướng chỉ chỉ dịu bên kia đi trở về đi lúc này tránh ở bí mật trong phòng nhỏ sgo thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo cái này lùm cây vừa vặn là có thể phóng ra xí cờ dịp ở địa điểm xì r ụ c dùng r a ăn mãi sức lực rốt cuộc làm cho bọn họ tránh thoát một k i ế p lúc này đây lại làm sgo học được tại giã ngoại ngoài ý muốn lúc nào cũng sẽ phát sinh một không cẩn thận liền sẽ ngã quỵ ở một ít tiểu ngoài ý muốn trên người sau đó không được xoay người thằng đến nhìn kia hai người rời đi hơn nữa bóng dáng hoàn toàn biến mất lúc sau sgo vẫn là không có trước tiên ra tới mà là lại đợi một hồi lâu sau mới cùng xì、sì、dục ù n g bí mật phòng nhỏ chung đi ra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 đó chính là kia c h ỉ b ỗ kẹ m ẩ n khẳng định là có cũng đủ giá trị hy lựa bổ kẹ m ẩ n hạ quyết tâm số mang theo sỉ dục bắt đầu k h ẽ meo meo khắp nơi hạt dạo chạy một vòng nhìn đến trừ bỏ thụ chính là thảo như vậy kết quả nếu không chính là này hy lựa bổ kẹ m ẩ n tàng đến cũng đủ ấ n ấ p cảm giác cường cùng với trốn tránh năng lực đều phi thường thảo nếu không chính là nơi này còn chưa tới bọn họ mục đích địa cũng chính là kia chỉ hy lựa bổ kẹ m ẩ n hoạt động khu vực bọn họ chỉ là lâm thời dừng lại nghỉ n ơ i này hai loại kết quả số có khuynh hướng đệ nhất loại bởi vì cái này rừng rậm tuy rằng không quá tiểu nhưng người bình thường nhiều nhất đi hai ba thiên là có thể đi ra ngo mà hoang dã h i hữu bổ kẹ -E、m ẩ n giống nhau sẽ không ở ly nhân loại thành thị thân cận quá địa phương hoạt động cho nên rừng rậm trung tâm có rất lớn khả năng chính là nó chủ yếu hoạt động phạm vi cũng chính là s g o bọn họ hiện tại vị trí vị trí lúc này hắn không có đối kết quả này quá mức thất vọng rốt cuộc nếu h i hữu bổ kẹ -E、m ẩ n dễ dàng như vậy là có thể gặp gỡ như vậy h i hữu bổ kẹ -E、m ẩ n đã sớm lạ đường cái còn cứ gọi cái gì h i hữu bổ kẹ -E、m ẩ n cho nên kế tiếp thời gian sgô mang theo sỉ dục còn ăn được uống cất giấu trong lúc thậm chí đem lũ cạ dị ổ phong ra con cùng nhau liên hệ một chút cảm tình đợi đã lâu trung gian sg ổ cùng sỉ dục thay phiên nhìn chăm chăm. bọn họ động thời điểm vừa vặn làm sỉ dục trực ban thời gian được đến nhắc nhờ sau slo chạy nhanh đem trên mặt huấn luyện ra chỉ nam cầm x u ố n g dưới thu thập thứ tốt chuẩn bị tiếp tục theo đôi u lúc này vào đêm hơn nữa ly đêm khuya đã không xa nhìn lá cây gian điểm điểm đầy sao slo cảm thấy bọn họ rất có khả năng muốn động thủ rốt cuộc nơi này khoảng cách xẻ dụ lìn ct cùng xạ phở ổng ct đều không xa éo đến càng lâu bọn họ bắt giữ khó khăn liền càng cao hơn nữa bọn họ ai cũng không thể bảo đảm này hai cái phồn hoa trong thành thị có thể hay không đột nhiên chạy ra một đám huấn luyện ra lại đây bên này, Loại này khả năng tùy thời đều khả năng phát sinh liền còn khó không được bọn họ. thợ n ư ấ săn nhóm c đại khái lại bận việc hai mươi phút sau đó thật sự như sgồ suy nghĩ như vậy bắt đầu hành động hai người tách ra hành động dù n ộ tổ mang theo mỹ t ợ tỷ hệ nạ hướng về một đám b u ồ n bịt phương hướng ẩn nút đi tới mà chỉ chỉ dịu lại về tới bố trí bây dập bên chờ đợi thấy như vậy một màn sgo lại có điểm không hiểu ra sao bởi vì bên kia trừ bỏ b u ồ n bịt ngoại cũng không có mặt khác coi như h i hữu tổ kẹ mẩn hai cái không có lợi thì không dậy sớm tổ kẹ mẩn thợ săn hoa nhiều như vậy công phu liền vì chào một con tùy ý có thể thấy được vồn bịt sgo có điểm không thể t i n được bất quá đã chạy tới này một bước hắn không cam lòng cứ như vậy tay không phản hồi lúc này ánh trăng bị tầng tầng mây đen c h ế lấp dừng, sân khấu đã dừng hảo hiện tại liền chờ kia hai người biểu diễn chương hai mươi bảy chương hai mươi bảy bắt đầu trong sân vốn bị số lượng rất nhiều m ị tợ tỉ hệ nạ cũng không có tùy tiện vọt vào trùng đàn chúng một con v ù n bị tuy t rằng nhỏ yếu nhưng là một mảnh có thể thắp sáng non nửa rừng rậm v ù n bị đàn nó một con cầu đột nhiên xông vào kia nó kết cục sẽ chỉ là trở thành vô số điện lưu hạ thi thể cho nên m ị tợ tỉ hệ nạ trước tiên cũng không có ngớ ngẩn mà là lặng lẽ ở trùng đàn bốn phía quan sát đến như là đang tìm kiếm một cái thích hợp thời gian cùng địa điểm cùng lúc đó ở sgo nhìn không tới vị trí một con bờ dễ l ủ n chính lặng lẽ tản ra sợ tùn sập h ở bóng đêm điểm hộ hạ cho dù một ít vồn bịt ở ánh hình quang dưới sự trợ giúp phát hiện một ít manh mối nhưng là cũng đã t r ư m tránh ở bờ dễ lùn phía sau sip chi không biết khi nào dù n g khó có thể phát hiện gió nhẹ đem sợ tổn sở, sở họ đưa tới chúng nó trùng đàn trung gian dù nỗ tổ thấy như vậy một màn lập tức đứng lên cũng lớn tiếng mệnh lệnh nói đ ộ n g t h ủ trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh mỹ tợ tỉ hệ nạ cái thứ nhất từ trong b ụ i cỏ lao ra lập tức dùng r a sờ nạt kỹ năng phối hợp đe dọa đặc tính nháy mắt đem trùng đàn tách ra lúc này trùng đàn đã bị sợ tổn sở, sở họ vây quanh mỹ tợ tỉ hệ nạ này vừa động vồn bịt nhóm sôi nổi bị sợ tiếp theo bờ dễ luôn cùng xịp chỉ phân biệt từ bất đồng phương hướng v ọ n g ra cùng mỹ tở t h ì hệ nạ giống nhau phân cách trung đàn cũng có mục đích hướng về một phương hướng di động tới số lúc này cũng nghiêm túc lên t r ừ n g lớn đôi mắt bởi vì bọn họ mục tiêu hẳn là liền phải xuất hiện điều hắn lâu như vậy ăn uống hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy kia chỉ h i hữu bổ kẻ mẩn chân thật bộ mặt trước hết ra tay chính là đi ở mặt sau cùng xịp chi nó trong tay q u ặ t tròn dùng sức phía khởi tên là dạ dỗ huỳn kỹ năng lập tức từ trong tay bay ra tinh thông cấp bậc dạ dỗ huỳn giấu ở gào thét gió mạnh bên trong nơi đi qua Trước mắt thương di vốn bị nhóm đều bị bị trong gió lưới dao sắc bén v ế t cát, càng có thực lực không đủ sôi sẹo t r ù n g trực tiếp bị vô hình lưới dao sắc bén một đ a o hai đoạn. khoảng cách nó cách đó không x a b ờ dễ l ủ n g cũng không thể không chậm lại bước chân, t ạ m l á n h phong chi lưới dao sắc bén mũi nhọn, cuối cùng, x ị p chi trước mặt, trừ bỏ vết thương t r ồ n g chất như cũ đứng thẳng c â y tôi ở ngoài, đã không có nhiều ít c h ỉ vốn bị có thể phi đến đi lên, nhìn đến cái này dạ dỗ ộ h huy l ự c số trong mắt đồng tử có rút lại một chút này sếp chi thực lực có điểm đồ vật ta. số âm thầm tính ra một chút, nay chỉ xịp chỉ hẳn là đã đạt tới tinh anh gia đình nói cách khác đối thủ của hắn hẳn là hai cái tinh anh cấp bậc bộ kệ mẩn thợ săn không có quán chủ cấp khác lực lượng đây là cái không tốt cũng không xấu t i n t ứ c bất quá chỉ dựa vào s xịp nói chính diện chiến đấu bọn họ vô phát đánh gần là xịp chỉ là có thể đem hiện tại s ị p giúp c ấ c chế sgo nhìn nhìn bên cạnh s ị p giúp nó trong mắt cũng không có sợ hãi cùng lùi bước có đến chỉ là trước sau như một bình tĩnh bình tĩnh hạ giấu ở một cổ nhiệt huyết hắn biết s ị p giúp hiện tại hẳn là nghĩ đến chiến đấu kế hoạch tuy rằng bề ngoài ngu si nhưng là từ đau đầu bị sgo chậm rãi t r ư ớ khỏi nó hết thể đều bắt đầu h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 hiện tại ra tay nhiều nhất chính là quấy nhiễu một chút thợ săn kế hoạch càng nhiều có thể là bị phẫn nộ một cái khác thợ săn ngăn lại sau đó bạch bạch đánh một hồi như vậy kết quả là mặc kệ ai thắng ai thua bọn họ hai bên đều không chiếm được cái gì c h ỗ t ố t dì dục đem trứng vịt giống nhau đôi mắt bị lên như là ở tự hỏi sgô sở rằng nói Lúc là, Lúc này, trùng đàn chung ba con bổ kẻ mẩn đã đem đại bộ phận không quan bịt tan trọng nhất chính là, đã hệ khai. xua Quan chung tiêu ba bổ kẻ đem mục đại vồn tránh ở Mỹ cũng s ị p chi cùng với bờ dễ lủn cố ý xua đổi h ạ vồn bịt rốt cuộc cùng trùng đàn thoát ly bị cảm thấy bấy dập vị trí lúc này vồn bịt cũng phát hiện không đúng rồi ý đồ bay trở về trùng đàn bên trong nhưng là lại bị đứng ở nhánh cây thượng xịp chi chặn đường đi một cây quạt đem nó bước trở về không bao lâu không chỗ nhưng trốn dị sắc vồn bị rốt cuộc kích phát bấy dập bị trì chỉ, chỉ dự chuẩn bị đặc chế cách biệt vong gây khốn cuối cùng vẫn là không có thể tránh được bộ kẹ m ẩ n thợ săn bắt giữ rốt cuộc nhìn đến mục tiêu sgô trước mắt sáng lời dị sắc bộ kẹ m ẩ n là phi thường h i hữu bộ kẹ m ẩ n cho dù vồn bịt bản thân giá trị không cao nhưng là chỉ cần có dị sắc tầng này bề ngoài gặp gỡ một cái thích hợp người mua nó giá cả thậm chí khả năng không thể so chuẩn thần ấu tệ thấp cho nên nó ý nghĩa một tuyệt bút tài phú nhìn đến nó nháy mắt sgô đã không cần lại nghĩ nhiều cái gì lựa chọn tính đã quên chính mình mấy ngày hôm trước phát quà bốn ngụy trang mặt n vị thủ lĩnh lại lần nữa online tiếp theo hắn liền mang theo h ọ sĩ dục tiếp tục chờ đợi chờ đợi cơ hội xuất hiện dù n ổ tổ có thể dừng lại đi còn dẫm lên một con trọng thương vồn bịt dù n ổ tổ nở nụ cười nâng lên chân dùng sức dẫm hạ cuối cùng một chân thẳng đến kia chỉ vồn bịt nửa cái đầu vùi vào bùn đất c h u n g hoàn toàn mất đi hơi thở hắn mới chưa đã thèm bắt đầu phản hồi chỉ là hắn không thấy được bên cạnh trên cây một con dấu ở lá cây gian lưu mãi xệ đang dùng gắt gao nhìn chằm chằm hắn chờ hắn xoay người thời điểm mãi xệ mang theo thủ hận ánh mắt đột nhiên từ lá cây chung bay ra tới tuy rằng lúc này đây có điểm ra ngoài hắn dự kiến nhưng hắn vẫn là kịp thời né tránh yếu hại vê đốt vê đốt vê đốt gần là cánh tay bị chảy ra một mảnh máu chạy đầm địa thoạt nhìn có điểm khủng bố lần này lúc mắt sẽ thành công đem tính tình không tốt thợ săn chọc giận đáng chết sâu mỹ thợ tì ấ nạ mau cho ta bắt lấy nó dù nỗ tổ chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm đối hắn phát động công kích lù mãi s ệ một tay che lại còn ở đổ máu cánh tay phải tiếp theo nghĩ mỹ tợ tỉ hệ nạ phát ra mệnh lệnh đường lộng chết thế nhưng muốn giết ta ta phải hào hào chiêu lại nó vừa dứt lời mỹ tợ tỉ hệ nạ liền bắt đầu chấp hành dù nỗ tổ mệnh lệnh ở xịp chỉ cùng với vợ rễ lủn dưới sự trợ giúp mỹ tợ tỉ hệ nạ thành công đem lù mãi xệ trùng cánh xé xuống dưới mang theo thống khổ lù mãi xệ về tới dù nỗ tổ bên người lúc này lưới sắc trung dị sắc vồn bịt nhìn đến lù m ã sê bị chảo liều mạng đối với lưới sắc khở dù ị sắc v nội tổ c ô lấy ra một cây đao ở lù mà sẽ tứ chi thượng không ngừng khoa tay mỗi chân như là đang tìm kiếm thích hợp hạ đao vị trí lúc này chị chị d ị đã mang theo không thể n ú c nhích dị sắc vồn b ị h đã đi tới mệnh lệnh hắn xịp chỉ xử lý chiến trường dấu vết nhưng cụ không để ý đến dù nội tổ tính toán mà lúc này dị sắc vồn b ị h bị gắt gao bó trụ liền phát ra một chút thanh nhâm đều làm không được chỉ có thể tràn ngập thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm du n ộ tổ ở cách đó không sa sgổ thấy như vậy một màn đáy lòng bắt đầu có điểm không thoải mái giết người bất quá đầu rơi xuống đất hắn nhìn nhìn đã vào chỗ s ì dục hắn tự ẩn nấp g chỗ đi ra sau đó hướng về cùng đi ra l ũ cạ di ổ hạ đạt mệnh lệnh tớ s vốn bịt chỉ có giống được nó giống cái đối ứng bảo nhưng mộng là lù mại xế chương hai mươi tám hoàng tước ở phía sau chương hai mươi tám hoàng t ư ớ c ở phía sau sgổ sở dĩ lựa chọn đem s ì dục tới đem vị thủ lĩnh cùng sức ẩu cái này thân phận liên hệ ở bên nhau g vừa dứt lời một viên màu lam bn gỉ bạn mang theo khí xoáy tụ xuất hiện ở lù cạ dì ổ trong lòng bàn tay cách đó không xa bộ kẹ mẩn thợ săn hai người tổ ở sgô mới ra tới thời điểm liền chú ý tới bên này tình huống lao thợ săn kinh nghiệm cứu bọn họ một mạng vợ dễ lùn cùng xịp chỉ phản ứng thực mau dùng ra bảo vệ thợ dọn két kỹ năng một bên trung thành và tận tâm phụ trách gáp chế lù mẹ x ệ mỹ tợ tỷ hệ n ã lại tao hướng không kịp trốn tránh nó trực tiếp bị ô giả sờ p h r ờ mệnh trùng sau đó ô giả sờ p h r ờ nổ mạnh đánh sâu vào lập tức đem nó xốc phi đánh vào phía sau trên thân cây trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu nổ mạnh qua đi chì chì dịu mệnh lệnh xịp c h ỉ dùng trong tay cây quạt giảm bụi mù p h í a đi sau đó bọn họ liền thấy được ngã trên mặt đất mỹ tợ tỷ hệ n ã cùng với đồng dạng hôn mê lù mẹ x ệ n g ư ờ i là ai chì chì dịu mở miệm đồng thời cùng dù nỗ tổ phi thường ăn ý đem tay phóng tới bên hông bọn ỏ thủ hạ k có có m họ động nhóm n h tác nhỏ hoàn mỹ đem sgô giấu ở ở bờ dễ lùn cùng xịp chỉ có ý thức che đậy hạ sgô cũng không có phát hiện bọn họ động tác nhưng phi thường kết nối như vậy động tác nhỏ ở l u c a gì ồ ồ gia hạn giống như là trong đêm đen đom đóm giống nhau như thế nào trốn cũng tránh không khỏi nó đôi mắt chi t r i dịu nói âm vừa ra hắn mưu bàn tay đột nhiên chuyển đến một trận đau đớn trong tay súng ống r ứ t tới rồi trên mặt đất ngay sau đó dù nổ tổ trong tay súng ống cũng r ứ t xuống dưới svo tập trung nhìn vào nguyên lai là lù cạ gì ổ tùy tay đánh ra xạ cả b ả n khó trách bọn họ đều không có phát hiện svo không phải người mù r ứ t đến trên mặt đất súng ống hắn đương nhiên thấy được nếu là như thế này vậy không có gì hảo thuyết cùng thời gian bộ k ẹ mẩn thợ săn nhóm cũng biết không thể như vậy đi xuống bọn họ lập tức hướng bộ k ẹ mẩn nhóm phát ra mệnh lệnh xị cẩn vỡ dễ l ủ n sử dụng sập cỏ g mạnh mang theo nhan sắc tươi đẹp bảo t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 cùng với tình huống hiện tại rốt cuộc có thể phát huy bao lớn thực lực cho nên hắn lựa chọn đem sân khấu hoàn toàn giao cho l ũ cạ d ị ô lặng lặng nhìn trở lại trong chiến đấu đối mặt đánh úp lại gió mạnh l ũ cạ d ị ô gần chỉ là bình tĩnh đánh ra một q u y ề n sau đó ở nắm tay cùng hụ dị cần tiếp xúc máy mắt ngọn lửa đột nhiên từ nắm tay trung bộ phát ra tới hống một tiếng v a n g lớn thế tới rào rạt bảo tử gió lốc trong phút chốc bị ngọn lửa cắn ướt một cái hô hấp thời gian cuối cùng hóa thành hư vô nhìn đến nơi này sô cảm giác đã không cần lại xem đi xuống tuy rằng đối diện xịp chỉ thực lực không tồi một chân bức vào quán chủ, chủ lực bộ kệ mẩn thủ lĩ nhưng là lũ cạ gì ổ cũng không phải bình thường thủ lĩnh cấp bậc bộ k ẹ m mận nó bản thân thực lực chính là tương đương với một phương l ĩ n h chủ chuẩn tiên vương cấp bậc cho dù hiện tại nhất thời rơi xuống đến thủ lĩnh cấp nhưng vẫn như c ũ không phải chúng nó có thể chống lại tồn tại thực lực t r ê n h lệch quá lớn căn bản nhìn không ra tới cái gì cho nên không cần thiết lãng phí thời gian kết thúc đi lũ cạ gì ổ chị chi diệu bên này cũng thấy được lũ cạ gì ổ cường đại h ắ n trước tiên nắm lên dị sắt vồn bị xoay người chạy trốn dù nổ tổ cũng phi thường ăn ý từ bỏ còn tại ngăn cản bộ kem m n động tác phi thường mau chạy lên x ị chi cùng bờ dễ lủm trong mắt đều hiện lên một tia bi th sau đó dùng hết toàn lực bám trụ lù cạ dì ổ cho dù tác dụng không lớn bất quá b ổ k ẹ mận đương nhiên không phải là thợ săn duy nhất chiến lược cho dù hiện tại trong tay b ổ k ẹ mận thực lực không đủ hơn nữa súng ống không có nhưng bọn hắn ba lô còn có mặt khác đạo cụ có thể trợ giúp bọn họ thoát đi nơi này một bên chạy chỉ chỉ dịu một bên móc ra một cái xương khói đạn đang chuẩn bị ném ra đáng tiếc chính là tay mới vừa giơ lên hắn liền phát hiện chính mình không động đại nổi vẫn luôn giấu ở một bên sỉ dục đã sớm lặng lẽ sao bọn họ đ ư n g lui lúc này đúng là cổn thợ s ân cùng đi xa lệ tổ hợp kỹ năng đưa bọn họ định ở tại chỗ bất quá xì dục cũng không có đi ra. tuy rằng có điểm khó chịu nhưng nó vẫn là trung thực chấp hành sgô mệnh lệnh hiện tại không thể bại lộ chính mình cho nên chỉ chỉ dự cùng dù nỗ tổ mới có thể hoàn toàn không phòng bị lập tức đã bị s ì dục k h ô n g chế được chúng ta có tiền tất cả đều có thể cho ngươi thì ngươi thả ở s ì dục kinh nghi bất định trong ánh mắt chi lý một tiếng hai người trên cổ nhiều một cái đen nhánh lỗ nhỏ chờ sgô cùng lù c ả gì ồ chạy tới thời điểm đã mượn rồi này hai cái bổ kẹ mẩn thợ săn đều đã không có hô hấp b ọ n họ hướng về quịt ở, ở tặc hiện lên phương hướng nhìn lại một con lù sợ dĩ chính quay đầu lại nhìn về phía bọn họ số nhớ không lầm nói hẳn là chính là đêm qua hắn nhìn đến kia chỉ. hiện tại nó khỏe miệng còn có một tia điện tiêu vết máu dính ở l ô n g t ó c thượng tương truyền lù sơ dứt có có thể thấu thị vạn vật hai mắt có thể tìm được trốn tránh ở âm m u chỗ đối thủ nói cách khác nó rất có khả năng từ lúc bắt đầu liền phát hiện sgo bọn họ vẫn luôn chờ đến giờ phút này mới ra tay như vậy nó mục đích đến t ộ n cùng là cái gì thật sự chỉ là vì lấy này hai cái bộ kẹ m ẩ n thợ săn tánh mạng sao vẫn là nói phụ cận còn có những người khác tồn tại nghĩ đến đây sgo biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc lên nhận thấy được sgo ý tưởng luka dị ổ trước tiên đem ộ dạ tản mát ra đi ý đồ tìm kiếm cái kia khả năng tồn tại định nhân năm phút qua đi ồ dạ đã đem phủ cận tất cả đồ vật kiểm tra quá cũng không có phát hiện có những nhân loại khác tồn tại được đến kết quả sau lũ ca d ì ô hướng s g o lắc lắc đầu lúc này lũ sợ dậy cũng đem khỏe miệng vết máu rửa sạch x o n g rồi nhìn lũ ca d ì ô liếc mắt một cái sau xoay người rời đi nó mục đích s á c thật chính là đơn giản như vậy vì lấy kia hai cái bổ kẹ mẩn thợ săn tính mạng từ tối hôm qua bắt đầu nó vẫn luôn lặng lẽ đi theo bọn họ nguyên bản là tính toán ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm tiến hành tập kích nhưng thẳng đến nó phát hiện sgô bọn họ thân h n h sgô xuất hiện làm nó có càng tốt lựa chọn đã từng nó h u n luyện ra sẽ dạy qua nó như thế nào là một con đủ tư cách hoàng tước hôm nay nó thành công tuy rằng nghiêm túc nói nó này chỉ hoàng tước cũng không thể chiến thắng sgo bọn họ này chỉ bọn ngựa nhưng l à n à y không quan trọng quan trọng nhất chính là nó mục đích đã đ ạ tới t h ắ n chủ nhân chính là ở xã phở ổng city phụ cận bị bổ kẹ m ẩ n thợ săn đánh lén đến chết ở từ lúc ấy bắt đầu nó cùng bổ kẹ m ẩ n thợ săn chính là không chết không ngừng quan hệ nó là một cái kẻ báo thù luka g ì ồ thanh nhâm ở sgo đáy lòng vang lên nó ồ dạ vừa mới bắt giữ tới rồi Lũ sờ dấu ở đấy chỗ sâu trong đây là đối diện sắc vồn bịt nói đồng thời cũng là thích hợp trong thẻ hầu nói không thể không nói chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ xô、so、vẫn luôn cũng chưa khẩn trương quá cho dù là vừa rồi lụ sợ dày xuất hiện hắn cũng chỉ là có một chút kinh ngạc nhưng là ở hắn nói ra những lời này sau hắn cảm thấy một tia khẩn trương ở cái này bổ ứng cao hứng thời khắc mà làm hắn khẩn trương đúng là vừa mới hộ hắn chu toàn làm hắn tâm ăn lù c ạ gì ổ chương hai mươi chín lù c ạ gì ổ lựa chọn chương hai mươi chín lù c ạ gì ổ lựa chọn bộ kẽ mần đặc tính là một loại phi thường thần kỳ lực lượng cùng một người che giấu thiên phú không sai bị lắm hơn nữa nó không đơn thuần chỉ là chỉ là giao cho bộ kẽ mần mỗ i một phương diện đặc thù năng lực đơn giản như vậy nó còn ảnh hưởng bộ kẽ mần toàn phương vị phát triển trừ bỏ năng lực dễ dàng nhất bị nhìn ra tới chính là tính cách tựa như một con cụ bị vợ dạng sơ đặc tính bộ kẽ mần nó không có khả năng trở thành một cái ngoan mà bảo, bảo. liền tính nó bản tính là nhưng nó đặc tính cũng sẽ thiếm di m ạ n hóa ảnh hưởng nó từng điểm từng điểm thay đổi nó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 sgô cảm giác được l ũ cạ dị ổ cảm xúc dao động ký ức thiếu hụt làm nó càng thêm bị lại thân thể bản năng ở giờ s t e p h e n ảnh hưởng hạn nó thực dễ dàng liền đối trước mắt này chỉ dị sắc vồn bị sinh ra thương hại cảm xúc giờ k h ắ c này nó hy vọng sgô có thể b u ô n g than nó làm nó bình yên rời đi l ũ cạ dị ổ vô pháp tiếp thu đồng loại cùng là bổ kẹm mẩn bị làm như thương phẩm giống nhau mua bán cái này làm cho hắn mơ hồ nhớ tới một ít không tốt hồi ức nhưng sgô sẽ bỏ qua một khối đã p h o n g tới bên miệng thịt mỡ sao ta cho ngươi một lần chạy cơ hội đây là đối dị sắc vồn bị nói nhưng sgô ánh mắt toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm chằm l trong lòng bắt đầu nổi lên tên là khẩn trương cảm xúc tuy rằng lũ cạ dị ồ tầm quan trọng đủ để cho hắn trực tiếp từ bỏ này chỉ dị sắc vô bít nhưng là hắn muốn nhìn một chút lũ cạ dị ồ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn sổ tưởng xác nhận một chút nó ý nghĩ trong lòng đây cũng là vì cái gì huấn luyện r a lựa chọn mới bắt đầu bổ k ẹ mẩn đều là thực lực không cường ấu thể hoặc là trưởng thành k ỳ bổ k ẹ mẩn quan Trong nguyên nhân, thực lực thành hình bổ kẹ mẩn tự thân phát dục đã hoàn toàn thành thục, tam tư hoàn bao nguyên nhân, hình mẩn nó quan cùng gồm duy lực dục bổ kẹ đã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 sau lưng dao nhỏ mới là khó nhất p h ò n g cho nên hắn mới có thể cảm thấy khẩn trương hiện tại liền xem l ũ cạ di ổ sẽ lựa chọn như thế nào rời đi vẫn là lưu lại nếu là rời đi sầu căn bản không có biện pháp ngăn cản nó cũng sẽ không đi ngăn cản nhưng mà không đợi l ũ cạ di ổ làm ra lựa chọn c ó t ổ k ẹ mẩn đã càng mau làm ra lựa chọn giải trừ c h ó i buộc sau v ố n bịt cũng không có trước tiên rời đi ngược lại là hướng về sầu khởi s ư ớ n g tiến công mới vừa khôi phục hành động năng lực lập tức liền phát ra một đạo sĩ vợ bỉn hiện tại dị sắc vồn bịt trong mắt chỉ còn lại có thù hận ở nó xem ra xô、so、cùng phía trước kia hai cái bổ kẹ mẩn thợ săn không có gì khác nhau đều là tàn sát nó tộc đàn hai chân nhân loại cái gọi là cơ hội cũng bất quá là ở mèo khóc chuột g i ả từ bi cho nên nó căn bản không có nghĩ nhiều đ ê m này tràn ngập thù hận s ì vợ biển đẩy hướng về phía xô xô、so、bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới v ố n biển sẽ làm ra động tác như vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không kịp làm ra mặt khác phản ứng s ì vợ biển n g ừ n g tụ thành công xô、so、mặt cũng cảm nhận được bị hội tụ lại lây phong dị s ắ c v ố n biển này ô m hận một cách uy lực không nhỏ còn tốt là ở thế giới này ảnh hưởng hạn Số t、so、dù có h ấ t t so điểm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn vẻ mặt nguy hiểm nhìn dị sắc v n b ị c h lúc này nó đã dùng da cổn thở xị ẩn ý đồ đánh gây dị sắc vô địch lại lần nữa bị khống chế nhưng là xỉ vợ hìn ở thời điểm này đã hoàn chỉnh phóng da ra, ra tới hơn nữa thực mo là có thể mệnh trùng xố dị sắc vô địch trùng nhan chung không có vì lại lần nữa bị k h ô n g chế ảo não cùng hối hận Có c hình ỉ là báo thủ cảm, bị bởi thủ trên mặt đất nó thậm khói chí nó cười, cảm, đè ở nở nụ v ó p ả n văng nơi ngã trên mặt đất tình hình, giống như là nó những cái đó. Các tộc nhân giống nhau đã không có thời gian làm hắn tránh nẽ, dùng tận này phất khắp thấy thời chỉ thể che chờ đất tươi té mặt tộc tay giây được, đó đã đôi đầu, đem cái các có có lực vài là làm sau, số sổ máu xuất hiện ở hắn trước người vì hắn đem này thế tới rào rạt xỉ vợ b ì n h chăn xuống dưới là luca dio nó dùng thân thể vì sgô hoàn toàn tiếp được cái này kỹ năng sở hữu thương tổn lúc này nó quay đầu hướng sgô nhìn thoáng qua ở luca dio trong ánh mắt sgô nhìn ra nó lựa chọn cảm ơn lựa chọn ta luca dio trung thành cũng là ta c h í n h nghĩa nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể thiện lương nghe thế câu nói sgô hiểu ý cười ngươi sẽ thấy từ giờ khắc này khởi sgô cùng luca dio đánh cờ bắt đầu rồi không đơn thuần chỉ là là sgô muốn thay đổi luca dio làm nó hoàn toàn tiếp thu hắn lý niệm đồng dạng luca dio cũng muốn thay đổi s g o làm sgô có thể cùng nó giống nhau chậm rãi trở thành một cái thiện lương người c ông sgô cho thấy tâm ý sau lù cà dì ồ đi tới một bên hướng những cái đó bị thương v ồ n bịt vươn v i ệ t thủ đồng dạng nó cũng là ở cho thấy dị sắc v ồ n bịt sự tình nó đã mặc kệ sgô cũng biết muốn dùng một lần liền thay đổi lù cà dì ồ cũng không thực tế nó lần này thoái nhượng đã phi thường k h ó được nếu không phải nó phòng thí nghiệm cỡ lộn thể xuất thân dẫn tới nó trưởng thành trải qua không hoàn chỉnh hơn nữa ký ức thiếu hụt sở tạo thành ảnh hưởng sgô thật đúng là không nắm chắc có thể thay đổi một con tư tưởng thành thục lù cà dì ồ cho dù sgô trên người có thần bí chấn an chi lực cho dù hắn là lù cà dì ồ ân nhân cứ mạng hiện tại tình hình chỉ có thể nói hắ dùng bộ kệ bạn đem như cũng vẻ mặt thù hận dị sắc vồn bị thu hồi s ù a rốt cuộc có thời gian h ả o h ả o kiểm tra một chút kia hai cái bộ kệ mẩn thợ săn có hay không lưu lại cái gì thứ tốt cho hắn bất quá đầu tiên bọn họ yêu cầu đổi vị trí tiếp tục ngốc tại nơi này đã không quá thích hợp ở phụ cận một viên đại thu hạng lại lần nữa làm sỉ dục tạo cái bí mật cây nhỏ phòng s ù a lúc này mới bắt đầu kiểm kê khởi thu hồi tới đạo cụ cùng công cụ trước lấy ra tới phóng tới một bên s ù a hiện tại nhất cảm thấy hứng thú chính là hắn phát hiện một quyển t ợ săn nhật ký hoặc là cũng có thể kêu ghi sổ bùn xem như này hai người kết hợp đi từ trên mặt đất đ số nhẹ nhàng mở ra nó năm nguyện mười tám hảo ở s ê la đồn ct i y cướp được một con gàn văn t h u lạ người mua đã hạ tiền đặt cọc tạm định giao dịch địa điểm vở mì l ì ổng ct i năm n g u y ệ t số hai mươi hai gàn văn t h u lạ thuận lợi ra tay người mua thập phần vừa l ò n g hai mươi vạn liên minh tệ dùng một lần phó xong cũng tỏ vẻ chờ mong lần sau tiếp tục hợp tác nhưng ta cảm thấy không thể có lần sau xịp chỉ theo dõi phát hiện người mua tựa hồ là vở mì l ì ổng ct i y đạo có người n hợp tác ngưng hẳn hơn nữa cần thiết mau rời khỏi nơi này sáu nguyện ba hảo thiện h ư n g thị liên tục ba lần lẹn vào xạ phạ dị dồn thất bại đáng chết dù nộ tố lại bài bài b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 Chương x ạ phở ổ n g city Sạ Phở Ổng City là toàn bộ cạn tàu khu vực lớn nhất nhất phồn hoa đại đô thị nó vị trí phi thường hảo bốn vương thông suốt t ỏ a lạc ở sệ du lìn city sẽ là đồn city vợ mỹ lì ổng city cùng với tím u y ể n trấn trung gian nó phồn hoa có thể nói là nổi tiếng toàn bộ liên minh thế lực có khả năng bao trùm địa phương cho nên x ạ phở ổ n g city ở mặt khác khu vực cũng phi thường nổi danh cùng x ạ phở ổ n g city đạo quản huấn luyện gia có siêu năng nữ vương chi sừng sạp dị nạn nữ sĩ từ chuyến đơn tiểu tỷ trên tay tiếp nhận xạ p h ở ổ n g city siêu năng lực huấn luyện ban mùa hạ chiêu sinh tuyên truyền đơn số nhìn nhìn mặt trên giá cả sau thuận tay chuẩn bị đem này hoa mỹ tuyên truyền đơn thưởng cho sỉ、sì、dục làm điểm tâm thời điểm trở về bản tính vịt lại bỏ xuống sgô một cái chạy đến một bên lãng đi vịt nhà ta nghèo không có tiền chơi không nổi này đó số giả nghèo bộ dáng cực kỳ giống nó tưởng lười biếng bộ dáng cho nên làm lao bánh quậy sỉ、sì、dục không dao động ông sgô đùi chính là không chịu u n g ra đậu đậu mắt thấy s g sau đó hiện lên một tia nguy hiểm con mang số phi thường nhạy bén đã nhận ra cái gì nhưng là hắn trung quy không có siêu năng lực tới nhanh đi, đi. chúng ta hiện tại liền đi vào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 hình ảnh này lập tức làm s g o đắm chìm ở trong đó ở sệ rụ lịn city -si、hắn chưa từng gặp qua như vậy cảnh sát nhìn một hồi lâu sau s g o vừa mới chuẩn bị kêu lên một bên sĩ giục nó đang ở cùng một cái cụ ông sợ n ụ t bùn không tiếng động giao lưu lúc này đã là cơm c h i ề u thời gian chậm xạ p h ở ố n g city tiệm cơm khẳng định đã ngồi đầy người lại muốn xếp hàng chờ thật lâu mới có thể đúng lúc đến cơm s u ố n một bên hướng sĩ giục vây tay một bên hướng bóp tiền sửa soạn sau đó hắn liền ngây mận cả người bóp tiền không thấy đều tại ngươi suốt ngày liền biết chơi chơi chơi hiện tại hảo cơm chiều cũng chưa tiền ăn x u ố n một bên đem đ ầ vùi ở ba lô ý đồ thôi miên chính mình ví tiền nhỏ chỉ là ở cùng hắn chơi chơi trốn tìm chính mình trốn đến ba lô đi cũng không có đi lạc sau đó còn một bên đoán trách vô tội upsiduka áp g a tỏ vẻ không muốn cùng ngu xuẩn sạn phân q u a n khắc khẩu thằng đến s g o đem toàn bộ ba lô đều l ậ n qua tới lúc sau hắn mới không thể không tiếp thu bóp tiền ném tàn khốc hiện thực h ả o đi hiện tại hắn thật sự không có tiền bần cùng cùng đói khắt là một đôi h ả o huynh đắc bọn họ cùng nhau sử dụng s g o hồi tưởng khởi có quan hệ ví tiền nhỏ hồi ức sgô ở trong hồi ức nhớ tới bọn họ từ công viên trò chơi ra tới thời điểm bóc tiền quân còn hào hào nằm ở hắn t ú i q u ầ n cũng không có mất tích hoặc là bị bắt cóc cho nên phạm nhân gây án thời gian đã có thể xác định chính là ở s g o thưởng thức cảnh đẹp kia ngắn ngủn vài phút phạm nhân đối bóc tiền quân vươn tội ác độc thủ sau đó s g o cùng sỉ dục tại chỗ hóa thân chính thám ý đồ ở phụ cận tìm kiếm manh mối lúc này vừa mới cùng sỉ dục thần giao không lâu sợ nụt bùn đã đi tới dù n g trời sinh liền siêu hung biểu tình hướng s g o chỉ một phương hướng ý tứ hình như là phạm nhân là hướng bên kia chạy ngươi thấy sgô có điểm không xác định cẩn thận hướng sợ nụt bùn hỏi sợ nụt bùn khẳng định gật, gật đầu lúc này sợ g rốt cuộc minh bạch. Khó trách cuộc mạch, minh mới nó nhìn khó phía h vừa về n luôn ộ、like、t bùn xem nốc tử ánh mắt đối với sợ n ộ t bùn đáp lại dì dục như cũ vẻ mặt vô tội nhìn sợ gố thôi hiện tại truy cứu cũng vô dụng sợ tạm thời bông u xuống mới vừa cởi g i à y kế tiếp không bao lâu sợ n ộ t bùn lại cho bọn hắn cung cấp một cái khác phi thường hữu dụng manh mối phạm nhân là một con mọc sau đó căn cứ sợ n ộ t bùn cơ chân múa tay miêu tả cùng với sợ sĩ dục kia cũng không tiêu chuẩn phiên dịch ở đoán mỏ dưới sự trợ rút sợ hiểu biết đến kia chỉ mất là một con thường xuyên gây án kẻ tái phạm sợ nộp bùn đã phát hiện nó không ngừng một lần cho nên lúc này mới như vậy rõ ràng việc này không nên chậm trễ được đến quan trọng manh mối sau số lập tức cùng cụ ông còn có nhiệt tâm s ở nụt bùn từ biệt đi theo s g liền mang theo sỉ dục chuẩn bị đi nghỉ cách cứu viện bóp tiền quân cái thứ nhất đích đến là nhạc viên phụ cận một cái kiến trúc công trường đây cũng là s ở nụt bùn cung cấp manh mối chi nhất cái này kiến trúc công trường ở b u ổ i tối là phụ cận lưu lạc bộ kẹ m ầ n nhóm nhạc viên đi vào công trường phụ cận số đầu tiên vây quanh nó dạo qua một vòng thẳng đến chờ cuối cùng một cái dọn gạch đại thúc cùng hắn mạ chộp kề vai sát cánh rời đi sau số mới lặng lẽ lưu vào kiến trúc công trường giữa lúc này khoảng cách tan tầm thời gian,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 m i ê u tinh người trước nay đều không phải b ấ t lo chủ hiện tại lại là chúng nó một ngày c h i gian tinh lực tràn đầy thời gian đoạn càng thêm không có khả năng vẫn luôn ngừng ở nơi đó làm sgô tinh tế quan sát từng cái nhảy nhót lung tung sgô căn bản không có biện pháp thấy rõ cái nào cùng cái nào cứ u vứt bóp tiền hành động lập tức liền lâm vào cục diện bế tắc liền ở sgô suy nghĩ nếu là không phải hẳn là rời đi đi tiếp theo cái địa phương thời điểm đột nhiên có những người khác tiến vào nơi này hắn là từ hột cờ r ạ o q u ả đen đầu đầu, từ nơi không xa một cái cao lầu mái nhà thượng mang tiến vào nay phương thức sgô bò lỗ cho tiến vào cao cấp nhiều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 sau đó trên mặt đất lại nhiều một đống đồ vật miêu lương chỉ dục nhất cháo tiểu cá khô cùng với các loại miêu loại b ổ kẹ m ẩ n tăng lên thực lực tài nguyên nhìn đến nơi này svê képodotk xác nhận bọn họ đây là tại tiến hành một hồi vượt qua chủng tộc giao dịch tuy rằng thoạt nhìn vẫn là cái kia mặt nạ nam ở làm chủ đạo nhưng làm tợ s ỉ ẩn địa vị thoạt nhìn giống như cũng không thấp thấp cũng liền không thể nói là giao dịch sau đó svê k o còn thấy bọn họ thông qua một con mới vừa thuấn di lại đây ạp dạ tại tiến hành đàm phán nếu hắn không nhìn lầm nói ngay sau đó không bao lâu svê képodotk tìm được rồi hắn kia bị bắt cóc bóp tiền quân nó màu nâu tiểu thí thì chính hướng sgồ phát ra không giống nhau cầu cứu tín hiệu chương ba mươi mốt vị thủ lĩnh lại lần nữa thượng tuyến chương ba mươi mốt vị thủ lĩnh lại lần nữa thượng tuyến liên bọn họ một người một miêu đang nói sinh ý thời điểm sgồ tự giác lấy ra mới nghỉ ngơi không mấy ngày ngụy trang mặt nạ hiện tại vị thủ lĩnh lại muốn xuất hiện ở giang hồ bên trong chỉ là không biết lần này lại muốn nhắc lên nhiều ít huyết vũ tinh phong một bên lũ cạ gì ô đối tự hành thêm diễn sgồ có điểm nhìn không được mọi người đều vội vàng tàn tầm đi ăn cơm đâu cọ tới cọ lui còn có nghĩ tan tầm ăn cơm luca ư d ì ổ cùng sỉ r ụ c nhìn nhau liếc mắt một cái sau hai tay hướng sgộ sau lưng dùng sức đẩy một phen sau đó sgộ thiếu chút nữa bỏ ngã xuống đất chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm cả người liền bại lộ ở bên ngoài bên này còn ở t r ụ p cái bản tranh luận một cái bóp tiền đổi mấy v ạ i miêu lương mấy cái tiểu cá khô tợ xỉ ẩn ngây ngẩn cả người mặt nạ nam cũng ngừng lại lần này tử toàn trường ánh mắt đều tập trung tới rồi vịt đầu h o a n g bì h o a n g một đám sgộ trên người ta nói ta đầu gối c h ú n g một mũi tên sau đó không cẩn thận r ấ t đến nơi đây các ngươi sẽ tin tưởng sao tờ xì ân lắc lắc đầu trong mắt hung q u a n g chợt lóe ngay sau đó một tiếng miêu giống sau thừa dịp người đeo mặt nạ không chú ý t h u ậ n tay đem trên bàn mấy cái cá đ ồ hộp bắt tới rồi một bên góc khoe miệng lặng lẽ giơ lên mấy cm sau đi đầu hướng về vịt đầu s g o bên này đi tới s g o chạy nhanh quay đầu lại hướng các đại ca phát ra cầu cứu tín hiệu ta liền nói sao chúng nó không tin ở miêu tinh người đại quân đem v ị đầu sgô cùng lù cạ gì ẩ vây quanh phía trước thì ụ c liền phi thường cơ linh trước một bước chạy ra làm loại này lén lút sự tình nó cũng coi như là có kinh nghiệm cho nên căn bản không cần sgô nhắc nhở phi thường tự giác bỏ xuống bọ ân gần là vì thiện ý nhắc nhở miêu tợ xỉ ẩn lại kêu một tiếng sau đó từ mặt đàn trung hướng bị vây quanh x ổ đi tới dọc theo đường đi mà phi thưởng thức thời s ô i nổi t ố i lui vì đại lão nhường đường thoạt nhìn phô trương mười phần người đeo mặt nạ đi theo nó sau lưng n h ư c ũ vẫn duy trì trầm mặc nhìn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị làm tợ xỉ ẩn tới xử lý hắn lúc này l ù c a gì ổ cũng rốt cuộc đã đi tới hai ba bước đi vào sgô trước người đem tờ xì ẩn cùng b ị t đầu sgô ngăn cách lũ cà dì ồ tiến lên động tác làm tờ xì ẩn cảm thấy phi thường kiếm kỵ tương đối với người đeo mặt nạ tới nói thân là bổ kẹ mần tờ xì ẩn đối nguy hiểm cảm giác muốn càng thêm n h y bén mà lũ cà dì ồ vừa mới tản mát ra hơi thở ở nó dọ thám biết tiểu ra đa trung nguy hiểm chỉ số thẳng tắp tiêu thăng lúc này tờ xì ẩn lặng lẽ lui ra phía sau một bước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 như thế nào trước này chưa thấy qua tờ sỉ ẩn trước kia chưa từng có gặp được qua đường tạp lợi âu s ố này chỉ là cái thứ nhất ha sĩ tuy rằng không biết sổ g hướng nói chính là có ý tứ gì nhưng là l ũ cạ di ổ bản năng cảm giác không phải cái gì l ờ i hay cho nên trực tiếp đem sổ g vong tuyến chặt đứt nó xem như cảm nhận được vị cảm thụ mới vừa thượng tuyến ổ dạ tạo tam phương phòng nói chuyện lập tức liền biến thành l ũ cạ di ổ cùng tờ Sỉ ẩn trò chuyện riêng không gian trung gian trò chuyện cái gì những người khác hoàn toàn không biết chỉ biết không quá một hồi tờ xì ẩn hướng phía sau thủ hạ công đạo một câu sau liền bày ra một bộ siêu hùng bộ dáng nhìn qua giống như cùng lù cạ di ổ có cái gì thâm mà lù cạ dì ổ cấp sgồ đã phát một cái tin nhắn sau liền làm ra chiến đấu tư thế thu được tin nhắn sgồ làm bộ cái gì cũng không biết tiếp theo liền dùng dao xì dục chiêu bài động tác nhìn miêu tinh mọi người tại chỗ phát gốc chiến đấu tại đây một khắc khai hỏa bởi vì chiến trường nguyên nhân hai bên đều tương đối khắc chế tợ xì ẩn trước công một cái phả kẻ ô út làm ngụy trang tiếp cận lù cạ dì ổ sau đó vươn miêu t r ả o tử dùng ra nó nhất tam hiệu điền c u ầ n phu di sợ b ị y tịt nhưng lù cạ dì ổ lại phát sau mà đến trước đồng dạng là móng đuốc công một đôi phiếm kim loại quang mang móng đuốc đ e m tợ xì ẩn thế công hoàn toàn chắ l u c a dì ô bắt lấy t ự s ỉ ẩn xoay người xúc lực cơ hội bàn tay biến chảo vì quyền một cái thiêu đốt lửa cháy nắm tay ngay sau đó trực tiếp mệnh t r u n g tợ s ỉ ẩn nó xoáy khí tiểu tròm dâu lập tức bị thiêu mấy cây đây là nó y ê u nhất tiểu tròm dâu nhưng hiện tại nó không có thời gian đi đau lòng phi thường trùng hợp nó bị đánh bay phương hướng vừa lúc là mặt nạ nam phương hướng l u c a dì ô cũng mặc kệ này đó hắn như bóng với hình đi theo tợ s ỉ ẩn đánh bay phương hướng qua đi một cái lắc mình đi tới t ự s ỉ ẩn phía sau sau đó phi giờ b u t lại lần nữa ra tay tợ xỉ ẩn như là sau lưng có mắt giống nhau ở giữa không trung làm yêu cầu cao nói sau đó lại là một cái phà kẹo út v é đút v é đút v é đút, đút. bất quá mục tiêu lần này lại không phải lù cạ gì ổ mà là vẫn luôn bàng quan người đeo mặt nạ người đeo mặt nạ như là bị sợ hai g i ố n g nhau lui ra phía sau một bước hắn hột cờ g i ậ phản ứng phi thường kịp thời tiến lên tiếp được tợ xỉ ẩn sủ cờ bùn bất quá tợ xỉ ẩn mục đích cũng đã tới nó chỉ là muốn dùng bọn họ tới mượn một chút lực này sẽ lực mượn tới rồi nó lập tức một cái xoay người nhảy đến bên kia thuận lợi né tránh lù cạ di ổ phi dơ bùn nhưng hột cờ rào liền không có may mắn như vậy bị phi dầy dứt màu đen lông chim người đeo mặt nạ cũng bị dư ba thương tới rồi một chút mặt nạ chung có số ít mấy chỉ mặc mặt lộ vẻ lo lắng t h ầ n s ắ c thậm chí có hai chỉ lặng lẽ hướng bên này tới gần này đó đều bị bên tiếp tờ s ỉ ẩn xem ở trong mắt chiến đấu cũng không có bởi vì như vậy mà kết thúc bất quá không biết có phải hay không ở vào cố ý tờ s ỉ ẩn cùng lũ cạ dị ổ chiến đấu từng điểm từng điểm hướng mặt nạ nam phương hướng tới gần mặt nạ nam rốt cuộc nhận thấy được một chút không đúng rồi hắn ra lệnh một tiếng h ộ t cờ g i t ạ i hạ một khắc lập tức lên không cuối cùng nhìn thoáng qua chiến trường chung tờ xỉ ẩn cùng lũ cạ dị ẩn không bao lâu lucadzi ồ cùng tờ xỉ ẩn chiến đấu không bao lâu liên ngưng lại không đợi tờ xỉ ẩn do hỏi lucadzi ồ xô、so、rất thứ gì khi lucadzi ồ đột nhiên mang theo rời đi lưu lại vẻ mặt m ờ mịn tờ xỉ ẩn theo sau không bao lâu nó liền biết đã xảy ra chuyện gì xảy ra xô、so、cùng lucadzi ồ v ớ i ly khai công trường không bao lâu l i ề n nghe được một tiếng thê thảm miêu tiếng tê ờ xô、so、nhìn nhìn cách đó không xa ở chính kéo hai cái đại ba o hướng bọn họ đi tới x s i dục xô học x ĩ dục bộ dáng đắc ý nợ nụ cười lucadzi biểu diễn phí nhưng không thấp theo sau bị hắn xấu tới rồi áp ra một cách chính nghĩa rẻn hỉ bụt đem hắn chế thế nhưng đem áp ra trang đến như vậy xấu nên chịu chương ba mươi hai siêu năng lực huấn luyện ban chương ba mươi hai siêu năng lực huấn luyện ban muốn nói xạ phở ổng city nhất lưu hành cái gì kia không thể nghi ngờ khẳng định là siêu năng lực ở chỗ này trên đường cái tùy tiện tìm mười cái người trong đó chín nửa đều là có thể lôi kéo n g ư ờ i cho ngươi một đống lớn về siêu năng lực thí dụ cùng với một ít kim hoàng đạo quán phim tuyên truyền thượng nói liền tỷ như hiện tại sổ h đang bị một cái nhiệt tình bác gái lôi kéo nói về nàng nữ nhi dùng ý niệm vặn vẹo cái t h i a trải qua này vẫn là nỗ lực mười mấy năm mới làm được tỉ dục ũ n g kết thúc cơm chưa thông khí thời gian sau đó nó trở về thời điểm bị một cái đáng khinh đại thúc theo đôi u siêu năng lực huấn luyện ban xô bung trong tay dao phay tiếp nhận đại thúc đưa qua tuyên truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần xem sau đó không quá cảm thấy hứng thú chiều hắn gật gật đầu vừa rồi hắn còn tưởng rằng gặp được liền sĩ dục đều không bung tha biến thái cho nên theo bản năng đem ba lô còn không có dùng quá dao phay tế ra tới đại thúc thấy được sgộ trong mắt không cho là đúng tuy rằng đối sgộ còn không có thu hồi dao phay còn có điểm sợ hãi nhưng là nghĩ, nghĩ nhà g ĩ n h mình huấn luyện ban hắn nhắc tới dù ký chuẩn bị đối s g dùng ra sơ cấp học khác miệm đột kỹ năng ảo không cần phải nói bao nhiêu tiền s u a một trăm tám mươi độ đột nhiên thay đổi làm theo đôi đại thúc có điểm nốc hắn mới vừa cổ khởi dũng khí còn không có xuất khẩu hiện tại n g ẹ n ở hết hầu thượng nửa đời quái khó chịu hắn chỉ là không nhìn thấy mới vừa thượng tuyến phá của psi g ụ c lại một lần ôm lấy s u a đ u ổ i ý tứ đã không cần nói cũng biết nâng lên cao mà thôi s u a sẽ sợ sao chủ yếu vẫn là tối hôm qua psi g ụ c như vậy nỗ lực cứu trở về ví tiền nhỏ phân thượng cho nên s u a chuẩn bị khen thưởng một chút nó chân tướng chính là như vậy hắn s u a sẽ sợ một con hoàng bị vịt v ư n cười hắc hắc vịt ngươi nhìn xem muốn báo cái nào ban chơi, chơi. ta cảm thấy đi cái tia linh cơ sở không tồi có thực lợi và thực tế h ơ n nữa cũng c h ỉ có hóa, tam tiết h sẽ k ô n g lãng phí chúng phí ta đem i chơi thời gian, nếu không chúng ta liền tuyển cái chúng không Nhìn ta tuyển nếu này. dây tiết chó săn biểu tình kỹ năng luyện được lô hỏa thuần thanh sgô xem đến một bên theo đôi u đại thúc s ừ n g sốt s ừ n g sốt đương nhiên sgô cũng có thể không làm như vậy nhưng là chọc d i n bịt dù có một trăm loại phương pháp có thể cho hắn bất quá đến sống yên ổn nâng lên cao chỉ là nhất không có kỹ thuật hàm lượng thao tác âm hiểm điểm nửa đêm bỏ dậy cho hắn một cái tiểu thủy thủy tư tỉnh nó cũng không phải chưa làm qua nhất đáng dẫn chính là sgô đánh không lại nó dù cuối cùng vẫn là bị sgô lừa dối qua đi ở theo đôi đại thúc muốn nói lại tôi h biểu tình chung số trực tiếp ở nhất tiện nghi cái kia linh cơ sở chương trình học đánh cái câu sau đó ở vịt chứng kiến hạ nhanh nhẹn s xót tạp tiếp theo ở một đường đi theo đôi đại thúc đi tới hắn trong miệng s ã phở ổ n g city nhất chuyên nghiệp siêu năng lực huấn luyện ban số nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên cho rằng chính mình đã rời đi s ã phở ổ n g city trước mặt kiến trúc cùng chung quanh những cái đó yêu diễm đ ồ đê tiện hoàn toàn không giống nhau lịch sử cả m m ư ờ i phần nơi này chính là ngươi huấn luyện ban ngươi xác định không phải nhà sát sụp số chỉ vào cái kia đại đại đón chữ hướng về đại thúc các cụ thiếu niên thiếu niên m ạ xúc động mọi người đều là người văn minh đừng n ú c n í c h o ngươi trước hết nghe ta giải thích kỳ thật sự tình là cái dạng này nói vợ lạ vợ lạ vợ lạ vợ lạ lúc sau cho nên chúng ta hiện tại mới có thể dọn đến nơi đây tới n g h e xong đại thúc sau khi giải thích sco một bộ bừng tỉnh đại n ộ bộ giáng nga n g u y ê n lai、like、là như thế này lý giải lý giải vậy được rồi lui tiền cảm giác chính mình thành công thuyết phục sco đại thúc chính vì lần đầu tiên thuyết phục khách hàng mà cảm thấy hưng phân khi một câu lui tiền nháy mắt đem hắn từ thiên đường đánh hạ địa ngục bất quá lui tiền là không có khả năng lui vào hắn bóp tiền, tiền lại móc ra tới kia cùng muốn hắn mệnh có cái gì khác nhau húng chi vừa mới sco soát tạp tiền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 sgô càng nghĩ càng giận nhìn đến trên tay bí tịch đang chuẩn bị khai xé nhưng cuối cùng sgô vẫn là tạm thời lựa chọn đem hành động áp sau ý niệm kỳ hiệu nhìn kỹ đi xuống nguyên lai、like、đây là về đối siêu năng cổn phở xì ẩn phân tích trong sách cung cấp phương thức huấn luyện cùng với cổn phở xì ẩn tiến ra i phương hướng ý niệm di vật cùng với ý niệm khống chế này không thể nghi ngờ gợi lên sgô hứng thú hắn đã quên x、sì、ỉ dục sẽ không biết chữ một tay đem nó bắt lại đây ở ven đường tiểu công viên tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống liền bắt đầu nhìn lên v ị xem đã hiểu sao sgô rốt cuộc chỉ là một cái xuất đạo không bao lâu tiểu ma mới tuy cùng với một ít lý niệm cho nên trong sách tri thức cơ bản đều là sgo nhận thức chúng nó nhưng chúng nó không quen biết sgo rõ ràng mỗi một chữ hắn đều nhận thức nhưng là hợp nhau tới sau chúng nó liền không nhận người hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc cấp vừa mới nghiêm túc xem xong siju nghe được sgo hỏi chuyện siju trực tiếp biến thành vẻ mặt mộng bức bộ dáng nó lại không quen biết tự vừa mới chỉ là thói quen tính phát n ố c thuận tiện luyện tập một chút trận mắt ngủ mà thôi như thế nào sạn phân đột nhiên hỏi nó vấn đề đây là có ý tứ gì quả nhiên ta còn là đánh giá cao vịt c h số thông minh sao bất quá trong sách không phải nói có được siêu năng lực bộ kèm mẩn giống nhau đều sẽ có giống bị động năng lực giống nhau vượt xa người thường trí năng sao chẳng lẽ nó ngày thường vẫn luôn ở giả ngu trang trang liền thật gờ s g o nhỏ giọng nói thầm toàn bộ bịm xị dục nghe được thúc nhưng nhẫn bị không thể nhẫn không phải ý niệm gì vật sao áp ra làm s g o tự thể nghiệm một phen cái gì kêu ý niệm trúng công viên trò chơi cái gì không khí bánh xe quay vô hình tàu lượn siêu tốc còn có nhất kích thích ba trăm sáu độ cực hạn nhảy lâu cơ tiểu công viên trên không một lần chuyển đến s g o hưng phấn tiếng thét chói thai cho đến cách v á c nhi đồng khu đám hùng hài tử ha ha, ha cười to cuối cùng ở rèn n ỉ tiểu thư dưới sự trợ giúp số mới an toàn trở lại mặt đất ở rèn n ỉ tiểu thư phê bình giáo dục chung số đương trường liền đem tạm tâm nhiễu dân phạt tiền giao tệ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mc r i ụ c sau một bước đương hai bước đem b ị kéo đi hắn thể trận này tử về sau nhất định phải đòi lại tới rời đi công viên đã là đang lúc hoàng hôn số đầu tiên là trở về một chuyến bổ kẹ m ẩ n trung tâm sau đó mới chuẩn bị làm tối hôm qua đáp ứng rồi lũ cạ gì ô sự tỉnh đó chính là đem từ tợ xỉ ẩ nơi đó thuận tay lấy về tới sạp thờ ổng city bản địa hơn nữa có địa chỉ tin tức kia mấy cái bót tiền còn trở về thỏa mãn điều k mà hắn thu hoạch bóp tiền tổng cộng có mười chín cái cho nên tối hôm qua sgộ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi nó chương ba mươi ba s ạ p h ở ổ n g ct ban đêm chương ba mươi ba s ạ p h ở ổ n g ct ban đêm s ạ p h ở ổ n g ct vỗ kẹm m n công viên giải trí phụ cận một gian kiểu cũ hồng định tiểu phòng ở chung một cái bóng đen đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào phòng chủ nhân hoàn toàn không có một chút kinh hoàng bộ dáng giống như là đã sớm đoán trước đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh ngơi r ố t c u ộ c tới tiểu đồng vàng nữ nhân cười đi lên trước vươn tay muốn giống như trước giống nhau vớt ve nhảy vào tới ấp tợ s ì ẩn chẳng qua tợ s ì ẩn cũng không có làm nàng như nguyện một cái lắc mình né tránh đứng ở phòng ở một góc cảnh giác nhìn nàng chẳng qua giấu ở tầm mắt là nồng đ ầ m bị khuất cùng o á n hận ta liền biết ngươi còn ở sinh khí ngươi hẳn là biết đến lúc ấy ta không đến lựa chọn không xa rời nhau đi nói chúng ta đều chạy không được kỳ thật chạy ra tới sau ta vẫn luôn ở tìm ngươi chỉ là phía trước vẫn luôn không có tìm được tợ xì ẩn trong mắt hiện lên một tia g i r u a bất quá không bao lâu sau nó liền lại lần nữa cảnh giác lên thân lạc đối phương tính cách khi đó nàng xác thật là không đến lựa chọ cho nên mới sẽ bỏ xuống nó tới làm m ộ i dụ hiện tại nó đã sẽ không lại tin tưởng nàng nó đã sớm không phải kia chỉ mới vừa bị bỏ xuống mỗi ngày ăn không đủ no lại còn có muốn trốn đông trống tây cho dù là như thế này còn vẫn luôn tin tưởng vững chắc vẫn luôn chờ lợi chủ nhân t i đó n nó, kia chỉ tiên chân m ọ c hiện tại nó chỉ có một thân phận m ậ p trộm cướp đoàn tợ x ỉ ẩn làm tợ x ỉ ẩn đã từng huấn luyện ra nữ nhân đương nhiên cũng rõ ràng tợ x ỉ ẩn ý tưởng bất quá nàng cũng không có c ư như vậy từ bỏ bởi vì nàng hiểu biết cái này tiểu ra hỏa nếu thật sự đã không thèm để ý kia đêm nay nó liền sẽ không theo nàng lưu lại tín hiệu đi vào nơi này tờ x ỉ ẩn cũng không có nó biểu hiện chung như vậy kiên định cùng tuyệt tình đây là một con mặt ngoài tuyệt tình nhưng khẩu n mạnh mềm lòng ra hỏa nàng đã sớm mới đến lần này một lần nữa trở lại x ã phở ông c t nàng l à chuẩn bị hoàn thành lần trước không có thể hoàn thành sự t ì n h hiện tại tờ x ỉ ẩn đối nàng kế tiếp hành động có rất lớn tác dụng nguyên bản nàng ý tưởng là chuẩn bị trực tiếp bạo lực hết b ư ớ c dùng thực lực làm tờ x ỉ ẩn nghe lệnh hành sự nhưng là nàng một điều tra phát hiện nguyên lai、like、tờ xì ẩn làm ấy năm trước nàng vứt bỏ kia chỉ m ặ khi nàng liền đem kế hoạch tiến hành rồi sửa chữa lúc này đây.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 chỉ là sửng sốt một chút nàng liền tiếp tục treo quan tâm biểu tình hướng nó tới gần tờ s ì ẩn có điểm chống đỡ không được nó từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng chỉ là nó không thấy được vừa mới nàng ngây người nháy mắt ở p h ò n g hắc ảnh trung kiên một đôi nhìn chằm chằm vào nó xem đôi mắt lặng lẽ chuyển rời đến nó phía sau bóng dáng liền ở tờ s ì ẩn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng mập tiếng kêu đem nó đánh thức tờ s ì ẩn lập tức nhảy tới cửa sổ thượng cuối cùng dùng phức tạp ánh mắt lại nhìn nữ nhân liếp mắt một cái sau lập tức nhảy tới bên ngoài rời đi chờ nó rời đi sau nữ nhân đi tuy rằng cuối cùng vẫn là chạy bất quá tợ xỉ ẩn phản ứng vẫn là làm nàng phi thường vui vẻ lúc này nàng phía sau bóng dáng cũng xuất hiện một cái âm trầm gương mặt tươi cười cười đến phi thường vui vẻ đồng d ạ n g là ngoài cửa sổ sụa từ mái hiên thượng dò ra ở bên cạnh điên c u ồ n g thử xú thật cẩn thận dẫm tới rồi cửa sổ thượng thật sự là lên núi dễ dàng xuống núi khó tuy rằng hắn thượng không phải sơn mà là nhà người khác nóc nhà nhưng hiện tại hắn cảm thấy giống nhau gian nan hắn vừa mới cũng là nào chịu muốn phỏng theo nhân ra điện ảnh ban đêm hành động đại tôn n ó m vượt nóc băng tường tới một đợt nhưng ai biết cái thứ nhất mái liền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 t r ọ n g điểm là bận việc lâu như vậy hiện tại trên tay hắn kia bốn cái bóp tiền một cái đều còn không có còn trở về nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm lukazi ô số yên lặng làm sao phờ ông city cư dân dự bị hào hàng xóm vịt đầu hiệp lặng lẽ họ phờ lìn sau đó thành thành thật thật hướng về cái thứ nhất bóp tiền lưu lại địa chỉ đi tới cái thứ nhất bóp tiền là một vị lão nhân bóp tiền số đổi tới mặt trên địa chỉ khi trong phòng đã không có ánh sáng thoạt nhìn bên trong lão nhân ra đã nghỉ ngơi l u c a gì ồ dùng ổ giả thuận lợi tìm được rồi hắn vị trí chính gian phòng ở chỉ có lão nhân chính mình cùng với một con tuổi tác động dạng không nhỏ hệ vi số mở ra bóp tiền lại lần nữa xác nhận tin tức không sai lúc sau ở lù cà dị ô dưới sự trợ giúp đem bóp tiền lặng lẽ phóng tới phòng trên tủ đầu giường ở bọn họ vừa mới rời đi phòng thời điểm lão nhân bên cạnh lệ ví đột nhiên tránh ra đôi mắt nhìn nhìn lao nhân mang theo nó đi khắp xạ phở ống city tìm suốt một tuần bóp tiền sau đó yên lặng nhớ kỹ sgô bằng dáng dư lại trả lại chi lộ phi thường thuận lợi đem trong tay tiệp chu bóp tiền thả lại đến tiểu nữ h à i đầu giường sau sgô cuối cùng là kết thúc đêm nay nhiệm vụ tuy rằng hao phi không ít thời gian nhưng là sgô cảm giác đêm nay thu hoạch không thể so tối hôn quá thiếu tuy rằng như cũ không thể ho nhưng hắn bắt đầu chậm rãi lý giải nó ý tưởng l u c a dì ồ là tưởng nói cho hắn phải vì chính mình trong lòng bảo trì một khối t ị n h thổ có một câu không phải nói chăm chú nhìn v ư ợ t sâu thời điểm v ư ợ t sâu cũng ở nhìn chăm chú n g ư ờ i sao cho nên ở v ư ợ t sâu ngốc lâu rồi cũng là cần thiết trở lại nhân gian tẩy tẩy trên người cho bụi hoa thủ đoạn biến cường cũng không sai chỉ là quan trọng nhất chính là vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t con thời khắc đều chớ quên ngay từ đầu muốn biến cường lý do nay sẽ từ thiện làm xong mấy trăm tự cảm thụ cũng viết xong sùa、so、ở luka dì ồ lao sư chấp thuận hạ chuẩn bị đến xã phờ ổng city ăn khuya phố đi xem sau đó làm mấy cái xuyến xuyến khao khao chính mình đang định đem xấu tạc vịt mặt nạ bắt lấy thời điểm sgô、so、không thể không thay đổi ăn khuya kế hoạch hắn cùng lũ c à dị Ổ vẫn là không thể tránh khỏi bị phát hiện phát hiện bọn họ đúng là đêm qua đám kia mọc lúc này tờ s ì ẩn chính mang theo một đại quân ngăn chặn bọn họ đường đi đương nhiên tờ s ì ẩn cũng biết chính mình khẳng định đánh không lại lũ c à dị Ổ, liền tính hơn nữa miêu tinh người quân đoàn cũng giống nhau cho nên tuy rằng đã sớm phát hiện sgô、so、bọn họ nhưng nó cũng không có trước tiên chạy tới mà là mang theo tiểu kim khố đi trước tìm mấy cái có trọng lượng giúp đỡ tỷ như thực lực không thua nó xuẩn c trừ bỏ chúng nó huynh đệ mấy cái bên ngoài căn bản không ai có thể phân ra chúng nó ai là ai tiếp theo tiếp theo vị giai lệ là nó kết bái tiểu đệ s ạ p thờ ông city nam phố điện khí chuột bá vương r ẻ gì tiểu huynh đắc thực lực tuy rằng kém nó một chút nhưng là thắng ở động tác linh hoạt hơn nữa đầu hóc h ả o sự đánh nhau lên không thấy được so chúng nó kém sau đó chính là khu đèn đỏ đầu bảng tổ kèm ẩ n nghệ danh mỹ mỹ siêu cấp mẫu mã trạm đây là nó chuẩn bị vương bài chiến l ự c thực lực ở phía trước một trận đột phá tới rồi quán chủ cấp cao cao thủ đang chuẩn bị hướng khu đèn đỏ nữ vương vị trí khởi sướng khiêu chiến đại mỹ nhân cái này cường độ đội hình Tờ si ẩn chương ũ n g k ô không n tin còn g chị đ ợ c c Sgo ba r i o mươi bốn quên, chuẩn là nó cũng không nhìn có không thấy không bị chương ba mươi bốn chuẩn bị có nói là song quyền khó địch b ố n tay hảo hán không chịu nổi người nhiều ở đối diện nhiều như vậy v ổ kẹ m ẩ n dưới tình huống cho dù là cường như lũ cạ g ì ổ cũng có chút chống đỡ không được chính yếu vẫn là lũ cạ g ì ổ đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh thực lực lại so với phía trước giảm xuống một cấp bậc nói cách khác loại này trường hợp nó căn bản không cần phí bao lớn sức lực đương nhiên còn có một lý do đó chính là nó hiện tại còn không thể gặp q u ă n g cho nên chỉ nó có thể bó tay bó chân trống đỡ tận lực giảm bất động tính cùng khả năng lưu lại dấu vết con hảo là ở thành thị bên trong hơn nữa sức ổ bọn họ nơi vị trí là xạ phở ổng city loại này đại đô thị cư dân khu bên này tuần tra cùng giám thị đều tương đối đúng chỗ cho nên sức ổ cuối cùng lưu lại cuối cùng tiểu còn đùi có tốt là lần này tuy rằng là làm từ thiện nhưng đồ vật nơi phát ra hắn cũng nói không rõ cho nên là thay đổi giả dạng cũng đem bộ phận tài sản lưu tại bộ kẹ mận trung tâm phòng sau mới ra tới tiếp theo ở tuần tra phụ cảnh đã đến phía trước cùng lụ c ả dì ô bay nhanh rời đi hiện trường lúc này đây sgô đem thủ này chặt chẽ nhớ kỹ loại bun ô chi hận không đội trời chung may mắn mặt nạ là hệ thống xuất phẩm chính hắn không bắt l ấ y tới người khác liền tuyệt đối đoạt không đi cho nên xấu cũng chỉ là xấu xi d ụ danh dự xem như miễn cưỡng bảo vệ mấy ngày kế tiếp g ô trừ bỏ nghị báo thủ vấn đề ngoại cũng bắt đầu vì xạ phở ông city siêu năng lực đạo quán khiêu chiến tái làm c h u ẩ n bị sẽ dù lìn city đạo quán hiện tại thực lực cùng nơi này kia khẳng định là không đến so cho dù làm tân nhân huấn luyện ra svê k o khiêu chiến tái đối chiến đối tượng cơ bản có thể xác định là đạo quán đệ tử hoặc là đại lý quán chủ nhưng kia cũng không phải svê k o dễ dàng có thể đối phó được đối thủ trừ phi hắn vận dụng lù cạ di ô trực tiếp dùng lù cạ di ô nói s á c thật là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp bất quá hắn cũng không thể làm như vậy svê képo nhớ không lầm nói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 slovê cũng ở suy xét thu phục tân đồng bọn vấn đề bất quá này tạm thời còn dừng lại ở hắn trong óc giữa trải qua phía trước thợ xỉ ẩn mai phục phản bật sau trên người hắn tài chính cũng không quá dư dả hơn nữa sỉ dục cùng lù cạ dị ổ hàng ngày phí tổn cũng không ít không có đứng đắn thu vào hắn hiện tại cũng chỉ có thể tính toán tỉ mỉ quá hắn nghĩ hiện tại hẳn là không sai biệt lắm là nên đem kia chỉ dị sắc vồn bịt ra tay trải qua trong khoảng thời gian này quá độ lúc này ra tay hẳn là sẽ không làm người đem hắn cùng kia hai cái bổ kẹ m ẩ n thợ săn biến mất n h ấ t lên quan hệ rốt cuộc thế giới này mỗi ngày mất tích h ấ n luyện ra đều nhiều đ càng đừng nói là tránh ở chỗ tối lao thử giống nhau b ủ k ẹ m ẩ n thợ săn đương nhiên này đều chỉ là s g o chính mình phỏng đoán chân thật tình huống lạ như thế nào hắn cũng không rõ g i a n g lắm rốt cuộc hắn hiện tại cũng chỉ là một con tiểu thái điều mà thôi có ra tay ý tưởng sau hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia bộ k ẹ m ẩ n thợ săn cô chủ mới vừa chuyển đến xã phở ông city không bao lâu nhà giàu mới nổi nhưng nơi này vẫn là vừa mới vấn đề trừ phi hắn làm bộ kia hai cái bộ k ẹ m ẩ n thợ săn từ, từ ngụy trang sgô móc ra chính mình ngụy trang mặt nạ sau đó phi thường dùng sức chụp một chút chính mình đùy đau đến hắn nghe răng n ế t miệng nhan giá trị trực tiếp ngã phá tân thấp hắn phía trước chỉ nghĩ cất dấu nghẹn phủi sạch quan hệ nhưng hiện tại n g ấ m lại ai như vậy có dành s u ố t ngày sẽ nhìn chằm chằm một cái tiểu thái đ i ề u không bỏ phía trước động tác căn bản chính là tay mới vấn đề lớn nhất kinh nghiệm không đủ hơn nữa bị kia chỉ lụ sở dậy dọa một chút đột nhiên từ tâm khi đó hắn nên ký lục hạ hai cái thợ săn chung một cái gương mặt sau đó bị trang thành hắn đi đem dị sắc v ù n bịt ra tay tỉnh hiện tại như vậy p h i a não hiện tại nói cái gì đều chậm hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đem dị sắc vồn b ị ra tay đang lúc con đường đương nhiên là không、được.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 trên tay có ba con thủ lĩnh cấp b ổ kẹ mẩn hoặc trở lên tồn tại t i ế n hắn khẳng định sẽ tuyển tắc người sau đem dám can đảm đánh hắn chủ ý linh cầu nhóm nổ răng đoạn trào nhưng đ á n g tiếc hắn không phải con hắn còn không có này thực lực ăn mẹ chút liền ăn mẹ chút đi vịt đều là ngươi s a i ăn nhiều như vậy như thế nào ngươi vẫn là như vậy được đâu ai chính nghiêm túc rèn luyện kỹ năng xì dục sau khi nghe được ngẩn n g ơ ca đây là người ta nói nói áp ra ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm q u a n mang xem ra có người lại h à o vết sẻo đã quên đau là thời điểm cho hắn biết ai mới là ba ba cảm nhận được trong không khí sắc khí đã kinh nghiệm phong phú tài xế già svê lập tức bị tràn đầy cầu tháng dục đánh thức sau đó lập tức quay đầu chuẩn bị đem vị t ổn định kia gì cũng là ta sai ai là ta không có thể giáo hảo ngươi là ta không năng lực cho nên ta quyết định từ ngày mai bắt đầu thì g ụ c ngươi tiểu cá khô mỗi ngày thêm một cái cái gì một cái không đủ kia hai điều h ả o h ả o h ả o đừng kích động đủ cao đủ cao năm điều năm điều ngươi định đoạt về sau một ngày thêm năm điều làm đến nơi đến chôn sau svê thói quen tính xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh sau đó che lại ẩn ẩn làm đau bóp tiền khóc không ra nước mắt cỡ nào đau linh ngộ quả nhiên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 đi tới ngầm nơi này không gian phi thường đại cùng hắn trong dự đoán ngầm hang động hoàn toàn là hai cái bộ dáng ở sgô trong mắt đèn nốt sáng trưng ngầm chợ đen cùng ban đêm x ạ phở ổng city trung tâm phố buôn bán đã kém không lớn bất quá hiện tại thời gian này đoạn nơi này người thoạt nhìn còn không phải rất nhiều cho nên sgô này vừa tiến đến liền có vẻ có điểm trói mắt hơn nữa hắn khắp nơi ngó non n ố t động tác trà trộn ở chợ đen trung đầu c h â u mặt ngựa nhóm thấy như vậy một màn sao sôi nổi tinh thần rung lên bọn họ p h ả n phất nghe thấy được mới sinh ngẽ con thịt bọ mùi hương tuy nói xạ phở ổng city ngầm chợ đen mỗi ngày đều sẽ có hào chút tân nhân ra vào nhưng giống sgo như vậy không có lao nhân dẫn đường tiểu tân nhân là phi thường hiếm thấy tình huống cũng là bọn họ thập phần khó được cơ hội cho nên l i ề n ở sgo tò mò quan sát bốn phía khi chợ đen chung linh cầu đã lặng lẽ đi theo hắn phía sau kên kiên nhóm cũng bắt đầu đem ánh mắt xem hướng bên này ở sgo phía sau không xa linh cầu nhóm còn ở tranh đoạt hai ra tay trước ai ăn đệ nhất khẩu thịt tươi thời điểm sgo ở bọn họ trong bất chi bất giác đi vào chợ đen nhà đấu giá bên trong lúc này linh cầu nhóm không thể không ngừng ở nhà đấu giá bên ngoài tuy rằng thịt mỡ tươi ngon mê người nhưng chúng nó hiện tại cũng không dám khiêu khích chợ đen chủ nhân q u y ề n huy bọn họ nhất t â m h i ể u chính là ở thực lực không đủ dưới tình huống cũng đôi nhưng nếu thực lực vậy là đủ rồi sư tử cũng giống nhau sẽ biến thành chúng nó trên bàn cơm đồ ăn ở s g o đi vào không bao lâu một cái mang theo e s bỏng hoàng mau từ chỗ tối đi ra đem mặt khắc linh cậu đều đổi đi mặt khắc linh cậu sợ hai hắn phía sau chỗ dựa chỉ phải mang theo trong lòng không cam lòng lặng lẽ rời đi lưu lại hoàng mau cùng thủ hạ của hắn canh giữ ở nhà đấu giá bên ngoài chờ đợi sgô xuất hiện nhà đấu giá nội dị sắc v ù n bịt thành công khiến cho giám định sư lực chú ý ngầm nhà đấu giá giám định sư cho sổ hai loại lựa chọn trực tiếp bán cái bọn họ nhà đấu giá hoặc là phóng tới bọn họ đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá bất quá gần nhất một hồi đấu giá hội muốn tới một tháng sau mới cử hành sổ cuối cùng lựa chọn người trước hắn cũng không có tính toán ở xạ phở ông city bên này dừng lại lâu lắm cho nên trực tiếp đem dị sắc v ù n bịt giao cho đấu giá hội nhất thích hợp hiện tại hắn chỉ là sổ thu hoạch lại có lại mười mấy phút sau hắn thu hồi giám đốc đưa tặng thẻ hội viên cùng với một chương không ký danh thẻ ngân hàng sau đó sổ hướng về nhà đấu giá bên ngoài đi đến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 sau đó cảnh cáo bọn họ ở chỗ này s u a chỉ có thể lựa chọn ném ra bọn họ hoặc là chờ bọn họ đập thủ sau đó chở tay một đao băng bọn họ vươn cầu mắng ướt vừa định hảo lúc này một cái đồng dạng mang theo mặt nạ người ấy từ đối diện đi tới tốc độ phi thường mau s u a nhanh chóng hướng một bên né tránh nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị hắn đụt vào còn h ả o bên cạnh đột nhiên có người vươn tay làm hắn tránh thoát té ngã kết cục cảm ơn s u a vội vàng hướng d ố i tay người cảm ơn sau đó một tay kéo lại đang chuẩn bị rời đi nhiệt tâm nhân sĩ nhìn hắn nói tiếp vị này bằng hữu ta phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ nhưng là phi ta sẽ cảm thấy thực khó xử vừa dứt lời bị bắt lấy người sắc mặt thay đổi một chút sau đó nhanh chóng đem nó che giấu cái gì bắt tiền ngươi không cần đoan b u ồ n ta ta hảo tâm đỡ ngươi một chút hiện tại ngươi là tưởng lấy đoán trả ơn lừa bịp tống tiền ta ở hắn phủ nhận thời điểm vẫn luôn treo ở s g o phía sau hoàng bao cùng mặt khác mấy cái tiểu đệ xông tới mấy cái tiểu đệ nháy mắt đem s g o cùng những người khác ngăn cách động tác phi thường thuần t h ủ trong đó một tiểu đệ nhìn đến s g o chuẩn bị mở miệng hắn lập tức dành trước một bước không cho sgô đem nói ra người này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt dám ở chúng ta nơi này chơi này đó lừa bịp tống tiền người thủ đoạn anh em xem hắn đây là thiếu tấu. đối đối đối người như vậy nhất định phải hào hào tấu một đốn mặt khác tiểu đệ sôi nổi phụ họa vì hắn đưa lên trợ công phụ cận ngay từ đầu liền chú ý tới bên này người nhìn về phía sgô ánh mắt bắt đầu chuyển lãnh đương nhiên vẫn là có số ít người có thể thanh trong đó miêu n h ị nhưng bọn hắn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh tất cả đều không có ra tay ý tứ kỳ thật bọn họ đều nhận ra vẫn luôn đứng ở một bên đùa với s ổ o g ham o a o cho nên bọn họ không có người n g u y ệ n ý vì sgô cái này người xa lạ đ á p tội xạ phờ ổng city thợ săn hiệp hội người đại lý cháu trai nói nữa làm trà trộn chợ đen lao bánh quậy loại này trường hợp bọn họ thấy được quá nhiều căn bản chẳng có gì lạ ở bọn họ xem ra tay mơ nhóm sớm hay muộn đều là muốn giao học phí ở chỗ này ít nhất có thể giữ được mạng nhỏ đối sgô tới nói không thấy được là kiện chuyện xấu hoàng mau một đám trà đ ú a dùng đến phi thường thuần t h ụ nói mấy câu liền đem sgô người bị hại danh hiệu hái được xuống dưới sau đó phi thường nhanh chóng bắt hắn một thân nước bẩn làm những cái đó khả năng tồn tại nhiệt tâm của chúng đều sôi nổi thu hồi vốn là không nhiều lắm nhiệt huyết t hay lạnh nhạt ánh mắt đối mặt như vậy bôi nhọ cùng uy hiếp đại bộ phận người đều sẽ lựa t h o á n nhượng nhưng lúc này g ô không tính toán trở thành đại bộ phận người. Hắn không nói hai lời. l i ê n đem sỉ dục phóng ra vây quanh hắn trộm tập thể sôi nổi lui ra phía sau một bước h i ệ n nhiên là bị sgầu quyết đoán kinh tới rồi ngầm chợ đen là cấm thả ra bộ kẹ mẩn tư đấu một khi trái với này quy tắc chợ đen bảo vệ đội vô cùng có khả năng đem sử dụng bộ kẹ mẩn tư đấu hai bên cùng mặc sát chỉ có số ít đặc thù tình huống ngoại trừ cho o n c nên trộm tập thể người có điểm luôn c uống lúc này hoàng mao không thể không đi rồi đi lên trong mắt hắn đã không có vừa mới trào phúng cùng nhẹ nhàng sắc mặt trở nên có điểm âm tình bất định tiểu tử ngươi dám ở chỗ này độc thủ ta vì cái gì không dám hoàng mao là dấu ở những cái đó linh cầu sau lưng dẫn đầu cậu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 nói xong hắn khiến cho thủ hạ ném xuống s u g o bất tiền sau đó trực tiếp xoay người rời đi s u g o từ sị dục siêu năng lực chung lấy về nhiều thai nạn ví tiền nhỏ lúc này vây xem ăn dưa của chúng cũng đã bị thủ vệ nhóm s u a tan thủ vệ đang chuẩn bị đem s u g o mang đi hỏi c h u y ệ n thời điểm s u g o lấy ra nhà đấu giá giám đốc đưa tặng thẻ hội viên thủ vệ tiểu đội tiểu đội trưởng đường trường bắt đầu kiểm tra xác nhận không có lầm sau vẫn là đối s u g o lanh ngôn cảnh cáo một phen tiếp theo mới phóng hắn rời đi sô phiền toáy tới rồi nơi này xem như tạm thời hạ màn bên này vừa ly khai hoàng mao càng nghị càng giận tuy rằng trước kia không phải không có thất bại quá nhưng là giống lần này như vậy g dám phóng tầm mắt nhìn chừng dưới đánh hắn mặt Số là cái thứ nhất hắn mới vừa đi ra ngầm chợ đen liền lập tức cầm lấy máy truyền tin hoàng b a o tìm được một cái d â y số sau đó trực tiếp đem nó bắt thông Trưng 36. Trưng Lũ sơ sơ dậy. xô châu này nhìn như lỗ mạng thao tác thuận lợi đem hoàng b a o một đám thu phục đồng thời cũng khởi tới rồi gõ sơn chấn hổ tác dụng trực tiếp đem ngao ngoe g ụ c dịch l i n h cầu nhóm c h ấ n trụ sợ tới mức bọn họ lập tức đem tham lam ánh mắt rời đi rốt cuộc bọn họ tưởng chỉ là cầu tài mà không phải một chết ở trong mắt bọn họ sgô nghiễm nhiên chính là một cái m u ố n tiền không m u ố n mặn kẻ lỗ mãng vì chút tiền ấy đáp thượng bọn họ mệnh linh cầu nhóm đương nhiên không m u ố n bất quá nếu bọn họ biết sgô trong túi có bao nhiêu tiền nói kia sgô hiện tại chính là một cái khác cảnh ngộ dì dục ra tới lúc sau trước sau như một không muốn trở lại nhàm chán cổ kệ bạn trung đi cuối cùng nó dùng chính mình một tuần tiểu cá khô làm đảm bảo lúc này mới miễn cưỡng thuyết phục sgô nơi này dù sao cũng là chợ đen thuộc về trung lập thế lực thậm chí là thủ tự tà ác thế lực địa bàn cho nên sgô mới có thể lo lắng sỉ dục sẽ lại lần nữa thả bay tự mình sau đó làm g a đại phiệt mái l i ê n trước mắt tới xem c h i d ụ c hẳn là đem hắn vừa mới dặn dò nghe xong đi vào tạm thời đem trong cơ thể tràn lan l ạ n g chi lực c á p chế cái này làm cho vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm nó o r xố đem nhắc tới trái tim nhỏ thả lại tại chỗ sau đó đem ánh mắt chuyển qua hai bên tiểu quầy hàng thượng chợ đen chung cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có nhưng nơi này thương phẩm vẫn là lấy bộ kẹ mần cùng một ít hiếm thấy bộ kẹ mần đạo cụ là chủ hơn nữa chợ đen quản lý g i ả nhóm phi thường chi kỳ mà đem bất đồng loại hình tiểu hàng vỉa hè tiến hành rồi phân khu cho nên này một đường đi tới sâu cũng không có tán loạn cảm giác lúc này svê k o đang ở hướng về nhất nhiệt tiêu bộ kẹ mận phân khu đi qua đi có tiền lúc sau hắn gia tăng tân chiến l ự c ý tưởng lập tức nhảy ra tới lũ cạn di ô tuy rằng cường đại nhưng là tự hắn xuất đạo về sau trừ bỏ vài lần chính quy đối chiến đại đa số thời điểm đều l à p sĩ d ụ u hoặc là lũ cạn di ô một cái đối mấy cái tuy rằng tất cả đều hóa hiểm vi di nhưng vạn nhất đâu hắn rõ ràng chỉ cần hắn không vung tay huấn luyện ra con đường về sau loại tình huống này khẳng định còn sẽ gặp được cho nên gia tăng kiểm giữ bổ kẹ m ẩ n số lượng đối với hiện tại sgô tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường là sự t ì n h quan hắn tự thân phát triển cùng an toàn vấn đề cho nên có thể mau chóng giải quyết liền mau chóng giải quyết thế giới này không phải trò chơi không có gì tay mới bảo hộ kỳ đặc biệt là không có bối cảnh bình dân huấn luyện ra có thể hay không sống sót đều là khác nói đi hiện thực đều là nguy hiểm né tránh đô đô lợi mỏ nhọn mổ đánh sau sgô về phía sau lui một bước chuẩn bị rời đi lúc này quán chủ thấy lập tức d ơ lên roi hung hăng chịu ở này chỉ không nghe lời đô đô lợi trên người nó hại hắn mất đi một cái cố ý hướng khách hàng một đơn khả năng thành công giao dịch nghĩ liền lại g ơ lên, lên rồi sgo có điểm lo lắng xỉ、sì、dục chẳng h uống rốt cuộc này đó đều là nó đồng loại hiện tại đang bị nhân loại nô giam cầm cung bán vạn nhất nó sinh ra cái gì luẩn quẩn trong lòng ý niệm vậy phiền phái lớn không có việc gì đi Tì sgo trong khoảng thời biết Tì trả mắt mặt trái thường tới tĩnh tình, gì nhìn gì bình Dục cái Dục có chỉ lắc lắc có cái cảm xúc cũng có Sgo Sgo khoảng gian ngắn không biết nói cái gì đó. Tì không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Sgo không nhưng giống loại ra nói nó ánh này nhau hắn lời, lui biểu đó ám đầu là là làm lư ở nhưng vẫn là theo nó đi tới một cái quầy hàng trước nơi này người rõ ràng muốn so mặt khác quầy hàng muốn nhiều bộ k ẹ mẩn chủng loại cũng muốn nhiều một ít nhưng là đương s g o theo sỉ dục chỉ phương hướng xem qua đi khi hắn sửng sốt một chút một con vết thương trồng chất lũ sơ dày phi thường a n t ĩ n h mà xúc ở lồng s á t góc đã từng nhìn t ấ u hết thể kim sắc đồng tử ảm đạm không ít nó chạm h ư ớ n g thoạt nhìn thật không tốt cùng thượng một lần xô ở trong rừng r ậ m nhìn đến nó bộ dáng là bầu trời cùng ngấm khác biệt xem ra bọn họ rời đi sau nó lại gặp gỡ mặt khác bộ kệ mẩn thợ săn nhưng lúc này đây nó không có thể giống s g o ở đây khi như vậy thành công hoàn thành săn thú ngược lại trở thành thợ săn nhóm chiến lợi phẩm ý của người là trợ giúp nó tuy rằng s g o đã t ừ n g đối lù s ơ d ị ớ i thực tâm động nhưng là lần đó nó làm xong hoàng tức lúc sau s g o tâm động cảm giác liền không có một con giết qua người thậm chí là giết qua không ít người bộ kẹ m ẩ n cho dù rết là bộ kẹ m ẩ n thợ săn nhưng kia cũng là cùng hắn giống n h a u người nếu đem nó lưu tại bên người s g o cảm giác không yên tâm cho nên qua năm hảo con đường một đêm kia sau hắn liền không còn có thu phục nó ý tưởng nhìn đến sỉ dục nghiêm túc gật gật đầu nay vẫn là nó lần đầu tiên như vậy nghiêm túc yêu cầu sgo đi làm một chuyện cho dù là huấn luyện cũng không thấy đến nó mỗi một lần đều có thể bảo trì cái này trạng thái hiện tại đến phiên sgo rồi dám tuy rằng lụ sờ giữa trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm nhưng là nó thân là h i hữu bộ k ẹ m m ẩ n đặc biệt là còn có đến từ mặt khác khu vực quan hoàn thiên thành chỉ cần bán ra không phải ngốc tử kia nó giá cả liền khẳng định thấp không được dùng nhiều tiền mua một cái không ổn định bom n a y tiểu tổ tông thật đúng là sẽ cho ta ra nan đ ể a sgo cởi ư khổ bất quá sgo nhìn thoáng qua như cũng h i ê m túc nhìn lụ sờ g i y up u hắn cuối cùng làm ra quyết định ló bản này chỉ đại miêu bao nhiêu tiền có người so s g o trước một bước ra giá người nọ thoạt nhìn so s g o lớn không sai biệt lắm mười tuổi bất quá xem hắn ăn mặc hẳn là không phải cái gì giàu có huấn luyện ra nhưng mà này đó đều chỉ là s g o suy đoán cho nên s g o tâm vẫn là nhắc lên hắn nếu lựa chọn vâng theo sỉ dục yêu cầu kia hắn khẳng định là không nghĩ làm sỉ dục thất vọng lúc này s g o không thể không ngậm miệng chờ đợi chợ đen quản lý giả quy định giao dịch chung trừ phi trước ra giá người mua từ bỏ hoặc là bán ra phi cố ý nâng giới hạn bất mãn người mua điều kiện tự tuyệt giao dịch nói cách khác mặt sau người đều không có ra giá, giá quyền lợi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 cái này giá cả có điểm vượt qua sgô mong muốn phải biết rằng bán ra dị sắc v ù n bi sau sgô cũng bất quá thu hoạch một trăm ba mươi vạn liên minh tệ mà thôi hiện tại tám mươi vạn giá cả đó là muốn hắn xuất huyết nhiều tiết tấu a tám mươi vạn quá cao n à y chỉ đại miêu bị thương như vậy trọng ta mua trở về còn phải bỏ tiền cho nó trị liệu chị không chị đến hảo vẫn là hai nói đi liền tính chị hết ngươi có thể bảo đảm nó sẽ không thay đổi thành tàn tật sao bốn mươi vạn ta đánh cuộc một chút nhưng chủ bán không ăn sgô này một bộ thái độ của hắn phi thường kiên định xem ra vì bắt lấy lũ sợ giấy bọn họ là trả giá rất lớn đại giới nhưng sgô vẫn là có điểm không cam lỏng còn không có che n h i ệ t tiền trinh liền lần này từ liền lại không có hơn phân nửa hắn ý đổ lại lần nữa nếm thử thời điểm nhìn đến chủ bán không kiên nhẫn biểu tình cùng với bên kia có điểm nóng lòng muốn thử những người khác cho dù đoán được những người đó rất có thể chính là bán ra mời đến thác nhưng là vì để ngựa vắn nhất s ầ u cuối cùng vẫn là dùng tám mươi vạn liên minh tệ mua lụ sợ dày nhưng có một điều kiện đó chính là bán ra đáp thượng một tổ đặc chế thuốc trị thương cùng một viên phẩm chất giống nhau thân đợ sợ tồn kế tiếp giao tiếp phi thường thuận lợi lụ sợ dày đã sớm không có sức lực phản kháng nó dùng phức tạp ánh mắt nhìn sờ cùng xi、si、dục thật lâu sau đó phi thường nhẹ nhàng đã bị Bạn cùng h lúc đó đào tạo phòng phía trên đột nhiên nhiều mấy chỉ phờ lì hình thuộc tính bộ kèm mần ở đào tạo phòng phụ cận không trung xoay quanh thật lâu không chịu rời đi chương ba mươi bảy đột kích chương ba mươi bảy đột kích bị sgô cưỡng chế di rời hoàng mao là thợ săn hiệp hội ở chợ đen chung người đại lý q u á n chủ cấp huấn luyện gia n g h n o m giả cháu trai tên là dạn đạ từ chợ đen c h u n g ra tới sau hoàng b a o dạn đạ liền bắt thông thợ săn hiệp hội điện thoại nhưng hắn cũng không có ngớ ngẩn loại này việc nhỏ khẳng định sẽ không kinh động hắn thúc thúc đối phó sgộ thậm chí đều không cần chính hắn ra tay hắn chỉ cần một chiếc điện thoại lợi dụng chính mình thân phận cấp thợ săn hiệp hội cung cấp một cái đáng tin cậy t i n t ứ c liền đủ để cho sgộ phiền thoái không ngừng vừa mới hắn ở trong điện thoại nói chính là xạ phờ ổng city chợ đen nhập khẩu phụ cận có một con phi thường hy hữu bộ kèm ẩn rơi xuống một cái tay mới cấp bậu bình hữu i h tổ kẹ mẩn hơn nữa tay mới cấp bậc bình dân huấn luyện ra này một câu cũng đã cũng đủ làm nào đó tham lam g i a hỏa ra tay đánh cuộc một phen đến n ỗ i tin tức chân thật cùng không bọn họ sẽ ở bắt lấy sgô lúc sau nghiệm c h ứ n g một cái tay mới cấp bậc bình dân huấn luyện ra ở bọn họ trong mắt chỉ là tùy tay là có thể thu thập tiểu sâu mà thôi hơn nữa bình dân thân phận cũng bảo đảm xong việc sau bọn họ sẽ không chọc phải cái gì đại phiền thoái cho nên vạn nhất tin tức là thật sự đâu phải biết rằng vận khí tốt tiểu g i a hỏa mỗi năm đều sẽ có vài cái bất quá bọn họ trung đại đa số người vận khí đều dùng ở đạt được hữu bồ kẹ mẩn mặt trên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 bởi vì không biết người tới có bao nhiêu cho nên lũ cạ gì ổ i trước một bước g i ấ u ở trên cây mà sỉ dục tắc ngồi ở hắn bên cạnh chuyên tâm gặm tiểu cá khô nói là gặm đó là sgô tân trang sau dùng từ chân thật hình ảnh so trừ bát giới ăn nhân s â m quả hảo không bao nhiêu may mà lần trước ở tợ xỉ ẩn bên kia thu được tiểu cá khô mấy ngày hôm trước buổi tối không mang ra tới cho nên s ì dục đồ ăn có thể may mắn thoát khỏi nói cách khác nó hiện tại nào có nhiều như vậy tiểu cá khô có thể ăn nhìn đến s ì dục ăn đến như vậy vui sướng sgô không cấm vươn tội áp đoạt t h tay bởi vì một cái tiểu cá khô bọn họ ngoại chiến còn không có bắt đầu nội chiến thiếu ch cuối cùng s g o vẫn là đạt tới mục đích đem tiểu cá khô nhét vào trong miệng tiếp theo s g o đem mặt nạ kéo về tại chỗ lúc này truy binh rốt cuộc tới chẳng qua chỉ có một người một cái trên mặt mọc đầy đao xẹo đao xẹo nam cái này làm cho s g o có điểm kinh ngạc hắn còn tưởng rằng cái kia hoàng bao ít nhất sẽ an bài cũng đủ nhân thủ tới đ ổ hắn nhưng hiện tại xem ra hắn có thể ở chợ đen hôn quả nhiên không phải chỉ số thông minh thiếu phí ra hỏa nói như vậy đao xẹo nam ý đ ổ đến liền có điểm ý vị sâu xa cái này đao xẹo nam khẳng định không phải là nhàn chứng đau không có chuyện gì mới lại đây tìm hắn phiền t o á i giống bọn họ loại người này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 tuy rằng đao xẻo nam phía sau nị đỏ kỉnh thoạt nhìn thực h u n g nhưng biến cường không ít xỉ dục khẳng định sẽ không làm sgộ thất vọng càng đừng nói còn có lũ cạ dị ô ở một bên âm thầm hộ vệ cho nên đao xẻo nam ở sgộ trong mắt bất quá là trước hết mang lên mặt bản khai vị đồ ăn mà thôi miêu mặt nạ tí dụ chính là ngươi không sai đao xẻo nam đánh ra sgộ một bên c h ậ m dai nói ở trong mắt hắn số làm sao không phải hắn trên b à n điểm tấm ngọt số làm sao không phải hắn trên bản điểm tấm n g ọ làm sao k h i đao t r o n a m đ ã ể m tấm ngọt đang lúc sgộ ý đổ bộ m t h ú t chạy nhanh giải quyết kia chỉ xấu vịt s là một người bổ kẹ mẩn thợ săn đao xẻo nam sẽ không thèm để ý sức ẩu cái này tay mới huấn luyện ra phản ứng cũng có thể không đem s ì dục để vào mắt nhưng là chỉ cần bắt đầu rồi chiến đấu làm ộ t người thâm niên thợ săn mặc kệ con mồi là cái gì hắn đều sẽ toàn lực xuất kích sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực những lời này là mỗi một cái thợ săn nhập hành khi liền phải nhớ kỹ lời nói hắn đương nhiên sẽ không quên Số sư bên này, dục đang ở làm chiến trước nhiệt thân động tác, mới vừa làm được dối thân vận động thời điểm. Một câu xấu vịt nháy mắt làm nó làm làm làm trước được dục dối tác, câu điểm, vừa ở mới một mắt thời vịt xấu sổ、so、thấy như vậy một màn lập tức mở miệng làm vịt làm ra phản kích s i du ý niệm khống chế đây là cải tiến bản địa xa lệ kỹ năng linh cảm đến từ chính kia b u ồ n siêu năng lực sổ tay ở sư gầu cùng sĩ dục cộng đồng nỗ lực hạng hiệu quả phi thường không tội tựa như như bây giờ ni đỏ kình mang theo cường lực giờ dịu r u n thế tới rào rạt hướng sĩ dục đánh ú t lại còn không có tới kịp gặp phải s i d u ni đỏ kình đã bị một cổ vô hình lực lượng khống chế được nhìn như thân thể cao lớn ở s i d u c ư ờ n g đại ý niệm khống chế giới chỉ có thể làm vô lực d ã ruộ trên đầu vẫn duy trì giờ dịu run kỹ năng tiêm giác cũng khó có thể duy trì vẫn luôn xoay tròn đánh sâu vào khí xoáy tụ kỹ năng hiệu quả chỉ có thể dần dần tan đi một màn này làm đau xẻo nam c ó điểm khiếp sợ này là tay mới cấp v ấ n luyện ra bất quá hiện tại đã không có như vậy nhiều thời gian làm hắn đi rồi d á m vấn đề này ni đỏ kìm sù cờ bùn kỹ năng nhanh lên tránh thoát ra tới vừa dứt lời ni đỏ kìm cái này ác thuộc tính kỹ năng cứu nó một mạng một cái ác ý tràn đầy sù cờ bùn tránh thoát sỉ dục khống chế hơn nữa thuận lợi đi tới nó phía sau màu tím đôi tay mang theo tập dướng vệm s dục phía sau lưng chộ s chế. được chế nị đọ kìm lúc này đây sầu không tính toán lại cấp đối phương tránh thoát cơ hội sĩ dục làm nón nếm thử một chút phở lì hình cảm giác lớn nhất quy lực cồn phở xị ẩn ý niệm di vật ở siêu năng lực gáp chế hạ ni đ ỏ k ì n hoàn toàn đậu b sau đó nhanh chóng bị siêu năng lực nâng lên đẳng cấp không nhiều lắm tới sĩ dục tinh thần cực hạng thời điểm siêu năng lực ở sĩ dục không chế hạng đem thống khổ ni đọ kìm thay đổi lại đây đầu ở dưới chân ở trên sau đó cổn p h ở xỉ ẩn đem dốc lên trực tiếp lật qua tới đem nỉ đỏ kỉnh liệu mạng đi xuống á p sức hút của trái đất hơn nữa siêu năng lực ấn nó kết quả có thể nghĩ svo đang chuẩn bị nên đón thắng lợi ánh dạng đông thời điểm một cái lợi c h ả o đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng l ù c ạ gì ổ kịp thời dùng bờ la dở kịp chắn xuống dưới nhưng cho dù là như thế này svo phía sau lưng vẫn là bị quát ra một đạo không cạn miệng vết thương thế giới này trước nay cũng không thiếu người thông minh không phải chỉ có hắn sẽ điệu hổ lý sơn sẽ chơi đánh lén hiện tại hiện thực lại một lần vì hắn thượng một đường khóa trong chiến đấu n h đỏ kình cũng bị một con fed giật cứu số g ư ớ i đã chịu thương tổn thập phần hữu hạn vài giây thời gian p h e d sẽ cùng thực hành đánh lén dạng gũ sơ về tới một cái lao nhân trước người nếu không phải trong mắt kia không chút nào che giấu tham lam hẳn ở sgo trong mắt thoạt nhìn cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau ha h a xem ra lão nhân vận khí không tồi thật là có h i hữu bộ kẹ mần đâu ta sống lớn như vậy số tuổi bắt quá như vậy nhiều bộ kẹ mần vẫn là đệ nhất nhìn thấy loại này bộ kẹ mần thoạt nhìn hẳn là có thể bán cái giá tốt tiểu tử đem nó nhường cho ta thế nào chỉ cần ngươi đem này chỉ bộ kẹ mần giao cho ta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 nhưng liền trước mắt tình huống tới xem hắn tư bản là ở đây chung ít nhất cho nên hắn thông minh lựa chọn tạm thời cấm miệng bất quá này chỉ là tạm thời mà thôi đao sẹo nam sờ sờ bên hông mấy cái v ổ kẻ bạn lao nhân tới như vậy kịp thời nói không chừng đã sớm ở p h ụ cận nhìn bọn hắn chằm chằm hắn đánh chủ ý đơn giản chính là bọ ngựa bắt ve chim xẻ nút sau mà hiện tại tuy rằng không biết hắn vì cái gì đột nhiên đi ra nhưng thế cục đã đã xảy ra biến hóa đến lúc đó ai mới là cười đến cuối cùng hoàng tước còn hãy còn sớm đâu vịt lần này chúng ta còn chạy sao trầm mặt thật lâu sau xô đột nhiên mở miệng đối với u p giúp h ngơ ngác nhìn s g o trong ánh mắt xuất hiện một chút không giống nhau đồ vật nó nhìn nhìn đối diện sau đó lắc lắc đầu nhìn đến s g Sgo vui vẻ cười như nhau hắn bắt được huấn luyện ra tư cách c h ứ n g kia một khắc tiếp theo hắn rơi tay đem bên cạnh lù cà d ì ô về phía trước đẩy một phen nói đi thôi lù cà d ì ô vẫn luôn áp chế ngươi thật là phi thường xin lỗi hôm nay chúng ta liền thống khoái chiến một hồi đi chuyện khác đánh xong lại tính tjục thượng làm cho bọn họ biết ngươi lợi hại nghe được sgô trả lời t j ụ biết miệng cười to sau đó một phát hỉ rổ nháy mắt hoàn thành xúc năng cùng lúc đó l u c a d i ồ ổ dạ sờ giờ cũng ngưng tụ hoàn thành thâu tráng cột nước cùng nội liễm thần bí ổ dạ cùng nhau phóng ra ra tới đối diện đột nhiên không kịp dự phòng hai người chỉ có thể tránh ở bộ kẹ mần phía sau giảm b ấ t k ỳ năng mang đến thương tổn sĩ du đem chúng nó khống chế lên l u c a d i ồ ưu tiên giải quyết phe rào phe rớt chiếm cứ phớ lì hình ưu thế có thể đánh có thể chạy quyền chủ động đều ở nó trên người cho nên cần thiết muốn ưu tiên giải quyết đối diện hai người không hổ là thâm niên thợ săn khi rô bùn cùng ổ dạ sờ g i lúc sau lập tức liền phản ứng lại đây nị đọ kỉnh ở đao xẻo nam chỉ thị hạ sử dụng sở b u n làm dòng nước kết băng lẩn tránh h í r ồ b ủ n g kế tiếp thương tổn cho nên thương thế không nghiêm trọng lắm mà lao nhân bên này g i n g gù sở huy trào tiếp được ô giả sờ nhanh nhẹn động tác so bên t i ê n h í đỏ k í n h lao luyện đến nhiều nhưng nó cùng với nó chủ nhân đều xem thường lũ c ạ gì ô ô giả sờ bộc u phát ra lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán g i n g gù sờ tuy rằng lựa chọn nhất thích hợp góc độ đem ô giả sờ tiếp xuống dưới nhưng nổ mạnh năng lượng quá lớn hấp tấp chi gian nó bị ô g i sờ trực tiếp nổ bay tuy rằng không có trước tiên mất đi năng lực chiến đấu nhưng là chỉ xem nó chật vật bộ dáng liền biết nó trên người thương thế cũng không nhẹ nhàng chiến đấu còn ở tiếp tục an mệnh bổ kẹ mẩn thợ săn một phương lập tức bắt đầu rồi phản kích phệ r ạ o bay lên tới sử dụng tụ khí sau đó chờ đợi cơ hội g i ả n cụ sơ tiến lên dùng xe rách t r à o c u ố n lấy nó vì phệ d t chế tạo cơ hội n i đ o k i m sử dụng thân nợ đem t i a chỉ vịt cho ta đánh m ẹ p phệ d ọ t chúng nó động tác vẫn là chậm một chút tỷ dục ý niệm khống chế trước một bước tới phía trước sỉ dục khổ luyện nhanh chóng thi pháp tại đây một khắc rốt cuộc hiển lộ ra nó tác dụng phệ dạo vừa mới triển khai cánh nó cũng đã không động đại nổi nên c ò nó, nó là lũ c ạ gì ồ sắp đến h ỏ a d i ễ m thiết quyền đối diện lao nhân sắc mặt trầm xuống hắn không thể không thừa nhận sùa thực lực xác thật vượt qua hắn đoạn trước từ giản c ù s ở đánh lén thất bại đến bây giờ sùa cùng si dục chúng nó mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc lao nhân trong lòng tính n h ầ m một chút sau đó âm chầm ánh mắt một ngưng hắn bay nhanh làm ra quyết định giản c ù s ở thanh âm này như nhau bình thường giống nhau vững vàng nhưng giản c ù s ở sau khi nghe được lại cả người r u lên tạm dừng đại khái một giây đồng hồ sau nó động mang theo một loại quyết tuyệt hướng về lại một lần đem mục tiêu đổi thành sùa sùa đã nhìn ra đây là một lần quyết tử xung phong s ị dục vội vàng đem siêu năng lực đầu chú đến dạn gủ sở trên người phè giờ cảm giác trên người một nhẹ vội vàng bay lên né tránh lũ cạ d ì ổ cường lực m a n công tránh thoát một k i ế p lúc này nhìn đến phè giờ thành công bay lên tới lúc sau lũ cạ d ì ổ cũng không thể không từ bỏ phía trước kế hoạch lui về hồi phòng nhưng vẫn là chậm một chút dạng gù sơ bịm sỉ dục c h ă n xuống dưới ngay sau đó bịm sỉ dục một cái ý niệm di vật lại lần nữa mẹ chúng ngã vào ven đường trên cỏ thương càng thêm thương nó tuy rằng như cũ ngoan cường đứng lên nhưng ở đây đ ề biết nó sức chiến đấu đã cực kỳ bé nhỏ cũng may mắn chặn lại nó chính là sĩ d ụ nếu là lũ cạ dị ổ dẫn đầu hồi phòng nói, nó tốt nhất kết cục chính là mất đi năng lực chiến đấu cùng thời gian đao xẹo nam bên này ní đỏ kình lập công ở s i dục phân thần xử lý dạng g sợ thời điểm ní đỏ kình nhân cơ hội tới gần lập lệ lôi điện nắm tay ở dạng g sợ bị đánh bay đồng thời rơi xuống s i dục trên người điện thuộc tính khắc chế nổ mạnh thương tổn hơn nữa ní đỏ kình bản thân không yếu lực lượng này một q u y ề n trực tiếp đem s i dục đánh bay xố vội vàng chạy tới gấp trở về lũ cạ dị ột thì tại ngay sau đó một kỷ cực nóng vỡ lạ dở k ị c h đem ni đỏ kỉnh đ ã trở về thì g ụ c lúc này cũng t h ự c mau liền một lần nữa đứng lên nó cự tuyệt dồn â n g bỏ dậy chuyện thứ nhất chính là đối với ni đỏ kỉnh tới một phát phẫn nộ hì r ộ p bùn không khỏi ni đỏ kỉnh trò cũ t r ọ g thi mà sau nó lập tức bổ thượng một phát siêu cường cồn thợ xì ẩn bùn liên tiếp đạc kích làm vốn là mang theo thương ni đỏ kỉnh l á n h c ơ n hộp đao xẹo nam hiển nhiên không nghĩ tới số bên này phản kích tới nhanh như vậy hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn sĩ g i tiếp theo không nói một lời đem ni đỏ kỉnh thu lên sau đó lấy ra vẫn luôn giấu ở phía sau hai cái bồ kẻ bạn hắn biết hiện tại lại cất giấu đã vô l i ê n ve đều trị không được còn làm cái gì hoàng tước không xa lão nhân vào lúc này cũng không thể không nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái theo sau cũng móc ra một cái b ộ kẻ b ả n vứt ra tới mới vừa xóa sạch đối phương một cái chiến l ự c sờ còn không có tới kịp cao hứng trong sân cục diện lập tức trở nên càng thêm gian nan hiện tại l ũ cạ dị ổ cùng xì dục đối diện trừ bỏ đã xuống sân khấu ni đọ kìm cùng với đã xem nhẹ bất kể dạn cụ sở dư lại còn có ở không trung chờ đợi cơ hội phẹ dạo cùng đao xẹo nam mới vừa thả ra hảo u đủ đủm vịt r ì bèn cùng với lao nhân gần gà nhìn đến trường hợp như vậy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 hiện tại hắn đã đem dị sắc vồn bịt ra tay tuy rằng vì mua lũ sở dực không có hơn phân nửa nhưng là năm mươi vạn liên minh tệ hẳn là có thể mua điểm không tồi đồ vật chỉ là không biết có hay không thích hợp hắn hiện tại loại tình huống này đạo cụ liếc mắt một cái đem soát ra tới đạo cụ đ ạ o qua xô trước mắt sáng n ờ i sau đó nhanh chóng đem trong đó một cái đạo cụ mua năm mươi vạn liên minh tệ nháy mắt biến mất sau đó ở hệ thống không khoa học lực lượng t r ù n g một tấm cạt l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở xô trong tay xô vội vàng đem tấm cạt phiên lại đây một con tuyệt mỹ bổ kem mẩn xuất hiện ở trong mắt hắn thẻ bài xì cún một một Kỹ năng, yêu cầu sử dụng yêu cầu một con thủy thuộc tính bộ k ẹ mần làm vật dẫn chú phụ cận duy nhất thủy thuộc tính bộ k ẹ mần b ì m sĩ dục bởi vì thực lực hạn chế lựa chọn làm vật dẫn chỉ có thể phát huy chuẩn thiên vương cấp bậc thực lực sáu mươi mốt cấp bảy mươi năm cấp này tấm c ạ p chỉ có thể sử dụng một lần xem xong tấm c ạ p tư liệu sau sgô không chút do dự đem tấm c ạ p đối với sĩ dục lựa chọn sử dụng chương ba mươi chín chiến đấu kết thúc chương ba mươi chín chiến đấu kết thúc liền ở trong n h á n mắt một cổ khổng lộ lực lượng từ sgô lòng bàn tay thẻ bài lao ra theo sau nhanh chóng tỏa định mục tiêu hướng sĩ d ụ trong cơ thể d ũ đi một con thu nhỏ lại ở xi dục trên đầu ngưng tụ thành hình thấy như vậy một màn Sgo biết thẻ bài sử dụng thành công dị dục thực lực lập tức bắt đầu thắng tắp tiêu thăng b ị t h ấ n đ ỡ u n m ệ n h trung thân thể còn ma ma psi dục dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía s g o nó rõ ràng cảm nhận được luồng năng lượng này nơi phát ra Sgo hướng tới nhìn qua vị gật gật đầu chuẩn quá mức tới psi dục như cũ vẻ mặt không thể tin được bộ dáng đương nhiên cơ chí như nó sẽ không tại đây loại thời điểm làm quá nhiều rồi dám đương nhiên cơ c h h ư nó sẽ k h ô tại y l o ạ thời điểm làm quá nhiều rồi dám đương nhiên cơ chí như nó sẽ k h n g tại đây loại thời điểm làm u á nhiều rồi dám bên kia tuy rằng không biết sỉ dục đã xảy ra sự tình gì nhưng tiếp xúc quá vô số bộ k ẹ mẩn hai cái thợ săn đồng thời cảm giác được sỉ dục trên người thay đổi cho dù nó xúc khởi bụng n ẹ n cơ n g ự c bộ răng có điểm khôi hài nhưng là bọn họ đều cười không nổi làm thâm nhiên láo thợ săn bọn họ chưa bao giờ sẽ hoài nghi tự thân phán đoán tỉ dục không biết dùng biện pháp gì trực tiếp đem thực lực tăng lên vài cái đại giai cấp hiện tại thắng lợi thiên cân bắt đầu hướng sổ bên kia nghiêng sau đó bọn họ lập tức dặn dò thủ hạ bộ kệ mẩn cảnh giác lên đối với sỉ dục biến hóa cản thụ sâu nhất chính là vẫn luôn ở nó bên cạnh lù ca dị ổ đã từng tuy rằng là ở tiêu hao quá mức tiềm lực cùng sinh mệnh dưới tình huống mới đã tới nhưng là mặc kệ nói như thế nào nó cũng là đã từng thân thủ nắm giữ quá ngang nhau lực lượng cường giả cho nên ở đây sở hữu sinh mệnh không ai có thể so nó càng hiểu biết cổ lực lượng này đi lực l ũ cạ dì ô quay đầu nhìn nhìn SGO, xác định s ì dục biến hóa là hắn làm ra tới sau nó trong lòng đối SGO tò mò lại đề cao một chút tiếp theo nó thực mau liền đem mặt khác ý tưởng thu trở về sau đó trực tiếp đem trong cơ thể ổ giả toàn bộ b ộ c phát ra đi không có bất luận cái gì giữ lại lúc này lù cạ dì ô lần đầu tiên cảm nhận được đến từ tiểu đồng bọn áp áp lực tuy rằng là đồng bọn nhưng là muốn nó bại bởi sỉ dục nó không tiếp thu được đệ nhất vị trí chỉ cần nó ngồi xuống vậy không có bị chạy xuống tính toán ý tưởng chỉ là trong n g a y mắt biến thân sỉ dục cùng bạo loại l ũ cà di ồ nhìn nhau liếc mắt một cái sau đồng thời bắt đầu x ú c lực đối diện bổ kệ mẩn đương nhiên sẽ không lại làm chúng nó cho cũ trong thi ở l ũ cà di ồ vừa mới bắt đầu bùng nổ thời điểm chúng nó chủ nhân liền phát ra mệnh lệnh hà rù đ u một tiếng hầu kỹ năng kéo ra chiến đấu màn tre hà r đ u lực công kích tại hạ một khắc hoàn thành tăng lên tiếp theo nó một khắc không ngừng liền mang theo phỉ dở p h è hướng lù cà di ồ phong đi cùng nó cùng nhau còn có âm chăm chú gần gà nó hướng về l ũ cạ dị ô ném đi một viên xạ đào bàn sau bay nhanh đuổi kịp hảo ư u đ ù n sau đó vài bước đi tới nó bóng dáng chỗ dần dần toàn bộ gần gạ liền rung vào bóng dáng chung ở sỉ dục cùng l ũ cạ dị ô lần lượt bạo lại o dưới tình huống lao nhân cùng đao xéo nam ở dưới áp lực không thể không đông từng người tiểu tâm tư tạm thời đặt thành c h u n g nhận thức làm bộ kẻ mẫn nhóm phối hợp lại cùng nhau phát động công kích ở h o ư u đ ù n chung nó hướng l ũ cạ dị ô khởi xướng sung phong thời điểm vị trì bèn cùng phẹ dạo cũng không làm sỉ dục chờ lâu lắm ỷ vào thuộc tính khắt chế ư thế vị trí bện vừa lên tới liền muốn đem sỉ mà ở không trung bồi hồi thật lâu phè dạo cũng ở thời điểm này tìm được rồi cơ hội một cái xoay chuyển bay xuống dưới tam giác công kích hướng về sỉ phí dục phía sau lưng đánh tới l ũ cà d ì ô tiểu tâm bóng dáng gần ga s g o vừa dứt lời gần gà ở hữu đùn cùng l ũ cà d ì ô đánh giáp lá cà nháy mắt đã hoàn thành rời đi màu đen thân hình từ l ũ cà d ì ô bóng dáng chung dọ ra nửa cái thân mình một đạo sâu thảm xạ độc c ơ n không tiếng động hướng về lù cà di ô đầu gối trộp tới có sô nhắc nhở lù cà di ô nhanh chóng phản ứng lại đây một cái dở dạ gồng tùn sẽ đem hữu đùn mức lùi sau đó xoay người một cái bờ l cũng tạm dì đủ dục bên này không đợi sgô mở miệng nhắc nhở một đạo hì rộ vọt ẹt liền ở xì dục trước người xuất hiện trực tiếp đem nó ba trăm sáu mươi độ bảo hộ lên phá không mà đến lá cây phi đao trước tiên bị ngăn trở theo sát v ì nệ hịp i cũng không có thể đem kích động dòng nước đ ụ c lỗ phía sau phẹ giờ càng là xui xẻo bén nhọn đ i ể u miệng sắp mệnh t r u n g s ì dục thời điểm bị s ì dục bắt lấy thời cơ kỳ dộ vọ ẹ t trực tiếp mệnh t r u n g phẹ dạo tam giác công kích nháy mắt bị đánh gậy đáng được ăn mừng chính là s ì dục vừa mới được đến cổ lực lượng này kỹ năng phóng ra phi thường mới lạ cho nên phẹ giờ tránh được một kiếp lấy lại tinh thần nó chạy nhanh thoát đi mặt đất bay nhanh hướng không trung bay đi thỏa sát vũ mà về phẹ dạo thối lui cũng liền ý nghĩa x dục mục tiêu sắp sửa hướng vị trí b ẹ rời đi sẹo mặt tự chúng ta không thể còn như vậy đi xuống làm trước thu phục kia chỉ chưa thấy qua bộ kèm h n lão nhân nói cũng không có thương lượng ý tứ mặt thẹo tuy rằng khó chịu nhưng là cũng rõ ràng hiện tại tình hình kéo đến lâu rồi thực dễ dàng xảy ra chuyện hơn nữa nhìn đến cái kia tin tức chạy tới không nhất định cũng chỉ có bọn họ hai người thú chi nơi này như cũ ở xạp phở ông city trong phạm vi như vậy động tính hẳn là đã khiến cho bọn họ chú ý bọn họ thời gian không nhiều lắm nay có lẽ chính là lão nhân không hề che giấu lý do nơi này rốt cuộc không phải giã ngoại càng kéo dài ngược lại đối bọn họ bất lợi mà cứu hắn ni đỏ kín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 không để ý tới trên người không ngừng gia tăng vết thương l i ề u mạng đem lũ c à d ì ồ còn lấy gần ga này lao đầu quỷ ở lão nhân ý bảo hạ cũng đang không ngừng q u ấ y r à y giả lũ c à d ì ồ bầu trời phẹ rào bắt đầu một lần nữa tụ khí bay nhanh tích tụ lực lượng xô đã nhìn ra là thần điệu m á n h đánh kỹ năng xem bọn họ động tác xô đã nhìn ra bọn họ hẳn là tưởng tập trung lực lượng trước đem lũ c à d ì ồ đà đ ả o sau đó ở giải quyết s xí d u hoặc là nói đối diện hai người trong mắt dĩ dục này đột nhiên bùng nổ hẳn là một loại có thời gian hạn chế năng lực cho nên lợi dụng vị chi b è kiềm chế chờ thời gian một quá tiếp theo lũ cạ di ô nga xuống kia s g o liền hoàn toàn không có xoay người cơ hội tuy rằng xì、si、dục trạng thái s á c thật là lâm thời tính nhưng là làm tấm cạt người sử dụng số so với bọn hắn càng rõ ràng tấm cạt liên tục thời gian ít nhất xì、si、dục còn có thể duy trì nửa ngày thậm chí càng lâu cho nên bọn họ tưởng sai rồi bất quá này cũng không đại biểu s g o sẽ trơ mắt nhìn lù cà dì ô bị quần đậu vịt đ ừ n g hoa thủy chạy nhanh giải quyết kia đoa ấ u hoa sau đó đi giúp lù cà dì ô trực tiếp sử dụng ô g d ả bìm s g o ra lệnh một tiếng tù dục thật vất vả n h ẹ n ra tới cơ ngực chỉ có thể lui về trên đầu xỉ cùn hình chiếu nhấp nhắm chỉ có sức ẩu có thể thấy l ó a mắt lang quang tiếp theo một đạo cực độ lạnh băng ổ dưới dạ bìm từ sỉ dục trong miệng sở bị ú t ngay sau đó ở đao s ẻ o nam không thể tin tưởng trong ánh mắt tinh anh cấp đỉnh nửa bước quán chủ cấp vịt chi bẹn bị này mỹ lệ t r ù n k i a sáng mệnh t r u n g sau một chút phản kháng động tác đều không kịp làm sau đó ở ngắn ngủn vài giây chi gian biến thành một tòa sinh động như thật khắc băng mắt thấy bên này chần ai lạc định ngay sau đó dì dục một cái học sinh tiểu học cấp bậc tam cấp n h ả hướng lũ ca dị ổ bên này tới gần khoảng cách nó gần nhất gần ga đầu tiên tao h ư ơ n g tuy rằng nó ở lão nhân nhắc nhở hạ phản ứng nhưng nó vẫn là bị sỉ dục ột da b ì m đụt phải cuối cùng nó không thể không đem tự thân che giấu thực lực triển lộ ra tới quan chủ cấp khác cú linh năng lượng trực tiếp bị nó kích nổ ổ r a b ì m sắt trung vị trí nháy mắt bị ám ảnh vây quanh sau đó nổ mạnh lúc này mới làm gần gạ đào thoát biến thành khắc băng v ậ t mệnh cùng lúc đó t a o này kinh biến đao sẹo nam lập tức làm ra quyết định hắn lập tức vứt bỏ vịt chi bèn tiếp theo điên cuồng tiến công hảo ư đ ù m đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc h u t sáo thanh sau đó ở lão nhân kinh giận trong ánh mắt trực tiếp xoay người chạy hướng đao sẹo nam lui lại phương hướng đuổi theo qua đi đối mặt như vậy biến hóa gần gạ tình huống lập tức chuyển biến bất ngờ. mới vừa tránh thoát sỉ dục trí mạng hốt a bìm lũ cà dị ổ toàn lực một kích lửa cháy thiết quyền lập tức liền chạy tới gần gà đã không kịp t r á n h n ẽ lúc này nó chỉ có thể l i ề u mạng đem toàn thân năng lượng hội tụ sau đó ý đồ sử dụng xạ đ ư c cân đem lũ cà dị ổ công kích kế tiếp bùn một cái hồ nước nhỏ lớn nhỏ quyền hố xuất hiện ở gần gà vừa mới vị trí bất quá hố cũng không có gần gà thân ảnh kịp thời đổi tới phệ g i o đem nó cứu xuống dưới bất quá tránh thoát lũ cà dị ổ nắm tay thật bành t r ư n g sau sỉ dục sao có thể lại một lần nữa mở miệng hoa mị cực quang mang đến cực độ rét lạnh bay nhanh hướng chúng nó bay đi. lúc này đây mang theo gần gạ p h ẹ giờ không hào chuẩn rồi cuối cùng hột da bìm như c ũ n mệnh trung gần gạ lúc này đây cho dù gần gạ l i ề u mạng bùng nổ trong cơ thể năng lượng nó cũng gần là đem thân thể thượng nhanh chóng lan tràn hàn băng lùi lại vài giây thấy như vậy một màn lao nhân quyết đoán đem tốc đông lạnh t r u n g gần gạ thu hồi bổ kẻ bản hắn phất tay triệu hồi p h ẹ rào sau g ắ t gao nhìn chằm chằm sgồ vài giây còn hào sgồ mang theo mặt nạ theo sau một câu không nói liền ngồi p h ẹ rào rời đi Sgo chương ả n còn lại hướng, hướng rời đi, bốn g mươi n g kêu, hắn cũng nghe cũng tới rồi. Vẫn luôn nút ở song họ chiến đấu cái kêu bình dân nhanh việc h chương bốn m ư ơ n g 40 x o n g việc rèn nhỉ các nàng đổi u tới hiện trường thời điểm trên chiến trường chỉ để lại một con bị đóng băng vịt chi bèn cùng với đầy đất chiến đấu dấu vết chiến đấu hai bên còn có tránh ở chỗ tối chờ đợi ra tay cơ hội người tất cả đều rời đi rốt cuộc sgô biểu hiện ra ngoài lực lượng xa xa vượt qua bọn họ đón trước này như vậy thực lực trực tiếp đánh mất bọn họ đại bộ phận người tham n i ệ m đến nỗi liên hợp lại lệ nhất bọn họ không tin được lẫn nhau mà có chút dấu ở phụ cận thợ săn thậm chí không có thể phát hiện mặt khác che giấu người lệ nhị liên hợp lại thanh thế quá lớn hơn nữa không có dẫn đầu quá mức với hỗn độn cũng càng dễ dàng khiến cho liên minh phương chú ý này đ ố i bọn họ không có bất luận cái gì c h ỗ t ố t cho nên bọn họ lựa chọn tiếp tục cất giấu trừ bỏ giống lao nhân như vậy tự tin có thể đem sgô nhanh chóng bắt lấy lựa chọn không hề che giấu nhảy ra tới chuẩn bị tốc chiến tốc th cuối cùng chứng minh bọn họ là đúng lao nhân vẫn là sai lầm phòng trường s g o thực lực cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt chạy ăn trộm g à không thành còn mất nắm gạo mất nhiều hơn được đương nhiên sớm nhất tìm được s g o đao xẻo nam so lao nhân thảm hại hơn nị đỏ kỉnh bị đánh tới mất đi sức chiến đấu hào rủ đù đủn cũng hào không đến chạy đi đâu bị thương không nhẹ yêu cầu hào hào trị liệu một phen mà để cho hắn phẫn hận chính là bị hắn quyết đoán vứt bỏ vịt trị bẹn đây chính là hắn chủ yếu chiến lực có khả năng trở thành hắn vương bài sắp đột phá đến quán chủ cấp cường đại bộ kem mẩn hiện tại nó chết ở sĩ dục n h i ê m cái loại này trình nó cứu trở về tới cũng không sai biệt lắm phía đi cho nên hắn mới có thể không chút do dự xoay người rời đi nghẹn ra cơ ngực sĩ giúp làm đao xẻo nam đã biết nghiêm túc vịt đáng sợ một phát một cái không phải nói dỡn đương nhiên này tất cả đều là hệ thống thẻ bài uy lực hoa sổ suốt năm mươi vạn liên minh đồ vật hiệu quả không tốt lời nói số liền thật sự đến khóc đáng tiếc đến là mỗi t r ư ơ n g thẻ bài chỉ có thể dùng một lần đào tẩu lão nhân bên kia cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt đồng dạng chúng chiêu gần g ạ nếu không có được đến cũng đủ tốt trị liệu như vậy nó liền vẫn cứ né tránh không được trở thành khắc băng kết cục si cung lực lượng không phải ai đều có thể ngăn cản được trụ cho dù là hệ thống giả thuyết ra tới lực lượng nếu không phải gần gạ có được quán chủ cấp b ổ kệ mẩn thực lực nó căn bản căng không đến bị thu hồi bộ kệ bản thời điểm đây là người tin tức chung tay mới huấn luyện ra s ạ o phờ ổng si ti thợ săn hiệp hội phân bộ nị n ổ mỹ dạ đem vừa mới thu được tư liệu ném tới hoàng bao dạ đạ trên người thúc thúc ta ở nị n ổ mỹ dạ trước mặt hoàng bao dạ đạ kiêu ngạo khí thế hoàn toàn biến mất trong mắt che kín chính là sợ hãi chỉ có hãi biết hắn thúc thúc nị dạ thủ đoạn có bao nhiêu khủng bố liền tính là h ắ n cái này duy nhất thân nhân cũng không dám quá mức thân cận hắn đây cũng là giãn đạ vì cái gì trà trộn chợ đen mà không phải lựa chọn đi theo hắn thúc thúc làm việc quan trọng nguyên nhân được rồi mặt sau ta sẽ giúp ngươi xử lý nhưng là chuyện này đến đây kết thúc đã biết sao là là ta đã biết hoàng mau giãn đạ thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này đây tuy rằng làm hại hiệp hội chung hai cái thợ săn thiếu chút nữa là xe nhưng là còn hảo hắn không có ngớ ngẩn chỉ là lợi dụng thân phận mang đến tiểu tiện lợi tuyên bố một cái không có nghiệm chứng quá tin tức cũng không có đối hiệp hội tạo thành cái gì ảnh hưởng nói cách khác nị nộ mị dạ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bông tha hắn hiện tại kết quả là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 nị nộ mỹ dạ đột nhiên lại mở miệng đúng rồi người giúp ta cấp bên ngoài tổ một triệu mang một câu liền nói đem lần trước lửa gạt ta ra hoặc kia đưa tới xà hố bên kia ta c h ờ một chút qua đi ân còn có một phần tiểu liễu mục trưởng tổ j ộ s b o b í t tết đều mang qua đi xà hố bên kia nhớ kỹ sao nị nộ mỹ dạ nhẹ nhàng gõ một chút cái bản nhìn cửa cụt mi rũ mắt hoàng m a u nói nhớ rõ thúc thúc nghe được xà hố hoàng m a u đầu thấp đến càng sâu căn bản không dám cùng nị nộ mỹ dạ nhìn qua ánh mắt đối diện so vừa mới càng thêm cung kính trả lời nói nị nộ mỹ dạ thu hồi đặt ở trên người hắn tầm mắt tiếp theo cầm lấy vừa mới kia phân báo cáo ánh mắt lại lần nữa dừng lại ở thích hợp tạp lợi ô u miêu tả thượng cùng lúc đó sao phờ ổ n g city tìm dọc kẹp phân bộ c h u n g lâm thời người phụ trách camino cũng đem ánh mắt phóng tới thích hợp tạp lợi ô u miêu tả thượng nhớ rõ rồi sao sao phờ ổ n g city vỗ kẹp m ẩ n trung tâm giỏi tiểu thư phi thường nghiêm túc hỏi đã thoát thân sgua trước tiên đi vào v ổ kẹp m ẩ n trung tâm lù s ờ d ị ớ i thương thế có điểm nghiêm trọng không chấp nhận được hắn lại kéo xuống đi đến nỗi lù c ạ gì ổ cùng sĩ du chúng nó hay tạm thời không thích hợp xuất hiện ở những người khác trước mặt tỉ dục còn hảo điểm nhưng lũ cạ gì ổ cần thiết muốn tránh một chút nổi bật cho nên chúng nó hai chỉ có thể tự mình g ặ m thuốc t r ị thương là là là ta đã biết cảm ơn n g ư ơ i giỏi tiểu thư lù s ờ d ư thương thế chọc giận giỏi tiểu thư còn hào sgo giải thích đến kịp thời nói cách khác nàng khả năng đã gọi điện thoại t i ê u nàng hào tỉ mỗi rèn mí lại đây bắt người nói đến lù s ờ d ư trên người miệng vết thương trong đó đại bộ phận đều là nhân vi đồng thời cũng là nó mất đi năng lực chiến đấu sau sở tạo thành không cần phải nói sgo cũng đón được đây là những cái đó bộ kẻ mẩn thợ n hành vi cho nên cho dù tiếp nhận rồi sgo bịa đặc tốt giải thích nhưng giỏi tiểu thư như cũ đôi hắn tiến hành rồi nghiêm túc báo、cho. đây cũng là bọn họ mặt trên đối thoại lý do có lẽ là sgo nhận sai thái độ còn có thể không bao lâu giỏi tiểu thư liền buông thả hắn xoay người làm chen xì mang theo hắn đi tới rồi lù sờ rơi phòng bệnh chung phòng bệnh hoàn cảnh cũng không t ệ lắm ít nhất s o sgo mới vừa xuyên thời điểm tỉnh lại cái k i a tiểu phòng khám muốn hào rất nhiều chen xì đi đến bên cửa sổ kéo ra bước màn cùng sgo chào hỏi sau liền rời đi nó rất bận bộ kệ m ẩ n trung tâm còn có rất nhiều công tác yêu cầu chen xì đi làm chen xì rời đi sau chờ đến sgo đến gần thời điểm Trong bất lũ sờ dày m quá trong mắt đối sgô đề phòng cũng đều là giả không được cho dù là sgô từ chợ đen chúng tướng nó cứu ra tới cùng lù s g dày nhìn nhau thật lâu sgô nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem bàn tay hướng về phía qua đi ô nói nhiều đây là lũ sợ giây phát ra đệ nhất thanh cảnh cáo nó lông tóc thậm chí bắt đầu xuất hiện điểm điểm quỵt ở ở tắc s ù a tay dừng một chút như là bị quỵt ở ở tắc điện tới rồi bất quá hắn như cũ mặt không đổi sắc bàn tay tới rồi lũ sợ giây trên tay một bên hưởng thụ điện giật cảm giác một bên nhẹ nhàng vuốt ve nó bởi vì đây là phi thường khó được cơ hội nếu không sấn lũ sợ giấy bị thương nặng còn không thể tự do hoạt động đến lúc đó nó hảo thì hắn liền càng khó cùng nó kéo gần quan hệ dù sao cũng là tám mươi vạn liên minh tệ đổi lấy m ạ n một chút hiểm nỗ lực tranh thủ một chút cũng là cần thiết không thể liền dễ dàng như vậy làm này bút tiền trinh ném đá trên sông thỉnh nhiều chỉ giáo. Lũ Ở Trấn An chi lực d dần dần ư miệng, miệng kế tiếp một tuần số vẫn luôn ngóc tại bộ kẹ mẩn trung tâm nếm thử gia tăng cùng lũ sợ dậy quan hệ liền trước mắt tới xem hiệu quả còn có thể ít nhất lũ sợ dậy đã không còn bài xích sgo đụng vào nhưng như cũng không có thể đối sgo bưng cuối cùng vài đạo phòng tuyến trải qua một tuần trị liệu cùng tu dưỡng l ũ s ờ dày đã có thể xuất viện bởi vì phía t r ư ớ c s ỉ cùng thẻ bài trực tiếp đem hắn ép khô cho nên s g o không thể không trộm mà đầu cơ trục lợi s ỉ dục tiểu c a khô lúc này mới làm hắn trước thanh l ũ s ờ dày trị liệu p h í dụ n g làm xong này hết thảy liền ở hắn nỗ lực nghĩ cách giải quyết bẩn cùng vấn đề thời điểm đột nhiên có người gọi lại hắn có chút phương tiện thậm chí có thể xưng được với là xa hoa h ư ở n g thụ l ù sở giữa tựa hồ có điểm không quá thích đứng người nhiều địa phương lần đầu tiên chủ động về tới bộ kẻ b ằ n chung hiện tại đi theo s ữ g o bên cạnh như cũng là sĩ dục thượng chu chiến đấu sự kiện đi qua đã một tuần s ạ p t h ở ông city như vậy đại đô thị mỗi ngày lượng người đều phi thường đại cho nên hiện tại mang theo sĩ dục hẳn là không có gì vấn đề hơn nữa s g o ở hai nguyên cửa hàng cho nó phối t r í một bộ màu đen viên k h u n g mắt kính nhỏ sau dục không cần vài phút liền hoàn thành bản thể thay đổi sao vừa thấy lên thế nhưng có như vậy một chút đẹp ý vị sùa lúc ấy liền sợ ngây người còn hảo kịp thời đem mặt bộ biểu tình méo trở về lúc này mới không có bịm xị dục phát hiện trước tiên ngăn lại một hồi huyết vũ tinh phong chiến tranh liên ở sgo chuẩn bị rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm đột nhiên có người gọi lại hắn sẽ dụ lìn city sgo đúng không bị gọi lại sgo sửng sốt một chút thân thể theo bản năng đem tay phóng tới bên hông bộ kẹ b ả n thượng gần nhất gặp được sự tình không ít không phải do hắn không cẩn thận đối đãi hơn nữa hắn ở xã phở ổ n g city cũng không có cái gì người quen biết hắn tên khả năng cũng chỉ có giỏi tiểu thư cùng với ngày hôm qua xã phở ông city phụ trách xử lý hẹn trước, trước đài tiểu tỷ ngươi là vài giây thời gian, s g o trong đầu thổi qua vô số suy đoán nhưng đều không có xác thực kết quả tiếp theo hắn xoay người nhìn về phía cái kia gọi lại người của hắn s g o ngươi hảo ta gọi là ổ c ổ dạ là đến từ sệ d ụ lìn si ti hệ thỏa thờ đạo quán huấn luyện ra tự xưng khi sệ d ụ lìn đạo quán huấn luyện ra ổ c ổ dạ hướng s g o vươn tay phải s g o tuy rằng như cũng nghĩ hoặc nhưng cũng không có chần chờ vội vàng cầm ổ c ổ dạ tay xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì sao s g o trực tiếp hỏ i ra mấu chốt nhất vấn đề hắn thật sự nghĩ không ra sệ dù lìn đạo quán người tới tìm hắn là muốn làm gì nếu không nghĩ ra được vậy không cần lại lãng phí thời gian không biết người đối xệ dụ l ỉ n ct đạo quán hiện trạng có hay không cái gì cái nhìn đâu ồ cô dạ cũng không có chính diện trả lời s g o vấn đề mà là đối hắn tiến hành rồi hỏi lại đối với ồ cô dạ vấn đề s g o trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời hắn c a o mày ý đồ muốn tìm ra vấn đề này cùng hắn liên hệ nơi nói thật s g o vẫn luôn đều không quá xem trọng sệ dù l ỉ n ct đạo quán phát triển tuy rằng sệ dù l ỉ n tam tỷ b ộ i đối sệ dù l ỉ n ct phồn vinh làm ra thật lớn công hiến nhưng là không có thực lực giữ gìn phôn hoa trước sau không được lâu dài hiện tại sệ dù lìn đạo quán giống như là ôm gạch vàng ở phố xá sâm mất trung hành tàu tiểu hải tử sớm hay muộn sẽ có người theo dõi hắn trong lòng n g ự c gạch vàng hơn nữa theo dõi nó người khẳng định không ngừng giấu ở trong bóng đêm thế lực liên minh bên trong đồng dạng có bất đồng thanh âm nhưng này đó cùng hiện tại hắn cũng không quá lớn quan hệ sgộ cũng không có đem ý tưởng nói ra tính toán quan trọng nhất chính là hắn còn không có biết rõ ràng ổ cổ dạ ý đ ồ đến tuy rằng ổ cổ dạ vẫn luôn biểu hiện đều nho nhã lễ độ nhưng sgộ chính là không thích hắn hắn t ủ lễ bệ ngoại hạ là kêu phân lệ thuộc với đạo quán huấn luyện g a kiêu n ạ o nói được trắng ra điểm chính là, giống nhau bình dân huấn luyện ra cũng không có bị hắn phóng tới trong mắt ở sông lớn nội trong mắt cái này giống nhau bình dân huấn luyện ra bao gồm hiện tại s g o chẳng qua xuất phát từ nhiệm vụ nhu cầu hắn không thể không đem này phân tiêu ngạo tạm thời che giấu không có gì cái nhìn theo ý ta tới hiện tại khá tốt hấp dẫn không ít huấn luyện ra đến sệ rủ lìn city đối sệ rủ lìn city phồn vinh làm ra không thể thiếu công hiến n g h e s o n g s g o sau khi trả lời ồ cô dạ khỏe mắt xuất hiện một mặt cười nhạo thân sắc nhìn về phía s g o ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hờ hững ở hắn xem ra số loại này thiện cận bình dân huấn luyện ra căn bản không đáng bọn họ đạo quản cô ý mời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 Đúng đề này ngươi, như vấn tiền thưởng.、School、còn không có tới kịp tuyệt. rồi, trả cái coi lời cho là h Sgo k ô n g cô ó tới tuyệt, kịp cự dạ trước ă m minh điểm, đem mít tâm liên liền lòng đi rồi, nghi thời tiền trinh đi. đứng còn trong ngực, đến kín bệnh thần thừa hoặc che tệ tùy cất Sgo dậy dục dịp dạ r vào ở sau biểu hiện làm đến sgo không hiểu ra sao sgo đến bây giờ cũng không biết hắn tới là đang làm gì liền vì hỏi hắn vấn đề này sau đó c ô ý t ử s ẽ rủ lìn ct đạo quán tới xạ phở ông ct tìm hắn ô cô dạ bên này cùng sgo tách ra sau hắn lập tức bắt thông n g mọi d số ô cô dạ nhiệm vụ hoàn thành đến ra sao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 đệ nhất là tăng mạnh cùng l ũ sở dực c h i gian hiểu biết cùng phối hợp tuy rằng l ũ sở dực còn không có hoàn toàn tiếp thu hắn nhưng là s g o trong khoảng thời gian này cảm hóa cũng không phải vô dụng công nó đã bắt đầu nghe theo s g o mệnh lệnh bình thường chiến đấu đã không có vấn đề bất quá còn cần một ít huấn luyện ma hợp một chút đệ nhị chính là về kia chỉ vợ xỉ ẩn sự tỉnh s g trước nay đều không phải có thủ đ o n không báo người là người quan trọng nhất chính là ngươi tới ta đi lần trước hại hắn ra cái đ ạ i xấu hơn nữa tổn thất không ít tiền tài lúc này đây hắn khẳng định là muốn đòi lại tới thuận tiện giải quyết một chút hắn hiện tại bóp tiền chống chân xấu hổ tình trạng đi v ị chúng ta đi đem tiểu cá khô cướp Đều miêu là kia chỉ sai, chỉ nói cách khác ta vừa mới cũng liền không cần b á n n g ư ơ i tiểu cá khô tới đỉnh tiền thuốc men lần này chúng ta đi đem nó tiểu kim cố dọa không xem nó còn có thể hay không dẫn người lấp tí ta nói xong liền mang theo che giấu không được vương bắt chi khí sỉ dục hướng về cái kia kiến trúc công trường đi tới dọc theo đường đi phi thường thuận lợi người qua đường nhìn đến ba khí chắc lậu sỉ dục sôi nổi đều chủ động n h ư ờ n g đường, đường sợ bị nó khí phách cảm nhiễm sẽ rất chỉ số thông minh c á i loại này, lục này t h â n k h ô n g nhận nệm b c k h ô n g phải tất cả tất m ọ i n g ư ờ i có t hai ể không chế được, sgô càng càng xa, b i ế t t h ẳ n đến g đi t ớ i m ụ c đ í c h địa phụ c ậ n k h ô n g có b a o n h i người ê lúc u sau, lúc này lúc lúc m ớ i b ư ớ c n hai n h đ ổ theo. Chương 42 s g o báo thủ Chi lữ. Chương Lữ SGO 42 Báo t h ủ Chi lữ chỉ là một đoạn thời gian không lại đây kiến trúc công trường bên này đã đại biến dạng chỉ có thể nói không hổ là có được thần bí lực lượng thế giới sao ở bộ kẽm ầ n cùng với một ít công nghệ đen dưới sự trợ giúp công trình hiệu xuất phi thường cao này không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 s g l cảm giác nó hơn phân nửa đã dịch ra tỉ dục không có cấp s k u l l trần trờ cơ hội nó nửa cái thân thể đã bỏ vào cái kia lỗ chó chung chỉ là đã trải qua xỉ cùng t r u y ể n công sau bắt đầu nằm ngang phát triển biến thành thật bành trướng s i g u bò đến một nửa đột nhiên dừng lại nó gần nhất điên trướng cơ bụng luyến tiếp nó rời đi cái này lỗ chó nhìn đến nơi này s k u l l thiếu chút nữa lớn tiếng bật cười còn h ả o hắn còn nhớ rõ hiện tại là đang làm gì khi sâu một hơi đem tiếng cười n g ẹ n sau khi trở về sau đó hắn lập tức đi qua đi vươn vị thủ tốn thời gian đại khá nửa giờ một người một vịt rốt cuộc lại một lần tiến vào kiến trúc công trường chung sgô cũng ở chỗ này hoàn thành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 vì m nhìn h giục nó còn không có tới kịp lên, đã bị Sgo đe lại chuẩn bị tủng khởi mông, r mắt kính hạ đậu đậu trong mắt tràn ngập không khai sâm chỉ thấy s g o làm cái im tiếng tư thế sau đó chỉ chỉ ngoài cửa sổ một con hột cờ giờ không biết khi nào từ bên ngoài rớt xuống đi vào nơi này s g o nhớ không lầm nói này hẳn là lần trước người đeo mặt nạ kia chỉ hột cờ rào chỉ là lúc này đây người đeo mặt nạ cũng không lại đây cho nên lần này tới chỉ có hột cờ rào mập cùng mù cờ rào vượt qua chủng tộc chân ái a chân yêu a cường thay vì đồ sau xô tổng hội thượng đến một ít k ỳ qua ý tưởng hắn hoài nghi rất có khả năng l à m sĩ dục ngoại hình có chứa mãnh liệt hàng trí hiệu quả đem này đó ý tưởng vứt ra trong n g óc sau xô nhìn thoáng qua nghiêm túc quỳ dạp trên mặt đất sĩ du lúc này hột cờ ráo lại một lần đ ộ u nó đã từ đại lâu bên ngoài bay tiến vào sau đó nhảy nhớ kỹ tới rồi vừa mới mập tàng đồ vật vị trí không phí nhiều ít công phu liền đem đồ vật tìm được tiếp theo không có bất luận cái gì chần chờ xoay người liền hướng bên ngoài đi xem ra là đồ vật tới tay chuẩn bị rời đi số lúc này có điểm rồi dám cứ như vậy cái gì đều không làm tùy ý hột cờ rào rời đi sao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 tiểu c a khô ba chữ trực tiếp phá hủy s ợ dục trong lòng sở hữu bất mãn t u n g ta tung tăng đ u ổ i kịp sùa trộm theo đôi u này chỉ không an phận tiểu m ậ p m ậ p tốc độ phi thường mau ra kiến trúc công trường lúc sau lập tức để cao đi tới tốc độ không ngừng ở các phố lớn ngõ nhỏ t r u n g xuyên qua nếu không phải dựa vào sùa khả năng đã sớm cùng ném đáng tiếc chính là sùa không thể ở ngay lúc này sử dụng l ũ sơ dây nó hình thể quá lớn tại đây loại trong hẻm nhỏ hoạt động không có phương tiện cũng càng dễ dàng bị phát hiện nếu có lù sơ dây ở đó tin tưởng m ặ khẳng định trốn không thoát nó đôi mắt bất quá hiện tại cũng còn hảo t h dục đối với tiểu cá khô chấp n i ệ m phi thường、cường. cho nên ở vượt xa người thường phát huy giới bọn họ mới có thể rất xa ngậm mặc tiếp tục đi tới lại trải qua một cái đen nhánh hèn nhỏ mặc rốt cuộc bắt đầu giảm tốc độ cuối cùng nó đi tới trung tâm thành phố một cái tiểu công viên giữa lúc này tiểu công viên nội tờ s ì ẩn cũng không biết kiến trúc công trường phát sinh sự t ì n h từ sgô sau khi xuất hiện nó phiền thoái liền không có đình quá đầu tiên là vứt bỏ nó nữ nhân kia đã trở lại làm cho nó tâm phiền ý loạn tiếp theo chính là hướng sgô báo thù lần đó tuy rằng trả thù thành công nhưng là nó thỉnh giúp đỡ đại giới cũng không ít không nói đồ vật không có thể toán cất về liền tính là toán cất về mất công vẫn là nó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 đi đến cạnh tranh lớn hơn nữa càng tàn khốc rã ngoại nói cách khác nó cần thiết dẫn dắt thủ hạ m ậ c cướp được một khối thổ địa tiểu công viên chỉ có thể là tạm thời chỗ ở nơi này ban ngày nhân loại quá nhiều cũng không thích hợp làm chúng nó nơi tụ cư liền ở nó tiếp tục phiền nào chấm đất bàn mục tiêu thời điểm tờ s ì ẩn đột nhiên từ trên mặt đất bỏ lên vừa mới lười nhác hoàn toàn biến mất không thấy trong mắt tất cả đều là cảnh giác tiếp theo nó nhẹ nhàng kêu một tiếng phụ cận m ặ t sôi nổi tìm địa phương ẩn tàng rồi lên tờ s ì ẩn cảm giác được một cổ nhân loại hơi thở đang ở hướng bên này tới gần nó hai hạ bỏ tới rồi bên cạnh trên cây đem mặt trên hai điều cạ thở đem thân hình hoàn toàn biến mất ở lá cây chi gian một đôi mắt lặng lặng mà nhìn hơi thở nơi phát ra phương hướng Chương 43, tiểu công viên đêm Chương công công cho khác, cái này, tiểu công viên có vẻ càng hạ, rằng, có chuyện thiên, hơn nhân, phở phương thêm tĩnh. mệnh lệnh hạ, nhóm hiểm nghi, nhưng tương tương ưu viên nộ. viên nộ. ẩn tuyển viên nữa nguyên nên, ống này viên ẩn ẩn nấp lên, rằng 43. 43. Tiểu Tiểu Đợt tiểu trí tối ti tiểu tờ tuy to đối buổi đối với si điểm vị vẻ đêm đêm đã địa đã mập xỉ xã sở Ở ra là là bé xé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 đèn đường chiếu xạ không tiến vào ánh trăng cũng chỉ có thể hữu hạn cung cấp ánh sáng cho nên sô chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến phía trước có một người hình hình dáng t ừ ăn mặc cùng bóng dáng tới xem sô phán đoán hẳn là cái nữ nhân xem ra chính là nàng chặn mập trở về nhà lộ sô nhữ nhữ mày ngoài ý muốn tới quá đột nhiên xem nàng bộ dáng không giống như là trùng hợp trải qua người qua đường nói cách khác mà sẽ không có biểu hiện như vậy bất quá cũng có một loại khác khả năng đó chính là t ợ t xì ẩn chúng nó cách nơi này không xa nàng vừa vặn chặn mập hồi oa nhất định phải đi qua chi lộ nhưng là thật sự có như vậy xảo sao, sao lúc này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 m ặ t đ ầ u to bay nhanh chuyển động cuối cùng nó đến ra kết luận là trừ phi ra cái gì đại ý ngoại các đồng bọn tất cả đều lâm thời rời đi dư lại có khả năng nhất chính là chúng nó tất cả đều trốn đi mới vừa tưởng tượng đến nó lập tức lui về phía sau hai bước đang chuẩn bị lặng lẽ tiến vào bên cạnh bụi cỏ chung giấu đi lúc này nó phía trước nữ nhân đột nhiên chuyển qua thân n ẹ o con người muốn đi nơi nào nhìn đến nữ nhân đột nhiên xoay người m ặ t vừa định trực tiếp thoáng tiến bụi cỏ tiếp theo liền phát hiện chính mình không động đại nổi cách đó không xa tợ s ỉ ẩn thấy như vậy một màn c h â nó mày cao lại, n biết muốn chuyện xấu hiện tại nó không nghĩ thấy là không có khả năng đem mặt khác mấy chỉ ngao ngoe r i ụ c dịch thủ hạ áp xuống đ ợ s xì ẩn một cái xinh đẹp này lên từ trên cây về tới mặt đất sau đó nhanh chóng lướt qua nữ nhân đi vào mặt trước người chân trước dùng sức gõ hướng mặt đầu lập tức đem nó từ cứng còng trạng thái t r u n g giải cứu ra tới cho nó q u ă n g cái ánh mắt sau mập mang theo phức tạp tâm tình hướng bên cạnh bùi cỏ chạy tới người rốt cuộc chịu ra tới đ ợ s xì ẩn có điểm không thích đứng nàng ánh mắt biết rõ nàng ôn lu là giả vờ nhưng là nó vẫn là không tự chủ được mềm lòng rốt cuộc ở bị vứt bỏ phía trước nữ nhân này cũng không chỉ là nó h ấ n luyện ra đơn giản như vậy. nó là bị nữ nhân này từ một viên bộ kẹ m ẩ n t r ứ n g bắt đầu nuôi lớn ở ở nào đó ý nghĩa nữ nhân này coi như là tợ x ỉ ẩn mẫu thân nó đối nàng cảm tình cùng giống nhau bộ kẹ m ẩ n huấn luyện ra c h i gian cảm tạ muốn thâm hậu đến nhiều cho nên cho dù là bị phản bội bị vứt bỏ nó đối nàng vẫn là hận không đứng dậy kia chỉ là một loại tâm nếu cho tàn đau thương nguyên bản tợ x ỉ ẩn cho rằng nó trái tim không bao giờ sẽ vì nhân loại mà nhảy lên thời điểm nàng lại một lần xuất hiện ở nó trước mặt cái loại cảm giác này làm nó kinh hoàng đồng thời cũng thời khắc dụ h o nó ngày đó buổi tối nếu không phải s g ộ xuất hiện đánh gãy nàng ôn nhu thế công tợ xì ẩn không dám bảo đảm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 nó trong lòng cuối cùng một chút liền chính mình đều không tin nào tưởng rốt cuộc tàn biến trái tim đau xót biết chính mình phán đoán cũng không sai nó lại cao hứng không đứng dậy theo sau nó lại lần nữa phát ra một tiếng cảnh cáo chỉ làm tợ s ì ẩn ánh mắt tạm đạm rồi không biết nữ nhân lại lần nữa làm lơ tợ s ì ẩn cảnh cáo bất quá lần này nàng cũng không có làm ra r ố i tay v ư ớ t ve tư thế có lẽ nàng cũng biết tợ s ì ẩn đã xem thấu nàng ngụy trang cho nên lúc này dấu ở nàng bóng dáng gần gạ cũng không hề che giấu mang theo khạc khạc cười quái dị thanh đi ra xô b i ế này bởi vì khoảng cách vấn đề hắn chỉ có thể nhìn đến nữ nhân phảng phất đối với tờ xì ẩn nói gì đó tờ xì ẩn đầu tiên là một trình b i phẫn sau đó trầm mặc một lát cuối cùng cùng nữ nhân đặt thành cái gì hiệp nghị lúc này đây nó không có né tránh nữ nhân tay tùy ý nàng tùy ý vứt ve nhìn đến như vậy hình ảnh s v u k cảm thấy càng có rất nhiều bi a i đến từ tờ xì ẩn trên người bi a i không bao lâu nữ nhân cuối cùng lại một lần đối với tờ xì ẩn nói một câu nói sau tiếp theo mang theo gần gạ rời đi Tờ sĩ ẩn cũng không tin đánh thải về tới mặt đàn c h u n g nhìn đến tình huống như vậy số lựa chọn án binh bất động t ừ tợ Sĩ ẩn phản ứng có thể thấy được nó cùng nữ nhân kia quan hệ cũng không đơn giản cho nên sgộ đối nữ nhân kia mục đích sinh ra một chút hứng thú nàng rốt cuộc muốn tợ Sĩ ẩn giúp nàng làm chút cái gì hơn nữa lúc này sgộ có điểm đồng tình tợ Sĩ ẩn tạm thời dừng tay nguyên nhân cũng là lo lắng tợ Sĩ ẩn sẽ trực tiếp n ổ i điên này không phải hắn muốn nhìn đến kết quả một con có điều cố kịm tợ xì ẩn tuyệt đối so với một con nội điên tợ xì ẩn muốn dễ đối phó cho nên mấy ngày kế tiếp Sầu chương ù n ngày đều sẽ đi vào cái này、tiểu、công viên n g sỉ sẽ dục cái mỗi đi tiểu vào đều đ á tạp, sát nhất cử nhất quan ẩn động. sỉ cờ cử c h 44. Sạ Phở ổ n g Tràng City Cách c Đấu Đạo h ư ơ i b ố 4 Sạ phở ổ n g ct i y cách đấu đạo tràng buổi tối h ộ i cờ dạo giống như thường lui tới giống nhau bay trở về Sạ phở ổ n g ct i y trung tâm thành phố nương bóng đêm nó lặng yên không một tiếng động mà về tới Sạ phở ổ n g ct i y trung vẫn luôn không người hỏi thăm cách đấu đạo tràng lúc này đạo tràng chủ xin dặn một người ngồi ở to như vậy sân huấn luyện trung ương nhắm mắt dưỡng thần như là đang chờ đợi cái gì hột cờ rào mới vừa đáp xuống ở đạo tràng máy h i ê n tượng h xìn dàn nhắm hai mắt đột nhiên mở theo sau không bao lâu hắn liền nghe được hột cờ rào rơi xuống đất thanh âm in x i nạ n g ư ơ i đi đâu mới vừa thu hồi hột cờ rửa in x i nạ đang chuẩn bị lặng lẽ thông qua đen nhánh sân huấn luyện trở lại hắn nơi ở khi bị trong bóng đêm đột nhiên phát sinh xìn dàn hoảng sợ xìn dàn s ư phụ quen thuộc thanh âm làm hắn không tự chủ được kêu lên thức mong hắn liền phản ứng lại đây in x i nạ cường tự chấn định trụ h o à n g loạn tâm sau đó chạy nhanh mở miệm giải thích ta không có đi nơi nào chính là hột cờ rào đất bụng mới ra đi tì xin g i ả n có điểm thất vọng hỏi đúng vậy xin g i ả n sư phụ lúc này in xi n a đã hoàn toàn chấn định xuống dưới bất quá đôi mắt vẫn như c ũ không dám cùng trong bóng đêm xin g i ả n ánh mắt nối tiếp xin g i ả n nhìn túi đầu không dám nhìn hắn in xi n a trong lòng thất vọng càng t h ê m thâm bất quá trừ bỏ thất vọng ngoại càng làm cho hắn khó chịu chính là một cổ nồng đậm bất đắc dĩ xin g i ả n ở trong bất chi bất giác nắm chặt nắm tay hắn từ trong bóng đêm đi tới phía trước cửa sổ dưới á n h trăng túi đầu in xi n a thấy được xin g i ả n nắm chặt nắm tay hắm vừa mới ổ định xuống dưới đến cảm xúc đỗng nhi hắn dùng sức nhắm lại hai mắt chờ đợi nắm tay rơi xuống đem ánh mắt từ nơi không xa bề ngoài hoa lệ siêu năng lực đạo quán thu hồi xin dặn nhìn h ì n s i nạ liếc mắt một cái sau đó thật sâu thở dài một hơi nghe được tiếng thở dài dự đoán nắm tay sẽ rơi xuống h ì n s i nạ cả người run lên lần này cũng không phải sợ hãi hắn đột nhiên ngầm đầu trong mắt là tảng không được bi phẫn ngươi cứ như vậy từ bỏ sao xin dặn sư phụ Thựa trước, ngươi từ như chảm nhau không? chuẩn năm ngươi giống đúng Ngươi nơi mấy mở đem đi bỏ bị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 bởi vì sạp dị nạ sạp dị nạ bùng nổ siêu năng lực thời điểm vừa vận là bọn họ chiến đấu thời khắc mấu chốt lúc này xìn h dạn mở đi c h ạ m vừa lúc ở vì một cái cường lực kỹ năng x ú c lực này một cổ siêu năng lực trực tiếp đem nó trong cơ thể năng lượng cân bằng đánh vỡ sau đó mở đi c h ạ m trong cơ thể năng lượng mất khống chế trực tiếp trọng thương ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu đạo tặc thừa dịp cái này khó được cơ hội đào thoát mà mở đi c h ạ m rơi xuống năng lượng thất h à n h di chứng tuy giảm bảo vệ tính mạng nhưng từ đây lúc sau mở đi trạm đều không có biện pháp tái chiến đấu càng bất hạnh chính là cái kêu phản bội đệ tử vì hủy diện chứng cứ trực tiếp ở mật kho phóng h mở đ i a trạm bi chuyển đ ạ o tạo phương pháp cũng ở ngay lúc này hóa thành cho t à n cách đấu đạo tràng hoàn toàn mất đi cùng siêu năng lực đạo quán cạnh tranh tư cách thực lực không bao lâu liền bắt đầu nhanh chóng suy sụp cho đến hiện tại đạo tràng trừ bỏ x i n g i ạ n ở ngoài dư lại đệ tử cũng chỉ dư lại in x i nạ cái này từ đạo tràng trung lớn lên c ô nhi xin g i ạ n biết in x i nạ muốn làm gì hắn vẫn luôn cho rằng là bởi vì sạp di n ã đoạt đi rồi chuyển thừa đ á quý lúc này mới tạo thành cách đấu đạo tràng hiện tại suy bại cho nên hắn vẫn luôn muốn đem đ á quý cấp về khôi phục cách đấu đạo tràng huy hoàng Vô không không luận là sử dụng bất luận cái gì biện pháp. Đây là là liền quý suy quan thật thật dụng biện xin dạng nhất không nghĩ nhìn đến đá quý sắc thật cùng đạo tràng suy có nhất định quan hệ, nhưng là xin dạng biết, liền tính sử sắc sụp gì bất biết, cái có pháp, đá hệ, đây đạo kỳ có một ấ t t r m sự ì n h cũng á c c h hay. đấu đạo tràng sớm、hay. Một cũng sẽ bị siêu năng lực đạo quán đánh bại sau đó đổi ra xạ phở ông city bộ k ẹ t mẩn thuộc tính thượng hoàn toàn khắc chế không phải dễ dàng như vậy là có thể đánh vỡ lúc ấy bọn họ cũng chỉ là dựa vào đồng dạng có được siêu năng lực thuộc tính mơ đi chạm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được đối phương phóng thích đắc lực in xi nạ lớn tiếng hướng về xin dặn hô xin dặn mở miệng ra muốn nói gì cuối cùng vẫn là không có đem nói ra in xi nạ lúc này đã hạ quyết tâm hướng xin dặn làm thi lễ sau rời đi sân huấn luyện cảm nhận được in xi nạ trong mắt kiên quyết xin dặn lại lần nữa thở dài một hơi tiếp theo trở lại phòng t i ê n lặng sửa chữa đi hướng nổi chống sơn tu hành kế hoạch in xi nạ hiện tại cái dạng này hắn không yên tâm trực tiếp ngăn cản nói in xi nạ khẳng định sẽ lại lần nữa trộm hành động hiện tại đem sự tình đ ặ t tới chỗ sáng giảng ở dưới mí mắt của hắn hắn cũng có thể trước biết hắn một ít hướng đi dự phòng hắn xông ra đại họa xin dặn nhìn nhìn trên tường ả n h chụp đó là mấy năm trước m ỡ đi c h ạ m mang theo ỉn xì nạ cùng những đệ tử khác ở huấn luyện thời điểm chụp hiện tại m ỡ đi c h ạ m đã không còn nữa bị hắn phó thở t một cái đào tạo ra bằng hữu trong tay thay chiếu cố trở lại sgô bên này trải qua mấy ngày quan sát tờ xì ẩn bọn họ cũng không có cái gì dị thường hướng đi chỉ là kiếp chỉ gián điệp m à hình như là bị cảm động vẫn là cái gì nguyên nhân mấy ngày nay nó đều không có đi ra ngoài liên hệ cái tia người đeo mặt nạ vẫn luôn thành thành thật thật ngốc tại miêu đàn trung mà tờ xì ẩn từ đêm đó lúc sau liền hoàn toàn biến thành một con cá mặt cả ngày chính là nằm ở nơi đó ăn uống ngủ ngay cả mập nhóm trộm tới bóp tiền cũng lười đến cầm đi đổi tiểu cá khô như là hoàn toàn từ bỏ giống nhau số nhìn đến như vậy tờ s ỉ ẩn suy xét nếu là không phải hẳn là trực tiếp ra tay không cần xen vào việc người khác l i ê n ở hắn nóng lòng muốn thử thời điểm hôm nay tờ s ỉ ẩn mang theo thủ hạ nghiệp vụ năng lực xuất chúng nhất mập rời đi miêu đàn số nghĩ nghĩ xác định không có biện pháp ở miêu đàn chung trong khoảng thời gian ngắn tìm được tờ s ỉ ẩn tiểu kim khô sau số lúc này đành phải rất xa đổi kịp tờ s ỉ ẩn tiếp tục hắn theo đôi chí lữ chương bốn mươi lăm về ăn cơm lựa chọn chương bốn mươi lăm về ăn cơm lựa chọn ở đi theo tờ xỉ ẩn một đường. sự tình giống như càng thêm phức tạp hắn có điểm không nghĩ lại tham một chân đi vào đã từng tầng dưới chót sinh hoạt làm hắn vẫn luôn khó có thể du nhập g n bình thường huấn luyện quần thể c h u n g hoặc là nói thân là người từ ngoài đến trừ bỏ sổ cản thúc cùng d i ả lộ cùng với tự thân cổ kẻ mật ngoại hắn căn bản vô pháp hướng những người khác mở ra trái tim không hắn nếm thử quá nhưng dọn s ụ kẻ mất tích chức sau giống một cây thứ giống nhau chắt ở hắn trong lòng hiện tại hắn đã sẽ không lại dễ dàng mà tin tưởng những người khác như vậy đi xuống cũng không phải b i ệ pháp hiện tại không phải thân phận hạn chế hắn lựa chọn mà là chính hắn đem chính mình phong kín. Thay đổi đều là không dễ có lẽ hắn muốn nếm thử một chút làm một cái bình thường huấn luyện ra phải làm sự tình nghĩ đến có điểm xa svê chạy nhanh đem phiêu xa suy nghĩ kéo lại lúc này phía trước t ợ t xì ẩn cũng ngừng lại chúng nó vị trí hiện tại ly siêu năng lực đạo quán không xa hiện tại xem ra chúng nó hành động rất có thể là cùng siêu năng lực đạo quán có quan hệ như vậy phỏng đoán trực tiếp đ e m s g o muốn mạo hiểm ý tưởng đánh mất tuy rằng nguy hiểm càng lớn tiền lời càng lớn nhưng là kia cũng đến có mệnh hoa mới được càng đừng nói xạ phở ổ n g s i ti đạo q u á n quán chủ vẫn là cường đại siêu năng lực giả có siêu năng nữ vương chi xương sạp dị nạ tiểu thư tuy rằng không tính toán đúc kết đi vào nhưng là hao p h i hắn lâu như vậy thời gian không biết rõ ràng chúng nó mục đích nghĩ cách vớt hồi một chút thích lợi này cũng không phải hắn tác phong liền ở hắn hướng về như thế nào hích lợi lớn nhất hóa thời điểm dì dục có phát hiện lần này là về người đeo mặt nạ phát hiện nó thấy được người đeo mặt nạ kia chỉ hốt cờ rào nó liền ở phụ cận hạ xuống rồi người đeo mặt nạ cũng phát hiện tờ xỉ ẩn chúng nó d ị t h ư ờ n g cũng theo lại đây số trong lòng thầm nghĩ bất quá hắn càng quan tâm chính là người đeo mặt nạ có hay không phát hiện hắn cùng xỉ d ụ không nếu người đeo mặt nạ cũng ở theo doi nói kia hắn khẳng định không có khả năng ở ngay lúc này làm h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 trực tiếp đi đi theo rèn m ỉ tiểu thư nói có một nữ nhân mang theo một đám hoang dại miêu tinh người muốn đối xạ phở ổng si t đạo quán m i ê u đồ gây dối sgo còn tại đầu đau lựa chọn như thế nào thời điểm vừa mới r ớ t xuống hột cờ giáo lại một lần bay lên gần nhất người đeo mặt nạ kế hoạch xuất hiện một ít biến động bọn họ xếp vào ở mặt đàn t r u n g gián điệp ra điểm vấn đề như vậy biến hóa bọn họ kế hoạch lập tức lâm vào khối cục cho nên gần nhất hột cờ g i ậ cùng nó chủ nhân trừ bọn nếm thử đem mặt kéo trở về ngoài còn đang tìm kiếm thích hợp thay thế phẩm này ngày ngày so đương chuyển phát nhanh còn muốn mệt còn không có tiền lương hutker phát ra một tiếng ai thắn nó ở đạo tràng trên không lượn vòng sau khi đang định đến địa phương khác đi đi dạo tìm kiếm thích hợp t ổ kẹ mà khi nó giống như thấy được một hình bóng quen thuộc nó lặng lẽ ở phụ cận một cái nóc nhà thượng n g ư n g lại màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm giấu ở hẻm nhỏ bóng ma trô u tợ xì ẩn cùng mặc sgô、sì、cùng xì、sì、dục cũng ở nó tầm mắt bên trong bất quá bởi vì nó không có gặp qua sgô、sì、gương mặt thật cho nên nó nhìn xì、sì、dục vài lần sau liền từ bỏ đuối bọn họ nhìn trộm bởi vì sgô、sì、là một con thuần chủ v ị cũng không phải cái gì q u á thai vị thủ lĩ sùa thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó mang theo sỉ dục rời đi nơi này có hột cờ già ở hắn đã không thích hợp còn như vậy cùng đi xuống hơn nữa tuy rằng không biết tợ s ỉ ẩn chúng nó muốn làm cái gì nhưng là liền tình huống hiện tại tới xem hẳn là cùng siêu năng lực đạo quán h ữ n thời không được quan hệ hiện tại lại không bước ra chậm liền thật sự chậm đương đoạn tắt đoạn cho nên hắn quyết định trở lại m ậ p đàn cái kia tiểu công viên tuy rằng hắn có điểm đồng tình tợ s ỉ ẩn tang o ộ nhưng là cơm vẫn làm muốn đúng lúc nhiều nhất chính là cho nó lưu một chút kế tiếp sự tỉnh phi thường thuận lợi sùa ở biến thân vị thủ lĩnh lúc sau đem vịt chạy trở về thay ca lù cạ dị ổ thừa bóng đêm cùng vịt đầu s g o đi tới mục đích địa mất đi kia chỉ cáo g i ả xảo quyệt đợi xì ẩn lù cạ dị ổ tuy rằng có điểm kháng cự nhưng là bóp tiền quân kéo ra bụng hướng nó lộ ra giống tuyết nội hằng khi lù cạ dị ổ trầm mặc sau đó không nói hai lời đem phức tạp trồng cửa mập đều đánh hôn mê không có biện pháp mọi người đều muốn kiếm cơm tương đối với làm mặt khác kiếp mập nhóm trộm tới t à i phú không như vậy đại tâm lý gánh nặng đến nỗi làm công k h ụ đi theo một cái cả ngày làm sự một lòng nghị phất nhanh chủ nhân làm công là thứ gì đợ xì ẩn so với hắn trong tưởng tượng muốn、nghèo.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 bọn họ nhìn đến chỉ có mấy chỉ như cũ hôn mê trung m ậ t có cái gì phát hiện sao điện thoại trung truyền đến ca mị nổ thanh âm hắn đ ố i ả là c ả d è m phát hiện còn là phi thường coi trọng nếu tình báo không có làm l ỗ i nói cái kia hơi thở là phía trước tổ chức lại mở tờ mùn mất đi đời thứ nhất thí nghiệm phẩm nhưng ở ký lục chung nó hẳn là đã là đã chết mới đúng tạm thời không có đại nhân bất quá chúng ta phát hiện nó rõ ràng là vừa rồi mới rời đi hiện tại hẳn là còn ở phụ cận vậy ngươi còn đang đợi cái gì ca mị nổ tăng thêm n ữ khi nói nếu kia chỉ bổ kẹ mẩn thật là tổ chức lù ca gì ổ kia nó nghiên cứu giá trị không thể nghi ngờ phi thường cao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 Thuận tiện chương ú chút, ý một chút, tợ s bốn mươi sáu tờ s ì ẩn sự kiện kết quả chương bốn mươi sáu tờ xì ẩn sự kiện kết quả đánh cắp xong tờ s ì ẩn tiểu kim khố sau ngày hôm sau buổi tối tờ s ì ẩn chúng nó dựa theo nó tiền chủ nhân chỉ thị cuối cùng vẫn là lựa chọn đối siêu năng lực đạo quán đ ộ n g thủ hai ngày này thời gian chúng nó là ở quan sát siêu năng lực đạo quán c á c xuất khẩu cùng với phụ cận con đường cùng địa hình ở hoàn thành bước đầu tiên sau tờ xì ẩn mang theo một con mật phối hợp trộm được đạo quán giấy thông hành tiếp theo ở đêm thứ hai đêm k h a chúng nó lặng lẽ ẩn vào đạo quán giữa bắt theo đầu dựa nhưng ữ n mà không đợi chúng nó bắt đầu tìm đụng vào bố trí chúng nó lập tức bị xa ở trong nhà sạp di nạ thông qua siêu năng cảm giác phát hiện kế tiếp một cái nàng phối hợp thủ hạ ạ là cà rèm lập tức phát động cự ly xa tệ lẹ vọt về tới phòng nghỉ là một con hàng nằm chạy trốn bên ngoài bộ kẽm mẩn tờ xì ẩn phi thường cảnh giác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 Đã có được có v hiện c tại sạp di nạ đồng dạng sau、so、ba năm trước đây cường đại rồi rất nhiều ở nàng cùng thủ hạ lạc ca rèm phối hợp hạ phát hiện gần gạ tồn tại sau ngắn ngủn vài giây thời gian liền đem gần gạ áp chế nếu không phải bởi vì thuộc tính nguyên nhân gần gạ khả năng đã sớm đã mất đi năng lực chiến đấu nay bước cho dấu ở chỗ tối làm chủ giả không thể không hiện thân rốt cuộc gần gạ cùng tợ xỉ ẩn không giống nhau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 đệ nặng nàng bên này bà con thủ lĩnh cấp bổ kẹ mần dùng sức đánh càng đừng nói sạp dì nạ còn có một con ạ lạ cạ d ẽ m ở bên cạnh phụ trợ loại này tổ hợp bức cho nàng không thể không lại lần nữa lựa chọn tráng sĩ đoạn cổ tay nhưng là phi thường đáng tiếc ba năm trước đây nàng có thể đi cũng không phải bởi vì nàng năng lực làm nàng chạy mà là sạp dì nạ lười đến truy lần này cùng lần trước bất đ ộ n g cho nên kết quả đã thực rõ ràng ở một cái sẽ tệ lẹ b à o siêu năng lực g i ả trước mặt chạy trốn liền tính trưởng bốn chân ngươi cũng m o n bất quá nhân ra bất quá vợ xỉ n tương đối may mắn lại một lần bởi vì thực lực tương đối nhục mạ chạy thời truy kích sau đó ở sgo theo đôi t ợ xì ân ngày thứ ba buổi sáng hắn liền thu được tối hôm qua sạp gì nạ đại phát thần uy t i n tức trong đó về mặt nạ nam cũng chính là cách đấu đạo tràng in s i nạ hắn ở hột cờ giờ phát hiện t ợ xì ân ngày đó xác thật nghĩ tới đục nước béo cỏ thường nhân cơ hội trộm hồi đa quý nhưng là đáng tiếc chính là ở động thủ trước bị x ỉ n dạn c ả lại tiếp theo hắn liền kiến thức đến cái gì mới là chân chính cứng giả trở lại s g o bên này nghe được trộm xa lưới tin tức s g o trước tiên vì vợ xỉ ẩn thương tâm khổ sở đó là không có khả năng hắn phản ứng đầu tiên là đi tiểu công viên đem vợ xỉ ẩn tiểu kim khố dọn không nhưng đáng tiếc vẫn là trượm vẫn luôn đều phi thường từ tâm vợ xỉ ẩn chạy ra tới trước tiên liền mang theo m ặ t nhóm lại lần nữa chuyển nhà cho nên s g o đổi tới thời điểm tìm được chỉ có đầy đất n ê u mao lúc sau nhật tử như là trở về tới rồi bình đạo thực mao liền đến hắn khiêu chiến siêu năng lực đạo quán thời gian đến từ s ệ dụ lịn ct huấn luyện ra sgô vs xỉ xả phở ổng ct siêu năng lực đạo quán chủ sạp dị nạ tiểu th bởi vì trộm c ư ớ p sự kiện phát sinh sgô t h ự c may mắn đụng phải tính cực tự động sạp di nạ đi tới kim hoàng đạo quán chiến đấu nơi sân làm người khiêu chiến sgô có được chức công quyền lợi sạp di nạ bộ k ẹ m ẩ n là một con siêu năng lực thuộc tính mít thơ mãi nẹ sgô không có chần trở phái ra giả số một tay đấm sỉ dục lên sân khấu mít thơ mãi nẹ là một loại phi thường am h i ể u chế tạo không khí vách tường tiến hành phòng ngự bộ k ẹ m ẩ n cho nên sgô mới có thể trước tiên lựa chọn đem sỉ dục phái ra tới liền trước mắt tới nói sỉ dục thực lực còn chưa đủ cường kỳ thật nó đã sớm đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn nhưng là sgô cũng không có làm nó quá sớm tiến hóa.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 cung cấp cũng đủ năng lượng cùng dinh dưỡng lúc này lại tiến hóa nói cơ bản sẽ không thất bại liền tính vận khí không hào thất bại k i a vấn đề cũng sẽ không rất lớn mà đối với sgô tới nói hắn tưởng cấp sỉ dục một cái hoàn mỹ tiến hóa một cái thực lực lột xác cơ hội hiện tại sgô còn không có chuẩn bị thỏa đáng cho nên nó tiến hóa mới có thể một kéo lại kéo xà xa, xa hiện tại là đạo quán chiến thời gian theo sỉ dục lên sân k sổ lập tức hạ đạt mệnh lệnh sỉ dục sử dụng hy dỗ dụ bùm tuy rằng sỉ dục siêu năng lực như cũng là nói nhất là am hiểu phương diện nhưng là lại siêu năng lực nữ vương trước mặt trời siêu năng lực s g tạm thời còn không có cái này tự tin may mắn chính là trải qua trong khoảng thời gian này mà quỷ huấn luyện dì dục bản thân thủy thuộc tính kỹ năng đã được đến phi thường đại tăng lên x o vừa dứt lời dì dục liền sở t bị t ú t một cái t ứ h ả i chén chén khẩu như vậy thô của nước lập tức hướng về mít tơ mãi nẹ đánh tới bên kia sạp dì nạ nhìn đến dì dục hì rỗ đùng sau giếng cổ không g i a o động ánh mắt hiện lên một k i a kinh ngạc dì dục cam h i ể u phương diện ở chỗ siêu năng lực này nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra sạp dì nạ không nghĩ tới chính là nó thủy thuộc tính kỹ năng uy lực cũng so nàng trong tưởng tượng muốn cường không ít này không khỏi làm nàng nhắc tới một chút hứng thú mít tơ mãi nẹ sử dụng lì tật m chương bốn mươi bảy siêu năng lực đạo quán khiêu chiến tái chương bốn mươi bảy siêu năng lực đạo quán khiêu chiến tái m s t e r mại nẹ sử dụng siêu tải theo sạp di nạ ra lệnh một tiếng mister mại nẹ lập tức phát động trên người siêu năng lực bất quá này chỉ mang ngẫu nhiên có điểm ra có thể là bởi vì chủ nhân sạp di nạ trầm mê tu luyện nguyên nhân hiện tại là khó được thông khí cơ hội cho nên nó cố ý đem đệ nhất phát kỹ năng bắn trượt sau đó che miệng dùng phù hoa kỹ thuật diễn làm bộ một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng bên này nhảy lên kỹ năng đã chuẩn bị tốt sĩ du tỏ vẻ một chút đều không hoảng hốt thậm chí có điểm m u ố n cười không thể tưởng được đối diện cũng là trong thông đạo người nó cảm giác có điểm kinh ngạc chiến trường đối diện sắp dí nạ đối với như vậy kết quả chỉ là hơi hơi mà như một chút mày nàng vừa mới chuẩn bị nghiêm túc một chút không thể tưởng được mister mại nệ thế nhưng ở tiêu cực lan công bất quá ngay sau đó nàng liền khôi phục bình thường cao lanh bộ dáng cũng không có đối mister mại nẹ phát ra t r á c cứ rốt cuộc đối với nàng tới nói trận này đạo quán tái cũng bất quá là nàng tâm huyết dân trào chủ yếu mục đích vẫn là thay đổi tâm tình thả l ò n g một chút mà thôi hiện tại nếu mister mại nẹ thường chơi vậy làm nó chơi một hồi đi lúc này đứng ở trong sân mister mại nẹ không chờ tới trong dự đoán chất cứ nó hai mắt sáng lời theo sau nhìn về phía sĩ dục mắt nhỏ phi thường cao hứng đối nó chấp chấp mắt đối với mister mại nẹ bắn thiên kỹ năng số tuy rằng cảm giác được có điểm không thích hợp nhưng là tạm thời còn không có nhìn thấu đối phương ý tứ rốt cuộc hắn cũng không sẽ siêu năng lực không biết bộ kệ mẩn nhóm suy nghĩ cái gì mà làm tại tuyến máy phiên dịch lù cạ dị ổ hiện tại cũng không có phương tiện ra tới cho hắm phiên、dịch. cho nên ở mít thơ mãi nẹ đánh thiên lúc sau hắn lập tức liền hướng sĩ dục hạ đ ạ t cái thứ hai mệnh lệnh sĩ dục kéo gần khoảng cách sau đó tiếp tục sử dụng hì dộ bùn dựa theo ma huyễn trò chơi cách nói mít thơ mãi nẹ c h ứ c nghiệp rõ ràng chính là g i a g i ò n pháp sư tia tế cánh tay tế chân ngươi nói nó là xuyên trọng giáp lên mặt kiếm cận chiến pháp ra slo khẳng định là sẽ không tin cho nên đối phó truyền thống g i a g i ò n pháp sư biện pháp mặc kệ là cái gì tiến lên cận chiến là đ ư ợ c rồi hơn nữa hì dộ bùn mỹ lực dựa đến càng gần nó lực đánh vào liền càng tưởng đồng thời cái loại này khoảng cách h ạ n mít thơ mãi nẹ l ũ tất xin cũng liền không nhất định có thể chống. đỡ được hỉ dồ bùn đánh sâu vào nghe được sgô mệnh lệnh dì dục trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng tiếp theo liền bước ra chân to bắt đầu hướng mít thơ mãi nẹ ở tiến mít thơ mãi nẹ bên này lại như thế nào sẽ tùy im dì dục tới gần đâu loại tình huống này cho dù không có sạp g i nào mệnh lệnh nó cũng thực mau liền làm ra phản ứng nó không lùi mà t i ế n tới ở sgô cùng sỉ dục kinh ngạc trong ánh mắt chạy về phía trước c h ẳ n ở sỉ dục con đường phía trước tiếp theo nó liền bắt đầu đập tủ mít thơ mãi nẹ vai hề gương mặt tươi cười cười đến c à n hoan như là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tỉnh sau đó một cái cồn phở xỉ ẩn theo nó ánh mắt phát ra đem chuẩn bị di động thi pháp x ỉ dục trong miệng kỹ năng cấp đánh g ã y tiếp theo đôi tay về phía trước như đúc một mặt r ắ n chắc lì tật xỉ d n c xuất hiện ở nó trước mặt theo sau nó ở x sỉ dục quanh thân vờn quanh cồn phở xỉ ẩn đối với ẩm sỉ dục phía sau lưng dùng sức đệ kia v ị xấu manh xấu manh vịt mặt toàn bộ dán lên không khí tưởng kia hình ảnh mỹ mít thơ mãi nẹ ôm bụng không lưng phá lên cười sau đó nó còn không quên dùng cồn phở xỉ ẩn ẩn sỉ dục đầu tiếp tục cọ sát kia mặt vô hình không khí tưởng một bên biểu tình cao lanh sạp di nạ trong mắt cũng dù sao cũng là nhà mình bịt chính mình hố nó liền tính người khác cũng như vậy làm svê k khẳng định là không đáp ứng hắn mới vừa nói xong dì dục liền ôm đầu một lần nữa đứng lên còn hào đầu của nó đau kháng tính cao nói cách khác phòng t r ừ n g còn phải ở không khí trên tường nhiều r á n một hồi sĩ d ụ u phản kích sử dụng hy n o s i s hy n o s i s cái này kỹ năng sĩ d ụ u cũng không t h ư ờ n g dùng bất quá không đại biểu nó không tinh thông ngu si bề ngoài cho nó mang đến thực tốt l ử a g ạ tính t mitter mãi nẹ thân là siêu năng lực trên ra đối tượng thân siêu năng lực vốn là thập phần tự tin hơn nữa này sẽ sạp di nạ đã tùy ý nó phát huy cũng không có nhắc nhở nó tính toán đại ý dưới tuy rằng không đến mức trực tiếp đi vào giấc ngủ nhưng là cũng bắt đầu trở nên hôn hôn trầm trầm lên tuy rằng đột nhiên không kịp dự phòng bị bị xì dục âm một chút nhưng là mít tơ mãi n ẹ không hổ là siêu năng nữ vương sạp di nạ sở đào tạo tổ kèm mẩn cho dù không có huấn luyện gia chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu cùng với trường thi phát huy phản ứng đều phi thường xuất sắc trở tay liền cho chính mình tới một cái h ỏ a từ sơ lạc đau không đau xì dục không biết nhưng loại này ta liền ta chính mình đều đánh người sói vẫn là đem nó hỉ nọ xì dục thôi miên mister mãi nẹ hiển nhiên không phải sgô cuối cùng mục đích mister mãi nẹ có thể giải thoát hắn đã sớm đoán trước tới rồi chỉ là không nghĩ tới nó sẽ phản ứng nhanh như vậy bất quá không quan hệ số mục đích đã tới hắn muốn chính là nó cái này phản ứng cơ hội không cần s g o mở miệng đã sớm cùng hắn có được cũng đủ ăn ý xí d u đã ở mister mãi nẹ chính mình quắt chính mình thời điểm đem hí rỗ đ ù n chuẩn bị hảo theo sau phi một tiếng một phát mồm to thủy trực tiếp đem mister mãi nẹ hấp tấp xây lên lì tật xin p h á tan sau đó cường đại lực đánh vào đem nó vọt tới năm mẹ có hơn còn hảo mister mãi nẹ cuối cùng ổn số giới nói cách khác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 đối mặt sỉ dục không gián đoạn kỹ năng đà kích mít thơ mại nệ có thể nói là một bước sai từng bước sai nhất thời đại ý đem chiến đấu quyền chủ động hoàn toàn chắp tay n h ư ờ n g lại như vậy đi xuống trừ phi nó thực lực so sỉ dục mạnh hơn một mạng lớn nói cách khác nó sớm hay muộn sẽ bị sỉ dục kỹ năng ma chết nhưng sạp di nạ sẽ lựa chọn nó tới cùng tân nhân người khiêu chiến đối chiến này liền đã thuyết minh nó thực lực nhìn đến nơi này sạp di nạ n h ư mày nàng có điểm nhìn không được vẫn luôn tiểu tâm chú ý đối diện s c o con chú ý tới sạp di nạ biểu tình trong lòng căng thẳng sau đó lập tức mệnh lệnh sỉ dục gia tăng kỹ năng phóng thích cường độ không bao lâu ở s c o tính thế gi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 sắp dĩ nạ lần này là thật sự bắt đầu nghiêm túc đi lên theo bộ kệ bạn hồng quan g tan đi nàng đệ nhị chỉ bộ kệ mần là một con cạ đạp dạ nó xuất hiện lập tức làm sỉ dục cảnh r i á c lên vội v a n g đ ề để chính mình bụng nhỏ sau đó ngẩng đầu đỡ ngực ân thực lực không đủ khí thế tới đấu không tật xấu sắp dĩ nạ đối với sgo gật gật đầu tỏ vẻ chiến đấu bắt đầu rồi ở nàng ánh mắt chuyển hướng cạ đạ p dạ thời điểm cạ đạp dạ trên người siêu năng lực lập tức bắt đầu sôi trào lên trong tay một bạc thìa đối với khí thế vị xa xa một lóng tay một đạo cô động tinh thần lưỡi dao sắc bén hướng về sỉ dục bay đi né tránh t u y rằng sgo phát hiện cái gì nhưng là hắn nhắc nhở như cũ có điểm chậm đối phương lợi dụng sỉ dục cho tới nay vì lại siêu năng lực cảm giác l ừ a gạt nó ở sỉ dục cùng tinh thần lưỡi dao sắc bén chơi xoay vòng vòng thời điểm kia cô động tinh thần lực đột nhiên nổ tung một cái khác kỹ năng sỉ tái lập tức đi tới nó trước mặt sau đó ở sỉ dục không thể tin tưởng trong ánh mắt bị nó quen thuộc nhất siêu năng lực năng lượng m ệ n h trung thành một tiếng sỉ dục ngã xuống trên mặt đất chương bốn mươi tám xạ phở ổng ct cuối cùng chiến đấu chương bốn mươi tám xạ phở ổng ct cuối cùng chiến đấu ngã xuống đất hạm sỉ、sì、dục thực mau liền bỏ dậy bất quá từ nó đã khôi phục nguyên trạng cơ bụng có thể thấy được tới nó thể lực đã không quá sung túc tái chiến đấu đi xuống cũng bất quá là đưa đồ ăn chịu ngược phân cho nên sgô、sì、cảm thấy đã không cần phải lại làm sỉ、sì、dục căng đi xuống trở về đi sỉ、sì dục. Sì、dục bất mãn nhìn sgô、sì、liếc mắt một cái chuẩn bị lại hít sâu một hơi đem cơ ngực n g ẹ n trở về ở nhìn đến sgô、sì、móc ra tới tiểu cá khâu sau quyết đoán từ bỏ chống cự kéo mọi mệnh thân hình tung ta tung tăng về tới sgô、sì、bên người còn hảo nơi này là đạo quan tái đạo quan vương đối với loại tình huống này giống nhau đều là sẽ không giống chính thức thi đấu như vậy trực tiếp ra tay ngăn cản đối thủ đổi mới bộ kẽ mần đánh gây tiết tấu của đối thủ hoặc là nhiễu loạn hắn chiến thuật linh tinh nói vậy trừ phi sgo nhanh chóng sử dụng bộ kẽ bạn thu hồi bằng không sử d ụ n g cũng chỉ có thể nằm rời đi chiến trường đạo quán phương đối với người khiêu chiến đặc biệt là tân nhân người khiêu chiến vẫn là có nhất định ưu đãi mà giống sạp di nạ như vậy kiêu ngạo tinh thần lực cường giả liền càng khinh thường với đối thực lực không bình đẳng sgo sử dụng loại này thủ đoạn sgo phái ra đệ nhị chỉ bộ kẽ mần là lũ sợi hắn cũng chỉ có thể phái ra lũ sợi l u c a di o thật sự là không thích hợp xuất hiện tại đây loại trường hợp trừ phi có một ngày hắn có được đủ thực lực có thể ở t i m dọc kẹt độc thủ cùng với liên minh tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt giữ được l u c a di o cho nên hiện tại chỉ có thể hiện như vậy lũ sơ dậy thỏa hiệp không phải vô duyên vô cớ hành vi làm nghe theo sgo mệnh lệnh trao đổi sgo cần thiết giúp nó đem tiền chủ nhân di vật mang về hắn quê nhà xì nội khu vực đối với như vậy yêu cầu sgo đương nhiên sẽ không cự tuyệt cho nên hắn đương trường cho lũ sơ dậy một cái hứa hẹn đổi lấy lũ sơ dậy thật phục tuy rằng sgo trong khoảng thời gian này vẫn luôn tăng mạnh cùng lũ sơ dậy phối hợp nhưng là bở còn muốn phía trước vẫn luôn ở quan tâm tợ xỉ ẩn bên kia sự t ì n h cho nên hắn đối l ũ sở dày h i ệ u biết cũng là tương đối hữu hạn ở l ũ sở dày đi ra hồng quang đồng thời hắn mở ra đã thật lâu không có lên sân khấu sách tranh cổ kèm mận l ũ sở dày ký hiệu nữ lover b ố thuộc tính điện tư chất đệ tam gia i m à u tím cực h ạ n linh chủ cấp b ở đặc tính đe dọa kỹ năng l ộ t xác thần đợp h è n di chuyển thinh thông phi giờ phèn di chuyển đủ đợp tim kỹ năng cd ải sơ phèn di chuyển thần đ ợ kỹ năng cd q u ý ở ở tắc nam giữ Giờ hoa thần thụ, chuyển đờ bà vơ, không ỳ di c u việu chuyển, hờ. Sơ học. Sơ vờ, di chuyển y ể n mạng nẹ di giải sệ, chắc học, hờ, thụ. h sơ sơ k hề nghi ngờ luxur dư tiền chủ nhân đem nó đào tạo đến phi thường không tồi cấp bậc đã là tinh anh đỉnh cấp bậc các loại kỹ năng cũng phi thường toàn diện ngay cả mạng n ẹ t i ả i sệ cùng với thần đ ợ loại này hy hữu cùng cường lực kỹ năng nó cũng sẽ nó tiền chủ nhân thân phận khả năng cũng không phải người thường đơn giản như vậy bất quá hiện tại không phải sgồ suy xét này đó thời điểm luxur dạy đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị bị lù sơ dày dùng quịt ở ở tắc nhắc nhở một chút sô cũng không hề cọ sát lập tức liền hướng nó hạ đạn mệnh lệnh cùng lúc đó cả đạp dạ đáy lỏng cũng vang lên sạp di nạ thanh âm lù sơ dày sử dụng t h ầ n đợp h theo lánh nhà nhằm è n nói liền mang lòng Ti tài. một đôi lôi Svo sơ âm vừa ra, lũ dày p h í a cả cả đạp đạp dạ, dạ n h thịa chỉ phía hiện hóa tinh thần nhanh phải ư trước, cũ cái tác, bạc cái cụ lực là l� màu kia bay động đụng về k hiệu ô n g có b ể u h i n ra bất l ậ n vọng đến cái i gì thất b quả tình, biểu tình vẫn là như biểu là lánh, vậy cao、lãnh. cho dù sau đó lũ s ờ dậy dùng sức đem miệng tán khẩn trong nháy mắt gian cả đạp dạ tệ lẹ hoặc dùng da từ tại chỗ biến mất không thấy mất đi mục tiêu lũ sợ dậy còn không có phản ứng lại đây đã ổn định xuống dưới cả đạp dạ d ơ tay liền dùng ra nó sở trường nhất cổn phở xỉ ẩn kỹ năng l g o n g một tiếng c ư ờ n g đại cổn phở xỉ ẩn phá vỡ không khí trực tiếp đem vừa mới phản ứng lại đây lũ sợ dây k h ô n g chế được hồ ly c h ứ n g mắt lũ sợ dây lập tức bị chống rông xuất hiện cự lực đánh bay số nhìn đến tình huống như vậy lập tức đoán được cả đạp dạ tính toán đây là tường ăn miếng trả miếng đem bị chuyển qua giữa không trùng không có mượn l ự c điểm lũ sợ dây đánh ra ngoài tường lũ sợ dây sử dụng ma nẹt dài xệ lũ sơ dày mạ nẹt dạy sệ kỹ năng tuy rằng không quá thuần t h ủ nhưng là đã cũng đủ xoay chuyển thế cục tiếp theo từ t r ư ờ n g huyền phụ lực lũ sơ dày nháy mắt thoát khỏi cồn thở xì ẩn đánh bay đã không ba bước về tới mặt đất sau đó t r ư ớ c tiên liếm liếm trước ngực bị q u ấ y dày lông tóc làm một nữ h ả i tử nó vẫn là thập phần hải mỹ nhìn đến lũ sơ d y an toàn rơi xuống đất số rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu hắn phản ứng chậm một chút lũ sơ d ự y khả năng đã bị đánh bay trình diện ngoại hiện tại liền mất đi chiến đấu tư cách còn hảo lũ sơ dực phản ứng phi thường kịp thời lũ sơ dậy đừng có ngừng lũ sợ dậy quay đầu lại nhìn sgo liếc mắt một cái thoạt nhìn vẫn là có điểm không tín nhiệm hắn nhưng là cuối cùng nó vẫn là lựa chọn chấp hành mệnh lệnh lũ sợ dậy mang theo khí phách vô song lôi n h à hóa thân đầy miệng lôi q u a n g c ủ a mẹ lại một lần đối cả đạp dạ khởi xướng xung phong lúc này đây chính như sgo suy nghĩ như vậy này chỉ cả đạp dạ thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn không thể liên tục sử dụng tệ lẽ pot cho nên lúc này đây nó chỉ có thể sử dụng địa xạ lệ phối hợp cồn phở xỉ ẩn ý đồ ngăn cản lũ sợ dậy tiến công nhưng lần này có phòng bị lũ sợ dậy sao có thể ở cùng cái hô té ngã hai lần không cần sgô nhắc nhở nó phi thường linh tính đem thân đỡ phèn thay đổi thành hiệu c h ắ t hờ nháy mắt đi tới cả đạp dạ trước mặt lúc này đây cả đạp dạ đã không có thời gian tranh né lôi quang trực tiếp mệnh c h u n g nó hiệu c h ắ t hờ mánh liệt điện lưu làm cả đạp dạ phi thường thống khổ lúc này sạp gì na mệnh lệnh lại lần nữa tới kịp thời nhắc nhở cả đạp dạ đem lũ s ở giấy chuẩn bị ở sau run chắn xuống dưới nhưng là lúc này cả đạp dạ đã bị thương không nhẹ nhìn dáng vẻ chỉ cần lũ s ở giấy bổ khuyết thêm một đau sô hẳn là l i ề n có thể bắt lấy trận này khiêu chiến tái ngươi thông qua khảo nghiệm sợ đang chuẩn bị mệnh lệnh lụ s ờ d ư ớ i tiếp tục công kích thời điểm sạp dị nạ quán chủ ngăn lại lụ s ờ dây t h ế công nàng trực tiếp bay tới cả đạp dạ bên cạnh dùng siêu năng lực đem lụ s ờ dây lôi điện toàn bộ chăn xuống dưới qr u ở ở các căn bản vào không được sạp dị nạ tự thân siêu năng lực cái chăn t r u n g lôi xả chỉ có thể theo sạp dị nạ bước chân từng điểm từng điểm sau này lui lụ s ờ dây cũng cùng trên người phát ra lôi xả giống nhau liên tục lui về phía sau ta nhớ kỹ ngươi sẽ dụ lìn city sợ sợ ổng city huy chương ngươi có tư cách có được nói xong không đợi trọng tài tuyên bố chiến đấu kết quả sạp dị nạ trực tiếp mang theo cả đạp dạp dạ tệ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 Lấy bầy ra hỏa và xí, hỏa xí cá đặc tính, chế si cá đặc tạo một à thành thần thể triệu hắn dụng kỳ đạo cụ, có, lại đây hỗ trợ. Một ngày chỉ có thể sử sau m đ á mươi đến đồng chỉ, l phút sau x ả phở ổng city đông giao công viên xô đứng ở một đám đại hoàng việt trung gian thập phân bất đắc dĩ đạo cụ không có vấn đề triệu hắn là triệu hắn tới nhưng là chúng nó hỗ trợ l à yêu cầu tiền lương không cho tiền lương kia đã có thể không phải hỗ trợ đơn giản như vậy liền tỷ như lôi kéo hắn q u ầ n không muốn động kia hai chỉ xô đã bị chúng nó kia sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chằm mau nửa giờ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 Khuyên này can đàn đại hoàng mai đem đại vịn tiếp o à n bộ t n đi, đại h i ề n theo i giải rốt quyết, cuộc n ư người n bên còn phiền nhỏ hắn g là yêu cái tói Tiếp có cầu phục thu h t đâu. chính là quen thuộc phân đoạn đối mặt sgô cắt đất để tiền t xi dục cuối cùng tiếp nhận rồi hắn thành khẩn xin lỗi mà tiểu đồng bọn viện trợ h u ế t sáo tạm thời còn lưu tại oxy dục trên tay này đạo cụ là nhằm vào tổ k ẹ m mần đạo cụ sgô đặt ở trên người hoàn toàn không có tác dụng đương nhiên này cũng chỉ là tạm thời làm vịt mang theo thật tới rồi yêu cầu thời điểm một đám đại hoàng vịt có thể giúp đỡ vội phi thường hữu hạn trừ phi riêng tình huống bằng không chúng nó khẳng định xa so ra kém một hai chỉ l ũ sợ dịch hoặc là l ũ cạ di ột như vậy cường lực bất quá việc này khẳng định là không thể bị vịt biết đến cho nên sgộ suy nghĩ quá mấy ngày tùy tiện tìm cái lý do đem cái này tiểu đồng bọn viện trợ cái còi phải về tới liền ở hắn vừa đi lộ vừa nghĩ dùng cái gì lý do thích hợp thời điểm thì d ụ c đột nhiên ngừng lại nguyên lai、like、hắn đã đi tới xã phở ổng city bách hóa thương thành lại đi nói sgộ này c h i ế c sinh vật động lực xong lần xe thể thao liền phải q u a đứng sờ sờ vịt trên đầu tam sởi đông hắn đến gần cửa hàng bách hóa chung lần này tới cửa hàng bách hóa sgộ chủ yếu có hai cái mục đích đệ nhất đương nhiên là bổ sung giá ngoại đ chuẩn bị bắt đầu tân lữ đồ đệ nhị còn lại là giỏi tiểu thư thấy hắn gần nhất nghèo đến muốn gặp xì g ụ c đi bộ kẹ mẩn trung tâm hỗ trợ kiếm lấy tiền cơm cho nên cho hắn giới thiệu cái lâm thời công tác n à y công tác dùng giang hồ chuyên nghiệp thuật ngữ giảng chính là áp tải hảo đi chính là gần nhất xạ phở ổng ct đến xệ lạ đồn ct bảy h ả o trên đường tới một đám c ấ p đường con khỉ n à y đàn con khỉ cũng thực h i ể u chuyện chỉ cần đồ vật không đả thương người cho nên liên minh mới không có tự mình ra tay mà là lấy nhiệm vụ hình thức ủy thác cấp phụ cận huấn luyện ra tới xử lý nhưng vấn đề là nay đàn di mì ạ vẽ cùng bình thường di mì ạ vẽ không giống nhau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 hiện tại hắn cần nói phục một chút cửa hàng bách hóa đoàn xe người phụ trách thị xỉ đã tiên sinh không cần hỏi cũng biết d h ị dục mỹ trang đại pháp lại thành công lừa tới rồi một cái vô chi dầu mỡ đại thúc nếu không phải có giỏi tiểu thư đề cử hơn nữa vừa đến tay mà s bạc hở làm không được giả lúc này sgầu khả năng đã bị thỉnh đi ra ngoài số đang định làm xỉ dục lộ hai tay chứng minh một chút thực lực thời điểm dị xỉ đã tiên sinh bị kêu đi ra ngoài tiếp theo qua đại khái mười mấy phút tả hữu thời gian hắn liền mang theo mặt khác mấy cái lâm thời công đi đến sau đó tuyên bố xuất phát đoàn xe không lớn cũng chính là năm chiếc xe vận tải lớn mỗi một chiếc xe trừ bỏ tài xế ngoại k h á c xứng hai tên huấn luyện ra làm a n bảo lực lượng số vận khí không tồi phải nói ý sĩ đã tiên sinh đối thực lực của hắn vẫn là không quá tín nhiệm cho nên đem hắn a n bài tới rồi đệ tứ hai xe vận tải thượng n à y đệ tứ chiếc xe vận tải trừ bỏ bốn cái này con số không tốt lắm nghe mặt khác đều cũng không tệ lắm lúc này đoàn xe đã chậm dại hướng về s e la đồn ct xuất phát số đang ngồi ở đệ tứ chiếc xe vận tải trên ghế phụ dĩ dục như cũng không chịu tiến vào bộ kẻ bán cho nên s ố chỉ có thể ôm nó sau đó dùng tiểu cá khô tắc trụ nó miệng làm nó ngừng nghỉ một hồi hiện tại đệ tứ chiếc xe thượng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 xem nó bộ dáng như là muốn dùng phát họa đổi s i d i ụ c một cái tiểu cá khô nếm thử hương vị nhưng là đối với s i d i ụ c tới nói phát họa họa lại hảo có trên tay tiểu cá khô quan trọng sao vịt da vẻ khinh thường lắc lắc đầu cặp cặp kêu hai tiếng sau đôi mắt lại trộm nắm hướng sở mỹ ạ ữa lệ trong tay phát họa này vừa thấy trong lòng lập tức xuất hiện một tiếng ai u không tồi nga này phát họa đem vịt kia một tí xíu không rõ ràng xoái khí vẽ ra tới lúc này đến phiên vịt rồi dám nó hôm nay số định mức liền dư lại trên tay này cuối cùng một cây tiểu cá khô nhưng nó lại không nghĩ vương than này khó gặp một lần họa ra chính mình xoáy khí một mặt phát họa nhìn đến nó r ơ i r ắ m bộ dáng s g o cười sau đó lấy ra một cái tiểu cá khô đưa cho sơ m ì ạ ữa lệ này từ ngươi ngày mai tiểu cá khô khấu thì d ụ c nơi nào còn quản này đó nó vẫn luôn đều thờ phụng sáng nay có rượu sáng nay say đạo lý này ngày mai sự ngày mai lại tính đi nó vội vàng đoạt lấy phát họa sau đó bắt đầu xú mỹ nhìn tố mặt xoáy khí chính mình quả nhiên thế giới này cũng không khuyết thiếu mỹ chỉ là khuyết thiếu phát hiện mỹ ánh mắt quý thay thế sơ mỹ ạ ữ lệ tiếp nhận tiểu cá khô sau đó hướng sgô nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi sgô tiên sinh không cần cảm tạ đây là sơ mị hạ gỡ lệ dùng phát h ỏ a đổi là nó nên được còn có không cần khách khí như vậy trực tiếp kêu ta sổ thì tốt rồi tốt sổ trước không đúng sổ n g ư ờ i cũng trực tiếp kêu ta quỳ thì tốt rồi ta là đến từ rổ ở tổ khu vực v o net i t y quỳ sổ thỉnh nhiều hơn chỉ giáo nghe được quy tự giới thiệu sổ có điểm t i ể u kinh ngạc n à y vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được mặt khác khu vực huấn luyện ra đâu tuy rằng ở sẽ dụ lìn ct cùng với xạ p h ở ổng ct thời điểm không phải chưa thấy qua mặt khác khu vực huấn luyện ra nhưng là như vậy lấy huấn luyện ra thân phận giao lưu hiện tại là lần đầu tiên ta là đến từ sệ dụ lìn h city s c h o chỉ g i á o không dám nói ta vừa mới ra tới lữ hành không bao lâu ngươi là rổ ở tổ khu vực lại đây hẳn là lữ hành thật lâu đi không có ta cũng là vừa mới bắt đầu lữ t r ì n h không bao lâu là bởi vì trong nhà sinh ý nguyên nhân cho nên gần nhất mới có thể đi vào cạn tổ bên này s c h o o đối mặt khác khu vực phi thường cảm thấy hứng thú lôi kéo quỷ vẫn luôn hỏi rổ ở tổ khu vực sự tỉnh đến cuối cùng tài xế giặc hữu dặn cũng bị sgộp cậy ra khẩu ba người một đường cho tới trời tối nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm kỳ thật số bảy con đường so số i năm con đường trường không bao nhiêu chính là lộ đối với xe vận tải tới nói cũng không tốt đi lấy xe vận tải tốc độ nếu ở bình thường bình trên đường đi nói đi sẽ lại đổ ct kỳ thật một ngày thời gian đều không cần nhưng đáng tiếc chính là thế giới này thành cũng tổ kẹ mần bại cũng tổ kẹ mần giá ngoại có quá nhiều không thể không nhân tố cho nên ra khỏi thành thị cơ bản liền rất khó coi đã có cái gì cơ sở phương tiện bóng dáng tỉ như ngày thường xi、si、mang đại đạo gì đó cho nên bọn họ này một chuyến hành trình thuận lợi nói phải chờ tới hậu thiên giữa t r ư a mới có thể đủ tới sệ l ạ đồn city chương năm mươi cấp đường con khỉ chương năm mươi cấp đường con khỉ số bảy con đường đ ê m so s ạ p h ở ổng city đ ê m muốn yên lặng đến nhiều một đám người tại giã ngoại qua đêm trải qua sờ、so、cảm giác phi thường mới mẻ cùng một người yên t ĩ n h an bình so như vậy ban đêm nhiều điểm người mùi vị nhìn đám kia một ly đồ uống liền thổi cái nửa ngày tài xế g i a nhóm cho dù không có tham dự đi vào sờ、so、ở một bên cũng xem đến mùi ngon Tì mì giúp cùng sờ s ô vừa mới nhìn thoáng qua phát hiện sở m ì ạ gỡ lệ góc độ tuyển đến phi thường độc đáo cũng không biết sỉ dục biết sau có thể hay không bạo tẩu vị tiên canh n ấ m s ô ngươi nếm thử uy vẹn mặt ý cười đem canh đưa tới sgô trong tay s ô chạy nhanh nói lời cảm tạ sau nếm một n g ụ m ngay sau đó giơ lên ngón tay cái vì trung nghệ là thật sự không tồi ít nhất so với hắn làm khá hơn nhiều s ô mấy khẩu liền đem trong chén canh uống xong rồi ta làm rất nhiều không cần phải gấp đáp uy vui vẻ nói làm một cái đầu biết làm được đồ ăn bị thực khách sở thích đây là đối nàng lớn nhất tán thành nhìn uy trên mặt tôi cười kỳ thật nói thật xô có điểm cảm thán tin tưởng một người rất kh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 sgô phát hiện một con s h o m vẫn luôn ở danh o địa phụ cận bồi hồi hẳn hướng người phụ trách dị s ĩ đã tiên sinh đề ra một chút nhưng là xét thấy cấp đường hầu tình báo chung cũng không có s h o m tồn tại cho nên đại bộ phận đều không tán đồng tùy tiện ra tay trêu chọc mặt khác hoang dại bồ kèm ẩ n loại này bảo thủ cách làm không gì đáng trách r ố t c u ộ c sgô cũng không có gì chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh s h o m c u n g cấp đường hầu tri gian liên hệ này chỉ là hắn trực giác bất quá những người khác cũng không phải cái gì đông đốc nguyên bản an bài g á c đêm nhân thủ một lần nữa làm sửa chữa mỗi nhất ban nhiều hai cái huấn luyện ra thủ cho nên đêm nay bình an không có việc gì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 xô đám người vừa thấy liền biết là chuyện gì xảy ra chúng nó trên mặt liền kém b i ế t t h a ta hầu ra chuyển tiền này mấy cái chữ to lúc này ỵ sĩ đã tiên sinh lập tức tổ chức tùy xe huấn luyện ra đi lên xử lý mà hắn trong mắt tiểu n h ư ợ c kê y xô cùng quy mội tử cùng với mấy cái thực lực không cường huấn luyện ra cùng nhau lưu tại xe vận tải bên này để phòng con khỉ nhóm đánh lén lần đầu tiên kéo bệ kéo lũ đánh nhau mà không phải bị một đám đánh xô còn là phi thường vui vẻ liền ở hắn xem đến mùi ngon thời điểm chỉ dục nghĩ bên cạnh rừng rậm tư một phát tiểu thủy thủy sau đó một con dấu ở lá cây g a n s bỏng ngay sau đó rớt xuống dưới chầu này thao tác. lập tức đem lưu tại xe vận tải bên này huấn luyện gõ tỉnh từng cái đem ánh mắt từ trước mặt chiến đấu rời đi bắt đầu nhìn về phía bốn phía rừng cây rừng cây bên này cũng biết chính mình bại lộ ở một con đàm bị vỏng dẫn g i t hạn một khắc đàn con khỉ xuất hiện ở sgo bọn họ trong mắt nhóm người này con khỉ trừ bỏ bộ phận là phía trước theo cái mui b j i m ì ạ bẹ ngoại n dư lại toàn bộ đều là sg quả nhiên bị sgô đòn trúng kiết chỉ sgô thật sự cung cấp đường hầu nhóm có quan hệ q u ỷ ngươi không thành vấn đề đi còn không có xuất khẩu quy đã thả ra một con cực kỳ hung tàn đủ sa d i n căn cứ sgô hỏa nhãn kim tính giám định vừa ra tới khi chàng liền trấn trụ cho nên con khỉ. khẳng định là mẫu hùng không sai hơn nữa là cực độ hộ n h ạ i con cái loại này cái gì vấn đề khu khi ta chưa nói s o lập tức nhắm lại miệng đồng thời cũng đem l ũ s ờ dậy phong ra cấp sĩ t dục lược trận đồng thời cũng kiêm chức bảo hộ s g o an toàn hành tẩu bên ngoài có chút đồ vật không thể không phòng thượng một tay s o bên này đã chuẩn bị đến không sai bị lắm không biết là cái nào trung nhị thiếu niên kêu một tiếng hướng a chiến đấu nháy mắt bắt đầu vịt dùng ngươi sở trường nhất cồn thờ xị ẩn dục ng và i chỉ xui xẹo dì mì ạ vẽ trực tiếp bị đánh bay về tới rừng r ấ m ốm ớp đứng ở chiến trường trung gian sỉ dục lập tức liền đem sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn lại đây nhìn đến ỷ sỉ đã tiên sinh trận mắt há hốc một bộ dáng sù vây vây tay bí bảo đây là cơ bản thao tác không cần hoa thủy kêu 666, chạy nhanh đánh sòng khai công chưa ỷ sỉ đã tiên sinh bọn họ đương nhiên không biết sổ ý tứ nhưng l à p sỉ dục đại phát thần uy không thể nghi ngờ cho bọn hắn rót vào một phát cường tâm trâm nguyên bản bị chìm trạ đệ nặng đánh đội ngũ lần này mưu đủ tính bắt đầu phản kháng lên tuy rằng như cũ không đổi được bị đội bởi vì chúng nó sở dĩ có như vậy cục diện dẫn đầu chìm trả chiếm hơn phân nửa công lao phía trước chiến trường đối với sgô bên này không tốt lắm nhưng là mặt sau lại hoàn toàn không giống nhau dĩ mì bẹ nhóm bị ạ vẹn h ó m b ị sỉ dục đuổi theo nơi nơi chạy loạn nếu không phải sỉ dục chân đoạn khả năng chiến đấu đã sớm kết thúc ma quý bên này u s ạ dìn quả nhiên không làm sgô thất vọng mang theo mặt khác bộ kẹ mẩn áp này s bỏng nhóm trà đạp có phải hay không còn đánh gãy một hai viên to bằng miệm chén cây nhỏ ngăn cản s bỏng nhóm chạy thoát đột nhiên đang ở sắm vai đại ma vương sỉ dục không thể không dừng chân ngắn nhỏ lại một con khỉ xuất hiện hơn nữa vẫn là nó chưa thấy qua chủng loại. nó vừa vặn chặn sỉ dục đường đi xem ra cấp đường hầu nhóm thực lực thật đúng là không thể xem thường chương năm mươi mốt vì gõ rốt cùng hòa thượng chương năm mươi mốt vì gõ rốt cùng hòa thượng càn tàu khu vực thứ bảy hào trên đường s g o bọn họ đang cùng một đám con khỉ ra bọn cướp vung tay đánh nhau một trận gió mạnh thổi qua cuốn lên đầy đất bụi mù chờ s g o đem trên mặt tay rời đi k h i ngăn trở sỉ dục đường đi bộ k ẹ m ẩn cũng rốt cuộc lộ ra nó gương mặt thật vì gõ rốt s、so、â u có điểm kinh ngạc căn cứ vào lười người thắt thâm nhập cốt tủy lười biếng tính cách này liền dẫn tới chúng nó tiến hóa quá trình vô cùng gian nan cho nên ở giống nhau huấn luyện ra trong mắt vì gọ rột u số lượng so chìm trả muốn càng thêm thưa thớt nhìn đến nó xuất hiện số bên cạnh mặt khác huấn luyện ra nhóm sôi nổi sáng lên hai mắt ngay cả q u ỷ cũng có chút ý động cảm giác chứ không nói vì gọ rột u tiến hóa hình s ờ l ạ kỉnh có bao n h i ê u cường đại ở tại chỗ huấn luyện ra trong mắt liền tính trước mắt này chỉ vì gọ rột u đã không có lại tiến hóa tiềm lực chỉ bằng nó hiện tại thực lực kia cũng là phi thường hấp dẫn người hiện tại bọn họ tưởng duy nhất vấn đề là tự thân có thể hay không đ loại tính cách này táo bạo bộ kẹ mần muốn so mặt khác bộ kẹ mần càng thêm khó có thể thuần phục cũng càng thêm dễ dàng bởi vì một ít việc nhỏ một xúc động liền phản bội huấn luyện ra một mình trốn đi nhìn này chỉ vì gõ rột hung ác ánh mắt sầu cảm giác nó hẳn là chính là một con phản bội huấn luyện ra mà ra đi bộ kẹ mần chỉ là không biết nó đã từng huấn luyện ra có phải hay không như c ũ mạnh khỏe lấy vì gõ rột bạo tính tình vạn nhất huấn luyện ra ra tay ra tay ngăn cả nói kia nó khẳng định liền không chỉ là chạy trốn đ ơ như giản n vậy mỗi năm chết ở chính mình bộ kẹ mần trên tay huấn luyện ra đồng dạng không phải một cái số lượng nhỏ nhưng là người a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 hắn phía sau kia mấy cái huấn luyện ra đã sớm đã tiến lên hỏi chuyện nói thật đối với này chỉ vì gõ rột u sgầu cũng là thập phần cảm thấy hứng thú bộ kẹt m ừ n ó i hắn tạm thời không tính toán đào tạo nhiều như vậy hiện tại này ba con đại ca đã đủ hắn dưỡng lại đến một con hơn nữa vẫn là bạo tính tình chủng loại s ù a tự nhận hầu hạ bất quá tới cho nên làm hắn cảm thấy hứng thú không thể nghi ngờ chính là tiền đem trên người mặt khác ánh mắt đều làm lơ lúc sau s ù a đang chuẩn bị làm sỉ dục bắt đầu chiến đấu khi đối diện vì gõ rột u ra tay trước vì gọ rột kéo truy thủ giống nhau lợi t r ả o trực tiếp hướng sỉ、si、dục phát động tiến công một cái bình thường sợ l à kỹ năng xứng với nó tàn bạo biểu tình tựa như khi bỏ thêm một cái khí thế bờ uff giống nhau lăng là làm sỉ、si、dục lui vài bước sỉ、si、dục đừng làm cho nó gần người bắt lấy nó nghe được sgo kêu gọi sỉ、si、dục lập tức phản ứng lại đây áp ra không kịp vì vừa rồi lui về phía sau giải thích trên người siêu năng lực lập tức bùng nổ đi xa lệ kỹ năng lập tức hướng về v ì gọ rột đánh tới vì gọ rột không có bất luận cái gì tránh né động tác nó chỉ phát ra một tiếng trầm biếm lúc này đột nhiên có một con s p h ồ n từ bên cạnh vườn a thay thế nó tiếp được sỉ dục cường hóa bản đi xa l ệ ngay sau đó vị gọ r ộ t lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt tới sỉ dục trước người sỉ dục chỉ tới kịp khởi động một tầng hơi mỏng cồn phở xỉ ẩn c á i chắn sau đó đã bị vị gọ rột sờ là kỹ năng thật và mặt nó bị đánh tới mấy mét có hơn trong bụi cỏ quay cùng vài hạ mới ngừng lại được sỉ dục đang muốn tiến lên sgo bị lụ sợ dậy chặn hắn còn không kịp trách cứ lụ s ờ dậy chặn hắn còn không kịp trách cứ lụ sợ dậy thời điểm p h ẫ n nộm sỉ dục đã lại lần nữa đứng lên hùng hổ về tới trong sân ân nếu không phải cùng tay cùng chân đi trở về tới nói khả năng thoạt nh đối diện vị g õ rột đã lại một lần châm biếm đi lên chỉ là này điên con khỉ không biết dị dục lần này là thật sự nổi giận đánh vị không vào mặt này mượt mà khuôn mặt nhỏ vẫn luôn là nó vùng cấm bình thường ngay cả sgộ tưởng xả một chút đều đến trước dao tam căn tiểu cá khô mới được hiện tại này con khỉ dám mưu hại nó mỹ mạo áp gia đã không cần nhiều lời dối nó một đạo vượt xa người thường phát huy hì rổ bùm từ sỉ dục trong miệng sở v i r tốc độ nhanh hơn được động vượt căn bản phản ứng không kịp bất quá nó chiến đấu ý thức cứu nó một mạng một cái nghiêng người đem hì rổ bùm nhất trung tâm lực đánh vào tan mất hơn phân nửa vì gọ rột chỉ bị mặt bên d cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn dì dục thấy thế khẳng định là không có khả năng cứ như vậy thiện bãi cam hưu ở vị gọ ộ t chuẩn bị lại lần nữa đột mặt phản kích đồng thời một cái rèn hí bụt nháy mắt phát ra siêu năng lực cùng thân thể lực lượng lại một lần va chạm đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh từ bên lao ra trực tiếp đem sỉ dục cùng vị gọ dột kỹ năng đều chắn xuống dưới vị hạ lư u hầu một đạo vang r ộ i thanh â m theo này đạo thân ảnh mà đến vừa dứt lời chờ thêm đ ộ n vượn thấy rõ cái này thân ảnh sau trên mặt điên cùng đột nhiên rút đi ngược lại biến thành một bộ dối dăm thống khổ bộ dáng tuy rằng như cũng phẫn nộ nhưng là lại phi thường quyết đoán xoay người chạy nó này một chạy b ầ y khỉ giống như là thu được cái gì tín hiệu giống nhau mặt khác con khỉ lập tức phản ứng lại đây sôi nổi đuổi kịp nó thân ảnh lập tức liền toàn chạy hết khẩn trương kích thích chiến đấu cứ như vậy kết thúc bao gồm ỵ x ỉ đạ tiên sinh kia một bên chiến trường số bên này trừ bỏ bị và mặm x ỉ giục không khai s â m xả o muốn đuổi theo vị g ò dân ngoại những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc cái này b ầ y khỉ biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là có điểm siêu cương đánh xong một con lại nhảy một con tân ra tới số lượng so với bọn hắn trong dự đoán muốn nhiều đến nhiều s xu đ e m bi phấn xì du ca nổi qua đi hắn nhìn về phía vừa mới ra tới ngăn cản chiến đấu cũng lưu lại k i a thanh vịt hạ lưu hầu nhân vật chính hắn tự xưng là một cái đến từ rồ ở tô bờ ở du lịch hòa thượng pháp hiệu sư i n o k i a chỉ vì gõ rốt là hắn bổ kẹ mẩn chỉ là giống như chịu không nổi hắn ma kỷ gần nhất ở đả thương hắn một k h ắ c chỉ bổ kẹ mẩn sau trốn chạy ra tới đối với cái này cách nói số bọn họ bán tín bán nghi bất quá sư i n o tiếp theo cái động tác khiến cho bọn họ đều lựa chọn tin tưởng đây là tiểu tăng trước hai ngày ở bê ý、e. thì chủ nơi đó hóa duyên được đến mặt c n g tiểu tăng tia chỉ khỉ quậy cho đại gia mang đến không cần thiết phiền cho nên cái này coi như là tiểu tăng cho đại gia nhật l ô i lúc này ngay cả ỵ s ỉ đạ tiên sinh đều đ ố i cái này sdi nổ hòa thượng l a o mắt mà nhìn hoang dại bệ ỵ l i ệ u mật ong chính là thứ tốt hơn nữa là có tiền cũng không nhất định mua được đến cái loại này s o nhân công nuôi dưỡng muốn đáng giá nhiều sdi nổ tiểu sư phó quá khắc khí này như thế nào không biết xấu hổ đâu sdi nổ câu kia hẳn là còn không có xuất khẩu ỵ s ỉ đạ tiên sinh đã đem trong tay hắn mật ong đoạt qua đi nếu một chút xác định là thuần k h i ế t hoang dại mật ong khi hắn đ ố i sdi nổ thái độ liền càng thêm nhiệt tình svê k tạm thời không có tham dự ỵ sĩ đã tiên sinh bọn họ chia của đại hội bởi vì ỵ sĩ đã tiên sinh nhìn đến lần đầu tiên thời gian chạy tới nơi sĩ dục hắn liền đem svê k kép phân t r ư ớ c bảo lưu lại sĩ dục bên này đối mặt mê người mật ong bị vả mặt gì đó chỉ cần vừa nhớ tới có mật ong tiểu cá khô ăn nó liền lựa chọn t i n h cục cái gì đều biến mất bên này svê k đang định cùng sĩ dị nổ hòa thượng kéo một chút gần như tưởng bộ một ít phụ cận tình huống ghi còn chưa nói hai câu ngoài ý muốn lại tới nữa nguyên lai、like、là b ở y khỉ đi mà quay lại chỉ, thấy phía trước dẫn đầu kia chỉ chìm trạng từ trong rừng dậm lại lần nữa đi ra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 sau đó móc ra bóp tiền không đủ a hổ a vừa mới không phải mới thu năm trăm sao này chỉ so vừa mới kia hai chỉ cần cường người yêu cầu lực lượng càng mạnh kia sáu trăm đủ sao cái gì một ngàn ai hào đi hào đi một ngàn liền một ngàn sau đó ở sgo bọn họ v ẽ mặt mộng bức biểu tình chúng xinô hoa thượng liền thật sự lấy ra một ngàn giao cho mập trong tay lúc này hắn mới quay đầu hướng sgo bọn họ giải thích nói ngượng ngủng làm các vị chê cười tiếp theo s i n o liền cấp sgo bọn họ thượng một đường k h ắ chương kim mới có t ể biến c năm thật trường trình học, số bên chân học bên rục số sĩ x mươi hai khắc kim chiến sĩ cường đại lực lượng chương năm mươi hai khắc kim chiến sĩ cường đại lực lượng ở trong thế giới này bộ k ẹ mẩn cùng huấn luyện ra quan hệ là phi thường phức tạp một hai cái từ ngữ căn bản không có khả năng đem nó giải thích rõ ràng cho nên huấn luyện ra cùng bộ k ẹ mẩn quan hệ cũng là bộ k ẹ mẩn thế giới đông đảo nghiên cứu giả nhóm nghiên cứu quan trọng phương hướng gần nhất số nghe nói ở mặt khác khu vực về cái này đầu để nghiên cứu giả nhóm đã có một ít tiến triển bất quá mặc kệ như thế nào trước mắt loại quan hệ này không thể nghi ngờ là sgộ hoàn toàn không có nghe nói qua tuy rằng hắn có đôi khi cũng sẽ dùng tiểu cá khô dụ dỗ xì s dục đi làm một chút sự tình nhưng là giống sự g ì n nổ hòa thượng cùng mập như vậy hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy nay sẽ mới vừa khắc xong kim mập đã tràn ngập lực lượng chủ động hướng đối diện bạo nộ in thờ mạ vẹ khởi xướng tiến công một đôi l o e kim quang mập quyền trực tiếp đụng phải đối diện lửa cháy xong quyền nhảy lên q u a y người ỉ vào hình thể nhỏ lại cùng với khắc kim bờ uff tốc độ thiên thành mập thừa dịp in thờ mạ vẹ xoay người n á y mắt một cái âm hiểm tươi cười từ nó khỏe miệm dâng lên Mặc、móng ặ c m nuốt trên mặt đất một bát một phen bùn xa hướng in p h ơ mạ v ẹ mới vừa chuyển qua tới mặt giải đi theo sau nó lại lần nữa tránh đi in p h ơ mạ v ẹ chính diện từ phía sau lưng phát động t ậ p kích trầu này thao tắc nước chảy mây trôi hiện nhiên không phải lần đầu tiên như vậy làm sổ cảnh giác nhìn thoáng qua cách vách như cũ vẻ mặt cười hì hì s gì nổ hòa thượng giống nhau có cái gì bộ kẹ mẩn sẽ có cái gì đó chủ nhân tựa như vịt phi vị không theo hắn sổ thập phần xác định dù dục lặp lại cảm giác được cái gì dù nghi hoặc mắt to nhìn thoáng qua sổ sổ trột g i tranh thoát sau đó tiếp tục đem đ ư c chú ý thả lại trong chiến đấu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 hạ t cát vừa đến trước mặt ngọn lửa từ i n thờ mạ vẽ thân thể các nơi phun trào mà ra là ngọn lửa luôn kỹ năng nóng cháy ngọn lửa làm mập công kích dừng một chút đang chuẩn bị tránh đi ngọn lửa mũi nhọn thời điểm i n thờ mạ vẽ tốc độ đột nhiên nhanh lên nó bay nhanh đuổi kịp mập thân ảnh mang theo ngọn lửa luôn lực lượng trực tiếp đem t r á n h né chung mập đâm bay sau đó không đợi mập rơi xuống đất nó một cái nhảy lên lại lần nữa đi tới mập bên cạnh t h i ê u đốt ngọn lửa nắm tay phá vỡ không khí nặng nề mà đấm ở mập trên người phanh trên mặt đất bị mập rơi xuống đâm ra một cái hố nhỏ nh hắn phát hiện sự dị nổ hòa thượng trên mặt một chút lo lắng cảm xúc đều không có như cũ bảo trì mỉm cười thuần túy thuê quan hệ cho nên đối mặt kết cục không quan tâm vẫn là mặt còn có mặt khác chuẩn bị ở sau đối với này hai loại suy đoán sgo có khuynh hướng người sau nhiều một chút ở hắn xem ra vừa mới sự dị nổ hòa thượng cùng mặt biểu hiện ra ngoài quan hệ rõ ràng không phải đơn giản thuê đơn giản như vậy t h ư ơ mau trong sân mặt liền nói cho sgo u đáp án tiêu thiêu đen một mảnh lông tóc phản g phất không phải nó chính mình giống nhau biểu tình thoạt nhìn cùng sự dị nổ hòa thượng giống nhau bình tĩnh bất quá kia một chút đau lòng vẫn là không có dấu giếm được sự lúc này m ậ p liếc sư dị nổ hòa thượng liếc mắt một cái sư nổ hòa thượng hiểu ý sau bất đắc dĩ cười cười lại thêm một trăm liên minh tệ không thể lại nhiều một nghìn một trăm đối ứng thực lực cấp bậc đã vượt qua nó thực lực lại nhiều ta tình nguyện chính mình kết cục n g h e xong câu này m ậ p ra h ổ có điểm bất mãn bất quá nghe được sư nổ tình nguyện chính mình kết cục cũng không chịu lại tăng giá thời điểm nó cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái này giá cả một bên s g o bị hoảng sợ chính mình kết cục là cái gì thao tác bên cạnh thoạt nhìn cười t ủ n g tìm tiểu hòa thượng chẳng lẽ còn là cái che giấu đại lão liền ở s g ầ kinh nghi bất định thời điểm chiến đấu đã lại lần nữa khai hòa s í nổ hòa thượng lại sung một trăm l i ê n minh tệ chẳng những làm mặt mãn huyết sống lại thậm chí trở nên càng cường một chút ít nhất nó tốc độ lại nhanh một cái tiểu cấp bậc lúc này chìm t r ả đối mặt nó tập kích khi đã có điểm cố hết sức nó có điểm theo không kịp mập tốc độ trên người đã nhiều vài đạo miêu trả hoang ngân in thợ mạ vẽ biết như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp không làm ra phản kích nó sớm hay muộn sẽ bị háo chết in thợ mạ vẽ không thể tiếp thu như vậy kết quả nó ánh mắt nhất định làm ra cuối cùng lựa chọn nó đem toàn thân ngọn lửa không ngừng áp sức sau đó ở mất lại lần nữa công kích thời điểm không hề né tránh ngạnh sinh sinh dùng thân thể ăn nó toàn bộ kỹ năng t ư ơ n g tổn sau đó áp s ú c ở trong cơ thể ngọn lửa nháy mắt buộc phát ra đi này buộc phát ra tới ngọn lửa như là phí dơ bỡ lặt kỹ năng bất quá bởi vì c h i ế m trạ phóng thích phương thức cho nên cho dù nó có thể đánh t r ú n g m g ọ c nhưng nó tự thân cũng h ả o không đánh chạy đi đâu thậm chí nó cánh tay phải đã bị quá mức cực nóng độ ấm tạo thành bỏng nghiêm trọng t ư ơ n g thế một con chơi hỏa bộ kẽ mấn đều đ ư bỏng có thể nghĩ cái này kỹ năng uy lực xinô biểu tình căn bản không có bất luận cái gì biến hóa cho nên lần này sổ chạy nhanh đem ánh mắt nh cái này không đơn thuần chỉ là chỉ là s g o một cái kinh ngạc ý gì đã tiên sinh bọn họ cũng sôi nổi chừng lớn ánh mắt nhìn về phía sginh n hòa thượng ánh mắt cũng nhiều vài phần kinh ý có thực lực người mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu tôn kính mà mặc biểu hiện đã đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến chỉ bằng chiêu thức ấy thế thân mặc thực lực thấp nhất cũng là q u á n chủ cấp khác sau đó nhìn nhìn lại thuộc về tộc đàn thủ lĩnh inter mã vẽ hiện tại đã thực rõ ràng mặc thực lực khẳng định không phải bình thường q u á n chủ bộ kẻ mẫn sở đối ứng thủ lĩnh cấp đơn giản như vậy mọi người kính sợ nhìn sginh n hòa thượng liếc mắt một cái hắn nhẹ nhàng cười không có bất luận cái gì tỏ v phát hiện chính mình đại chiêu đánh chúng chỉ là cái thú đông sau sắc mặt trở nên thập phần khó coi nhìn về phía mặt ánh mắt đã từ lúc bắt đầu bạo nộ coi khinh biến thành ngưng trọng thậm chí mang lên điểm sợ hãi ý vị bất quá mặc kệ thế nào ở nó không có thể đánh chúng mặc kia m ộ t k h ắ c kỳ thật chiến đấu cũng đã kết thúc mặc qua đi đánh ra cuối cùng một phát tỏa t ở bùn xệ sau đem nó cuối cùng hết điều quét sạch chiến đấu từ đây kết thúc nhìn đến in thơ mạ vẽ mất đi năng lực chiến đấu sau mặc một lần nữa về tới cá m ặ n hình thức không khác kim vẫn không nhúc nhích cái loại này in t ơ mạ vẽ thấy như vậy một màn đầu tiên là không dám tin tưởng bất quá chúng nó còn tính có điểm n g h ĩ khí mấy chỉ gan lớn gì mì ạ b ẹ thế lên dùng cùng chúng nó bề ngoài hoàn toàn không hợp thật cẩn thận đi tới nhanh chóng đem ỉn p h ơ mạ b ẹ nâng đi rồi nhìn đến s i n o hòa thượng không có ngăn cản ý tứ xúa bọn họ âm thầm phát ra đáng tiếc c ả m thắn đây chính là quán chủ cấp khác hoang dại bộ kem mận hơn nữa vẫn là chìm t r ạ a lúc này chiến đấu sau khi kết thúc liền ngồi x ồ m ở tại chỗ m ặ c như cũ vẫn không n ú c đ í c h xúa bọn họ còn không có tới kịp hoài nghi nó có phải hay không bị thương s i n o hòa thượng hiển nhiên là biết là chuyện như thế nào hắn rốt cuộc mở miệng nói a hổm đi vài bước trở về ngươi cũng muốn ta đưa tiền ngươi là thật đương bẩn tăng để bất động kim cương hàn g m à dã